t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín tịnh hóa k h ô lâu tích dịch cốt long cũng không có đem trần phàm một đao để vào mắt ở trong mắt nó trước mắt cái này nhân loại ngoại trừ có thể chạy nhanh một chút bên ngoài khi t ứ c yếu ớt quá coi như đứng đấy bất động để hắn chặn hắn cũng không có khả năng chém vào động chính mình c ũ nhưng g rơi đập trần m phàm tốc độ nhanh hơn nó đem huyễn thuật đối tượng đổi thành chín mươi trần phàm con mắt khé hít một cái đã thúc giục ác ma chi vương nói nhỏ tại tinh thần lực mạnh lên rất nhiều về sau đơn độc nhằm vào một cái cấp ba mươi lăm ác ma thi triển ác ma chi vương nói nhỏ đơn giản dễ như trở bàn tay bị ác ma chi vương nói nhỏ ảnh hưởng huyễn ma cơ hồ không chút do dự liền đem tinh thần trói buộc l ồ n g giam thi triển tại trên người mình hô bị tinh thần trói buộc l ồ n g giam vây khốn h u y ê n ma như đám mây nhẹ nhàng rơi xuống đất lấy lại tinh thần h u y ê n ma ngẩn ngơ trần phạm thu đ a o vào vỏ tiện tay chảo một cái cường đại tinh thần lực đã xé mở khô lâu tích dịch cốt lòng đầu to một viên l ó e r da u quang tinh hạch bay tới bị hắn c h ộ p vào trong tay trần phạm thu hồi tinh hạch bay đến h u y ê n ma trên không ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới h u y ê n ma huyễn ma không n ú c n í c ác ma chi vương nói nhỏ ảnh hưởng phía dưới huyễn ma hiện tại nhìn thấy cũng không phải là trước mắt trần phạm mà là một tôn kính thiên hám địa ác ma c h i vương đối mặt với cái này một tôn ma vương tinh thần lực bị tự mình h u y ệ n thuật trói buộc huyễn ma hoàn toàn không cách nào phản kháng hoàn toàn không dám sinh ra lòng phản kháng chân p h à m nhữ nhữ mày trước mắt cái này huyễn ma trên thân p h ó n g thích ra khó nói lên lời ác nghiệm hủy diệt cùng giết chóc các loại tâm tình tiêu cực d u n g hợp lại cùng nhau trở thành thuần túy nhất t à ác hắn phủ phiếm trên không trung ly khai kia huyễn ma còn có mười mấy mét cảm xúc cũng đã bị kia huyễn ma ác n i ệ m ảnh hưởng đột nhiên liền muốn điên cùng giết chóc một phen hư không ác ma cùng phổ thông ác ma quả nhiên khác nhau vô cùng lớn đơn thuần từ tạ ác khí tức tới nói vân thương hải khóc ma cùng trước mắt cái này u y ớ i ma so sánh đơn giản tựa như ba tuổi tiểu h ả i cùng cự nhân so sánh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trước đây truy sát vân thương hải cùng diệp vô song tiêm mấy cái ác ma ác nghiệm chung vào một chỗ chỉ sợ cũng không sánh bằng cái này u y ớ i ma hư không rốt cuộc là ý gì hư không ác ma lại là chuyện gì xảy ra vì cái gì nơi này toàn bộ đều là hư không ác ma t r â n p h a g có chút do dự nương tựa theo ác ma c h i vương nói nhỏ hắn hẳn là có thể đem trước mắt cái này ác ma hoàn toàn chấn áp sau đó bước hắn ký kết trở thành ngự thú nhưng đáng sợ như vậy ác n i ệ m như không cách nào tỉnh hóa dựa vào bản thân hiện tại tinh thần lực chưa hẳn có thể đỡ nổi hắn tà ác ăn mòn nếu thật là bị hắn tà ác ăn mòn làm không cẩn thận chính mình cũng sẽ từ từ đi hướng ma hóa mà lại thật ký hợp đồng cái này h u y ế t ma đến thời điểm đem cái này h u y ế t ma thả ra tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn chỉ sợ đều muốn nhận ảnh hưởng cực lớn ô phía dưới h u y ế t ma bắt đầu rẽ rụa trần p h a m tâm niệm vừa động yếu ớt nói ra thần phục từ bỏ phản kháng ác ma tri vương nói nhỏ thôi động phía dưới lại là mấy chục cây hồng tuyến từ ác ma tri vương trên thân phóng thích mà ra đánh vào huyễn ma thể nội h u y ê n ma nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất ngự t h ú không gian bên trong người thọt cùng quất miêu nhìn xem một màn này trận mắt hốc mồm bọn hắn đều coi là tự mình đối trần p h ạ m đã đủ hiểu rõ tuyệt đối không nghĩ tới trần p h ạ m một chiêu không có ra liền trực tiếp áp đảo dạng này một cái h u y ê n ma sao lại có thể như thế đây coi như trần p h ạ m tinh thần lực cường đại có thể so với lục phẩm cảnh trung hậu kỳ vậy cũng chỉ có thể nói tại tinh thần lực phương diện chiếm cư cực lớn ưu thế lại không cách nào chỉ bằng vào tinh thần lực liền áp đảo loại tinh thần lực này cường đại quái vật ta người thọt gãi đầu một cái nhìn về phía quất miêu tiểu p h à m kia mấy cái ngự a thú ngoại trừ tiểu hát tinh thần gai nhọn bên ngoài còn có cái khác cường đại tinh thần lực kỹ năng sao quất miêu ngẩng đầu lên chứng to mắt nghi nghĩ giống như có lẽ hẳn là không có chứ phế vật n g ư ơ i thọt mắng một tiếng lại hỏi ngươi dạy qua tinh thần hắn loại võ p h á p sao quất miêu l ắ t đầu lúc trước hắn tinh thần lực lại chẳng ra sao cả dạy hắn cũng không cách nào dùng à. cho nên hắn đem tiểu hát tinh thần gai nhọn lấy tới trên người ta muốn dựa vào ta cường đại tinh thần lực đến thi triển một chiều này nha tiểu từ tiểu kia, phục chế đưa cho ngươi. quất hử nhẹ một tiếng nói, cho nên, ngươi thấy kia, ngươi miêu nói, ngươi phàm phục hắc chế cho hử nhẹ cho hắn mặc được, đưa nên dù ba ả o ngươi quẻ r ra, n h ư n g n g ư ơ i đối với hắn r ấ thọ n i biết thiết Ngươi ề đều u chuyện cùng không hắn thân thiết hơn h vẫn tử t rõ, là lao t một bàn tay liền đem quất miêu đập vào trên đồng cỏ ta làm ngươi thiên ma giáo lập giáo phái sư tổ cha đều tính hàng rất nhiều cái bối phận ngươi dám ở trước mặt ta mở miệng ngẩm miệng lao tử quất miêu biết rõ người thọ t nói tới là thật không dám tranh luận nhuốm m mắt sau bỏ lên hắn liếc qua người thọ tam t ứ lắc đầu quay đầu nghĩ liếm một cái cái mông nhưng hắn đầu lưỡi vừa vươn đi ra quất miêu liền hóa đá đầu hắn có chút cứng ngắc đi l n g vòng đưa một nửa đầu lưỡi nhìn về phía người thọ t người thọ t chính yên lặng nhìn xem hắn quất miêu giống nhà máy có chút chật vật quay đầu lại đến lộ r a sinh không thể luyến dáng vẻ chật hắn cao lên đầu mạnh mẽ vung móng nuốt ta cùng ác n g ộ n g tri đ ỉ n h không đội trời chung ba người thọ t lại một bàn tay đem quất miêu đập vào trên mặt đất ồn ào cái gì dọa lao tử nhảy một cái quất miêu lúc này cổ thần giới bên trong trần phàm đã làm xuống quyết định hắn rơi xuống thần đến đem ác ma chi vương nói nhỏ thôi động đến t ự c hạn hoàn toàn chế trụ với ma tại tinh thần lực tăng lên mấy trăm điểm về sau hắn thôi động ác ma chi vương nói nhỏ hiệu quả so ban đầu ở thứ năm cấm khu thời điểm lại cường đại rất nhiều trước mặt huyên ma toàn thân run rẩy lại là một cử động nhỏ cũng không dám trần pham lập tức mở ra ngự thú không gian triệu hoán pháp trận ngự thú không gian mở ra xin hỏi phải c h ẳ n g cùng hư không ác ma huyên ma ký kết khế u ước trần pham điểm một cái phải một điểm h ạ phải hắn ngón trỏ trái đầu ngón tay đau đớn một cái tràn ra tới một dọn tiên huyết dọn kia máu tươi từ hắn trên ngón trỏ bay ra đã rơi vào lòng bản chân lục mang tinh trận bên trong kia lục mang tinh trận lập tức chậm rãi vận chuyển hai tòa lục mang tinh trận nhanh chóng xoay tròn lóe lên một vòng kim quang trên không trung ngưng tụ thành một t r ư ơ n g tiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diệm dây trắng xuất hiện ở trần p h ạ m cùng huyễn ma ở giữa thân phục ký kết trần p h ạ m ở trong lòng n ỉ non mà huyễn ma nghe được lời nói lại là tôn này trí tôn vô thượng ác m à chi vương phát ra huyễn ma trong lòng liền một tia phản kháng đều không có dâng lên ngoan ngoan lựa chọn ký kết anh. vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực từ trên thân huyễn ma chuyển mà tới trần phàm trên thân hắc khí đại mạo hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng sắc ý nghiêm nghị hỏng bét ngự thú không gian bên trong người thọ t quá sợ hãi vươn người đứng dậy hắn cùng kia ác ma ký hợp đồng cùng ngự thú ký kết bản thân là một cái phức tạp quá trình người thọ vừa mới còn tại suy nghĩ trần pham đến cùng nghĩ làm gì mấy hơi thở thời gian trần pham đã cùng huyễn ma ký kết hắn ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp tiểu p h ạ m ngự thú không gian bên trong người thọ hô to một tiếng mau trở lại ngự thú không gian cổ thân giới trần phàm nghe người thọt thanh â m phàm phất đến từ một cái khác vũ trụ xa xôi mà mơ hồ hồi ngự thú không gian trần phàm liệu mạng đẻ xuống muốn nổi điên cảm giác mở ra ngự thú không gian cả người hướng phía trước nhanh chóng vào tới b ảnh hắn vọt thẳng tiến vào ngự thú không gian ngã nhào xuống đất ngự thú không gian bên trong quất miêu bị trần phảm trên người ma khí hủ đến vạch một cái chạy tới ngự thú không gian trong góc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ người thọ t vừa xài b ư ớ c ra tay phải n ô ra năm ngón tay bao trùm tại trần phảm cái hót phía trên trần p h à m bị người thọ t nhấc lên sau đó tại người thọ t lực lượng không chế hạ bản chân ngồi xuống người thọ kêu minh mông khó lường tinh thần lực lập tức tụ hợp vào trần phảm trong đầu đem viễn ma mang tới tâm tình tiêu cực toàn bộ ngăn chặn hô ho ho trần p h à n hai mắt khôi phục thanh tĩnh bình tâm tính khí người thọ trực tiếp dùng tinh thần lực truyền âm cho trần phạm nói ra cái gì đều không cần quản ta dạy cho ngươi một cái thanh tâm tâm pháp ta nói một câu ngươi đi theo mặc niệm một câu thâm như băng thanh trời sập cũng không sợ hãi vạn biến còn định thần di khí tính cắt bụi không chính tục tướng không nhiễm hư không linh mật hôn nhưng không vật trần phám hít sâu một hơi bắt đầu học tập người thọ dạy bảo tâm pháp sau nửa giờ h u y ê n ma truyền nhập đầu góc hắn một điểm cuối cùng ác nghiệm cũng bị toàn bộ thanh trừ ra ngoài trần phám rốt cục trùng điệp nới lỏng một hơi đột nhiên còn chưa mở hai mắt ra trần phảm sững sờ một chút hệ thống bảng bên trên một cái đám mây lóe lên kim quang đám mây phía trên xuất hiện hai cái chữ to tịnh hóa còn chưa mở ra kỹ năng bên trong có tịnh hóa công năng trần phám ngờ, ngờ tựa như trước đây bạch thiên vũ truyền cho hắn đoạn thiên cựu đao bởi vì bạch thiên vũ truyền đoạn thiên cựu đao hệ thống bảng trên đoạn thiên cựu đao đao xua tán đi đám mây lần này rõ ràng là bởi vì không có t ị n h hóa hư không ác ma ác nghiệm đưa tới t ị n h hóa công năng cộng minh t r â n phạm vui mừng quá đỗi tất cả lo lắng trong nháy mắt toàn bộ bị nghiền át ác ma c h i vương tất cả ác ma đều là tiểu đệ của ta ha ha ha ha ha ha t r â n phạm lên tiếng cuồng tiếu lên người thuận không nên à vừa mới tự mình rõ ràng dùng tinh thần lực giúp hắn đem tất cả h u y ế n ma ác nghiệm đều chế trụ mà lại thanh tâm quyết xác thực cũng giúp hắn đem huyễn ma ác n i ệ m toàn bộ khu trừ bên ngoài cơ thể a quất miêu cẩn thận nghiêm túc đi tới lao đầu ngươi vừa mới dạy đồ vật vô dụng a ngươi muốn không được đ ổ i mụ lòa cùng kẻ đ i t ớ i n g ư ơ i thọ tiện tay phất một cái quất miều kêu thảm một tiếng quần g bay ra ngoài hung hăng đâm vào không gian bích trướng bên trên quẹ ra ra ta không sao trần phạm đứng lên đến thuận tiện thôi động tinh lực đem vừa mới ký kết viễn ma sau trả lại lực lượng tất cả đều thu nạp dung hợp cấp ba mươi lăm viễn ma chẳng những trả lại cường đại tinh lực còn trả lại tám mươi hai s tinh thần lực quả nhiên ký kết tinh thần lực cường đại hồn thể loại ngự thú cũng là tăng lên tinh thần lực một cái phương pháp tốt trước đó hắn tiêu hao 685 v đốt hệ thống năng lượng tăng lên 324 r ă hai m ư t tinh thần lực trừ phi có đại lượng hệ thống năng lượng còn lại nếu không còn không bằng nghĩ biện pháp giúp viễn ma nói thêm thăng mấy cấp đây tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp thêm một chủng tộc đẳng cấp đoán c h ừ n g liền có thể tăng lên hơn 160 trăm sáu hết hợp dị, tinh thần lực tiểu phạm người thọ thủ trưởng tại trần phàm trước mặt lung lay ngươi không sao chứ ngươi làm sao lại đem tiêu viễn ma cho ký hợp đồng đây quá mạo hiểm a trần phàm hồi phục thần trí đến cười cười nói ra may mắn quẻ ra ra giúp ta áp chế kia áp nghiệm hiện tại không sao thực sự không được cứ như vậy đem kia viễn ma nhét vào cổ thần giới để viễn ma cút xa một chút liên tốt chờ hắn về sau tinh thần lực trở nên càng tương đại tỷ như nói đột phá đến thất phẩm về sau trở lại tìm v i ễ t ma đứng tại ngự thú không gian hướng cổ thần giới nhìn lại mây đen đồng dạng viễn ma n ằ m dạp trên mặt đất không n ú p đ í c h h u y ê n ma hiển nhiên cũng không có làm minh bạch tự mình làm sao lại cùng nhân loại ký kết nó càng thêm nghĩ không minh bạch ký kết về sau chủ nhân vì cái gì chẳng biết tại sao liền mất tích lúc này h u y ê n ma đã không có lúc trước hung thần ác sát nó ngược lại càng giống một cái bị ném bỏ tiểu hải mờ mị tứ phương không biết muốn đi đâu ta có biện pháp giải quyết trần pham nói ra nhưng bây giờ không được cứ dựa theo quất miêu nói trước hết để cho nó lưu tại cổ thần giới đi trần pham nhìn một cái hệ thống bảng trên tịnh hóa mở ra tịnh hóa cần tám trăm v đốt hệ thống năng lượng dựa theo hiện tại hệ thống năng lượng tăng trưởng tốc độ chí ít còn phải đợi năm sáu ngày trần phàm thông qua ý niệm truyền âm cùng huyễn ma c â u thông ngươi tại cổ thần giới tự do hoạt động đi có việc ta lại tìm ngươi được Tốt, huyến ma nghe được trần、phạm、thanh thu trong, thọt trần thật tỉnh tiểu trần th vốn huyến nghe phạm không nhìn huyến nhìn phía phạm, pháp hóa không khả. như phạm vui quá Nếu bay này mừng Ngựa gian bên ngươi ngươi biện giống ma âm, xem ma ma. vừa kia được đỗi. đi, bực có ác Việc về Ác m ộ người đỉnh thọ ể đèm c á nhẹ y giọng nói ra ta muốn đi tìm mù loà bọn hắn uống hai chén thuận tiện nói cho bọn hắn cái tin tức tốt này hắn không hỏi trần phạm đến cùng dùng chính là phương pháp gì nhưng hắn đôi trần phạm tin tưởng không nghi ngờ trần phạm nhẹ gật đầu mở ra ngự thu không gian truyền tống môn đưa người thọ ra quất miêu cũng đi theo muốn đi bên ngoài đi bị trần phạm một cước đá trở về ngươi ở bên trong nhìn xem quất miêu tức giận đến muốn thổ hết u y chưa hề chỉ nghe nói chó giữ nhà chưa nghe nói qua canh cổng mèo ngươi mẹ nó là coi ta là chó đến nuôi đi đừng nói như vậy a trần phạm thanh â m tại ngự thú không gian bên trong văng lên quất miêu sắp mặt thay đổi tốt hơn một điểm trần phàm tiếp tục nói ra tùy tiện nuôi con chó cũng so nuôi ngươi cái này giáo chủ m ạ h a quất miêu giận dữ ngươi cho ta tìm đến ta muốn quyết đấu với ngươi trần phàm ngày mai ta cho ngươi tìm một cái cấp ba mươi lô đ i ệ thử xem trước một chút người cái này quất miêu có đánh hay không qua được c o n chuột lại nói quất miêu trần phàm tìm chỉ chuột cái thế nào để nàng đuổi theo ngươi đuổi kịp ngươi liền đem ngươi hhh t t t quất miêu mặt không biểu lộ không được cầm ý ta ngay tại quan sát vân thương h ả i cùng sở huyền bọn hắn bọn hắn hiện tại cũng tại bị ác ma vây công áp lực có chút lớn trần phàm ừm ân vậy liền nhờ ngươi quất miêu ta làm việc ngươi yên tâm ra ngự thú không gian trần phàm thẳng đến thứ chín cửa hàng đi cổ thần giới tìm n ũ thải thần thạch sự tỉnh trước thả hai ngày đi cái này mấy ngày đi trước thứ chín cửa hàng d ụ t ú hệ thống bảng trên những công năng này một cái so một người để cho người ta hưng phấn a mặt trên còn có mấy cái đám mây mặc dù không biết rõ đều là kỹ năng gì nhưng khẳng định cũng là phi thường ấy tiên muốn mạng a hệ thống năng lượng luôn luôn không đủ dùng h ư không thân thể cũng còn không có mở ra đây vô luận như thế nào cái này mấy ngày trước bồi dưỡng cái mấy trăm con ngự thú đi đến thời điểm để lâm tiêu bọn hắn mê hoặc một cái những cái kia ngự thú chủ nhân để bọn hắn đem ngự thú mang đến bí cảnh tại trong bí cảnh giết cái l o n g trời lở đất ra tương lai liền toàn bộ nhờ các ngươi v có thể sử dụng ác ma chi vương nói nhỏ áp chế lời nói Phải c hóa. Hóa bằng không mà nói ban đầu ở đông hải thành thời điểm sở ra cùng dạ dạ những cái kia gia tộc đoán chừng đã sớm giúp bọn hắn ký kết một chút cấp hai cấp ba nhỏ n g ự thú mặc kệ quay đầu thử một chút rồi nói sau trần p h a m thúc giục phong chi dực sau lưng xuất hiện ý m ẹ c á n h bay thẳng lên hướng phía thứ chín cửa hàng mà đi giờ này khắc này hắn lại là không biết rõ ngay tại cổ thần giới bên trong h u y ê n ma bay xuống khe hở thời điểm thư không bên trên một đôi hoàng kim đồng hiện ra cặp kia hoàng kim đồng yên lặng nhìn thoáng qua trần phảm trước đó đứng vị trí đột nhiên lại ẩn vào trong tầng mây biến mất vô tung vô ảnh ngự thu không gian bên trong nguyên bản đang đánh chợp mắt quất miêu đột nhiên có cảm giác mở hai mắt ra nhìn thoáng qua cổ thần giới nhưng cổ thần giới bên trong cũng không khác thường quất miêu lại nhắm mắt lại chương hai trăm bốn mươi dạ hạo còn băn khoăn m ị ma chương hai trăm bốn mươi dạ hạo còn băn khoăn m ị ma b à n h b à n h b à n h đỏ lãng mạn trung tâm tắm rửa cửa chính lý tinh hải bị ném đi ra cùng một chỗ bị ném ra còn có này hội sở hai tên tứ phẩm tinh vũ giả ba người trên thân đều là vết thương t r h n g chất chật vật không chịu nổi trung tâm tắm rửa bên trong nữ nhân tiếng thét trói thai cùng nam nhân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp loạn thành h ố n loạn ngay tại mọi người t r ợ n mắt ốc mồm nhìn chăm chú phía dưới tiểu bạch mang theo cơm tử bọn hắn nên ngang đi ra trần phạm bọc lấy áo choàng tắm lý tinh hải bi p ẫ n đan sen gào lên Cút r a đây cho ta hảo hảo quản quản ngươi những n à y ngự thú trần phạm đương nhiên không có cút r a đây lúc này trần phạm ngay tại thứ chín cửa hàng chuyên chú dục thú đây lý tinh hải kêu nửa ngày không có đem trần phạm têu đi ra lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng những n à y ngự thú quá mạnh thật là đáng sợ mỗi một cái ngự thú đều có thể so với ngũ phẩm ngũ trọng thiên đ ỉ n h phong ngự thú sư đừng nói hắn loại này tam phẩm ngự thú sư liền liền đỏ lãng mạn bên trong c h ấ n tràng t ử hai tên tứ phẩm tinh vũ giả đều bị đánh tàn phế hiện tại đang nằm trên mặt đất ngao ngao gọi đây mà hắn mang tới những người kia hiện tại cũng không biết rõ tránh đi đâu rồi lý tinh hải nhìn xem chung quanh chỉ trò đám người đột nhiên phi thường may mắn may mắn tự mình cùng non mô hình nói chuyện nửa thiên nhân sinh còn chưa kịp c ở i quần nếu là c ở i quần bị ném ra vậy liền triệt để xong con b ê nếu như là loại kia tình huống đệ nhất võ khoa đại học khẳng định sẽ đem hắn khai trừ mà hắn lao tử cũng sẽ không lại nhận đứa con này của hắn nói trở lại như bây giờ y nguyên phi thường chật vật ra lý tinh hải thở phì phò ngồi dậy vớt vớt cánh tay đây không phải là còn đau kia là bị tiểu khô lâu đập một cốc nào còn may là đập không phải chặt không phải cánh tay này liền xong rồi lý tinh hải một bên, cánh tay, một bên tìm kiếm khắp nơi muốn đem trần phạm tìm ra hắn chỉ là để trương long cùng triệu diệp đi nhìn chằm chằm trần phạm a hắn cái gì cũng không làm nha trương long cùng triệu diệp là đem trần phạm nhà đốt đi sao làm sao trần phạm những n à y ngự thú tìm tới đỏ lãng mạn tới lúc này tiểu hắc bay tới tại lý tinh hải đỉnh đầu bay hai vòng ngay tại lý tinh hải cùng tiểu bạch bọn hắn đều coi là tiểu hắc chuẩn bị đại uy thiên long thời điểm tiểu hắc xoạch một tiếng ngâm vân kéo đến lý tinh hải trên đầu lý tinh hải hòa đá tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người a lý tinh hải kêu thẳm một tiếng vươn người đứng dậy tinh thần gai nhọn tiểu h ắ c trực tiếp đánh một đạo tinh thần gai nhọn tới lý tinh hải ngao một tiếng ô m đầu lại nằm trên đất nói nói hay không tiểu h ắ c la hét lại ném đi một đạo tinh thần gai nhọn tới mặc dù không dùng toàn lực nhưng y nguyên đau đến lý tinh hải phát ra kêu thê lương thàng thiết còn không nói tiểu h ắ c lại là một đạo tinh thần gai nhọn lý tinh hải điên rồi mày ngược lại là hỏi a ngươi để cho ta nói cái gì n h a tiểu h ắ c trừng mắt nhìn rơi xuống vượn già trên bờ vai q u ê n hỏi ta nói ngươi ăn nhiều chết no phái hai người canh giữ ở nhóm chúng ta cửa nhà là muốn làm gì thành thật trả lời không phải giết chết ngươi đúng lúc này một cỗ xe thể thao sang trọng lao vùng một tới đứng tại lý tinh hải trước mặt trên xe đua phong thiên lân tháo xuống kính dâm nhìn xem lý tinh hải lại nhìn xem tiểu hắc cùng tiểu bạch bọn hắn ngồi ở phía sau thượng quan vô lệ mở cửa xe đi xuống tiểu hắc các ngươi đây là tại làm gì đây nói nàng đem tiểu bạch bế lên y m ẹ thấy một lần lập tức bay tới liền muốn rơi xuống trên đầu của nàng thượng quan vô lệ giật này mình lập tức chỉ vừa xuống xe trên phong thiên lân nói ra y mèn g ư ơ i rơi trên đầu của hắn y m è vui vẻ bay về phía phong thiên lân, phong thiên lân phong thiên lân trừng mắt nhìn biết mình đánh cũng đánh không lại imad chạy cũng không chạy nổi imad đành phải bổ nhiệm mặc cho imad rơi xuống trên đầu mình cho mình mang lên trên một đỉnh xanh mơn m ậ n mũ mọi người chung quanh vô lệ lý tinh hải nhìn thấy tới cứu tinh kém chút vui đến phát khóc giúp ta một chút nhanh giúp ta một chút những n à y ngự thú điên rồi bọn chúng không nói hai lời liền đánh ta ra tay vẫn rất nặng phong thiên lân đầu đội lên imad từ trên xe đua đi xuống im lặng nhìn xem lý tinh hải nói ra ta phát hiện người mẹ nó là gan so tỷ ta còn lớn hơn lần trước bị đánh gần chết còn không có hấp thủ giáo dạy bảo sao ngươi còn dám trêu chọc chân phàm tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tùy tiện một cái liền có thể giết chết n g ư ơ i n g ư ơ i tin không lý tinh hải kém chút thổ huyết gào lên ta không có trêu chọc hắn ta chính là tìm hai người tại hắn cửa nhà nhìn chằm chằm hắn mà thôi ta cái gì cũng không làm a phong thiên lân nhìn về phía tiểu hắc điểm đen nhỏ một chút đầu kia hai cái ra hỏa tại nhóm chúng ta cửa nhà ăn đồ nướng ta mang theo vợn ư già bọn hắn đem bọn hắn đánh gần chết kéo tới vườn hoa đi đáng thương hai cái ra hỏa ăn đồ nướng cũng bị đánh phong thiên lân nếp miệm nở nụ cười hắn quay đầu nhìn thấy lý tinh hải cười đến càng v hắn trước đây cũng t r e o chọc qua trần phạm cũng bị trần phạm hành h ô m qua nhưng lý tinh hải rõ ràng so trước đây hắn thảm hại hơn à lý tinh hải nhìn xem phong thiên lân có gan nhịn không được muốn đem con hàng này làm thị xúc động nhưng tiểu bạch cùng tiểu thắt bọn hắn ở chỗ này hắn nơi nào còn dám độc thủ phong thiên lân lắc đầu bấm trần phạm điện thoại trần phạm ngươi ở đâu đây không ở nhà sao trần phạm nhìn thấy phong thiên lân trên đầu email còn có tiểu thắt bọn hắn vừa chuẩn bị nói chuyện lại thấy được phong thiên lân sau lưng đỏ l ã n m ạ chưa bài ngươi lại ra trần p h o n khuôn mặt đều đen ngươi mẹ nó đem tiểu bạch bọn hắn mang đến loại này địa phương không có không có phong thiên lân giật n ả y mình liên tục k h o á t tay đem bên trên thượng quan vô lệ kéo tới nói ra ta cùng vô lệ đi qua nơi này nhìn thấy tiểu h ắ c bọn hắn đang đánh lý tinh hải cho nên cho ngươi gọi điện thoại t r â n phan cũng chú ý tới lý tinh hải khỏe miệng hơi vểnh lên nói ra ngươi đáp lấy ta không tại khi dễ nhà ta tiểu bạch bọn hắn lý tinh hải kém chút tức ngất đi ta có thể khi dễ được bọn hắn sao bọn hắn từng cái so ngũ phẩm trung hậu kỳ còn mạnh hơn ta có thể đánh được bọn hắn sao ta kém chút bị bọn hắn đánh chết phong thiên lân nói ra cái này ra hỏa tìm hai người chạy nhà ngươi cửa chính đi giám thị ngươi, bị tiểu hắc bọn hắn phát hiện. Tiểu hác b ọ người hắn hai n đem kia đ á nhà cho được một một tìm trận đường nơi n về sau, y ta r n p h nụ cười trên mặt, chậm dại biến mất. lý tinh hải sửng ta ta. Ta số nhạt nhạt người, người sốt một cái trần pham không có nhiều lời chỉ là nhìn về phía phong thiên lân nói ra giúp ta đem tiểu bạch bọn hắn mang về nhà đi thôi ta biết rõ phong thiên lân nhẹ gật đầu hắn còn chưa lên tiếng tiểu hắc đã mang theo tiểu thanh cùng tiểu khô lâu bọn hắn lên xe thể thao xe thể thao của ta phong thiên lân khỏe miệng có quắp co lại con tốt chân p h à m những n à y ngự thú không có to con không phải liền thật đáng b u ồ n phong thiên lân hướng phía thượng quan vô lệ nghiêng n g h i ê n g đầu hai người lên xe mang theo tiểu bạch bọn hắn hất bụi mà đi lưu lại lý tinh hải một người trong gió lộn xộn chỉ chốc lát đỏ lãng mạn một người quản lý cẩn thận nghiêm túc đi tới lý tiên sinh ngài tào ngươi lại ra lý tinh hải giận tí mặt cái gì cầu thí đỏ lãng mạn liền hộ khách an toàn đều không cách nào căn đoan chờ lấy đóng cửa a ngươi trả lại tiền ban đêm dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao mấy người trôn đầu sói nuốt hồn ướt phong thiên lân hiếp mắt lại các ngươi làm sao cũng giống như quỷ chết đói giống như bao lâu chưa ăn cơm rồi dạ hạo ngẩng đầu lên đem trong tay một xương cốt ném về phía phong thiên lân nhưng bị phong thiên lân nghiêng đầu t r á n h thoát phong thiên lân nhìn xem dạ hạo mấy người trên thân kia rách dưới chiến giáp càng thêm không hiểu các ngươi đến cùng đi đâu rồi làm sao làm thành bộ dáng này rồi bên trên thượng quan thương long mấy người trong mắt cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi đi bí cảnh bạch như ca nói ra đi bí cảnh lịch luyện a phong thiên lân s ứ n g sở đi đâu cái bí cảnh b ạ c h như cá đi lặng dạ hạo cười quái dị một tiếng nói ra điếc ra ra bọn hắn đưa nhóm chúng ta đi qua nhóm chúng ta chỗ nào biết rõ là cái gì bí cảnh à. phong thiên lân có chút không tin nhìn thoáng qua dạ hạo lại có chút không lớn xác định nói ra vì cái gì ta cảm giác các ngươi khí tức biến hóa rất lớn đây cảm giác ta bị sai sao ta cảm giác các ngươi trên thân s á t khí t r ù n g thiên để cho ta có điểm tâm k i n h run dậy à. không phải là hảo giác thượng quan thương long nói ra ta cũng cảm thấy bên trên giang viễn phản cùng một nguyên mấy người đều nhẹ gật đầu dạ hạo n i t miệm cười một tiếng nói ra sợ đà kích các ngươi phong tiên lân cười lạnh một tiếng ngươi có gì có thể đã kích chúng ta trước đó trần phạm cùng tông hạo trận chiến kia các ngươi mặc dù cũng thắng không ít tiền nhưng ta cũng không ít thắng a ta cho mượn một số tiền lớn sau đó mỏ một số lớn đây ra hạo nhướng m i mắt ta đã đột phá đến tứ phẩm cảnh phong tiên lân thượng quan thương long mấy người t h ầ m thao thao mà không biểu lộ nói ra ta cũng đột phá đến tứ phẩm cảnh phong tiên lân mấy người lệ phong hành nói ra ta cũng vậy tứ phẩm cảnh phong tiên lân có chút phát điên không có khả năng ta không tin phương tiến dùng khăn giấy nhẹ nhàng xoa xoa khoe miệng nói ra tứ phẩm cảnh k càng càng vừa dứt lời trần phàm chắp hai tay sau lưng phú phiếm tại cách đất mặt cao hơn hai thước vị trí vòng quanh đám người dạo qua một vòng ta theo gió mà tới lại theo gió mà đi tất cả mọi người ngây dại đột nhiên ra hạ hú lên quái dị p h ạ m ca ngươi đột phá đến lục phẩm cảnh rồi một mực không lên tiếng sở huyền cũng mở to hai mắt nhìn trần pham nhẹ nhàng rơi xuống tại dạ hạo bên cạnh ngồi xuống nhàn nhạt nói ra không có lục phẩm cảnh nào có đơn giản như vậy ta hiện tại mới ngũ phẩm nhị trọng tiên ta chỉ là sử dụng tinh thần lực bay lên mà thôi sở huyền âm thầm l ố i lòng một hơi dạ hạo y nguyên một mặt khó có thể tin vậy ít nhất cũng hẳn là, là lục à l phẩm cảnh trở lên tinh thần lực ca ừ n trần pham nhẹ gật đầu bạch như ca góp quá mức đến nhỏ giọng nói ra sư thúc đây rốt cuộc là làm sao làm được dạy một chút ta nha đừng hỏi họ chính là t h i ê n phú trần phám nói ra có một cái trợ giúp các ngươi trưởng thành phát m ô n ta bây giờ còn đang suy nghĩ còn không cách nào xác định có thể thành công hay không nếu như có thể thành công thời gian ngắn bên trong có lẽ cũng có thể giúp các ngươi làm được cái này sự tỉnh cho ta hai mươi ngày thời gian đi hai mươi ngày về sau ta chuẩn bị đầy đủ thử lại một cái hắn còn chưa nói xong phong thiên lân đầu cũng b u lại mới nhất định không nên quên ta trần phám rúi tay ra đem phong thiên lân cùng bạch như c a đầu đều lấy ra nhưng ở trận đám người trong mắt đ ề u toát ra kích động cùng chờ mong trần phám nhìn về phía thẩm thao thao con hàng này từ thiên sứ thần vương giới sau khi ra ngoài cảm xúc giống như có chút không đúng trần phám há to miệng một hồi lâu mới nói ra lại nhải cô bé tiết tới đây đi tìm ngươi lệ phong hành s ữ n g sở có nữ h à i tìm lại nhải không thể nào ta đẹp trai như vậy đều không ai tìm thầm thao thao hiếm thấy không có tức giận chỉ là khẽ gật đầu ta biết rõ dạ hạo lấy thủy trò đụng đụng thầm thao thao p h à m ca nói nữ h à i kia không phải là trên đường tới ngươi nói cái kia à. thầm thao thao mà không biểu lộ vâng dạ hạo bạch như ca sửng sốt một cái hỏi ai nha thầm hông tụ thở dài hắn bằng hữu bạn cái đáng người phong thiên lân vũ vũ thẩm thao thao bà vai huynh đệ tình cảm cái này sự t ì n h nhóm chúng ta đều giúp không giúp được gì a t h ẩ m thao thao không có lên tiếng lúc này h ắ n tay trái trên cổ tay trí năng đồng hồ lóe lên qua mang một chiếc điện thoại đến đây t h ẩ m thao thao nhìn thoáng qua trí năng đồng hồ nhữ mày đứng dậy đi vào trong phòng về sau mới bấm điện thoại lại nhảy ta nhớ ngươi lắm ngươi có bạn trai ngươi bạn trai vẫn là ta hảo huynh đệ nói cái này có ý tứ sao ta cùng hắn đã chia tay rất lâu ngươi để cho ta về sau làm sao đối mặt hắn lại nhảy ngươi có ưa thích người n g ư ơ i biết rõ liền tốt là cái kia h ẹ chặt gọi tiểu linh như sao n g ư ơ i làm sao biết đến kia là ta tiểu hảo thầm thao thao mặt âm trầm đi ra phàm ca ta muốn đi đi bí cảnh tu luyện trần phàm nghỉ ngơi trước một hai ngày đi ngủ ra ra nói tu luyện muốn căng chặt có độ thầm thao thao ngồi xuống cắm đầu ăn đồ vật mọi người thấy hắn dạng này đều có chút lo lắng sở huyền như vậy tất cả mọi người sẽ không lo lắng bởi vì sở huyền cho tới nay đều là dạng này giống dễ mục đầu đồng dạng nhưng nguyên bản h á miệm ra liền thao thao bất tuyệt có thể đem người phiền chết thầm thao thao đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói cũng làm người ta có chút lo lắng phong thiên lân thấy thế một thoại hoa thoại các ngươi đến cùng là đi đ â u cái bí cảnh a lần sau cùng nhau đi a gia hạo hỏi ngươi đối tượng h hải phụ cận những cái kia bí cảnh h i ể u rõ không đi qua mấy cái ta sinh ở thượng hải sinh trưởng ở thượng hải thượng hải bí cảnh ta đương nhiên h i ể u rõ a phong thiên lân cười ngạo nghễ đi qua một cái gia hạo cười ngạo một tiếng chỉ đi qua một cái ngươi cũng có thể kiêu ngạo thành dạng này phong thiên lân bất đắc dĩ vậy thì có cái gì biện pháp tu vi quá thất a cái khác bí cảnh không dám đi nhưng nếu như cùng các ngươi cùng nhau lời nói liền không thành vấn đề dạ hạo hẹn m ọ n c ư ờ i một tiếng nhỏ giọng hỏi thượng hải cái nào bí cảnh bên trong có mị ma thầm hồng tụ sắc mặt tái xanh hướng về phía dạ hạo nghiến răng nghiến lợi phương tiến h tiến h cùng bạch như ca sắc mặt đ ỏ bừng trần p h a m đều không chịu được trợn trắng mắt dạ hạo con hàng này tại đông hải thành thời điểm liền mỗi ngày lẩm bẩm bí cảnh bên trong mị ma đáng tiếc bỏ qua nếu không phải ác n g ộ n g tri đình dày vỏ bọn hắn cũng sẽ không như thế mau tới thượng hải không biết do cổ thần giới các loại mấy giới bên trong có hay không mị ma đây trần phàm cười sờ lên cái cảm lại nhìn thấy phương tiến tiến chính len lén ngắm chính mình c h â n p h à m s ư n g sở lập tức ngồi thẳng đập dạ hạo một bàn tay nói đến mị ma thượng hải thứ chín bí cảnh liền có a phong tiên lân nói ra ngươi nghĩ làm gì thượng hải thứ chín bí cảnh có mị ma dạ hạo mừng rỡ ma quyền sát trưởng lệ phong hành cũng b u lại thật sao dung mạo xinh đẹp không xinh đẹp bạch như ca đỏ lên n g ự a n g m mặt muốn đánh người thầm hồng tụ ha ha cười xuất ra kiếm đến tại trên bàn đá mài tới mài lui phát ra tới để cho người ta đau răng thanh âm phương tiến đỏ mặt không nói lời nào chỉ là lại nhanh chóng liếc một cái trần phạm Chân phan túi đầu g ầ m xương cốt chỉ coi làm không nghe thấy phong tiên lân cười nhạo nói đừng có nam động không thể nào dạ hạo s ư ơ n g sở thứ chín bí cảnh rất nguy hiểm sao nguy hiểm hơn dọa người hơn địa phương nhóm chúng ta đều đi qua sợ cái rắm ta hiện tại thế nhưng là tứ phẩm cảnh ba mươi cấp quái vật ta đều có thể đập chết nói còn chưa dứt lời chính dạ hạo bị miệng lại một không xem chừng nói l ỡ miệng phong tiên lân liếc mắt nhìn đùa c ợ t nói ra n g ư ơ i mẹ nó tứ phẩm cảnh sắc thực tiểu như châu bò nhưng là tứ phẩm cảnh muốn đập chết ba mươi cấp quái vật nằm mơ lây a dạ hạo hao nhẹ một tiếng nói ta chính là chém g i mà thôi ngươi vừa mới nói không thể nào là có ý tứ gì thượng hải thứ chín bí cảnh rất nguy hiểm sao phong thiên lân lắc đầu nói ra không phải ta nói là thứ chín bí cảnh bị ma nhỏ nhất đều có cao hơn ba mét các ngươi loại hình đối không lên a gia hạo cùng trần p h à m mấy người phong thiên lân lại nói ra cầm cây tăm hướng trong giếng q u á i có ý gì bạch như ca nhịn không được đứng dậy ấn xuống phong thiên lân đầu chính là một trận hành hung phong thiên lân còn chỉ là nhị phẩm cảnh chỗ nào chống lại nổi tứ phẩm cảnh bạch như ca bị bạch như ca ấn xuống đầu hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng mà thượng quan thương long mấy người cũng chỉ là trận trắng mắt không có quá khứ cản trở dù sao cản cũng ngăn không được bạch như ca đánh một trận phong thiên lân về sau vừa nhìn về phía dạ hạo dạ hạo lại chạy như một làn khói ra ngoài phong thiên lân từ dưới đất bỏ dậy nước mắt rưng rưng điều này cùng ta có quan hệ gì dạ hạo hỏi ta ta liền trả lời một cái ta không nói gì nha tại sao muốn đánh ta bạch như ca từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ lại thảo luận mị m a ta liền đánh chết ngươi các người mấy tên hôn đàn này đem sư thúc ta đều làm hư trần phàm không vui từ đầu tới đôi ta cũng không có tham dự cái đề tài này a Bạch như ca cong lên miệng ngươi một mực t ạ i nghe trần p h a m núi v a i nói n h ả m nha ta là nam nhân bình thường à ta cũng không phải đ ắ c đạo cao tăng dù sao ngươi muốn cẩn thận một chút không thể bị bọn hắn làm hư b ạ c h như ca hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu qua đi dạ hạo đi trở về thở dài nói ra ai người mang định h ả i thần c h â m m ộ ư ơ i tám năm chưa hàng phục qua nữa yêu tinh ta liền tâm sự mị ma mà thôi tâm sự cũng không được ca thầm hồng tụ mặt đỏ tới mang h a i nhãn thần như dao nhỏ đồng dạng muốn giết người thượng quan v u lệ hung hăng trừng mắt liếp dạ hạo nghiêng đầu qua đi phương tiến xứng sở nơi nào có m ư ơ i tám năm không phải trước mấy ngày mới cầm tới sao lệ phong hành gật gật đầu đúng a đúng a không phải trước mấy ngày mới cầm tới sao thầm hồng tụ nhìn xem hai người lắc đầu liên tục một cái giả thuần một cái là thật s ư n g sở phương tiến tiến có chút căm tức ngươi nói cái gì đây ai giả bộ thuần a bạch như ca bất đắc dĩ tại phương tiến tiến bên thai nói một câu nói phương tiến tiến mặt đau một cái liền đỏ lên sau đó yên lặng rút ra trường kiếm Dạ hạo thấy tình thế không ổn xoay người chạy phong tiên lân không hiểu chút nào g i hạo trước mấy ngày mới cầm tới định hải thần trâm thầm hồng tụ giận tí mặt nhắc lên phong tiên lân liền ném ra ngoài phong thiên lân hưu một tiếng trên không trung vẽ lên một cái lại đẹp đường vòng c u n g bịch một tiếng đụng phải trên trụ đá kém chút đem cột đá va sụt d ạ hạo nhịn không được lắc đầu n ă m đó ở đông hải thành bị đánh đều là phong hành hiện tại biến thành phong thiên lân lại cố gắng một chút h ắ n hẳn là có thể vượt qua tiểu hắc trần pham cầm lấy khăn tay l a u miệng quay đầu nhìn về phía thượng quan thương long thương long một hồi mang ta đi nhà các người đi trước đó đã đáp ứng cho các người thượng quan gia rủ thú ta đi trước nhà các người đem các người thượng quan gia ngự t ú số liệu ghi chép một cái chuẩn bị một cái thượng quan thương long mừng rỡ được rồi đi t chương i tại ệ n t hai o trà điện trăm h bốn mươi một mở ra tịnh hóa cùng hư không thân thể chương hai trăm bốn mươi một mở ra tịnh hóa cùng hư không thân thể sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu chữ một mươi ngày trần phàm ký kết viễn ma về sau lại qua một mươi ngày mười ngày thời gian đối với người bình thường tới nói trước mắt là tới nhưng đối với trần phạm tới nói lại là một loại khó nói lên lời giày vò bởi vì n a y mười ngày bên trong hắn cố nén không nhìn tới hệ thống năng lượng hắn sợ nhìn về sau liền sẽ đi động động về sau liền tán g ra bại sản hệ thống năng lượng tốc độ tăng càng lúc càng lớn nhưng một mực không đủ dùng cái này quá khó tiếp thu rồi nay mười ngày bên trong hắn ngoại trừ tại thứ chín cửa hàng dục thú bên ngoài mỗi ngày còn tại sở ra phong ra còn có thượng quan r a chạy tới chạy lui giúp cái này ba cái ra tọc n g thú tại thứ chín cửa hàng dục t ú trần phạm mỗi ngày bồi dưỡng hai mươi con khoảng t r ư ờ ngự n g thú dù sao coi như bồi dưỡng thành công cũng không nhất định lập tức thả ra nhưng ở sở ra các loại ba cái gia tộc trần phạm không dám làm càn như vậy dù sao quá mức kinh tế hai t ụ mặc dù nói lý mục hiện tại đối với hắn đặc thù chiếu cố thậm chí bởi vì hắn mà phái người tiến vào thứ năm cấm khu đuổi theo giết giác mậu chi đình người mà phía sau hắn còn có mù loạ các loại tứ lao chỗ dựa nhưng trần phạm y nguyên không dám chân chính bông ra đi ngự thú như bây giờ rất tốt bồi dưỡng ngự thú cũng không phải là làm một cú tất cả bồi dưỡng qua ngự thú đều thành thu hoạch hệ thống năng lượng máy móc còn cần tiếp tục cầu m ộ t cầu tiếp tục chịu một chịu mỗi ngày giúp sở ra cùng phong ra các đ ồ i dưỡng năm con ngự thú đây là trần phảm sau khi cân nhắc hơn thiệt hạn định số lượng thứ chín cửa hàng một ngày hai mươi chỉ sở ra các loại ba cái gia tộc một ngày chung m ộ ư ơ i năm con mười ngày đi qua vượt qua ba trăm sáu mươi chỉ ngự thú xuất lồng trong đó còn có rất nhiều cấp hai mươi trở lên ngự thú tất cả ngự thú đều tại thứ chín cửa hàng cùng trần phảm mê hoặc phía dưới trước tiên đi đến hoang dã cùng bí cảnh cùng quái vật điên cùng chém giết cố nén m ộ ư ơ i ngày sau trần phàm nhìn xem hệ thống bảng trên số lượng kém chút vui đến phát k h ó c hệ thống năng lượng hai mươi hai ba t sáu tám n ă m bốn chín túc chủ trần phàm đẳng cấp ngũ phẩm nhị trọng thiên t i n h lực ba mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi sáu thẻ tinh thần lực hai nghìn chín trăm năm mươi lăm hết hớ, hồn mạch hai mươi hai đầu sinh tử dung hợp mười bốn hai nghìn hai trăm ba mươi sáu v đút năng lượng làm mười ngày hòa thượng hết thể đều là đáng giá bồi dưỡng tốt một cái ngự thú về sau trần phàm từ sân huấn luyện bên trong đi ra trực tiếp tại thứ chín cửa hàng bên trong tìm khối cánh rừng ngồi xếp bảng xuống chuẩn bị sử dụng những n à y năng lượng tinh hóa h ư không thân thể hệ thống bảng trên đã mở ra nhưng chưa mở ra hai cái đám mây mở ra thư không t h ầ n thể chỉ cần bốn trăm năm mươi v đốt hệ thống năng lượng nhưng thư không t h ầ n thể cùng đoạn thiên c ử u đao cũng chia là rất nhiều cảnh giới mỗi một cảnh giới đều cần lượng lớn hệ thống năng lượng mở ra tịnh hóa cần tám trăm v đốt hệ thống năng lượng cũng tương tự phân đẳng cấp chân pham do dự một lát mặc dù bây giờ đã có hai hai trăm ba mươi sáu v đốt hệ thống năng lượng nhưng địa chủ nhà vẫn không có lương thực dư a Ý thì hành nguyên không đủ dùng trước mở ra tịnh hóa đi tịnh hóa phối hợp ác ma tri vương nói nhỏ cơ hồ có thể đem ác ma hoàn toàn áp chế vô luận là đối phó ác mộng c h i đình những cái kia ác ma vẫn là đối phó cổ thần giới các loại tứ giới ác ma đây đều làng h ị c h thiên đại sắc khí trần phạm lập tức điểm một cái hệ thống bản g trên tịnh hóa phải trang tiêu hao tám trăm l i n v đ ú t hệ thống năng lượng mở ra tịnh hóa xác định xin nhấn phải trần phạm điểm một cái phải tịnh hóa mở ra một vòng kỳ dị năng lượng hóa thành d i ả i lộ m à u vây quanh trần phạm chuyển hai vòng trong bóng tối một màn này rất là t h ầ n dị tịnh hóa mở ra về sau tịnh hóa yên một khối đám mây giới như đoạn thiên cựu đao cùng ác ma tri vương nói nhỏ xuất hiện thiên p h cây tịnh hóa tầng thứ nhất phổ thông ác ma tinh hóa tầng thứ hai phổ thông hư không ác ma tinh hóa tầng thứ ba thần cấp ác ma tinh hóa tầng thứ tư thần cấp hư không ác ma tinh hóa tầng thứ năm tầng thứ năm phía trên còn có mấy tầng nhưng từ tầng thứ năm bắt đầu thiên phú trên cây lại bị đám mây che đậy hoàn toàn nhìn không rõ ràng trần phám nhìn xem thiên phú trên cây tinh hóa phía trước bốn tầng trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn vẹn vẹn từ cái này tinh hóa cấp độ đến xem hư không ác ma quả nhiên lại áp đảo phổ thông ác ma phía trên tầng thứ ba cùng tầng thứ tư thần cấp lại là cái gì ý tứ đã tới t trong truyền thuyết thần ma cấp độ á t ma t r â n phám hít sâu một hơi điểm một cái tịnh hóa tầng thứ nhất phải trăng tiêu hao hai trăm vê đốt hệ thống năng lượng mở ra tịnh hóa tầng thứ nhất xác định x i n nhấn phải mở ra cái này tịnh hóa tầng thứ nhất tiêu hao năng lượng cũng không phải là rất lớn nhưng mở ra về sau về sau mỗi lần tịnh hóa á t ma đều vẫn là cần tiêu hao trăm vạn hệ thống năng lượng tựa như phục chế kỹ năng đồng dạng chân phám điểm phải về sau lại điểm tịnh hóa tầng thứ hai không có biện pháp cổ thần giới các loại từ giới tất cả đều là hư không ác ma tầng thứ hai này nếu là không điểm trần pham hiện tại cũng không dám quay về cổ thần giới bởi vì cổ thần giới bên trong còn có một cái ký hợp đồng huyễn ma đây huyễn ma nếu là không sạch hóa mỗi lần chạy tới ác nghiệm liền sẽ ăn mòn trần pham hồn phách phải trăng tiêu hao bốn trăm v đốt hệ thống năng lượng mở ra tịnh hóa tầng thứ hai xác định xin nhấn phải tầng thứ hai liền gấp b ộ i trần pham có chút phát điên lại điểm phải tầng thứ ba trước hết không mở ra thần cấp hát ma làm tinh nơi này có thể gặp đạt được thần cấp á t ma、A. cái này cơ hồ là chuyện không thể nào cổ thần giới các loại từ giới có lẽ có nhưng trước mắt còn không có gặp được chờ sau này nhiều tích lũy điểm hệ thống năng lượng rồi nói sau hiện tại còn thừa lại tám trăm ba mươi sáu v đ ú t hệ thống năng lượng trần phàm lập tức nhìn về phía hư không t h ầ n thể sau đó tiêu hao bốn trăm năm mươi v đ ú t hệ thống năng lượng mở ra hư không t h ầ n thể vô số huyền ảo ký tự lập tức từ hệ thống bảng hư không t h ầ n thể trên phóng thích mà ra tụ hợp vào trần phàm náo hải để hắn cảm giác đầu một trận căng đau tựa như là đoạn thiên cựu đao hư không t h ầ n thể mở ra về sau trần phàm nếu là không có hệ thống năng lượng nhưng tiêu hao cũng là có thể thông qua những pháp quyết này tự hành tu luyện vê anh một cố kỳ dị lực lượng lấy trần phàm làm trung tâm hướng phía bốn phía bốn phương tám hướng dập dờn l á i đi chu vi hoa cỏ cây cối trong nháy mắt xuất hiện biến hóa vui vẻ phôn vinh liên tiếp dài cao hô lý mục cùng mù loà còn có kẻ điếc cùng c â m điếc bốn người gần như đồng thời xuất hiện ở trần phạm chu vi bốn người nhìn xem trần phạm trong mắt tất cả đều là khó có thể tin trần phạm như có cảm giác mở hai mắt ra nhìn thấy lý mục mấy người tại bên cạnh trần phạm giật mình kêu lên kém chút nhảy dựng lên này này các ngươi có thể hay không đ ư n g dặn này người dọa người hụ chết người ta sợ bệnh tim đều cho các ngươi dọa ra a lý mục cùng mù loà liếc nhau một cái lại xoay đầu lại nhìn về phía trần phàm nói ra ngươi vừa mới làm cái gì ta vừa mới mở ra thư không t h ầ n thể trần phàm trứng mắt nhìn không có đem trong lòng nói ra mà là có chút cẩn thận nói ra có có vấn đề gì a c ấ m n i ế t chỉ chỉ trần phàm cánh tay thanh âm tại trần phàm trong đầu vang lên ngươi xem một chút cánh tay của ngươi trần phàm hơi sững sờ nâng tay phải lên nhìn một cái m u bàn tay ngay tại m u bàn tay của hắn phía trên vô số cái kỳ dị màu vàng kim ký tự giống nòng nọc nhỏ đồng rạng tại bơi qua bơi lại hắn quên thân lại vẫn tại lóe ra đạo đạo kỳ quang chủ quan thư không thân thể cùng phục chế, nhưng kỹ năng kia không năng lớn đồng dạng à. Đây chính kỹ kia là đây à, trần ạ i hiện tu luyện thần thể, thân thể xuất t luyện là khẳng định là sẽ xuất hiện dị sẽ phan chóc cha chóc chép miệng nói ra ta tại tu luyện một loại luyện thể p h á p m ô n lý mục nhìn về phía mù loà các ngươi dạy cho hắn mù loà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đúng vậy à nhưng ta không nghĩ tới hắn thiên phú cao như thế tu luyện được nhanh như vậy kẻ điếc cùng cấp điếc không có lên tiếng lý mục trừng mắt nhìn cũng dạy ta một chút đi mù loa cười ngươi mở ra phong ấn c h i môn để nhóm chúng ta trở về thiên vũ giới ta liền dạy ngươi lý mục thở dài ta căn bản không có biện pháp mở ra phong ấn c h i môn a mù loa không nói chuyện nếu như hắn có m ắ t cầu giờ phút này hẳn là tại mắt trợ trắng lý mục muốn nói lại thôi tiền bối mù loa út lý mục bất đắc dĩ lại liếc mắt nhìn lý mục về sau hư không tiêu thất không thấy mù loa tay háo hất lên hô t r ầ n pham thấy hoa mắt đã bị mù loa mang về nhà mới vừa xuất hiện tại trong hoa viên mù loa thủ trưởng lại là nhẹ nhàng vung lên ngưng tụ ra một đạo kết giới bao phủ lại toàn bộ vườn hoa làm xong đây hết thảy mù loà nói ra tiểu phàm nhóm chúng ta đi vào lại nói đi vào tự nhiên là tiến vào ngự thú không gian trần phàm lập tức đem mù loà ba người đều mang vào ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong người thọ chính cách không gian bình t h ư ớ n g chỉ điểm cổ ác ma giới vân thương hải cùng diệp vô s o n g vừa nhìn thấy trần phàm mấy người t i ế n đến người thọ t a n nhiều giật mình thần thân lực cái này một cái trần phàm ngược lại là biết do vì cái gì mở ra hư không thân thể sẽ lập tức gây nên lý mục cùng mù loà chú ý của bọn hắn hư không thân thể mở ra về sau thân thể của hắn đã tại bắt đầu hướng phía thần thể chuyển hóa cho dù là tầng thứ nhất cũng còn không có mở ra nhưng hắn tinh lực cũng đã tại hướng phía thần lực chuyển hóa trần phàm nâng lên thủ trưởng nhìn thoáng qua k h ỏ a lộ trên da những cái kêu màu vàng kim ký tự đều đã biến mất không thấy gì nữa nhưng trên da y nguyên có nhàn nhạt kim quan g tại lấp lóe người thoạt có chút khó có thể tin nhìn về phía mù loà bọn hắn các người đối với hắn làm cái gì mù loà có chút căm thức người là què lại không ngủ tiểu phàm trên thân loại lực lượng này là nhóm chúng ta có thể làm ra sao nhóm chúng ta năm đó tách ra tu luyện liều mạng một đầu mạng già tu luyện vài vạn và năm cũng mới vẹn, vẹn đem một đôi mắt một cái chân một đôi lỗ thai tu luyện tới thần ma cảnh giới dù vậy loại kia thần lực lại nơi nào có hắn hiện tại loại thần lực này thuần túy quất miêu cũng bỏ lên vòng quanh trần phàm chuyển hai vòng sau đó nhìn về phía mù loà nói ra thần lực n g ư ơ i nói trên người hắn lực lượng là thần lực n g ư ơ i thọt lắc đầu còn không tính nhưng đã bắt đầu tại hướng phía thần lực chuyển hóa quất miêu mở to hai mắt nhìn ngươi làm như thế nào trần phàm nhướng mí mắt nói ra ta tại tu luyện một loại luyện thể thần quyết quất miêu vui mừng quá đỗi nhanh, nhanh nhanh đem thần quyết dạy cho ta câm điếc không nói chuyện một cước liền bị quất miêu đá văng quất miêu lại chạy tới kẻ điếm lặng nói dạy ngươi ngươi có thể luyện sao ngươi là một con mèo ngươi kinh mạch đều cùng người không đồng dạng quất miêu cứng đờ qua một hồi lâu hắn huy vũ một cái móng ư ớ c gào lên ta cùng ác mộng c h i đình không đội trời chung mù loa bốn người không còn phản ứng quất miêu đều nhìn về trần phạm trần phạm thần sắc hơi đ ộ n g một chút nói ra mù ra ra môn này thần quyết ngay tại trong óc của ta ta có thể đem môn này thần quyết viết ra cho các ngươi trước mắt bốn vị này mặc dù đến từ thiên vũ giới nhưng là trần phạm hiện tại chỗ dựa lớn nhất nhưng bọn hắn cũng không phải là b ả tôn mà là phân thân lực lượng còn không bằng lý mục nếu như bọn hắn tu luyện thư không t h ầ n thể loại này thần quyết cũng có thể giúp lam tinh giải quyết hết đệ lục thiên ma vương uý hiếp cũng có nói ai câm điếc thở dài âm thanh tại trần phàm trong đầu vang lên câm điếc nhẹ nhàng sờ lên trần phàm đầu sắc mặt rất là hiền lành cùng vui mừng ta và ngươi mủ ra ra bọn hắn đều đã phế đi thần quyết loại này đồ vật chưa hề đều chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết liền liền nhóm chúng ta đều không có thực sự được gặp chúng ta mấy cái lao bất tử năm đó cũng chính là nương tựa theo vài vạn năm kinh nghiệm tại thiên vũ rơi mấy chỗ trong cấm địa tìm được một chút viễn cổ thời đại bí điển sau đó đụng chạm đến một chút xíu thần lực bên liên n g ư ờ i chỗ tu luyện thần quyết có lẽ rất c ư ờ n g đại nhưng nhóm chúng ta đã tới không kịp tu luyện ngồi dưới đất người thọ nhàn nhạt nói ra chúng ta mấy cái thọ nguyên gần hết đoán chừng cũng liền có thể lại chống đỡ cái ba mươi năm năm đi chân p h à m lấy làm kinh hãi người thọ lại nói ra lão nhân hoàng trạng thái s o nhóm chúng ta còn hỏng bét không nhất định có thể lại chống nổi m ộ ư ơ i năm năm đây cũng là nhóm chúng ta lòng như lửa đốt tìm kiếm một đời mới nhân hoàng nguyên nhân lão nhân hoàng nếu như chống đỡ không nổi thiên vũ giới có thể sẽ trước một bước đứng trước diện thế lại tiếp thiên vũ giới bên kia xảy ra chuyện lam tinh bên này cũng là đường chết một đầu trần hãn phóng ấ n chống đỡ được nhóm chúng ta ngăn không được bọn hắn trần p h à m sắc mặt ngưng trọng quẹ ra ra nói bọn hắn là ai người thọ trầm t mặc một lát mới nói ra thiên ma tộc cũng chính là ác n mậu chi đ ỉ n h phía sau chân chính hát thủ hiện tại uy hiếp được làm tinh đệ lục thiên ma vương chính là năm đó đã từng cùng nhóm chúng ta chém giết trên vạn năm thiên ma tộc cờ giả g t i ế t là một cái có thể thúc đẩy ác ma t r ù n g tộc ta ác m a t r ù n g tộc mạnh mẽ cái này thời điểm mù loà cũng nói ra liên quan tới thiên vũ giới sự t ì n h nhóm chúng ta một mực không cùng ngươi nói chủ yếu chính là không muốn cho ngươi áp lực quá lớn quất miêu cười lạnh một tiếng nói nói nhảm nha ngươi đem những chuyện này nói cho một cái nho nhỏ ngũ phẩm c ả n h nghe có cái lông t ắ c dụng trông thậy vào như thế cái con nít chưa mọc lông đi cứu vớt thiên vũ giới vốn là người s i n ó i ngộng mù loa giận dữ trong tay quải trượng bột một tiếng liền đem quất miêu đánh bay ra ngoài quất miêu ngã một phát về sau lại chạy trở về nhưng cái này tiểu t ử s á t thực không giống các ngươi nhìn cái này ngự thú không gian còn có cùng ngự thú không gian liên thông từ giới còn có cái kia thanh cao hắn khẳng định chính là một đời mới nhân hoàng các ngươi cũng không cần quá lo lắng cái này tiểu từ rất quý dị trên thân phát sinh bất luận cái gì kỳ dị cổ quái sự tình ta mảy may cũng sẽ không kỳ quái người thọt mấy người sắc mặt lại thay đổi tốt hơn một điểm đồng thời nhẹ gật đầu lúc này trần phàm nói ra m ụ ra ra như vậy đi ta trước đem hư không thần thể pháp quyết viết cho các ngươi cái này hư không thần thể tu luyện đến trung cực thần thể lại thành thần h ồ n bất diện có thể diễn hóa hư không vạn pháp không phá trừ tà bất sông coi như các ngươi không cách nào tại trong vòng mấy chục năm tu luyện tới trung cực nhưng là gia tăng t h nguyên khẳng định là không có vấn đề người thọt cùng kẻ biết mấy người đồng thời mở to hai mắt nhìn quất miêu cũng kích động và phần mặc dù tại hóa hình trước đó hắn căn bản không cách nào tu luyện vậy vậy mù loa thanh â m có chút run dày lên ta ra ngoài cầm giấy bút chân phạm nói một tiếng lập tức ra ngự thú không gian từ nơi nào cầm giấy cùng bút tiến đến thưa không t h ầ n thể chân phạm hít sâu một hơi trên giấy nhẹ nhàng viết ra thần quyết chữ thứ nhất hô mới rơi xuống thứ nhất bút trang giấy liền bắt đầu cháy rừng rực mà chân phạm bút trong tay cũng hóa thành cho tàn chân phạm người thọt bốn người tại sao có thể như vậy người t h ọ thở dốc trở nên t h â trọng môn này thần quyết vẹn vẹn chỉ là thần quyết chữ thứ nhất thứ nhất b ú t vậy mà liền có thể khiên động thiên địa lực lượng khó mà tưởng tượng không thể tưởng tượng chân pham nhũ nhũ mày làm sao bây giờ không nóng này mù l o à n ó i ra chờ ngươi về sau tu luyện môn này thần quyết đạt tới trình độ nhất định cũng có thể mượn dùng đoạn thiên ma đao về sau lại viết cũng không mượn kẻ điếc nhẹ gật đầu thần quyết cũng là nhận chủ nghĩ đơn giản trực tiếp đem thần quyết truyền nhân sợ là không được nhưng chờ ngươi tu luyện tới trình độ nhất định về sau hẳn là liền có thể đem nó điều khiển không nóng này không nóng này quất miêu cũng nói ra dù sao ta hiện tại cũng không cách nào tu luyện các loại ta ngưng tụ nhập thần hóa thành nhân hình về sau lại không tu luyện được trễ người thọt mấy người hung hăng trận mắt nhìn một chút quất miêu mù loà nói ra nhóm chúng ta đi ra ngoài trước đi tiểu p h à m ngươi tiếp tục tu luyện trần p h à m nhẹ gật đầu mang theo mù loà ba người ra ngự thú không gian vừa mới ly khai ngự thú không gian lý mục liền từ trần phàm sau lưng trôi ra tốt yêu thương các ngươi cố ý c o n g ta làm loại sự tình này trần phàm giật mình kêu lên cái này trên danh nghĩa đường quốc đệ nhất nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra suốt ngày xuất quỷ nhập thần mù loà nhìn thoáng qua tự mình bố trí kết giới trong lòng có chút cam t ứ c kết giới căn bản không có phá nhưng lý mục lại chui vào kết giới quả nhiên phân thân xa xa không cách nào cùng lý mục so sánh a mù loà có chút cam t ứ c nói ra ngươi còn như vậy trộm đạo vậy liền đem vân thương hải cùng diệp vô song mang về tự mình dạy đi đừng đừng đừng lý mục liên tục khoát tay nói ra ta đây không phải hiếu kỳ a ta cùng trương giang bọn hắn cũng kẹt tại cảnh giới này quá lâu cũng hy vọng mấy vị tiền bối chỉ điểm một chút tốt đột phá một cái a mù loà mấy người không nói lời nào ai lý mục thở dài nói ra mấy vị tiền bối vẫn luôn không chịu tin tưởng ta ta cũng rất bất đắc gì à. mù loà cười lạnh tin tưởng ngươi ngươi đem chúng ta mấy cái vây ở chỗ này không phải liền là nghĩ hao lông dê à. lý mục cười khổ như thế nào là hao lông dê đây hợp tác chân thành hợp tác mù loà ba người không nói lời nào đi tới bên cạnh cái bàn đá bắt đầu đốt trà lý mục có chút xấu hổ nhẹ nhàng vô vô trần phàm b ả vai h ả o h ả o tu luyện nhớ ký à, nhóm chúng ta là cùng một bọn không đợi trần phàm nói chuyện lý mục đã biến mất không thấy gì nữa kẻ điếp nhìn thấy lý mục biến mất lại nhìn một chút mù loà bày ra kết giới nói ra ngươi bây giờ là càng ngày càng kém đi Bố bối trí cái kết tiểu cái cái giới, liền k đều ngăn hư ô n g đ ợ c cười cái Mù hôm loa lạnh, ta hôm nay cái vui vẻ, không cùng cãi、nhau. Có năng lực ngươi nhau. năng ngươi đi bố thân r í một cái c A. phám l ắ thể trở về ngự ú không gian. Hư không Hư thần h gian. t đây là luyện thể thần quyết cuối cùng có thể đem thân thể chuyển hóa thành hư không t h ầ n thể chia làm luyện thể cùng luyện hồn hai bộ phận có thể sử dụng hư không giá trị thêm điểm tăng lên tu luyện đến trung cực thân thể đại thành thần hồn bất diệt có thể diễn hóa hư không vạn pháp không phá chư tà bất sâm vạn kiếp bất diệt hư không thân thể thiên phú cây hướng phía dưới triển khai hư không thần thể tầng thứ nhất luyện bì thân thể chuyển hóa trở thành hư không thần lực về sau lợi dụng hư không thần lực tại trên da ngưng tụ hư không ký tự cuối cùng có thể ngưng tụ chín vạn cái hư không ký tự mỗi một cái ký tự đều có được rời sông lấp biển đồng dạng lực lượng kinh khủng hư không thần thể tầng thứ hai t h ô n g mạch đã thông chín vạn đầu hư không thần mạch mỗi một đầu thần mạch trên đều cần khắc lên kia chín vạn cái hư không ký tự một đầu thần mạch như một đầu thái cổ thần long hư không thần thể tầng thứ ba ma tâm hư không thần thể tầng thứ tư đạo cốt hư không thần thể tầng thứ năm hư hồn còn thừa lại ba trăm tám mươi sáu vê núp hệ thống năng lượng tầng thứ nhất hẳn là còn đủ a trần pham điểm một cái thư không thần thể tầng thứ nhất hệ thống năng lượng không đủ thư không thần thể tầng thứ nhất cần tiêu hao bốn trăm v đ ú t hệ thống năng lượng còn kém m ộ ư ơ i bốn v đ ú t hệ thống năng lượng thanh này trần phàm buồn b ự c bất quá mới m ộ ư ơ i bốn v đ ú t mà thôi có lẽ chờ cái đ ê m giờ là đủ rồi trần phàm cùng người thọt nói một tiếng để người thọt phóng ra một đạo tinh thần lực che lại trong đầu của hắn sau đó vừa bước một bước vào cổ thần giới tiến vào cổ thần giới về sau trần phàm hơi híp mắt một cái trong đầu kêu một tiếng với ma chỉ chốc lát trong cái khe đámây đồng dạng với ma ngay lập tức bay ra theo huyễn ma nhanh chóng tới gần khó nói lên lời mặt trái khí tức lập tức thông qua ngự thú cùng ngự thú sư ở giữa liên hệ điên cùng hướng phía trần phạm áp bách mà đến nhưng chuyện kỳ quái xuất hiện tất cả áp nghiệm tại c h ạ m đến trần phạm não hải sắt na liền trong nháy mắt t i ê n diện vô tung đây không phải người thọ tinh thần lực đưa đến hiệu quả đây là tịnh hóa tại có hiệu quả mở ra tịnh hóa về sau thư không ác ma tất cả tâm tình tiêu cực đều đã không cách nào lại ảnh hưởng đến trần phạm trần phạm vui mừng quá đỗi lập tức ngưng tụ tinh thần điểm một cái tịnh hóa tầng thứ hai trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng Cố lực l ư ợ n tại mệnh ư lệnh t thần l của hắn phía dưới huyễn ma run dày lên nằm dạp trên mặt đất không nhúc ních trần pham tâm niệm vừa động tịnh hóa cố lực lượng kia tốc độ nhấc lên trong nháy mắt bọc lại huyễn ma run lên, nằm trên không núp Trần dày mặt Pham dạp đất đích. tâm niệ sau m ộ t khắc xì xì xì xì từng đạo khói đen từ trên thân huyễn ma t o á t ra huyễn ma kêu lên t h ả g thiết mà từ trong cái khe bỏ ra tới rất nhiều ác ma tựa hồ cũng là cảm ứng được c ố này kỳ dị lực lượng vậy mà phát điên đồng dạng lại nhảy xuống khe hở tịnh hóa lực lượng lại còn có thể chấn nhiếp hư không ác ma c h â n p h à m nhãn tỉnh sáng lên chính là không biết rõ c ố lực lượng này có thể hay không hù dọa đến cao đẳng cấp ác ma đây xem ra muốn tịnh hóa không có ký kết ác ma vẫn là phải trước thôi động ác ma tri vương nói nhỏ đem đối phương áp chế sau đó mới có thể sử dụng tịnh hóa ba phút sau huyễn ma p h ả n phất bị rút sạch thân thể giá rời vô lực nằm d ạ p trên mặt đất không nút đ í c h hắn trên thân đã không còn khói đen toát ra ngự thú tên huyễn ma chiến lược đẳng cấp cấp ba mươi lăm chủng tộc đẳng cấp cấp thấp truyền kỳ ngự thú thuộc tính hư không ác ma đã tịnh hóa huyễn ma giao diện thuộc tính bên trên xuất hiện đã tịnh hóa chứ chân pham nhẹ nhàng bay đến huyễn ma trước mặt lúc này huyễn ma liền giống như tiểu khâu lâu mặc dù vẫn là ác ma nhưng trên thân đã không có loại tia đáng sợ ác n i ệ m chỉ bất quá ác ma trung quy là ác ma hắn trên người lực lượng vẫn là hắc cám lực lượng loại lực lượng này hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho người bình thường cảm giác không thoải má thậm chí sợ hãi thật tinh h ó a trần phàm nhìn xem nhu thuận giống mèo con đồng dạng h u y ễ n ma tâm tình vô cùng thoải mái ngự thú không gian bên trong nguyên bản có chút khẩn trương người thọn nhìn thấy trần phàm vô sự cũng là gãi đầu một cái yên tâm t h ứ hôm nay trở đi n g ư ơ i coi như tà tọa kỳ đi trần phàm nết miệng n ở nụ cười h u y ễ n ma lập tức x u ố n g tới nũng nịu đồng dạng cọ sát trần phàm chân mặc dù là h ô n thể nhưng loại này đẳng cấp n g thú y nguyên có thể đem thân thể trở nên phi thường ngưng thực trần phàm ngồi vào n u y ễ n ma trên lưng ngón tay hướng phía ngũ thải thần thạch chuyển đến phương hướng một chỉ xuất phát n u y ễ n ma g e o họ một tiế mang theo trần p h ạ m bay ra ngoài ngự thu không gian bên trong quất miêu quay đầu nhìn về phía người thọn nói ra ách n g ư ờ i nhìn rõ chưa hắn đến cùng là thế nào làm được không phải nói kia hư không ác ma còn không cách nào tỉnh hóa sao lần trước hắn vừa ký kết thời điểm kém chút liền bị kia ác ma ác n i ệ m cho ăn mòn lần này làm sao một chút việc cũng bị mất người thọt o khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra mồ nạ luy xạ giống như m ỉ m cười xem không hiểu đi xem không hiểu vậy liền đúng rồi bởi vì ta mẹ nó cũng xem không hiểu a chương hai trăm bốn mươi hai h ư không thần lực chương hai trăm bốn mươi hai h ư không thần lực 6.177 g h ì n chữ cổ thân giới chân pham nằm tại huyện ma trên lưng vểnh lên chân bắt chéo đang ngủ say cổ ác ma giới vẫn thương h ả i cùng diệp vô song bị mấy cái ác ma đuổi được nhảy lên hạng nhảy bởi vì người thọ không cho phép bọn hắn dùng hồ lô kia cùng tiểu ấn hai người mang theo n g ự thú có chút gánh không được kia hai cái cường đại ác ma công kích có chút chật v ậ thiên t sứ thần vương giới sở huyền cùng dạ hạo đám người phối hợp càng ngày càng ăn ý ngẫu nhiên gặp được thực lực viễn siêu bọn hắn ác ma chỉ cần bọn hắn tế ra tế thiên biên hoặc thông thiên thần trụ liền có thể nhẹ nhõm thay đổi thế cục một đá giết đến mồ hôi rơi như mưa liên liên lệ phong hành hàn đầm kim giác giao lòng cùng thẩm hồng tụ h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú đang không ngừng g i ế t chóc phía dưới cũng sẽ không tiếp tục giống như trước như vậy gan nhỏ sợ phiền phức mà là trở nên rung mánh vô cùng ngự thú không gian người thọt nhìn thoáng qua quất miêu nhìn không được nói ra tiểu phạm đến cùng là đang làm gì trước đó hắn tại cổ thần giới phi nước đại hiện tại nằm h u y ễ n ma trên thân để h u y ễ n ma mang theo hắn phi nước đại quất miêu nhìn thoáng qua nói ra trước kia hắn tại cổ thần giới phi nước đại là vì rèn luyện chạy bộ thân thể hiện tại cưỡi viễn ma phi nước đại đương nhiên là vì để cho viễn ma rèn luyện thân thể người thọt một bàn tay liền đem quất miêu đập vào trên đồng cỏ quất miêu kêu thảm bỏ lên nói ra tìm ngũ thải thần thạch ra người đây đều không biết không người thọt ngũ thải thần thạch không phải tại thứ năm cấm khu sao t r â n pham chạy cổ thần giới tìm ngũ thải thần thạch quất miêu gặp người thọ t s ữ n g sở c ư ờ i cười nói ra hắn không có nói cho các ngươi biết sao t r â n pham tại cổ thần giới nghe được ngũ thải thần thạch triệu hắn cho nên hắn hoài nghi cổ thần giới rất có thể cùng kia thứ năm cấm khu liên thông hiện tại thứ năm cấm khu quá nguy hiểm ác người ộ n g thọt c lại một bàn tay đem quất miêu đập ngã trên mặt đất ngươi vừa mới vì cái gì không nói quất miêu bị đập đến nước mắt rưng rưng người thọt Nếu miếng mắt hô tiểu phàm qua tốt mấy ngày nên đem sở huyền bọn hắn thả ra nghỉ ngơi một chút huyền ma trên lưng trần phàm vừa tỉnh lại trần phàm ngồi thẳng nhìn xuống thời gian tinh hóa huyễn ma về sau đã qua bốn ngày chân phàm nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía cái này hoàn cảnh cũng thật sự là gặp quỷ huyễn ma bay dòng ra bốn ngày kết quả chung quanh cái này hoàn cảnh cùng ban đầu vị trí không nhiều khác biệt lớn chu vi vẫn như cũng là từng đầu sâu không thấy đáy khe hở phải biết huyễn ma loại tốc độ này đều sánh vai sắt cũng còn nhanh một mảng lớn nếu như là tại địa cầu bay bốn thiên tứ đêm kia khẳng định là vượt qua núi cao vượt qua biển rộng kết quả tại cái này cổ thần giới bay bốn ngày còn không có bay ra cái này hoa nguyên chân phàm hơi nhó mắt tinh tế cảm ứng một cái ngũ thải thần thạch tiếng gọi âm cái đồ chơi này tựa như máy lập lại một mực tại trong đầu của hắn tái diễn triệu hoán thanh âm tựa hồ so trước đó rõ ràng hơn rồi quả nhiên không có phí công chạy trần pham cười cười lại liếc mắt nhìn hệ thống bảng hệ thống năng lượng 8166529. r ố t c ụ c có thể mở ra hư không thần thể t ầ n g thứ nhất trần pham từ trên thân huyễn ma nhảy xuống tới sau đó tâm niệm vừa động huyễn ma phía dưới triệu hoán pháp trận lập tức hiện hiện mà ra huyễn ma thân thể chậm rãi chìm xuống cơ hồ tại cùng một thời gian trần pham ngự thú không gian một trận chấn động ừ n chính chuẩn bị mở ra ngự thú không gian truyền thống môn trần phàm hơi s ư ơ n g sở liền phát hiện tự mình ngự thú không gian vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài khuất t r ư ờ n g ngự thú không gian biển lớn là bởi vì h u y ê n ma bất quá vài giây đồng hồ thời gian chân phạm ngự thú không gian dài rộng cao đều tăng lên hơn ba mươi mét cho dù là thân thể to lớn h u y ê n ma xuất hiện tại ngự thú không gian về sau cũng không có chút nào lộ ra có bao nhiêu chen trúc chân phạm mở ra ngự thú không gian truyền tống môn cất bước mà vào ngự thú không gian bên trong người t h t cùng quất miêu đang tỏ mỏ đánh giá huyết ma ngự thú không gian b i ể lớn tựa hồ cũng không có gây nên hưng thú của bọn hắn huyết ma bị ngươi tỉnh hóa rồi sao người thọ tinh t thần lực mênh mông khó l ư ợ n g chỉ là tùy ý quét qua liền phát hiện trước mắt cái này hư không ác ma so phổ thông ác ma trên người tâm tình tiêu cực cũng còn muốn thưa thớt quất miêu đi tới trần phàm bên chân làm sao tỉnh hóa trần phàm chân vẩy một cái đem quất miêu bốc lên bay ra ngoài người thọ t vui mừng quá đôi nói ra nếu như ngươi có thể tỉnh hóa loại này ác ma vậy liền không cần để lý mục đi tìm hồn thể loại quái vật cổ thân giới các loại tứ giới loại này hồn thể loại ác ma vô số kể a đến thời điểm bắt lấy loại này ác ma đem nó tỉnh hóa lại ký kết quất miêu lại đi trở về mẹ nó Cái nhưng à y tiểu cảnh n giới g tu luyện vẫn là phải tự mình đi tham lộ cùng đột phá bởi vì ngự thú nhiều trả lại tinh lực cũng liền nhiều nhưng bất kỳ một cái nào tu vi cảnh giới có khả năng dung nạp tinh lực đều là có một cái cực hạn hắn hiện tại nếu là có một ngàn con ngự thú vậy ta đã ngỏm cụ tỏi chân phàm cười khổ một tiếng nói ra trước đó tại đông hải thành thời điểm ta liền phát hiện cái vấn đề này bởi vì tiểu bạch bọn hắn trả lại tinh lực ta tinh lực cơ hồ đạt đến lúc ấy tu vì cảnh giới cực hạn khiến cho vô cùng thống khổ cho nên không còn dám giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá còn muốn cầu bọn hắn trả lại tinh lực thời điểm ít trả lại một điểm vài ngày trước ký kết huyến ma về sau huyến ma trả lại tinh lực lại để cho ta hiện tại tinh lực cha không được đạt tới ngũ phẩm nhị trọng thiên mức cực hạn quất miêu có chút căm tức nói ra cứ như vậy ngươi còn muốn nghiền ép ta để cho ta trả lại tinh lực cho ngươi ba người thọt cho quất miêu một bàn tay nói ra tinh lực trả lại là ngươi n g h ĩ không cho liền có thể không cho sao kia là thiên địa quy tắc suốt ngày liền biết rõ ngủ nướng chuyện gì đều không làm tiểu pham giúp ngươi đột phá ngươi làm sao lại có thể nói ra đến nghiền ép hai chữ rõ ràng là ngươi tại nghiền ép h ắ n m ớ i đúng a quất miêu rụt rụt đầu không còn dám lên tiếng ta trước tiên đem bọn hắn mang ra đi trần pham tiến vào cổ ác ma giới cùng tiên sứ thần vừng giới đem vân thương hải cùng sở huyền bọn hắn đều cho mang ra ngoài sau đó đưa đến ngoại giới đem tất cả mọi người cùng n u y ễ n ma đưa ra ngoài về sau chính trần pham lại về tới ngự thú không gian hệ thống có thể số lượng lớn đủ muốn mở ra hư không t h ầ n thể tầng thứ nhất hư không t h ầ n thể tầng thứ nhất luyện bỉ thân thể chuyển hóa trở thành hư không thần lực về sau lợi dụng hư không thần lực tại trên da ngưng tụ hư không ký tự cuối cùng có thể ngưng tụ chín vạn cái hư không ký tự mỗi một cái ký tự đều có được rời sông lấp biển đồng dạng lực lượng kinh khủng lần nữa nhìn thoáng qua nói rõ về sau trần phám hít sâu một hơi điểm một cái tầng thứ nhất phải trăng tiêu hao bốn trăm v đốt hệ thống năng lượng mở ra hư không thần thể tầng thứ nhất xác định sinh n n phải trần phám điểm một cái phải vain một cố minh mông sức mạnh khó lường trong nháy mắt lây trần phàm thân thể làm trung tâm tại ngự thú không gian bên trong nổ bể ra đến trần phàm kêu lên một tiếng đau đớn cảm giác phảng phất có hàng vạn con kiến phệ tâm không không phải phệ tâm là vô cùng vô tận con kiến tại c ắ n x é hắn ngũ tạng lục phủ c ắ n x é hắn x ư ơ n g cốt hắn mỗi một đường kinh mạch mỗi một tấc làng ra ẩm ẩm tinh lực tự phát vận chuyển lại như quần quận sông lớn cái này đến cái khác quỷ dị khó lường ký tự tại trần phàm trên da hiện hiện mà ra mơ hồ trong đó trần phàm cảm giác những n à y ký tự mỗi một cái đều nặng như sân nhạc đây chính là hư không ký tự a ký tự càng ngày càng nhiều tinh lực cũng tại một cỗ kỳ dị lực lượng phía dưới nhanh chóng chuyển biến khó nói lên lời đau đớn quét sạch trần phạm toàn thân chống đỡ nhất định phải chống đỡ t r ầ n p h ạ m cắn chặt răng khó nói lên lời đau đớn cùng quanh thân biến hóa kéo dài suốt hai mươi phút hai mươi phút sau mồ hôi rầm rề trần p h ạ m thở hồn hển mở hai mắt ra cuối cùng kết thúc trần p h ạ m nhìn lướt qua hệ thống bảng hệ thống năng lượng bốn trăm n h sáu sáu năm trăm hai mươi chín tốc chủ trần p h ạ m đẳng cấp ngũ phẩm nhị trọng thiên hư không thần lực ba ba thẻ tinh thần lực ba nghìn năm mươi chín h hồn mạch hai mươi hai đầu sinh tử dung hợp m ư ơ i bốn hệ thống bảng trên tinh lực biến thành hư không thần、lực. trần pham nhớ kỹ lúc trước hắn tinh lực là ba ba v đốt nhiều thẻ chuyển đổi thành hư không thần lực về sau biến thành ba ba thẻ rồi một vạn tinh lực chỉ có thể chuyển đổi trở thành một thẻ hư không thần lực a tinh thần lực tựa hồ cũng tăng lên một điểm trần pham túi đầu xem xét hai tay khỏa lộ trên da đã không có những cái ký tự lực lượng hư không thần lực mặc dù rất thấp nhưng này mỗi một cái ký tự lực lượng lại phảng phất có thể rời sông lấp biển trần pham yên lặng cảm hứng đến trên da ẩn tàng hư không ký tự sau đó tay phải thủ trưởng nhẹ nhàng một nắm dang dắt một đạo màu vàng kim tiền điện tại hắn lòng bàn tay nổ tung đem trần phạm làm cho giật mình gặp quỷ. c h ọ n vẹn chín vạn cái hư không ký tự vậy mà chỉ có thể điều động một cái hư không ký tự lực lượng là hư không thần lực quá yếu nguyên nhân a nhưng coi như chỉ có cái này một cái ký tự lực lượng y nguyên cường đại đến để cho người ta khó có thể tin a mặc dù chỉ là mở ra tầng thứ nhất mặc dù còn chỉ là tướng tinh lực chuyển đổi trở thành hư không thần lực mặc dù chỉ có thể điều động một cái hư không ký tự lực lượng nhưng loại lực lượng này đơn giản khó mà tưởng tượng nếu như có thể điều động hư không ký tự trên lực lượng đem nó quán chú đến đoạn thiên ma đao phía trên kia、yeah. trần phám lập tức tiến vào cổ thần giới sau đó đem đoạn thiên ma đao rút đào rút đao ra khỏi vỏ một cái hư không ký tự trần phám yên lặng cảm ứng đến trên bàn tay một cái hư không ký tự lúc này t r u n g quanh trong cái khe lại chuyển tới rầm rầm thanh âm từng cái ác ma lại bắt đầu nhanh chóng từ trong cái khe trèo lên trên da trần phám cũng không nóng nảy chỉ là yên lặng cảm ứng đến một cái khe hư không ký tự lực lượng cầm đoạn thiên ma đào không n ú c đ í c h các loại chu vi trong cái khe bỏ ra ngoài từng đống ác ma về sau hà trần phám quát lên một tiếng lớn lòng bàn tay điều động một cái khe không ký tự lực lượng trong nháy mắt quán chú đến đoạn thiên ma đào bên trong một đao lực phách hoa sơn điên cuồng chém mà ra ẩm ẩm thư không bên trên phảng phất có nộ lôi nổ tung tuyệt thế đao quang phong mang tất lộ một đao liền đem phía trước bổ ra tới một tòa đại hạc gốc chính phía trước tất cả á c ma vô luận là cấp hai mươi vẫn là cấp ba mươi trong nháy mắt hồi phi yên diện lúc này trần phàm đột nhiên một trận tim đập nhanh đột nhiên có cảm giác lập tức mở ra ngự thú không gian chui vào sau một khắc cổ thân giới trên không một đôi quỷ dị mà to lớn hoàng kim đồng hiện hiện mà ra đây là nhìn xem tia to lớn hoàng kim đồng trần phàm tâm thần kịch chấn Tại cổ thần giới d à y v ò lâu như vậy ngoại trừ trong cái khe bỏ ra tới ác ma bên ngoài hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái khác tồn tại một con mắt tựa như là một toàn núi cao cái này là ác ma hay là cái gì chỉ thấy hư không bên trên hoàng kim đồng t i ê n lặng quét mắt bông chốc bị t r ầ n p h ạ m bổ ra hẻm núi về sau lại ẩn vào trong tầng mây chẳng lẽ nói trên tầng mây xuất hiện là cổ thần chân phám nhũ nhũ mày sắc mặt hơi khó coi hắn không cách nào xác định đối phương là địch hay bạn xem ra về sau tại cổ thần giới các loại từ giới vẫn là phải ít dùng hư không thần lực hoặc là đoạn thiên ma đao tại thực lực còn chưa đủ mạnh tình hôn giới một không xem chừng lại đem loại này đáng sợ tồn tại dẫn tới vạn nhất đối phương là đệ nhân chẳng phải là thổi khẩu khí liền để tự mình h ồ i phi lên liên diện trần p h m ngồi xếp bằng xuống chặn cắn răng một cái vừa nhìn về phía hư không thần thể t ầ n g thứ hai hư không thần thể t ầ n g thứ hai t h ô n g mạch đả thông chín vạn đầu hư không thần mạch mỗi một đầu thần mạch trên đều cần khắc lên kia chín vạn cái hư không ký tự một đầu thần mạch tựa như một đầu thái cổ thần long chân pham trực tiếp điểm một cái tầng thứ hai hệ thống năng lượng không đủ hư không thần thể tầng thứ hai cần tiêu hao tám trăm v đốt hệ thống năng lượng đó tầng thứ hai liền trực tiếp gấp bội a gấp bội liền gấp bội đi dù sao lấy hiện tại hệ thống năng lượng tốc độ tăng cũng chính là chờ cái bốn ngày khoảng trừng mà thôi chân pham sắc mặt có chút â m trầm đi ra ngự thú không gian sau đó từ trên cửa sổ nhảy tới phía ngoài trong hoa viên trong hoa viên dạ hạo vệnh lên chân bắt chéo chính lên tiếng hát vang ngàn năm chờ ngươi hủy các loại ngươi hủy a a ngàn năm chờ ngươi hủy ta hối hận a a là ai ở bên t a i nói yêu ta dùng hộ tiền chỉ vì cái này m ư t cúc aha ưu khuyết điểm giã vô duyên rời nợ tình ngủ phong lưu mệt mỏi mạnh sinh viên thân lại oán mệt mỏi nàng dâu ngủ ta mệt mỏi trần phạm d ơ tay chính là một bàn tay đập vào dạ hạo trên c h á n ngươi lại ra hát thứ đồ gì dạ hạo vớt vớt đầu nói ra quả nhiên chỉ có phàm ca mới là c h i kỷ của ta chỉ có phàm ca mới nghe hiểu được t a c a chỉ có phàm ca mới có thể lý giải ta viên này dâm đạm trái tim sở huyền con ngươi có chút co r i ú lại sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy hô mù loa bốn người chống rộng xuất hiện tại trần phàm chung quanh người thọt mắt t r ợ n tròn lực lượng của ngươi trần p h a m không nói gì chỉ là đưa tay phải ra điều dụng một cái hư không ký tự về sau nhẹ nhàng một nắm giang d ắ c một đạo màu vàng kim tiềm điện tại lòng bàn tay của hắn nổ tung điên cuồng bạo n g ư ợ c mà kỳ dị lực lượng lấy năm đấm của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài thả bông ra tới ở đây tất cả mọi người toàn bộ mở to hai mắt nhìn t h ầ m thao thao gào lên thế thảm vừa mới ta còn muốn cùng hạo tử đi một cái trường học đi trường học cái so ta coi là nhóm chúng ta khổ tu lâu như vậy về sau tiến bộ thần tốc đủ để dọa sợ một đám người không nghĩ tới phan ca ngươi lây rốt cuộc là làm sao tu luyện phương tiến tiến k i a m ộ t đôi mắt to c h ớ p c h ớ p nhìn xem trần phạm đã toàn bộ chuyển hóa kẻ điếc nhìn thoáng qua mù loà mấy người trong mắt tất cả đều là khó có thể tin thật toàn bộ chuyển hóa hắn nói chuyển hóa tự nhiên là chuyển hóa trở thành thần lực bốn người tu luyện vài vạn năm liều mạng một đầu mạng giả mới có thể đơn độc đem một đôi mắt một cái chân tu luyện được thần lực không nghĩ tới trần phạm vừa mới đi vào một chuyến ngự thú không gian tinh lực liền toàn bộ chuyển hóa thành thần lực trước đó bọn hắn biết rõ trần phạm tu luyện thần quyết về sau còn tưởng rằng có thể muốn nhiều năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đem thân thể chuyển hóa trở thành thần thể tướng tinh lực chuyển hóa trở thành thần l ự c đây đơn giản khó mà tưởng tượng dạ hạo nhìn thoáng qua kẻ điếc hỏi điếc ra ra ngươi nói chuyển hóa là cái gì chuyển hóa phan ca chuyển hóa cái gì rồi lực lượng kẻ điếc hít sâu một hơi trong mắt tất cả đều là cuồng hỉ dạ hạo mấy người lại càng không minh bạch chơ một cái n g ư ơ i thọt nói ra đây là chuyện tốt thiên đại hảo sự à vì cái gì ngươi sắc mặt khó coi như vậy chân phan nhìn thoáng qua mù loà mù loà tiện tay phất một cái lại bày ra một đạo kết giới sau đó hắn ho nhẹ một tiếng nói ra đạo này kết giới là ta chuyên môn bố trí h a o phí đại lượng tinh hạch coi như lý mục còn muốn nhìn trộm cũng không có khả năng vân thương hải bu lại nói ra sư phụ ta luôn tới nhìn trộm a người t h ọ t mấy người hung hăng chừng mắt liếc vân thương hải vân thương hải ngẩng đầu nhìn trời lúc này trần phạm mới nói ra ta mới vừa tiến vào cổ thần giới thử chính một cái lực lượng dùng đoạn thiên ma đao bổ một đao kết quả cổ thần giới hư không bên trên xuất hiện một đôi giống núi đồng dạng lớn nhỏ hoàng kim đồng đá người vân thương hải cùng diệp vô song l ư ớ nhau nói ra nhóm chúng ta ban đầu ở cổ thần giới rất lâu như vậy ngoại trừ trong cái khe ác ma bên ngoài chưa hề không có gặp được cái khắc tồn tại a k i u hoàng kim đồng là càng cường đại ác ma a không biết rõ trần phám lắc đầu cho tới bây giờ kỳ thật mặc kệ là các ngươi hay là ta đối với kia tứ giới hiểu rõ y nguyên vô cùng ít hỏi cổ thân giới cổ ác ma giới nghe những tin này ai biết rõ bên trong sẽ có dạng gì kinh khủng tồn đây này lần sau mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút mặc kệ là cường đại ác ma vẫn là cái khác kinh khủng tồn tại dù sao lấy chúng ta bây giờ loại thực lực này đều căn bản không cách nào đối kháng mà mù ra ra bọn hắn lại vào không được vân thương hải cùng sở huyền mấy người đều nhẹ gật đầu đúng rồi Trần hướng Phạm phía về sở huyền vây vây tay, trước đó k h ô nhẹ g p ả ảnh ảnh i nói cái, ngươi thời gian, ảnh yêu đã đem cái sai biệt đi cái đi. nếm cùng Đoạn này này như nhà, lệ khí cũng làm hao mòn đến không huyền n kết một đem xem làm lắm, một thử thử Tốt. khí hao h để đã yêu yêu qua ký sao. Sở lệ gật đầu đám người đi theo trần phàm đi hướng sân huấn luyện trong sân huấn luyện một đoàn ngự thú chính vây quanh h u y ề n ma trên giới dò xét tại cổ thần giới các loại mấy giới trà trộn lâu như vậy mặc kệ là tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn vẫn là hàn đầm kim giác giao long cùng liệt địa hỏa lòng các loại ngự thú cũng sẽ không tiếp tục e ngại những n à y ác ma húng chi vẫn là bị tịnh hóa huyến ma đây ngược lại là kia dưỡng hồn một mục linh trước đó liền bị huyễn ma dọa sợ trực tiếp trốn đến trong rừng rầm đi mặc dù tỉnh hóa nhưng ác ma trung quy là ác ma trên thân y nguyên tản r a thao thiên ma khi a p h à m ca ngươi là thế nào bắt sống cái này huyễn ma sau đó cùng huyễn ma ký kết dạ hạo có chút tắc lưỡi m ù ra ra nói cái này huyễn ma có cấp ba mươi lăm cấp ba mươi lăm a cái này chẳng phải là so v â n đại ca bọn h ắ n ngự thú còn lợi hại hơn nha trần phạm nói ra ta chính là đi tới trước mặt của nó hỏi nó tiểu huyễn ma muốn cùng ta ký kết sao huyễn ma nói tốt lắm tốt lắm sau đó liền ký hợp đồng trần phang kéo qua sở huyền nói ra ta cái này huynh đệ xoáy đến dối tinh dối mù thiên phú cũng mạnh đến mức dối tinh dối mù nguyên nguyện ý cùng hắn ký kết ta vẫn thương hải mấy người bèn nhìn n h o cười còn có dạng này mê hoặc ngự thú ký kết cùng sở huyền ký kết ảnh yêu nhìn thoáng qua sở huyền trong mắt lõe lên vẽ thất vọng trải qua đoạn này thời gian quan sát nó cơ hồ đem trần phàm trở thành thần đồng dạng tồn tại nếu như có thể cùng trần p h n m ký kết nhưng là sở huyền giống như cũng không tệ trước đó nó bị bắt tới thời điểm làm ầm ĩ dây r u a bị t r â n phạm trừng phạt chính là sở huyền ra mặt cản trở t r â n phạm gặp ảnh yêu không có phản ứng lại nói ra n g ư ơ i cùng ta ký kết ta có thể giúp ngươi mạnh lên n g ư ơ i cùng sở huyền ký kết ta đồng dạng có thể giúp ngươi mạnh lên n g ư ơ i có thể hưởng thụ được đánh ngộ đều là đồng dạng cái này thời điểm ám huyết thạch đầu nhân đi tới thủ trưởng nhẹ nhàng vô vô ảnh yêu bả vai ảnh yêu trầm mặc một hồi trừng mắt nhìn nhẹ gật đầu lập tức kẻ biết tự mình độc thủ xuất ra mấy khối tinh hạch bày ra phát t r i n ký kết nghi thức nhưng thật ra là tương đối phức tạp đương nhiên không bao gồm trần phạm ở bên trong kẻ biết sau khi bố trí xong hướng phía sở huyền nghiêng n g h i ê n g đầu sở huyền đi tới mở ra triệu hoán pháp trận ha ha t h ẩ m thao thao cười cười nói ra nếu như sở huyền thất bại vậy ta hắn còn chưa nói xong đã bị trần phạm b ị miệng lại ngươi câm miệng cho ta t h ẩ m thao thao hư h á n nhìn thoáng qua trần phạm nói đều không cho người nói ký kết nghi thức phi thường thông thuận thông thuận đến thành công ký kết ảnh yêu về sau chính sở huyền đều có chút không thể tin được mặc dù hắn đã sớm đột phá đến tứ phẩm nhị trọng tiên nhưng hắn dù sao phía trước đã có ba cái ngự thú vốn có ba cái ngự thú tình huống phía dưới đằng sau nghị ký kết con thứ tư ngự thú độ khó hẳn là phi thường cao vậy mà thuận lợi như vậy sở huyền thân thể k h é động đã tiếp nhận đến ảnh yêu ký kết trả lại lực lượng Dạ hạo thay thế tiến tới trần phàm bên cạnh nhỏ giọng nói ra phàm ca nếu không cũng làm mấy cái ngự thú cho nhóm chúng ta nên thử một cái ký kết ta cảm giác đoạn này thời gian tại phía kia không gian tu luyện về sau ngoại trừ thực lực tăng cường bên ngoài tinh thần lực tự hồ cũng thay đổi mạnh rất nhiều mà lại nhóm chúng ta đều đã là t ứ phẩm cảnh làm không cẩn thận chúng ta những người này đều có thể ký kết càng nhiều ngự thú nữa nha thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người đều vây quanh cũng được trần pham gật gật đầu nói ra kia nhóm chúng ta cùng nhau đi ngự thú thị trường đi dạo đi bạch như ca nhảy cấm hoan hô sư thúc chúng ta bây giờ liền đi ngự thú thị trường mua ngự thú con non đi con non trần pham nết miệng cười một tiếng không chúng ta đi tìm cấp hai mươi lăm khoảng trường ngự thú cái gì bạch như ca cùng dạ hạo mấy người ngẩn ngơ nghĩ ký kết ngự thú khẳng định là ngự thú con non dễ dàng nhất đẳng cấp càng cao ngự thú ký kết độ khó càng cao ai chẳng lẽ mua về về sau cũng giống như ảnh yêu trước hóa một đoạn thời gian sau đó góp một đoạn thời gian chương hai trăm bốn mươi ba bị lý mục chọc lấy con mắt chương hai trăm bốn mươi ba bị lý mục chọc lấy con mắt sáu nghìn tám trăm ba mươi lăm chữ m u a đông ánh nắng tái nhật lại t r ố n g vắng lý tinh hải ngồi tại quán ven đường trước b à n nhìn xem tiêm một b á t chỉ còn lại nước canh mì thịt bò kém chút lệ rơi đầy mặt sinh ở thượng hải sinh t r ư ở n g ở thượng hải từ nhỏ cẩm ý ngọc thực hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ chạy đến một cái quán ven đường đến ăn mì thịt bò nhất làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là đường này bên cạnh b ả y mì thịt bò vậy mà lạ thường n n ngon hắn hận không thể thêm một chén nữa nhưng là không được tiền đều thua sạch trần p h a g cùng tông hạo trận trên kia để hắn trong nháy mắt biến thành kẻ nghèo h è n hiện tại đòi nợ điện thoại phô thiên cái địa đánh tới hắn cảm giác tự mình sắp điên rồi thực sự không được trở về tìm trong nhà lấy tiền nhưng là trong nhà hiện tại bầu không khí cũng rất q u ỷ dị từ khi đại ca lý tinh hà chẳng biết tại sao chết tại thiểm h ì n h đầm lầy về sau bây giờ trong nhà trên người mọi người giống như đều bao phủ một cỗ mức khí lý tinh hải thở dài hắn nhìn về phía bảy quầy bán hàng l ã o bản yếu ớt nói ra sinh hoạt chưa hề đều không có thuận buồn xôi gió nghe khó thật bệnh trách nhiệm vô cùng vô tận áp lực kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy người không ai có thể không đếm xỉa đến người kiểu gì cũng sẽ gặp được các loại không như ý khó khăn nghèo túng chỉ là tạm thời mặt than lão bảng nghiêng qua lý tinh hải một chút nhàn nhạt nói ra ít mẹ nó nói nhảm một bát mì thịt bò mới ba mươi khối nhanh trả tiền lý tinh hải đứng lên yên lặng trả tiền mới ba mươi khối nhưng hắn cảm giác tâm thật đau bởi vì giao xong cái này ba mươi khối về sau h a n tài khoản trên liền chỉ còn lại ba khối không có biện pháp ra khỏi thành đi giết quái vật đi người ta mở ra chiến xa bọc thép đi hắn chỉ có thể một đường chạy trước đi đột nhiên lý tinh hải thấy được đối diện trên đường một khối biển quảng cáo trên biển quảng cáo dùng t i ề n diễm bắt mắt chữ lớn viết làm ngươi thiếu tiền lúc có thể xuất ra một vê đút chính là bằng hữu có thể xuất ra năm vê đút chính là thân thích có thể xuất ra năm mươi vê đút chính là huynh đệ tìm hội có thể xuất ra năm trăm vê đút chính là p h ụ mẫu nhưng duy nhất có thể xuất ra một nghìn vạn một ứ c thậm chí năm ứ c chỉ có ta cam đây là lão tử thấy qua nhất cảm nhân lãi nặng túi quảng cáo lý tinh hải gắt một cái lúc trước hắn mượn tiền một phần trong đó chính là lãi nặng túi cũng không thể mượn thể lúc ã i nặng t i đi ò này lãi liền l túi đi. Ai, nặng tình không tốt, liền không khí ngay tâm tốt, bắt đầu đều khí túi. Lúc n à một cái bảo vệ môi trường lao đại gia cầm cây trổi cùng cái sẻng đi tới nói ra chàng trai n h ư ờ n g một chút ngươi d ẫ m lên chó chết lý tinh hải cúi đầu xem xét cả người đều cứng đờ hắn chịu đựng n ộ khí đ è nén trong lòng tuyệt vọng cùng phẫn nộ nói ra đại gia đây không phải chó chết ngươi nhìn cái này hình dạng còn có cái này p h â n lượng còn có cái này mùi thối đây cũng là hình thể tương đối to lớn ăn thịt loại ngựa thú đại gia cổ quái nhìn thoáng qua lý tinh hải lắc đầu đi ra lý tinh hải nâng lên chân của mình nhìn thoáng qua chẳng lẽ ta nói sai cái này khẳng định không phải chó chết ta cất chó nào có như thế lớn túi như vậy đột nhiên lý tinh hải ngẩng đầu lên ta đang làm cái gì ta hắn sao đây là đang làm cái gì ta đều đã không may thành dạng này đều dẫm lên phân ta còn tại xoắn suýt cái này có phải hay không chó chết lý tinh hải g ó c bốn mươi lăm độ ngẩng đầu lên nghe nói cái này góc độ nước mắt sẽ không chảy xuống lý tinh hải quay đầu nhìn bốn phía một cái cách đó không xa có cái nhà vệ sinh công cộng hắn thở dài đem dậy trên đồng cỏ trà sắt một cái về sau hướng nhà vệ sinh công cộng đi đến chuẩn bị đi nhà vệ sinh công cộng rửa một cái g i à y mới vừa đi tới nhà vệ sinh công cộng lý tinh hải đột nhiên cảm giác bụng không phải rất dễ chịu được rồi tẩy xong giày về sau lại đến nhà c ầ u đi hôn đ à n cái này đơn sơ nhà vệ sinh công cộng chỉ có m ộ t ô còn bẩn đến muốn mạng mặc kệ lý tinh hải đi vào loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại nhưng vừa ngồi xuống bên ngoài liền có người g ó cửa có người lý tinh hải tức giận hô một tiếng chỉ nghe thấy một vị tuổi trẻ mẹ nói với bà bảo bà bảo phải nhẫn một cái a bên trong có người đấy lý tinh hải ngay sau đó vị kia mẹ lại nói ra bà bảo đến chúng ta tới cho thúc thúc cố lên nha tiểu b ả o bảo thanh âm non nớt cùng tuổi trẻ mụ mụ thanh âm đồng thời văng lên thúc thúc cố lên thúc thúc cố lên lý tinh hải hóa đá cái này khiến lao tử làm sao kéo qua một hồi lâu về sau lý tinh hải mặt đen lên đi ra nhà vệ sinh công cộng đứng tại bên lề đường lý tinh hải có chút m ở mịt ta từ đâu tới đây t a đây là muốn đi đâu một cỗ xe sang trọng l á i tới thả chậm một điểm tốc độ từ hắn bên cạnh chạy qua trên xe phong thiên lân p ấ t p ấ t tay lý tinh hải nó không sững sờ trèo lên đứng tại bên lề đường làm gì đây chuẩn bị bán mình trả nợ sao lý tinh hải ngẩn ngơ chật hắn túi đầu tìm một cái nhặt lên một khối tảng đá hướng phía đã mở xa xe sang trọng đập tới tào ngươi lại ra tảng đá không đ ổ i kịp phong thiên lân xe phong thiên lân cái này con bê đồ chơi sớm tôi muốn giao hơn giao hơn hắn lý tinh hải mà tâm trầm hướng phong thiên lân rời đi phương hướng đi đến đệ nhất võ khoa đại học cũng tại cái kia phương hướng lý tinh hải không chỗ có thể đi chỉ có thể về trước một chuyến trường học sau đó chuẩn bị tìm mấy người tổ đội đi bí cảnh mới vừa đi tới đệ nhất võ khoa đại học cửa ra vào chỉ thấy trường học cửa ra vào vây quanh một đám người lý tinh hải đi qua xem xét chỉ gặp phong thiên lân xe sang trọng rừng ở bên cạnh trên mặt đất đổ đầy hoa tươi phong thiên lân hai tay dâng một chùm hoa tươi quỳ một chân xuống đất chính nhìn xem một tên nữ sinh lý tinh hải lấy làm kinh hãi nữ sinh kia là bọn hắn ban hạ y hề mặc trước đây hắn vừa tiến vào đệ nhất võ khoa đại học thời điểm liền thấy hạ y hề mặc sau đó triển khai điên cùng truy cầu nhưng hạ y hề mặc căn bản nhìn không lên hắn phong thiên lân cái này t i ể u tử vậy mà nghĩ đoạt thức ăn trước miệch quặc lý tinh hải nghĩ tiến lên trào phúng hai câu nhớ tới hạ y hề mặc tính tình lại ngừng bước chân hạ y hề mặc đến từ đế đô. hạ y vỉa mặc giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua phong thiên lân nói ra ngươi muốn cho ta làm người bạn gái nói một cái để cho ta động tâm lý do lý tinh hải khỏe miệng hơi vệt lên nhìn thoáng qua phong thiên lân chiếc xe kia loại này xe sang trọng dùng để lừa gạt một chút nơi khác tới những cái t i ê nữ n hải tử có thể nhưng hạ y vỉa mặc loại này ra c ả n h người ngươi coi như cho nàng đưa lên mười chiếc tám chiếc cũng không có cái dám dùng ai chỉ thấy phong thiên lân đứng lên tiến tới hạ y v mặc bên h a i lý tinh hải lập tức tiến lên mấy bước dựng lên l ỗ thai phong thiên lân thanh âm rất nhỏ nhưng lý tinh hải dù sao đã là tam phẩm cảnh vẫn là nghe rõ ràng phong thiên lân nói ra học tỷ ta biết thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân cùng hắn quan hệ cực kỳ tốt chúng ta là anh em lý tinh hải hạ y vỉa mặc trong mắt tinh quang nói lên phong thiên lân đem thanh âm ép tới thấp hơn nói ra ta vừa tiến vào đệ nhất võ khoa đại học thời điểm ta mấy cái ngự thú mới cấp chín nhưng bây giờ ta ngự thú đều đã là cấp m ư ơ i một mà lại chủng tộc đẳng cấp đã là cấp thấp lanh chúa hạ y v ỉ mặc mở to hai mắt nhìn một đôi đôi mắt đẹp chớp, chớp. phong thiên lân còn không có độc đại nhất còn chỉ là cử đi sinh qua tới đón thụ đặc hấn mà hắn đến đệ nhất võ khoa đại học tiếp nhận đặc hấn thời gian mới bất quá một tháng nhiều một chút hạ y hiề mặc tiếp nhận hoa tươi khoác lên phong thiên lân tay dẫn ta đi gặp ngươi vị k i a bằng hữu nếu như như lời ngươi nói là thật ta có thể đáp ứng làm người bạn gái nếu như ngươi nói với ta lời nói dối phong thiên lân mỉm cười phi thường ưu nhã giúp hạ y hiề mặc mở cửa xe ra trong đám người lý tinh hải trợn mắt hốc mồm còn có thể dạng này tàn gái cái này qua được rồi phong thiên lân nhận biết thứ chín cửa hàng chủ nhân vẫn là huynh đệ đây không có khả năng thứ chín cửa hàng kia là trương hải đại sư mở phong thiên lân cùng trương hải đại sư sư ơ n g huynh gọi lại s a o song phong thiên lân ngươi cái này tiểu lập tử chọc hạ y h ề m ặ c ngươi nhất định phải chết nhìn xem phong thiên lân lái xe đi lý tinh hải nợ nụ cười thượng hải sùng thú thị trường đây là đường quốc lớn nhất sùng thú thị trường nơi này có vô số loại loại ngự thú từ ngự thú con non đến cao đẳng cấp trưởng thành ngự thú chỉ cần ngươi có tiền liền có thể mua được hài lòng ngự thú đương nhiên mua về sau có thể thành công hay không ký kết kia là người mua chuyện của mình sùng thú thị trường là sẽ không phụ trách nhưng sùng thú thị trường tất cả ngự thú vô luận là ngự thú con non vẫn là trưởng thành ngự thú đều là nuôi thật lâu đồng thời huấn luyện thật lâu đã làm hao mòn rơi mất hơn phân nửa lệ khí ngự thú chỉ cần ngự thú sư bản thân điều kiện cho phép mua dạng này ngự thú trở về ký kết sát xuất thành công đều là rất cao trần pham cùng sở huyền bọn hắn chạy thứ chín cửa hàng làm một cỗ chiến xa bọc thép thẳng đến thượng hải s ủ n g thú thị trường v â n thương hải cùng diệp vô song không cùng tới hai vị này đường quốc trẻ tuổi nhất tông sư đi theo người thọn bọn hắn tu luyện về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh hiện tại là liền ăn cơm đều đi theo người thọn bên cạnh bọn họ không nguyện ý lãng phí một chú lý mục cùng hàn giang tuyết đã sớm sắp xếp xong xuôi căn bản không cần bọn hắn đi quan tâm trên xe s ở huyền cùng phương tiến tiến đều là ngồi xếp bằng chính ở vào trong tu luyện một nhóm người này bên trong liền số hai người bọn họ cố gắng nhất thầm hồng tụ cùng bạch như ca một m mặt mệt mỏi một trái một phải đem đầu tựa ở trần phàm trên bờ vai đang ngủ say dạ hạo ngay tại trên mạng soát mỹ nữ đồ phiến cương tử ghé vào trên đùi của hắn một mặt buồn b ự c nó rõ ràng làm không minh bạch vì cái gì dạ hạo thích xem những ý phục này xuyên rất ít nữ nhân liền không thể xoát điểm lừng mật video ra nhìn xem sao thẩm thao thao từ khi bị bằng hữu bạn gái trước quấn lên về sau trở nên trầm mặc ít nói rất nhiều luôn luôn lộ ra một bộ lại nói trời lạnh khá lắm cầu thần s ắ c Y m e n tại thẩm thao thao trước mặt bay tới bay lui cũng không có gây nên chú ý của hắn trần p h à m ôm tiểu bạch chính nhẹ vỗ về tiểu bạch đầu đứng tại trên bả vai hắn tiểu hắc đột nhiên dùng cánh nhẹ nhàng đụng đụng lỗ thai của hắn chủ nhân ngươi nhìn lệ phong hành phong hành gần nhất giống như cũng yêu đương giao cái bạn gái đang cùng bạn gái hẹ chặt nói chuyện phiếm cô bé kia cũng là đệ nhất võ khoa đại học cử đi sinh là thượng hải người địa phương dáng dấp rất xinh đẹp gia cảnh cũng không tệ đây đều là phong thiên lân nói cho chân phạm chân phạm thò đầu một cái thấy được lệ phong hành k h u n g chặt trên nội dung lần đầu tiên tới nhà ta dạy ngươi một điểm lễ nghi cho ta cha mua năm viên mục thuộc tính quái vật tinh hạch đẳng cấp muốn cấp hai mươi tám trở lên một dương thanh mục lính quả năm nhất định phải ba mươi năm trở lên cho mẹ ta mua một khối thủy linh ngọc thủy linh ngọc tán phát thủy linh khí có thể bị dung dưỡng nhan trong nhà bốn cái cứu cứu ba cái gì một cái đại bá hai cái thúc thúc ba cái cuốc cô, cô mỗi người một viên cấp hai mươi lăm trở lên quái vật tinh hạch những này tinh hạch thuộc tính ngươi nhớ một cái bốn quả kim thuộc tính ba viên thổ thuộc tính sáu viên thủy thuộc tính nhớ kỹ c h ỉ ít cấp hai mươi lăm trở lên quái vật cấp hai mươi lăm trở xuống ngươi mang đến bọn hắn cũng sẽ không cần mặt khác nhà ta và thân thích hải tử tương đối nhiều có mười cái mỗi cái hải tử muốn cho hai mươi vạn hồ n g bao cái khác các loại nhớ lại ta sẽ nói cho ngươi biết lệ phong hành trầm mặc hắn cũng không thiếu chút tiền đấy không nói đông hải thành thời điểm kiếm những số tiền kia đoạn này thời gian hắn tại cổ thần giới cùng thiên sứ thần vương giới lấy được những cái kia ác ma tinh hạch giá trị liền chí ít có mấy một tỷ chút tiền ấ y đáng là gì nhưng là mặc dù hắn tương đối xứng sở vẫn là cảm giác có điểm gì là lạ trần p h o m g ặ p lệ phong hành một người nhịn không được lắc đầu nói ra ngươi cho nàng phát một đầu tin tức lệ phong hành ánh mắt lộ ra vui mừng phàm ca ta làm như thế nào trả lời chắc chắn ngươi đem câu nói này phát cho nàng trần phàm nói ra mày đến ta cái này nhập hàng tới sau đó kéo h á c đi lệ phong hành ngẩng ngơ thầm hồng tụ cùng bạch như ca bị đánh thức hai người đến gần xem thử trong mắt l ử a giận đều bay lên thầm hồng tụ một bàn tay đập vào lệ phong hành trên nót i ể u phàm để ngươi phát ngươi liền phát ta hắn để ngươi kéo hát ngươi liền kéo hát ca do dự cái gì loại này nữ nhân không kéo hắc giữ lại ăn ta bạch như ca lắc đầu liên tục ta gặp qua vô s ỉ chưa thấy qua vô s ỉ như vậy đem ngươi khi dễ thành dạng này ngươi cũng không biết rõ phản kháng một cái một nhóm người này bên trong lệ phong hành nhất là lang đầu lang não t h ầ m thao thao mặc dù cũng có chút xứng sở nhưng so sánh dưới t h ầ m thao thao cũng biết rõ trộm gian dùng m á n h lưới xa xa không giống lệ phong hành dạng này một bộ kẻ lô mãng dáng vẻ bạch như ca cũng là không nghĩ tới tại thiên sứ thần vương giới có thể một mình một người giết chết cấp hai mươi ác ma lệ phong hành lại bị một cái nữ nhân khi dễ thành cái bộ dáng này nếu đổi lại là dạ hạo chỉ sợ một đống lớn thô tục đã phun đi qua Gặp lệ phong hành còn đang là người trần phạm thở dài tình cảm cái này sự tình đây những người khác kỳ thật không dễ can thiệp nhưng ngươi cái này nhóm chúng ta không can thiệp một cái thật không được phát đi phát sau liền kéo hắc loại này nữ nhân không xứng với ngươi lệ phong hành nhẹ gật đầu hít sâu một hơi đem trần phạm câu nói này phát đi qua mày đến ta cái này nhập h à n g tới hắn còn chưa kịp kéo hắc đối phương một chuỗi dài giọng nói phát tới lệ phong hành vừa định yếu điểm mở giọng nói liền bị trần phạm ngăn trở trần phạm nói ra cho nàng quay về một câu gửi công văn đi chữ bất luận cái gì phát giọng nói ta cũng sẽ không ấn mở phát xong về sau liền kéo hát đi lệ phong hành làm theo ha ha ha ha ha. thầm hồng tụ cùng bạch như ca giống hai cái cười to bà cô phá lên cười một bên khác nguyên bản tại tu luyện p h ư ơ n g thiên tiến h cũng mở mắt hé miệng nở nụ cười v ừ a mới một màn này nàng cũng xem ở trong mắt một đám người náo h đằng sau khi trần phám nhìn xuống hướng dẫn đoán chừng còn có mười mấy phút mới có thể đến thượng hải sùng thú thị trường nếu không ở chỗ này thử một cái ác ma chi vương nói nhỏ trần phám nhìn phán qua dạ h ạ o mấy người nhắm mắt lại thúc giục ác ma chi vương nói nhỏ sau một khắc một bộ lập thể mà rõ ràng hình tượng lập tức ở trong đầu hắn hiện ra ngoại trừ nhan sắc không có hiện thực tươi đẹp như vậy bên ngoài trong xe dạ hạo cùng thẩm hồng tụ b ọ n người mỗi một cái đều là có thể thấy rõ ràng cơ hồ tại cùng một thời gian thẩm hồng tụ cùng bạch như ca còn có lệ phong hành cùng phương thiên tiến h cùng lái xe cắn thúc đồng thời thân thể chấn động tiểu bạch cùng c ư ơ n g tử cũng là lông tóc dựng đứng y men rạch một cái trực tiếp nhảy tới trần phàm trên đầu ôm chặt lấy trần phàm đầu dạ hạo xứng sở ngẩm đầu lên các ngươi thế nào làm sao một bộ gặp quỷ bộ dáng thẩm hồng tụ lông mao dựng đứng hướng trần phàm bên người ních lại gần khoác lên trần phàm tay nói ra không biết rõ vì cái gì đột nhiên toàn thân r z r u n giống như bị cái gì đồ vật để mắt tới một bên khác bạch như ca cũng khoác lên trần phàm một cái tay khác nói ra không phải cái gì đồ vật tựa như là ác ma phương tiến h tiến h tâm thần kịch chân nói ra quá kỳ quái cảm giác đột nhiên bị một cố lực lượng kéo đến một thế giới khác dạ hạo xứ sở kéo đến một thế giới khác rồi cái gì thế giới ta cảm giác gì đều không có a lái xe phía trước cán thúc đem nhanh thả chậm nói ra phàm thiếu giống như có điểm gì là lạ phương tiến nói ra có chút có chút cùng loại cổ thần giới nhưng lại không lớn đồng dạng đám người xuyên thấu qua cửa sổ xe xem xét ngoại giới hết thẻ bình thường nơi này vẫn là thượng hải xe tới xe đi nhưng vương tiến tiến cùng thẩm hồng tụ mấy người bao quát đã là lục phẩm cảnh cảm thúc đều cảm giác toàn thân run dày đến cùng là lạ ở chỗ nào bọn hắn nhưng lại không nói ra được dạ hạo cùng sở huyền lết nhau lại đều lắc đầu thẩm thao thao cũng nói ra vì cái gì ta không có loại cảm giác này lệ phong hành tới gần t h ẩ m thao thao khoác lên thầm thao thao tay thầm thao thao quay đầu nhìn thoáng qua lệ phong hành chân pham thần sắc hơi động một chút hắn có thể nhìn đến sở huyền c u n g dạ hạo còn có thẩm thao thao quanh thân đều bị một c ố kỳ dị lực lượng bao vây ác ma chi vương nói nhỏ lực lượng không thể thấm vào cái kia hẳn là là tế thiên b ị a cùng thông tin ê thần trụ còn có thần vương mười hai cánh lực lượng muốn phá vỡ c ố lực lượng này thấm vào chân p h à m cảm giác tinh thần lực của mình chỉ sợ còn muốn tăng lên mấy lần mới có thể ai nguyện ý một trái tim vĩnh thất bại chân p h à m dưới đáy lỏng hát lên ca nguyện ý chỉ chứa sức nguyên n g tình nguyện lòng ta tại trường kỳ đau nhức cũng không muốn cho người vô về chơi đùa ác ma chi vương nói nhỏ phán phất tại thẩm hồng tụ mấy người đáy lòng vang lên thanh em kia như có như không thầm thao thao nói tiếp mây trắng ung dung trời xanh vẫn như cũ nước mắt tại phiêu bạt thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến nhăn thần cũng biến thành mê ly chân pham thấy thế nhanh lên đem ác ma chi vương thả ra hồng tuyến thu hồi lại thầm hồng tụ mấy người gần nhất thực lực mặc dù đột nhiên tăng mạnh nhưng dù sao còn chỉ là tại tứ phẩm cảnh mà trần phạm hiện tại tinh thần lực thôi động ác ma c h i vương nói nhỏ đủ để áp chế thất phẩm cường giả tối đỉnh hắn thu hồi hồng tiến về sau thầm hồng tụ mấy người nhãn thần lại bắt đầu trở nên thanh tình bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi sở huyền nhìn thoáng qua trần phạm nhịn không được trận trắng mắt nói ra là trần phạm đang d ở trò đám người s ứ n g sở trần phạm không có mở to mắt chỉ là nói ra không muốn phỉ bắn ta sở huyền nói ra hồng tụ nàng nhóm nói không thích hợp thời điểm ngươi một điểm phản ứng đều không có liền con mắt đều không có mở ra như ca hai mắt mê man nói có người đang hát thời điểm ngươi vẫn không có mở to mắt khoe miệng còn treo lên một vòng ý cười trần phàm thu hồi ác ma chi vương nói nhỏ mở mắt thầm hồng tụ lông mày nứt lên ngón tay tại trần phàm trên cánh tay hung hăng lố néo một cái ngươi muốn hủ chết nhóm chúng ta à. b ạ c h như ca cũng h ờ n d ỗ i nhìn về phía trần phàm c à n thúc thông qua kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua trần phàm trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng mặc dù không biết rõ trần phàm đến cùng tại tu luyện công pháp gì nhưng là có thể dễ như t r ở bàn tay ảnh hưởng đến hắn cái này lục phẩm cảnh có thể thấy được k i ệ công pháp cường hàn bao nhiêu phàm thiếu là thật càng ngày càng mạnh ban đầu ở đông hải thành dục th nghĩ không ra mấy tháng đi qua dạ hạ ôm c ư ơ n g tử tiến tới trần phàm trước mặt phàm ca ngươi vừa mới là tại nếm thử ma công nào sao ta nhìn c ư ơ n g tử cùng tiệm bạch còn có hồng tụ ánh mắt của bọn hắn giống như rất q u ỷ dị à. dạy một chút nhóm chúng ta à, nhóm chúng ta đều đã là tứ phẩm cảnh đều có thể tu luyện các loại võ pháp trần phàm chép miệng không phải ta không nguyện ý dạy là xác thực không có biện pháp trước đó ta tu luyện một môn luyện thể thần quyết ta cũng nghĩ viết ra dạy cho các người kết quả cái thứ nhất ký tự vừa viết ra một hai bút giấy bút liền tiếp nhận không được ở hóa thành cho bụi trừ phi chờ ta trở nên càng thêm cương đại có thể ngăn chặn loại lực lượng này mới có thể chuyển cho các ngươi mọi người tại đây đều mở to hai mắt nhìn lộ ra vẻ không thể tin được can thúc trong mắt cũng đầy là hy vọng đột nhiên bạch như ca nói ra vì cái gì vừa mới hạo t ử bọn hắn không có loại cảm giác này thầm hông tụ phản ứng lại chẳng lẽ là bởi vì trên người bọn họ nàng chưa nói xong nhưng là nàng cùng phương thiên tiến h còn có bạch như ca cùng lệ phong hành trong mắt đều lộ ra ước ao ghen tị t h ầ n s ắ c dạ hạo cười ha ha một tiếng vừa định nói chuyện liền bị trần phản một chút chừng trở về được rồi đừng quáy g i ta ta còn nhiều hơn luyện một chút trần pham nói lại nhắm mắt lại thúc giục ác ma chi vương nói nhỏ lại bắt đầu thầm hồng tụ mấy người có chút bất đắc dĩ loại cảm giác này c u n g cổ thần giới kia mấy g i ớ i cảm giác không lớn đồng dạng nhưng đồng dạng dọa người con tốt biết rõ là trần pham đang dở trò về sau thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người sợ hãi trong lòng tiêu tán hơn phân nửa kỳ quái trần pham thôi động ác ma chi vương nói nhỏ về sau tâm niệm vừa động trong đầu nơi bao bọc khu vực trở nên càng lúc càng lớn kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này lấy tinh thần lực của hắn cường độ hoàn toàn không đủ để bao trùm như thế khu vực lớn nhưng ở thôi động ác ma c h i vương nói nhỏ về sau trong đầu nơi bao bọc khu vực còn tại không ngừng bìa lớn không ngừng bìa lớn tại vượt qua tinh thần lực bao trùm cực hạn về sau như cũng tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trương trần phàm tựa như một tôn kình thiên đạp đất ác ma c h i vương đứng tại hư không túi đầu nhìn xuống phía dưới thượng hải thượng hải bên trong có từng đạo khí thế trùng thiên thân ảnh có lẽ là thất phẩm cảnh có lẽ là bắt phẩm cảnh có lẽ t à n g mạnh trần phàm không dám đi đụng vào những cái tia cường đại tồn tại mà là cố ý tránh ra những cái tia tồn tại dù vậy thượng hải bên trong từng tôn cường giả cũng là cảm thấy không thích hợp theo bản năng phóng xuất ra cảng cường đại khí tức phóng lên tận trời bị ác ma chi vương nói nhỏ bao trùm khu vực tựa như thẩm hồng tụ mấy người nói tới như thế phản phất bị kéo tiến vào ưu minh địa ngục rất nhiều người đều cảm thấy khó mà ức chế sợ hãi cùng tuyệt vọng lần lượt từng thân ảnh sông bay thượng t i ê n bốn phía xem xét thượng hải phủ t h à n h chủ như là một cái tinh vi máy móc nhanh chóng vận chuyển từng đạo khí tức cường đại thân ảnh từ phủ t h à n h chủ bay ra bay về phía các nơi kẻ đầu trần phảm nhìn xem một màn này mặc dù có điểm tâm hoang mang dối loạn đáy lòng nhưng lại tràn đầy một loại đùa ác về sau vui sướng tiếp tục th ác ma chi vương nói nhỏ không ngừng quyết t r ư ơ n g a ngay tại quyết t r ư ơ n g thời điểm t r â n phạm tại thượng hải phụ thành chủ một tòa đại lâu trên cửa sổ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc lý mục chỉ gặp lý mục ngồi trên ghế hai chân dựng tại trên mặt bàn chính là xem một bản sách thật dày vậy mà t r â n phạm vừa mừng vừa sợ lặng lẽ nhìn hướng về phía lý mục đúng lúc này lý mục cũng không ngẩng đầu lên n â n g tay phải lên nhẹ nhàng đâm một cái a t r â n phạm kêu lên thảm thiết con mắt của ta ta khác kim cầu mắt ta khác kim cầu mắt n g lái xe càn thuốc lấy làm kinh hãi thắng gấp đứng tại ven đường trên xe đám người cũng là quá sợ hãi mọi người nhận biết trần phạm lâu như vậy lần đầu tiên nghe được hắn thảm như vậy gọi a a a đau chết mất đau chết mất trần phạm dùng sức vớt mắt chờ hắn buông lỏng tay ra ngẩng đầu lên đám người ăn nhiều giật mình chỉ gặp trần phạm hai mắt giống như bị phun ra nước cớt nóng sưng đỏ vô cùng mà lại nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu s ở huyền cao mày ngươi đến cùng làm cái gì giả hạo p h ạ m ca ai làm trần phạm hận hận nhìn thoáng qua phủ thành chủ phương hướng nói ra bộ trưởng lý bộ trưởng làm giả hạo n g ơ dại phàm ca ngươi vừa mới đi nhìn trộm lý bộ trưởng rồi tinh thần lực của ngươi bây giờ đến cùng đã cường đại đến loại nào tình trạng trần phàm xoa xoa nước mắt ta mẹ nó cái gì cũng không làm ta chính là nhìn thấy hắn đang đọc sách nhìn nhiều một chút cũng không phải nữ nhân nhìn một chút thế nào can thúc tiếp tục lái xe nhanh đến sùng thú thị trường đau quá ta đã lớn như vậy lưu nước mắt thêm một khối đều không có hôm nay nhiều chương hai trăm bốn mươi b ố thân điện kết giới chương hai trăm bốn mươi b ố thân điện kết giới bốn nghìn chín trăm chữ cái này mười cấp long giáp thú mấn cái này cấp mười một thiểm điện điệu mấn Cái này cấp 9 xúc thủ linh, muốn. Cái này cấp linh, này muốn. này xong thủ Phạm mang theo muốn. lưng, mang sau huyền người, lương hắn một tên tướng mạo mỹ lệ thanh niên nữ tử chăm chú đi theo vừa đi một bên nhanh chóng tại máy tính trên ghi chép gia hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người há mồm trận mắt mua s ủ n g thú tùy tiện như vậy sao mặc dù nói trần phạm hiện tại tại đại khí thô không quan tâm chút tiền đấy nhưng là lựa chọn sùng thú hẳn là muốn cân nhắc đến rất nhiều nhân tố a tỷ như nói thẩm hồng tụ hiện tại ba cái ngự thú theo thứ tự là n u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú mắt hiếp hòa linh Thu p h nếu như mang bức. Cái theo một đoàn tiểu để nói tất cả một nhóm người này bên trong thầm hồng tụ cái này ba cái ngự thú phối hợp yếu nhất cũng không phải nói là cái này ba cái ngự thú quá yếu mà là loại này phối hợp thực sự kém cỏi bình thường gặp được bệnh nhân chính thẩm hồng tụ liền muốn làm một cái chiến sĩ sống pha chiến đấu bởi vì nàng cái này ba cái n g ự thú đều khó mà một mình đảm đương một phía đều không thích hợp làm khi thịt cho nên nếu như điều kiện cho phép thẩm hồng tụ còn có thể ký kết càng nhiều n g ự thú như vậy nàng ưu tiên cân nhắc n g ự thú hẳn là cùng loại sở huyền á m huyết thạch đầu nhân hoặc là bạch như ca hát thiết long quy loại này ngựa thú một phương diện có thể cho tất cả đồng bạn trên hậu thuẫn nhưng là c r ầ n phan hoàn toàn không cùng đám người thương lượng chỉ là một đường đi qua nhanh chóng chọn lựa n g ự thú so đến chợ bán thức ăn chọn đồ ăn đều nhanh đám người theo ở phía sau một bụng dấu chấm hỏi lại qua mười lăm phút sau trần p h a n ngừng lại chỉ những thứ này đi ta đem tiền đặt cọc thanh toán các ngươi đem ngự thú đưa đến thượng hải nam thành vườn hoa đường phố số mười hai một hồi ta đem định vị phát cho ngươi được rồi Tốt. nữ tử kia hai mắt sáng lên thanh âm đều có chút run dày dòng d ã bốn mươi con ngự thú ngoại trừ thượng hải những cái kia đại gia tộc chưa hề chưa thấy qua ai như thế đại thủ bút qua a mấy người kia đến cùng là cái nào thế ra người trần p h a n cũng không nhiều lời thanh toán tiền đặt cọc về sau vung tay lên mang theo sở huyền mấy người trực tiếp rời đi vừa mới lên xe lệ phong hành liền không nhịn được nhóm chúng ta thật vất vả ra một lần không h ả o h ả o chơi một chút sao ba bạch như ca cho lệ phong hành một bàn tay chơi cái gì chơi chơi cái gì chơi chính sự không làm liền biết rõ chơi sư thúc ta nói làm cái gì đi theo làm là được lệ phong hành xoa đầu giống quả cầu ra xì hơi thầm thao thao nói ra phàm ca những n à y ngự thú là cho nhóm chúng ta chọn sao có phải hay không nhiều l ắ m một điểm mặc dù nhóm chúng ta đoạn này thời gian tu vì đột nhiên tăng mạnh nhưng thời gian ngắn bên trong c h ỉ sợ cũng chỉ có thể lại ký kết một hai con ngự a thù a hiện tại không cách nào ký kết trước hết nuôi tốt trần pham từ t ổ n ó i bạch như ca xoa xoa đôi bàn tay sư thúc những cái kia ngự a thú nhóm chúng ta có thể tự mình lựa chọn sao không thể trần pham nói ra để ta tới cho các người phân phối về phần làm sao phân phối kỳ thật cũng rất đơn giản trong trò chơi tam giác sắt các người cũng minh bạch Chỉ liệu xe tăng chuyển vận đang gầy dựng ra tam giác sắt trên cơ sở ta sẽ lại cho các người lại phối hợp chí ít một cái ám ảnh loại ngự thú bảo đảm hai điểm này về sau cái khác ngự thú lựa chọn kỳ thật cũng không sao chỉ cần có thể ký kết là được chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều không phải là vấn đề chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian là được tất cả mọi người nhẹ gật đầu ánh mắt đều trở nên lửa nóng bắt đầu ngoại trừ dạ hạo cùng sở huyền bên ngoài những người khác còn chỉ có ba cái ngự thú mặc dù nói tại ở độ tuổi này cùng tu vi có được ba cái ngự thú đã để cái khác ngự thú sư ghen ghét muốn chết muốn sống nhưng nếu như có thể ký kết càng nhiều ngự thú bọn hắn thực lực tổng hợp đem lần nữa kéo lên một mảng lớn trọng yếu nhất chính là tại trần phàm kia siêu thần dục thú thủ đoạn phía dưới nhiều con ngự thú có thể giúp bọn hắn tốc độ tu luyện càng nhanh mạnh hơn phương tiến tiến do dự một cái nói ra bất quá cho dù là cùng hệ ngự thú từng cái ngự thú kỹ năng cũng t r ê n lệch cực lớn có phải hay không phải căn cứ ngự thú kỹ năng đến phối hợp sở huyền cùng thẩm hồng tụ liếc nhau đều nhẹ gật đầu không cần trần p h a n không có quá nhiều giải thích chỉ là lắc đầu nếu như hắn không có phục chế một kỹ năng như vậy chọn l ự a n g ngự thú thời điểm khẳng định cũng sẽ cân nhắc đến ngự thú kỹ năng nhưng phục chế một kỹ năng có thể để hắn tùy ý phục chế cùng giao phó ngự thú kỹ năng sở huyền hiện tại cùng ảnh yêu ký hợp đồng nhưng trần phạm nếu là nguyện ý cũng có thể đem ảnh yêu tiềm hành kỹ năng phục chế cho những người khác ngự thú phục chế công năng một khi mở ra có thể thông qua c h ạ m đến ngự thú phục chế ngự thú kỹ năng sau đó giao phó cho mình ngự thú hoặc tự mình bồi dưỡng qua ngự thú phục chế cùng giao phó đều cần tiêu hao năng lượng cân nhắc ngự thú kỹ năng căn bản không cần nhưng trần phạm không có quá nhiều giải thích sở huyền cùng dạ hạo mấy người cũng là một mặt phiên m u ộ n lúc này lái xe phía trước căn thúc đột nhiên khe khẽ thở dài mặc dù một tiếng này thở dài vô cùng yếu ớt nhưng trần phạm hiện tại tinh thần lực sao mà to lớn trần phám nhìn thoáng qua càn thúc bóng lưng trầm mặc càn thúc là tinh vũ giả không phải ngự thú sư nếu như không phải là bởi vì tại đông hải thành dục thú sư hiệp hội thời điểm đi theo sư phụ hắn trương hải có lẽ hắn hiện tại y nguyên còn dừng lại tại ngũ phẩm cảnh tinh vũ giả không có ngự thú chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện tu luyện so ngự thú sư gian nan nhiều trần phám nhìn xem càn thúc lập tức liền nhớ tới ác ngộng tri đình ác ngộng tri đình có thể giúp tinh vũ giả ký kết ác ma cái này đối với tinh vũ giả tới nói sức hấp dẫn thật sự là quá tốt đẹp lớn chỉ sợ rất khó có tinh vũ giả có thể cự tuyệt lo cuối cùng bị ác ma ác nghiệm ăn mòn từng bước một đi hướng ma hóa kia là một chuyện khác ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h là không thể nào nói cho những cái kia tinh vũ giả thậm chí bọn hắn coi như thật đem ma hóa sự tình nói cho những người kia người bình thường cũng không cách nào cự tuyệt loại này cường đại lực lượng mang đến dụ hoặc ga quá kỳ quái ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h đến cùng là thế nào làm được quay đầu lại hỏi nhà dưới bên trong kia tứ lao đi bọn hắn khẳng định biết rõ một điểm tương quan nội t ì n h trần phám hít sâu một hơi nhắm mắt lại vừa mới nhắm mắt lại phong thiên lân điện thoại liền đánh tới trần phàm ngươi ở đâu đây ta đi nhà ngươi tìm ngươi đông thúc nói các ngươi đi sủng thú thị、trường. ta lập tức lại lái xe chạy tới sùng thú thị trường nhưng ta tại sùng thú thị trường đi một vòng lớn cũng không thấy được các ngươi đây nhà trần phám nói ra nhóm chúng ta mới từ sùng thú thị trường ra hiện tại ngay tại trên đường về nhà t ì m ta làm gì không phải để các ngươi đi bí cảnh r ế t quái vật sao đi a ta hôm nay buổi sáng vừa trở về phong thiên lân vén tay áo lên cho trần phàm nhìn thoáng qua cánh tay trái một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương mới lại nói ra ta cùng thương long đều t h ụ t h ư ơ n g trở về tìm chỉ trị liệu n g thú trị liệu một cái còn không có triệt để khỏi hẳn đây ừng trần phám sắc mặt tốt một điểm nhẹ gật đầu đem điện thoại c ú t rồi lại c ú t điện thoại ta phong thiên lân l ầ m b ầ m một câu bên cạnh hạ y hề mặc dùng cổ quái nhãn thần nhìn xem phong thiên lân n g ư ơ i thật giống như có chút sợ hãi trần phạm n g ư ơ i có đi hay không bí cảnh còn muốn hướng hắn giải thích n g ư ơ i không phải nói dẫn ta đi gặp thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân a làm sao lại mang ta tìm trần phạm tới phong thiên lân nhìn chung quanh một chút xác định phụ cận không có nhân chi về sau nhỏ giọng nói ra thứ chín cửa hàng là trương hải đại sư mợ trần phạm là trương hải đại sư đồ đệ duy nhất a hạ y hề mặc phong thiên lân tiếp tục nói ra trên thực tế trần p h à mới là thứ chín cửa hàng chân chính chủ nhân n g ư ơ i n h ư n g tuyệt đối đừng nói ra a thứ năm c ấ m khu từng đạo tản ra kinh khủng k h í tức thân ảnh p h ủ phiếm trên không trung có ác n g ộ n g chi đình người có đường quốc cùng tình quốc các loại đại quốc người có thiên ma giáo người còn có đến từ cực bắc chi địa cường già yêu tộc tất cả mọi người đều yên lặng nhìn chăm chú lên phía trước tại bọn hắn phía trước hai tòa trong núi lớn ở giữa có một tầng tia sáng kỳ dị đang lưu động đây là nhất trọng kỳ dị mà cường đại k ế giới thế lực khắp nơi tìm thật lâu mới tìm được nơi này lại dừng bước tại đây cho tới bây giờ, c thứ không bên trên một đám ác mộng chi đình cường giả sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt đã hơn mười tháng thiên ma giáo người bởi vì thiên ma giáo giáo chủ có một viên ngũ thải thần thạch nguyên nhân đã sớm biết rõ ngũ thải thần thạch đại khái vị trí nhưng đoạn này thời gian đến nay thiên ma giáo người lại tại bên ngoài đổi tới đổi lui kéo dài thời gian ác n g ộ n g chi đình bên này một đám cường giả giống rắc chó bị thiên ma giáo người lưu hơn mấy tháng mà tại mấy tháng này trong thời gian thiên ma giáo cùng đường quốc còn có yêu t ộ c người liên hợp cùng một chỗ một mực tại nghiên cứu như thế nào phá giải kết giới này ác n g ộ n g chi đình bên này một đám cường giả đơn giản phổi đều sắp bị tức nổ tung nhưng ngũ thải thần thạch quan trọng hiện tại đừng nói nhìn thấy ngũ thải thần thạch liền liền cái này phía ngoài nhất kết giới cũng còn không có đột phá vào đi đây nhất định phải cùng đường quốc cùng thiên ma giáo những cường giả kia độc thủ rất không sáng suốt nhất là đường quốc những người kia bên trong kia mang theo ngũ rộng vành ra hỏa lần trước lý mục chính là phái ăn tiến đến đem ác mộng c h i đình người rết đi sạch xanh xanh thật đánh nhau mặc dù mình bên này cũng có át chủ bài nhưng người nào chết ai sống còn khó nói ác mộng c h i đình một đám cường giả bên trong một tên giữ lại tóc con người áo đen lạnh lùng nói ra chư vị nghiên cứu kết giới này nghiên cứu lâu như vậy vẫn là không có nghĩ đến phương pháp phá giải à. yêu tộc bên kia một danh n mạch trên đầu mọc ra hai cái sừng nữ tử bật cười một tiếng nói ra nói nhảm nghĩ đến phương pháp phá giải nhóm chúng ta còn ở lại chỗ này phát cái gì mốc còn có thể đến p i ê n các ngươi tại cái này khoa tay một chân tóc con người áo đen lúc này đường quốc bên này một tên trung niên nam tử nói ra trước đó nhóm chúng ta tập hợp nhiều thả lực lượng từng tại kết giới trên mở ra một cái nho nhỏ lỗ hổng từ kia lỗ hổng nhìn thấy bên trong tựa hồ có một tòa cao ngất thần điện thần điện tóc q u o n người áo đen thần sắc k h ẽ động dạng gì thần điện đường quốc vị cường giả kia không có lên tiếng tóc q u o n người áo đen sầm mặt lại lại nói ra đây là phía ngoài nhất kết giới không phá nổi tầng này kết giới hết thệ đều là hư hảo nhóm chúng ta đánh tới đánh lui đánh lâu như vậy không có chút ý nghĩa nào căn bản liền ngũ thải thần thạch cũng còn không thấy được không bằng nhóm chúng ta liên thủ trước hết nghĩ biện pháp phá vỡ kết giới này thế lực khắp nơi cường giả trao đổi một cái nhãn thần thư không bên trên tương đạo tinh thần lực nhanh chóng trao đổi liên thủ với ác mộng c h i đ ỉ n h không khác nào bảo hộ l ộ t ra không ta trợ bọn hắn lực lượng nhóm chúng ta không cách nào phá mở tầng này kết giới nếu như phá vỡ tầng này kết giới về sau ngũ thải thần thạch bị bọn hắn cướp đi như thế nào cho phải không có đơn giản như vậy đây là phía ngoài nhất một tầng kết giới bên trong còn không biết rõ có bao nhiêu tầng đây trước đó mở ra lỗ hồng thời điểm nhóm chúng ta cũng đều thấy qua thần điện kia chu vi loé ra quang quang điểm, điểm. chỉ sợ cấm chế kết giới so bên ngoài còn muốn đáng sợ rất nhiều lần trước các ngươi đường quốc người tìm đến đem bọn hắn nhân đổ lục hầu như không còn lần này bọn hắn đã có chuẩn bị những người này đều là khó chơi nhân vật nếu thật là bị bọn hắn đem ngũ thải thần thạch cướp đi vậy liền không xong không có biện pháp chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thế lực khắp nơi cường giả trao đổi ý kiến về sau、so、đường quốc bên này trước đó nói chuyện chung nhân nhân khẽ gật đầu nói ra như vậy trước liên thủ đi tập trung lực lượng trước phá mất cái này tầng ngoài cùng k ế giới thóc con người áo đen mỉm cười người thức thời là tuấn kiệt lúc này thiên ma giáo bên này chạy ra một tên cô gái tóc ngắn nói ra từ đây hướng ta bên tay phải đi qua hơn bốn trăm l i n dặm có một cái vị trí kết giới lực lượng tương đối yếu kém nhất là đến ban đêm m ộ ư ơ i một giờ thời điểm cái kia vị trí trong kết giới sẽ có một cỗ kỳ dị lực lượng x u n g kích ra ngoài nghĩ phá vỡ kết giới này có thể từ một cái kia điểm đột phá mẹ nó tóc con người áo đen các loại ác mộng c h i đình cường dạ đồng thời ở trong lòng mắng một câu thiên ma giáo người tiến đến đến sớm nhất quả nhiên phát hiện kết giới nhược điểm kết quả bọn hắn còn ở lại chỗ này cố làm ra vẻ ừ n thiên ma giáo tên kia cô gái tóc ngắn gặp ác mộng tri đình người không nói lời nào cười lạnh một tiếng nói ra thế nào vừa mới còn nói muốn cùng một chỗ liên thủ hiện tại lại không vui làm sao lại như vậy tóc căn người háo đen cười cười giơ tay lên một cái xin mang đường thiên ma giáo tên kia cô gái tóc ngắn k h ỏ e miệng hơi vệt lên thân hình thoát một cái hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại không trung đường quốc cùng yêu tộc còn có tinh quốc mấy cái thế lực người lập tức đi theo ác mộng c h i đình bên này một đám cường giả liếc nhau một cái ngươi thật tin tưởng bọn hắn nhóm chúng ta giết thiên ma giáo giáo chủ về sau thiên ma giáo người phát điên đồng dạng phản công hận không thể cùng nhóm chúng ta đồng quy vô tận bọn hắn không đủ tin đối những người này bản thân liền là một cái liên minh vạn nhất bọn hắn liên thủ lại âm nhóm chúng ta đủ rồi tóc con người áo đen hừ lạnh một tiếng nói ra hiện tại nhóm chúng ta còn có lựa chọn a bọn hắn muốn mượn lực lượng của chúng ta nhóm chúng ta sao lại không phải muốn nhờ bọn hắn lực lượng chỉ dựa vào chính chúng ta tại cái này nghiên cứu mấy trăm năm cũng không có khả năng phá vỡ kết giới này gặp một đám người không dám lên tiếng về sau tóc con người áo đen lại nói ra lần này nhóm chúng ta cũng là có chuẩn bị mà đến coi như bọn hắn đem hết toàn lực liên thủ lại như thế nào thật đánh nhau hừ vô luận như thế nào ngũ thải thần thạch nhất định phải nắm bắt tới tay một đám người áo đen đồng thời nhẹ gật đầu c h ậ t tất cả mọi người hóa thành một đạo h ắ c khí lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng phía trước đó những người kêu đổi tới chương hai trăm bốn mươi lăm ngũ thải thần thạch triệu hoán thanh âm càng ngày càng gần chương hai trăm bốn mươi lăm ngũ thải thần thạch triệu hoán thanh âm càng ngày càng gần được thật xinh đẹp tiểu bạch thanh âm tại trần phàm trong đầu vang lên ngồi tại huyện ma trên lưng trần phàm mở hai mắt ra đập vào mi mắt là liên miên bất tuyệt sông băng khí thế bàng bạc sông băng có thể tráng tựa như kỷ n u y ễ n tiên cảnh trần phàm nhìn lại phía sau hoa nguyên đã đi xa huyễn ma đã mang theo hắn cùng tiểu bạch bọn hắn tiến vào sông băng bên trong thấu xương hàn phong đập vào mặt nhưng hắn đột phá đến ngũ phẩm nhị trọng tiên h lại mở ra hư không thân thể cho nên cũng không cảm thấy có bao nhiêu rét lạnh trần phạm sờ lên tiểu bạch cùng cương tử đầu nhỏ hỏi có lạnh hay không a không không lạnh tiểu bạch cùng cương tử đều lắc đầu nhưng y men lại đã s ớ m chui vào tiểu thanh trong ngực đi y men mặc dù cùng tiểu bạch bọn hắn đã đột phá đến cấp m ộ ư ơ i năm mà lại chủng tộc đẳng cấp cũng đạt tới trung đẳng truyền kỳ nhưng sơ lẻm cũng không phải là rất thích hướng loại này thiên hàn địa đông lệnh run lại n h ả nha dung lại nhảy nha hàn phong chết c o n ta ngày mai liền làm b a tiểu thanh cái đuôi h ổ ly phía dưới tiểu hát đầu trôi ra vẫn là để ta quay về ngự thú không gian đi ta không n g ỡ thích loại này sông băng nha chưa hề chỉ có đi về phía nam bay chim nào có hướng băng thiên tuyết địa bay chim sao tt tương c tử từ lấy tiểu hát nghe răng trận mắt trần pham nhàn nhạt nói ra để các ngươi ra là muốn cho các ngươi nhiều thích ứng một chút một phương thế giới này trong hư không vô k h n g bất nhập quỷ dị kinh khủng khí t ứ c đối với tinh thần lực tăng trưởng tựa hồ vô cùng hữu hiệu lại nói ngươi chiến lược đẳng cấp đều đã cấp m ư ơ i năm chủng tộc đẳng cấp đều đã là trung đẳng truyền k thôi động một cái t i n h lực làm sao lại cảm giác rét lạnh đây tiểu hắc lầm bầm một câu lại đem đầu co lại đến tiểu thanh cái đuôi phía dưới y m e s cũng co lại thành một đ o ạ n t h ư ợ n h ư tiểu thanh hải tử đồng dạng tiểu thanh ôm y m e s dùng tự mình lông tóc đem y m e s chăm chú b a o k h o a chỉ làm cho y m e s lộ ra hai cái mắt nhỏ cương tử t h ấ y thế hướng về phía y m e s tt nợ nụ cười hô chân p h a g thở ra một hơi đảo mắt chu vi mười lăm ngày cái này trong mười lăm ngày hắn mỗi ngày chỉ dùng một phần tư thời gian đi thứ chín cửa hàng cùng mấy đại gia tộc dục thú còn lại thời gian đều là cưới n u y ễ n ma không ngừng chạy còn trần pham u y ế n h ẽ híp một cái m a t nhìn g còn thoáng tu l qua hệ thống bảng hệ thống năng c lượng o trừ ba mươi bốn nghìn t n g sinh tám h mươi năm nghìn g năm trăm bảy h bọn m b ơ i sáu tốc chủ trần pham đẳng cấp ngũ phẩm nhị trọng thiên hư không thần lực ba chín t h ể tinh thần lực ba nghìn ba trăm sáu mươi chín h ế hồn mạch ba mươi bảy đầu sinh tử dung hợp m ộ ư ơ i chín cái này mười lăm ngày thời gian hắn một mực là tự mình tu luyện không có đi sử dụng hệ thống năng lượng mà lên lần mở ra thư không thân thể tầng thứ nhất về sau còn thừa lại bốn trăm vé đ ú t hệ thống năng lượng mười lăm ngày đi qua sau năng lượng đã đạt tới ba nghìn bốn trăm linh tám vé đ ú t tiểu bạch các ngươi trước tiên ở cái này chơi một hồi ta quay về một chuyến ngự thú không gian trần pham để h u y ế t mang ngừng lại phân phó một tiếng về sau quay người liền tiến vào ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong mụ l o à nhấc lên một chút đầu thế nào trần phàm ngồi xếp bằng xuống nói ra có chút c ả n lộ ta nghĩ thử một cái thần quyết t ầ n g thứ hai mù loa nhẹ gật đầu trần phàm ở nơi nào học thần quyết hắn không biết rõ cũng không có hỏi nhưng đối với trần phàm tu luyện hắn xác thực cũng đặc biệt hiếu kỳ chỉ thấy trần phàm nhắm mắt lại như là thạch điêu không nhúc đ í c h tại mù loa cảm ứng bên trong trần phàm quanh thân mặc dù lưu chuyển lên một cỗ kỳ dị lực lượng nhưng trần phàm thể nội thần lực cũng không vận chuyển lại ba nghìn bốn trăm linh tám vê đốt hệ thống năng lượng làm sao phân phối đây mỗi lần đứng trước loại này lựa chọn trần phàm cuối cùng sẽ có chút đau đầu đoạn tiên cử đao chỉ học được đao thứ nhất. Ác chi ma v ư ơ nếu g n như cái này ba môn bí pháp đều mở ra tầng thứ hai kia cuối cùng còn thừa lại hơn chín triệu hệ thống năng lượng còn lại những ngày hệ thống năng lượng không đủ để lại mở ra trong đó một môn tầng thứ ba nhưng nếu như tạm thời bỏ qua trong đó một môn tầng thứ hai vậy liền có thể đem mặt khác hai môn bên trong một môn tầng thứ ba cũng mở ra cái này ba môn bên trong bất luận cái gì một môn tầng thứ ba khẳng định là muốn vượt xa tầng thứ hai trần p h a n ánh mắt rơi vào đoạn tiên c ử u đao phía trên đoạn tiên c ử u đao cường hành là không thể nghi ngờ tại cầm đoạn t i ê n ma đao thi triển đoạn tiên c ử u đao đao thứ nhất coi như t h ấ t phẩm ngũ trọng thiên đình phong trần phạm đều có thể đánh chết nếu như có thể bổ chúng nhưng đoạn tiên c ử u đao bị giới hạn bản thân tinh lực thần lực tinh lực thần lực không đủ mạnh một đao này lực công kích liền đánh lớn c h ế c gấu chỗ chết người nhất chính là thần lực không đủ mạnh một đao này phạm vi công kích cũng vô cùng có hạn ban đầu ở thứ năm cấm khu trần phạm liền gặp được loại này xấu hổ một đám ác mộng chi đỉnh cường giả truy sát vân thương h ả i cùng diệp vô s o n g kết quả c ử l y q u á xa hắn nghĩ chặt đều chặt không đến cuối cùng không có biện pháp hắn chỉ có thể dùng ác ma chi vương nói nhỏ áp chế đối phương sau đó sử dụng tinh thần lực điều khiển đoạn thiên ma đao đùa nghịch đối phương một đạo mới giết chết một người từ phạm vi công kích điểm này tới nói mở ra đoạn thiên c ử u đao đao thứ hai còn không bằng mở ra ác ma chi vương nói nhỏ tầm thứ hai bởi vì ác ma chi vương nói nhỏ nơi bao bọc phạm vi v ư ợ xa đoạn thiên cựu a o công kích phạm vi trước đó hắn cùng sở huyền mấy người đi sùng thú thị trường thời điểm trên đường đã từng thử qua một lần kết quả ác ma chi vương nói nhỏ trực tiếp kéo dài đến thượng hải phủ thành chủ từ công kích cự l y tới nói hiện giai đoạn ác ma chi vương nói nhỏ h i ệ n nhiên so đoạn thiên c ử u đ a o càng dùng tốt hơn mà lại ác ma chi vương nói nhỏ tầng thứ nhất liền có thể chấn áp cũng không chế cấp ba mươi lăm ác ma tầng thứ hai này tuyệt so sánh tầng thứ nhất muốn cường đại hơn nhiều a về phần thư không t h ầ n thể đây coi như là chân chân chính chính thủ đoạn bảo mệnh một khi tu luyện tới đại thành bất tử bất diệt a như thế vẫn chưa đủ mê người sao một chút do dự về sau trần phạm hạ quyết tâm mở ra ác ma chi vương nói nhỏ t ầ n g thứ hai mở ra thư không t h ầ n thể t ầ n g thứ hai phải trang tiêu hao tám trăm v đốt hệ thống năng lượng mở ra ác ma chi vương nói nhỏ t ầ n g thứ hai xác định sinh nhấn phải trần phạm trực tiếp ấn phải vê anh một cỗ tà ác vô cùng khí thức từ trên thân trần phạm thả bông ra tới ghé vào trên đồng cỏ ngủ quất miêu lông mau dựng đứng vạch một cái lẻn đến mù loà sau lưng mù loà cũng là cảm giác lông mau dựng đứng nhịn không được mánh nuốt nước miếng một cái làm cái gì ý tứ cái này tà ác khí t ứ c đến cùng từ đâu mà đến phải trang tiêu hao tám trăm vé đốt hệ thống năng lượng mở ra hư không thần thể tầng thứ hai xác định xin nhấn phải trần phàm không chút nào dừng lại đem hư không thần thể tầng thứ hai thông mạch cũng mở ra hư không thần thể tầng thứ hai thông mạch đã thông chín đ ạ n đầu hư không thần mạch theo hệ thống năng lượng tiêu hao trần phàm toàn thân lập tức phát ra tới ẩm ẩm thanh âm thần lực lưu chuyển từng đầu kinh mạch liền như là hồng thủy q u ậ n quận kỳ dị lực lượng lưu chuyển trần phàm toàn thân một đầu tiếp một đầu thần mạch đang không ngừng được mở măng ra chín đ ạ n đầu thần mạch như măng mọc sau mưa mỗi một đầu thần mạch mở ra đến về sau tầng thứ nhất ngưng luyện chín vạn cái hư không ký tự lập tức bắt đầu ở thần mạch trên mình k h á t ra khoan tim thấu xương nhưng lại thống khoái dị thường mâu thuẫn mà cảm giác của quái lưu chuyển trần phàm toàn thân t r ầ n phàm cắn răng kiên trì tại hắn quanh thân chín vạn cái hư không ký tự hư ảnh hiện ra vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn đây là mù loà nhìn lấy một màn này kinh hai m u n tuyệt lập tức ngưng tụ tinh thần l i ề u mạng muốn ghi lại kia từng cái kỳ dị ký tự đằng sau quất miêu cũng thò đầu ra đến Đẹ nén sợ hãi trần o toàn n lòng, nhớ quanh g lực đem hết toàn lực trí t r vây quanh trần phạm xoay t r ò nhìn n thoáng qua hư không t h ầ n thể cùng ác ma chi vương nói nhỏ vực đội từ cái gì thời điểm bắt đầu tự mình cũng có lựa chọn khó khăn chứng ác ma chi vương nói nhỏ nhận tinh thần lực hạn chế tinh thần lực tiêu hao cực lớn coi như mở ra tầng thứ ba chưa hẳn có thể sử dụng hư không t h ầ n thể bị giới hạn hiện tại thần lực bởi vì thần lực quá yếu tầng thứ nhất chín vạn cái ký tự mặc dù ngưng tụ ra nhưng hắn lại chỉ có thể điều động một cái ký tự nhưng là hư không t h ầ n thể mở ra mang ý nghĩa thần thể trưởng thành cùng biến hóa coi như thần mạch cùng hư không ký tự đều khó mà điều động nhưng thần mạch dù sao đã mở hư không ký tự cũng đã ngưng tụ ra cũng khác sâu tại thần mạch phía trên coi như hắn khó mà điều động những lực lượng này đến công kích nhưng thần thể bị động lực lượng y nguyên có thể hình thành kinh khủng tới cực điểm phòng n g phải trăng tiêu hao một nghìn sáu trăm v đốt hệ thống năng lượng mở ra h ư không thần thể tầng thứ ba xác định xin nhấn phải trần phàm trực tiếp điểm phải vê anh trần phàm thân thể lần nữa kịch ấ n chín vạn cái hư không ký tự lần nữa tại quanh người hắn xuất hiện mù loà cùng quất miêu lập tức lại bắt đầu liệu mạng nhớ lại h ư không thần thể tầng thứ ba ma thông cái này tầng thứ ba là đem trái tim triệt để chuyển đổi sau đó tại trên trái tim minh khắt chín vạn cái hư không ký tự quan hệ song, song thông chín vạn đầu thần mạnh a làm cái thứ nhất hư không ký tự khắt sâu tại trên trái tim sana trần phàm kêu lên thẳng thiết đồng dạng là minh khắc hư không ký tự nhưng ở trên trái tim minh khắc so tại thần mạch trên minh khắc thống khổ gấp trăm lần nghìn lần trần phám rốt cuộc không cách nào bảo trì tư thế ngồi trực tiếp ngã nhào xuống đất hai tay giữ lại mặt đất tiểu phàm mù loà quá sợ hãi quất miêu cũng kinh hai môn tuyệt ta ta không sao trần phám đau đến toàn thân co rút hô lớn các ngươi đi ra ngoài trước ta ta không chế không được lực lượng này trần phám duy trì một điểm thanh tĩnh mở ra ngự thú không gian vòng xoay truyền tống môn một tay lấy mù loà cùng quất miêu đẩy đi ra a trần phám kêu thảm không ngừng trên mặt đất điên cuồng l g a lộn t ừ n g đạo t h i ề m điện tại quanh người hắn hiện hiện mà ra đ ô n đốc rung động điên cuồng bạo ngược khí kỉnh tại ngự thú không gian quét sạch ra phản phất giống như t ậ n thế dòng g ã hai mươi phút về sau Về ệ phải suy sụp t r ầ n phảm từ ngự thú không gian c h u y ể n thống môn bên trong đi ra người thọ t cùng kẻ biết mấy người đều xông tới tiểu phảm cố gắng tu luyện là đúng nhưng là đường chơi như vậy mệnh a người thọ t nói ra vừa mới nghe mù loà nói ngơi ư tình huống nhưng làm nhóm chúng ta đều cho lo lắng kẻ biết tinh thần lực nhanh chóng quét một cái chân phảm nói ra hắn không có việc gì hắn chỉ là có chút suy yếu nhưng là so trước đó mạnh lên rất nhiều tinh thần lực của ta đều khó mà thấm vào câm n i ế c nhẹ gật đầu ta không sao trần phàm mềm nhún phất phất tay nói ra chính là tu luyện đến trái tim trái tim muốn minh khắc hư không ký tự cảm giác chính là cầm một thanh nung đỏ dao găm tại ta trên trái tim khắc chữ đ a u đến ta giống như tại quỷ môn quan đi vòng vo một vòng đồng dạng người thọt mấy người l i ế c nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng trần phàm phi tốt mạnh lên đây là chuyện tốt nhưng là luôn cảm giác hắn tu luyện công pháp có chút không đáng tin lắm cầm một thanh nung đỏ dao găm tại trên trái tim k ắ c chữ chính đạo công pháp nào có như thế biến thái bọn hắn hưu tâm h ả o h ả o nghiên cứu một cái nhưng lần trước trần p h ạ m đã nếm thử qua một cái ký tự cũng còn không có viết ra giấy cùng bút liền nổ thành cho bụi nghĩ nghiên cứu cũng không có biện pháp nghiên cứu trần p h ạ m t r u n g điệp thở ra một n g ụ m trọc khí thân thể nhẹ nhàng chấn động vê anh mồ hôi cùng ố m ế trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh sơ sát ly thể đừng lo lắng không có chuyện gì ta nghỉ ngơi một chút liền tốt trần p h ạ m an ủi một tiếng về sau lại đem mù lòa cùng quất miêu mang về ngự thú không gian sau đó hắn lại tiến vào cổ thần giới nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy tới miễn ma trên lưng sao làm sao rồi tiểu bạch chui vào trần p h ạ m trong ngực có chút lo lắng ngửa đầu nhìn xem trần p h ạ m cương tử người dựng đứng lên hai cái chân trước ghé vào trần p h ạ m trên đùi cũng ân cần nhìn xem trần p h ạ m bọn hắn đều đã nhìn ra trần p h ạ m hiện tại suy yếu tới cực điểm tu luyện một hồi tiếp nhận đau một chút khổ trần p h ạ m cười an ủi một cái tiểu bạch bọn hắn ngủ một giấc liền tốt trần p h ạ m vô vỗ huyến ma n g ư ờ i tiếp tục hướng phía cái k i a phương hướng bay huyến ma trở đi trần p h ạ m cùng tiểu bạch bọn hắn lập tức lại đằng không bay lên hướng phía sông băng chỗ sâu bay đi ngũ thải thần thạch triệu hoán thanh âm càng ngày càng r 208-5576 t á ú c chủ trần pham đẳng cấp ngũ phẩm nhị trọng tiên hư không thần lực năm một thẻ tinh thần lực 3536 h ì n n ă t r ă hết hôn mạch 37 đầu sinh tử dung hợp 19. c ò n thừa lại 208 vê đốt hệ thống năng lượng hư không thần lực tăng trưởng không ít hẳn là bởi vì hư không thần thể nguyên nhân tinh thần lực cũng tăng trưởng một điểm đây cũng là bởi vì ác ma chi vương nói nhỏ nguyên nhân trần pham nhìn lướt qua hệ thống bảng về sau trực tiếp ngủ t i ế p đi quá mệt mỏi liền t h một cái hiện tại hư không thần thể lực lượng hắn đều chẳng muốn thử trong hư không tựa hồ có vô cùng vô tận t i n h lực tại chính hướng phía nhanh chóng tụ đến thân thể chuyển hóa trở thành hư không thần thể về sau coi như không có vận chuyển công pháp thần thể cũng sẽ tự phát dẫn dắt quanh mình thiên địa nguyên khí tới a rất tốt ngũ thải thần thạch triệu hoán thanh âm càng ngày càng gần giống như ngay tại bên thai đồng dạng chương hai trăm bốn mươi sáu viễn cổ cung điện chương hai trăm bốn mươi sáu viễn cổ cung điện năm nghìn năm trăm năm mươi năm chữ song chủ nhân đã chết gọi đều gọi bất tỉnh tiểu k h ô n lâu dùng ngươi cốt đao đâm một cái chủ nhân hôn đản ngươi lâm ta làm cái gì có tin ta hay không cho ngươi một cái tinh thần gai nhọn tiểu b ạ c h dùng ngươi lôi điện điện một cái chủ nhân ta dựa vào để ngươi điện chủ nhân ngươi điện ta được rồi ta cho hắn đến một chiêu tinh thần gai nhọn đi t r ầ n phám tức đi lên tiểu hắc tên k h ố n này đổ vật hắn liền ngủ một giấc m à t h ô i còn tại bên cạnh kỳ kỳ vai vai còn muốn dùng lôi điện dùng tinh thần gai nhọn t r ầ n phám mở hai mắt ra dỗi tay ra tinh thần lực liền đem tiểu hắc vô tới hắn một cái tay nắm lấy tiểu hắc một cái tay khác đối tiểu hắc đầu lốp bốp chính là một trận đánh tiểu hắc bị đánh chóng mặt một bước ba lắc lại nắm lên tiểu thành cái đôi làm chăn mềm bao trù tiểu thanh im lặng nhìn thoáng qua tiểu h á c mấy ngày không có bị đánh con hàng này ra lại nữa trần phám rỗi lưng một cái nhìn về phía tiểu bạch ta ngủ bao lâu tiểu bạch hơi ngước đầu nhẹ nhàng vô vô trần phàm mặt ý niệm truyền âm nói ba ba ngày imad c h í t c h í t c h í t c h í t đúng thế đúng thế ngủ ba ngày rồi trần phám luốt luốt huyện thái dương ngẩng đầu nhìn lên lập tức liền lấy làm kinh hãi khó trách tiểu h á c tại bên cạnh ồn ào không ngừng chỉ gặp phía trước nơi xa đứng sừng sững lấy một tòa hoàn toàn đóng băng cung điện khổ cửa chính cao tới ngàn mét cung điện mặc dù mình ly khai cung điện kia còn rất xa nhưng như vậy nhìn sang trần phàm y nguyên cảm giác tự mình nhỏ bé giống con kiến cung điện này không phải cho người ta ở à. trần phàm rung động tại cung điện kia to lớn và mỹ lệ trong lòng cũng đồng dạng sinh ra một chút xíu rung động tại cổ thần giới chạy nhiều ngày như vậy ngoại trừ hoa nguyên n g chính là sông băng ngoại trừ ác ma vẫn là ác ma lần này rốt cục nhìn thấy một điểm không đồng dạng đồ vật có cung điện liền có khả năng có người hoặc là thần trần phàm có chút khẩn trương hắn nhìn một cái thời gian ngoại giới thời gian hẳn là hơn mười giờ đêm trần phạm tâm niệm vừa động ý niệm truyền âm cho tiểu bạch bọn hắn tiểu bạch cương tử các ngươi về trước n g ự thú không gian không chỉ là tiểu bạch trần phạm chỉ để lại huyễn ma đem tiểu bạch cùng vượn già bọn hắn tất cả đều đưa về n g ự thú không gian dù sao huyễn ma đã là cấp ba mươi lăm sau đó tâm hắn niệm k h ẽ động tay phải tu di giới quan g mang lấp lóe một cái cất đặt tại tu di giới bên trong đoạn thiên ma đao bị trần phạm giữ tại trong tay đi trần phạm dẫn theo đoạn thiên ma đao cho huyễn ma ra lệnh có chút kỳ quái huyễn ma tựa hồ vô cùng kháng cự càng đến gần cung điện kia huyễn ma kháng cự cảm xúc lại càng lớn thế nào trần phàm có chút kinh ngạc ý niệm trao đổi huyễn ma sau một khắc hắn cũng cảm giác được huyễn ma đang sợ nó nói không nên lời phía trước trong cung điện đến cùng có cái gì nhưng huyễn ma cảm thấy trong đó truyền ra đáng sợ uy hiếp trần phàm đem tiểu hắc kêu gọi ra tiểu hắc trần phàm nói ra tiểu hắc ngươi nhìn cung điện kia có cảm giác gì tiểu hắc sửng sốt một cái nói ra không có cảm giác gì n h a chính là cảm giác có chút hoa bên trong hồ xinh đẹp một cái hoa mà thôi làm như thế đại tố cái gì vẫn là nhóm chúng ta loài chim tương đối thiết thực nhóm chúng ta làm mấy cây nhánh cây liền có thể làm thành một cái ổ chân p h a m nhìn thoáng qua tiểu hắc nếu không phải hắn biết rõ thẩm thao thao còn sẽ không loại này huyễn hóa pháp thuật hắn cũng hoài nghi trước mắt tiểu hắc là thẩm thao thao biến chân p h a m nhũ nhũ mày ngươi không có cảm giác được một loại đáng sợ khí tức sao tiểu hắc trừng mắt nhìn không có thế giới này còn có so ngươi cây đao này càng đáng sợ khí tức sao chân p h a m đem tiểu hắc đá trở về ngự thú không gian tiểu hắc hoàn toàn không có cảm giác được dị thường khí tức mà dưới chân huyễn ma còn đang bởi vì sợ hãi mà phát run càng đến gần cung điện càng sợ hãi không có biện pháp. trần phạm đem huyễn ma cũng đưa về ngự thú không gian hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng không có một cái ác ma trước kia không phải như vậy mặc dù huyễn ma tốc độ nhanh nhưng chắc chắn sẽ có ác ma chết truy không thả mà bây giờ phía sau một cái ác ma đều không có cái này khiến trần phạm nhớ tới cổ thần giới các loại tứ giới trấn giới bia những cái kia trong cái khe bỏ ra tới hư không ác ma ly khai trấn giới bia thật xa cũng không dám lại tới gần trần phạm ngẩng đầu hướng bên trái xem xét thông tin thần trụ ý nguyên có thể thấy rõ ràng vô luận đi bao lâu vô luận tốc độ chạy bao nhanh thông tin h ê thần trụ mãi mãi cũng tại giữa tầm mắt đã không có rút ngắn cũng không có cách xa trần phạm đem chiến giáp trên phòng ngự triển khai sau đó dẫn theo đoạn thiên ma đào từng bước một đi hướng phía trước bị đóng băng cung điện kỳ hàn thầu xương m i ệ u không một tiếng động cung điện to lớn tựa như một cái cự thú mở ra miệng to như chậu máu đang đợi chính trần phạm đưa vào đi đồng dạng trần phạm vừa đi gần cung điện một bên đem tinh thần lực phóng thích mà ra hướng phía cung điện nội bộ tìm kiếm có cơm chế tinh thần lực của hắn thăm dò vào cung điện về sau tại rất nhiều địa phương đều bị bắn ngược trở về t ừ n g đạo tinh thần lực tại trong cung điện nhanh chóng dạo qua một vòng không có người không có thần không có phát đương nhiệm gì vật sống trần phám y nguyên rất khẩn trương cổ thần giới có thần cái này cũng không hiếm lạ lấy tinh thần lực của hắn không phát hiện được cổ thần giới thần cũng rất bình thường mà không biết đồ vật cuối cùng sẽ để cho người ta sinh ra sợ hãi trần phám dọc theo bậc thang từng bước một đi lên rõ ràng tinh thần lực không có phát hiện bất luận cái gì tồn tại nhưng hắn y nguyên căng thẳng tinh thần cẩn thận nghiêm túc sợ bước chân quá nặng mà bừng tỉnh một ít đáng sợ tồn tại quá lớn cưới trên cái cuối cùng bậc thang đứng tại trên bình đài đưa mắt nhìn lại lần nữa để trần phạm trong lòng kịch trấn tang thương viễn cổ khí tức đập vào mặt trần phạm trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ không nói được yêu thương nơi này đến cùng là cái gì địa phương ngũ thải thần thạch thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng nhưng là trần phạm lơ mơ cảm thấy ngũ thải thần thạch cũng không tại tòa cung điện này bên trong trần phạm cầm đoạn thiên ma đao tay gấp xếp chặt từng bước một đi vào bên trong đi ngự thú không gian bên trong mù l o à so với hắn còn muốn khẩn trương thân tích cái này nhất định là viễn cổ để lại thân tích tiểu hắc nhắc lên một chút đầu có lẽ chỉ là cái nào đó cự nhân chủng tộc ở lại cung điện đây mù loa một bàn tay đem tiểu h ắ c đánh bay ra ngoài tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cũng không t h ậ t trường tựa như xem tv hiếu kỳ đi theo trần phàm ông k í n h đi thỉnh thoảng còn chỉ t r ò nghị luận hai tiếng trống giống trần phàm hành tẩu tại trống không một người cung điện khổng lồ bên trong đột nhiên cảm thấy khó nói lên lời cô độc từng có lúc loại cảm giác này cũng trong ngộng xuất hiện qua trong ngộng cũng có dạng này cung điện tiên là đô thiên nữ đế dạ hồng nhàn cung điện nhưng tỏa cung điện này cùng trong ngộng vẫn là không lớn đồng dạng trong ngộng đô thiên dạ thuộc u n g điện s a đây càng k h a trường càng hùng vĩ hơn trần phàm thấy kiềm chế rất muốn lên tiếng hô to thời gian từng giờ trôi qua hắn vừa đi một bên t h u ố c giục tinh thần lực dọc theo kia từng đầu to lớn hành lang hướng về cả tòa cung điện kéo dài mà đi t h ẳ n g đến trong đầu của hắn hoàn toàn hiện hiện ra cung điện nội bộ hết thạy hắn vẫn không có phát hiện người hoặc là thần tồn tại thậm chí không có một tia dị thường trong cung điện ngoại trừ trên vách tường đều khắc rõ phù văn bố trí cấm chế bên ngoài lối đi hai bên còn có từng tôn pho tượng to lớn những n à y pho tượng mỗi một tòa đều cao tới trăm mét người mặc thần giáp tay cầm thần binh đều không ngoại lệ tất cả đều bị hàn băng bao vây chật nhìn lại phán phất băng điêu tại trần p h ạ m tinh thần lực dò xét phía dưới tất cả pho tượng không có chút nào khí tức quanh thân cũng không có một chút xíu năng lượng ba động trần p h ạ m không có tìm được cái k h á c kỳ dị địa phương không có bất kỳ trở ngại nào trần p h ạ m dừng một chút bước chân tại một cái chỗ cua quẹo đi phía trái tay phương hướng chuyển tới mặc dù hắn đi không bao xa nhưng tinh thần lực đã tại cái này thời gian đem chọn tòa cung điện dò xét một phen cái này to lớn cung điện tổng cộng chia làm bốn tầng thần cao nhất có một cái chống dông vương tọa tại kia vương tọa bên trên trần phàm cảm ứ n g được thần lực ba động đó là một loại phi thường thuần túy thần lực mặc dù so không lên hắn hư không thần lực nhưng so ngoại giới ngự thú sư hoặc tinh vũ giả tinh lực mạnh hơn nghìn lần và lần trần p h a m thuận lối đi dọc theo bậc thang một đường đi lên trên hắn cũng không biết rõ vì cái gì rõ ràng tinh thần lực không có phát hiện bất luận cái gì tồn tại cũng không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào nhưng hắn chính là không dám chạy nhanh cũng không dám sử dụng tinh thần lực phi hành cái này to lớn cung điện không có vật gì nhưng như cũ lộ ra một loại quỷ dị đắt đắt cục trần phan tiếng bước chân q u a n quần tại trong cung điện không đội không chậm t h ư n h ư hành tàu hồng hoang trong hư vô trần p h a m phảng phất đã mất đi thời gian khái niệm cũng không biết mình đi được bao lâu một đường đi tới tinh thần lực phát hiện vương tọa trước mặt to lớn vương tọa bên trên có thất thải thần quang lượn lờ vương tọa bên cạnh cắm một thanh đại kiếm thật l à đại kiếm cao tới trăm mét đại kiếm trần p h a m lần đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng là dễ cây cột t r u n g quanh ngồi từng tôn tạo hình kỳ lạ pho tượng có pho tượng cầm búa có pho tượng cầm kiếm có pho tượng cầm trường cung phía trước nhìn thấy những cái kia pho tượng đều là đứng đấy những n à y pho tượng nhưng đều là ngồi thường tôn pho tượng sinh động như thật nhưng trần phàm không có cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh k h í t ứ c trần phàm hít sâu một hơi vừa nhìn về phía vương tọa cái này vương tọa cũng cùng những cái kia pho tượng đều bị đóng băng nhưng vương tọa bên trên lại lưu chuyển lên một đạo thất thải thần lực cái này vương tọa đến nhiều hơn thiếu niên rồi cái dạng gì tồn tại lực lượng có thể tại loại này địa phương tồn tại nhiều năm như vậy đột nhiên ngũ t h ả i thần thạch thanh âm vang lên ngồi đi lên cái gì trần phàm lấy làm kinh hãi cho là mình nghe lầm nhưng ngũ t h ạ c thần thạch thanh âm lần nữa vang lên ngồi đến vương tọa đi lên t r ầ n phàm trầm mặc một lát sau đó nắm chặt đoạn thiên ma đao đi về phía trước mấy bước ngồi ở vương t ọ a phía trên hô vương t ọ a phía trên thất thải quang mang tăng vọt trong nháy mắt liền đem trần phàm bao phủ chắc chắn sau một khắc thất thải quang mang toàn bộ biến mất mà t r ầ n phàm cũng biến mất vô tung vô ảnh trong đại điện một tôn con cung tiễn pho tượng khổng lồ đột nhiên mở mắt nhìn phía vương tọa ngài trở về thanh â m tại trong đại điện tiếng vọng nhưng lúc này chân phàm đã nghe không được chân phàm chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt cảnh tượng trước mắt đã biến hóa xuất hiện ở một cái kỳ quái địa phương đây là chân pham ngẩng đầu nhìn lên hắn đứng tại một tòa trong tế đàn ở giữa tế đàn chu vi núi non t r ù n g điệp thảo trường n g oanh phi nơi này không phải cổ thần giới nơi này đồng dạng có vô số khe hở khe hở sâu không thấy đáy nơi này đồng dạng có cổ thần giới cái t r ù n g loại kia kinh khủng khí tức nhưng này trông khí tức yếu ớt rất nhiều tựa như là thứ năm cấm khu đồng dạng thứ năm cấm khu chân pham thần sắc đột biến nhìn quanh chu vi đứng tại cao cao tế đàn bên trên không nhìn thấy cổ thần giới thông tin thần trụ nhưng chân pham lại thấy được một tòa cung điện cả tòa cung điện liền xây dựng ở một tòa cao ngất như mây trên núi cung điện kia cơ hồ đem tòa kia ngọn núi hoàn toàn bao phủ trên đó kỳ thạch la liệt đình đài tô điểm cung điện cao ngất lầu cắt treo leo khí thế rộng rãi cùng lúc trước cổ thần điện tòa cung điện kia không đồng dạng chính là nơi này không có hàn băng tựa như là tại mùa xuân cây cối thanh thúy tơi tốt chim hót núi h ữ trên không t r ú n g một đạo quang mang vải xuống đến làm cho làm cung điện lộ ra thánh khiết vô cùng tới tới đây ngũ t h ạ c thần thạch thanh â m tại trần phàm trong đầu vang lên đem trần phàm giật mình kêu lên trước lúc này ngũ t h ạ c thần thạch thanh â m vẫn luôn lặn như, có như không. vô cùng yếu đ ớt cho dù là tại thứ năm c ấ m k h u cũng đồng dạng nhưng vừa mới ngũ thải thần thạch thanh âm thật giống như ngũ thải thần thạch ngay tại trước mặt thanh âm vô cùng rõ ràng trần phá mở m to hai mắt nhìn nhìn về phía phía trước đỉnh núi tòa cung điện kia ngũ thải thần thạch thanh âm là từ tòa cung điện kia bên trên chuyển đến ngũ thải thần thạch là để cho mình đi tòa cung điện kia trần phám vui mừng quá đỗi thả người nhảy lên thúc giục tinh thần lực đảng không mà lên v ảnh hắn vừa mới vọt lên cũng cảm giác như núi đồng dạng áp lực đột nhiên chẳng biết tại sao đánh tới trực tiếp tới cái đầu giảm xuống đất ngã ở tế đàn phía dưới. Chuyện gì xảy ra? t r â n pham lấy làm kinh hãi bò lên đứng tại tế đàn phía dưới hắn bẹ bẹ cổ động động tay chân hết thẻ bình thường tinh thần lực lần nữa quét sạch mà ra đem hắn nâng lên cách mặt đất ba thước một cỗ minh ngông sức mạnh khó lường lần nữa đánh tới và n h t r â n pham trung điệp tận dưới đáy hai chân đem mặt đất dấm đạp ra hai cái dấu c h â n thật sâu cái này thời điểm ngự thú không gian bên trong m ù loà thanh â m v a n g lên tiểu phàm nơi này chỉ sợ bị bố hạ cầm chế không cách nào phi hành không cách nào phi hành chân pham nhũ nhũ mày trực tiếp túc rục lôi điện g a tốc hướng phía trước tòa kia đại sơn trên đỉnh cung điện chạy tới、Từ mở ra hư không thần thể tầng thứ hai trần phảm thúc d ụ c lôi điện ra tốc về sau tốc độ vượt xa h u y ớ i ma vạch một cái liền thoát ra ngoài thật xa cơ h ộ i tại cùng một thời gian thứ năm công khu thế lực khắp nơi cường giả tại thiên ma giáo cường giả dẫn đạo dưới tìm được kết giới yếu kém nhất vị trí cũng tại nơi đó bày ra trận pháp muốn lấy trận pháp dung chuyển trận pháp nhưng vẫn là không được đợi thêm một hồi đi thiên ma giáo tên kia cô gái tóc ngắn nói ra một hồi liền đến ban đêm m ộ ư ơ i một giờ m ư ơ i một giờ thời điểm kết giới cái này vị trí sẽ có một cô kỳ dị lực lượng sung kích ra ngoài cái kia thời điểm cũng chính là kết giới này suy yếu nhất thời điểm đến thời điểm tất cả chúng ta liên thủ có hy vọng ở chỗ này kết giới trên xé mở một cái nho nhỏ người t r u n g quanh một đám người đều nhẹ gật đầu mặc dù đã liên thủ nhưng ác ngộng c h i đ ỉ n h đường quốc tinh quốc dương quốc thiên ma giáo yêu tộc thế lực khắp nơi vẫn như c ũ trận doanh rõ ràng mười mấy phút sau đám người trước mặt trong kết giới đột nhiên lóe lên qua mang đã đến giờ một đám cường giả có chút kích động đường quốc bên này mang theo mũ rộng vành đại thúc trầm giọng nói ra mọi người đồng thời xuất thủ mượn nhờ trước đó bố trí trận pháp lực lượng đem kết giới kia xé mở một cái người chậm đã ác ngộng tri đình bên này tóc con người áo đen quát lạnh một tiếng nói ra sẽ mở một cái người về sau trước đưa ai đi qua thiên ma giáo tên kia cô gái tóc ngắn nở nụ cười ta tôn trọng ý kiến của ngươi ngươi nói đưa ai liền đưa ai tóc con người áo đen hắn nguyên bản hoài nghi đường quốc cùng thiên ma giáo người cấu kết s ớ m có chuẩn bị nhưng thiên ma giáo kia nữ nhân một câu đem hắn c h ẹ n họ gần chết đưa ai đây đưa người một nhà trước đi qua vạn nhất bên trong vô cùng nguy hiểm trước hết nhất người trong quá khứ chẳng phải là bị trở thành vật thí nghiệm mà nếu như trước đưa đường quốc người đi qua vạn nhất bị bọn hắn vượt lên trước cầm tới ngũ thải thần thạch như thế nào cho phải、ai? Thiên ma giáo kia cô gái tóc lắt thừa những này ác ngộng chi đình người không có chồng, các ngươi còn không thừa nhận. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được ngươi, ác ngộng chi đình giáo kia gái nói ngươi người ngươi ngươi ngươi Ngươi, giá ngắn này ngộng còn còn dùng ngộng cường ma một đám ra. các ác các ác cô có cơ được đầu, sau ắ c mặt tâm trầm. s đó tóc con người áo đen nói ra đi trước bắt một cái bị ma hóa quái vật tới sẽ mở kết giới về sau trước đem quái vật ném vào nhìn xem tình huống không đợi cái khác người nói chuyện tóc con người áo đen làm thủ thế một tên ác ngộng c h i đình cường giả lập tức na di ra ngoài bắt một cái bị ma hóa tam giác thọ tới động thủ đi thiên ma giáo tên kia cô gái tóc ngắn chỉ là nhìn lướt qua ma hóa là tam giác thọ trực tiếp phất phất tay thế lực khắp nơi cường giả lập tức phân tán ra đến đứng ở bố trí tốt trận pháp vị trí bên trên mở theo đường quốc kia mang theo mũ rộng thành đại thuốc quát to một tiếng trận pháp khởi động minh ngông minh ngông tinh lực ngưng tụ ra hai bàn tay to trực tiếp giữ lại kết giới trên yếu nhất bộ vị mà vào lúc này kết giới bên trong không biết rõ từ đâu tới một cố lực lượng cũng chính đánh thẳng vào kết giới trong ứng ngoài hợp phía dưới hai bàn tay to đem kết giới kia trực tiếp xé mở một cái bóng đá lớn nhỏ người hô thóc con người á o đen đem trong tay tam giác thỏ ném đi, đi vào không có bất kỳ phản ứng nào tam giác thỏ bị ném sau khi đi vào lăn trên mặt đất hai lăn trực tiếp chạy mất để chúng ta người tới trước tóc q u ă n người áo đen hô to một tiếng những phe khác thế lực người không có lên tiếng nếu như ác n g ộ n g tri đình người có thể thuận lợi đi vào bọn hắn lập tức cũng có thể đi theo vào sớm vài giây đồng hồ kỳ thật không có gì khác nhau tóc q u ă n người áo đen thấy không có người phản đối lập tức phất phất tay đằng sau một tên giữ lại dâu dê người áo đen thân hình thoát một cái hóa thành một vòng đột q u a n g chui vào kết giới trong cái khe vain Và đi vào được nhanh đi ra cầm nhanh tiêu hóa thành đột quang dâu dê kêu thảm một tiếng như là bóng da bị đánh bay ra phanh phanh phanh phanh dâu dê áo b ả o đen vỡ vụn trên mặt đất liên tục lan lộn nếu không phải những người khác cũng đều là thất phẩm đ ỉ n h phong phản ứng cực nhanh làm không cẩn thận liền bị hắn đ ụ n g lên chuyện gì xảy ra tóc q u ă n người áo đen rỗi tay ra tinh thần lực đem tia dâu dê nhất trụ vô tới chỉ gặp tia dâu dê trên thân tất cả đều là từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương chật nhìn lại giống như bị người bổ trăm ngàn đao đồng dạng chỉ là hóa thành đội quang bay vào đi làm sao lập tức liền giống bị người thiên đao vạn quả đ ồ n dạng tóc con người áo đen nắm lấy tia dâu dê mánh lung lay mấy lần nói ra nói đến cùng là chuyện gì xảy ra dâu dê hấp hồi nói ra không không biết rõ ta một đi vào liền bị một c ố khó mà kháng cự lực lượng bao phủ sau đó bắn ngược ra ngoài kết g i ớ i kia bên trong hẳn là có cấm chế thất phẩm ngũ trọng thiên căn bản vào không được còn còn có ta ta bị oanh ra s á t n a giống như nhìn thấy bên trong có người đang phi nước đại người kia quanh thân có t h i ể m điện nói xong lời này kia dâu dê nghiêng đầu một cái ngất đi ở đây người của các phe thế lực tâm thần kịch trấn thất phẩm cảnh người không cách nào đi vào a bên trong có người tóc q u o n người áo đen lạnh lùng nhìn về phía thiên ma giáo tên kia cô gái tóc ngắn người ở bên trong là các ngươi người kia cô gái tóc ngắn sừng sốt một cái sau đó bật c ư ờ i một tiếng nói ra mày tát so a kết g i ớ i này trên lực lượng ngươi cũng không phải không biết rõ nhóm chúng ta nhiều người như vậy liên thủ mới đem xé mở tiểu tiểu một lỗ hổng ngươi cho rằng nhóm chúng ta chính thiên ma giáo liền có thể mở ra nhóm chúng ta nếu có thể mở ra muốn ngươi phê vật này làm gì dùng trần ó c q n g phạm đang lại thôi h ánh động lôi điện gia tốc bên tay phải trong hư không đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn nhường hắn giật mình kêu lên trần phạm vô ý thức chính là một lưu đạn cồn trốn đến một tảng đá lớn đằng sau sau đó chống ra một đạo hậu thuẫn chiến giáp bị tinh lực thôi động trên mặt lập tức cũng bao trùm lên mặt nạ trần phám như lâm đại địch c u ố n phong gào thét trần phàm kinh hồn t h n g đảm tham dò xem xét cái gặp hư không bên trên một cái to lớn hình tròn kết giới lúc g ầ n lúc hiện kia to lớn hình tròn kết giới tựa hồ đem một phương này không gian cũng cho bao phủ chắc chắn mà tại kết giới phía dưới một cái mọc ra hai cánh cửa thú mở ra miệng rộng bên trong miệng một đạo màu đỏ sầm của sáng công kích tại kết giới phía trên k h á i vật tên h ư không khủng cụ ma chiến lược đẳng cấp chủng tộc đẳng cấp ngự thú thuộc tính ác ma hệ ngự thú nhược điểm lôi hỏa chân phàm ngoại trừ ban đầu ở đông hải thành thất tinh sơn nhìn thấy yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan bảng trên xuất hiện dấu chấm hỏi bên ngoài hắn đây là lần thứ hai nhìn thấy mang dấu chấm hỏi quái vật chiến lược đẳng cấp nhìn không ra t r u n g tộc đẳng cấp cũng nhìn không ra đến điều này nói rõ trước mắt cái này khủng cụ ma ít nhất là cùng yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan một cái đẳng cấp tồn tại chân phàm mãnh liệt n u ố t nước miếng một cái trước đó hắn nghe mủ lòa bọn hắn nói qua dạ hồng nhan có lẽ so lý mục cùng trương g i a yếu một điểm nhưng tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu chính là lam tinh Đỉnh Phong tồn tại. một phương này không gian tại sao có thể có đáng sợ như vậy ác ma t r â n phám hít sâu một hơi tâm niệm vừa động liền chuẩn bị trốn vào ngự thú không gian đúng lúc này d ị biến tái t h ở i kia tọa lạc tại đại sơn đỉnh núi trong cung điện một đạo màu vàng đất cổ sáng đột nhiên pha không đánh ra đánh vào hư không khủng cụ ma đầu lâu phía trên kia hư không khủng cụ ma liền kêu thảm cũng không có phát ra tới một tiếng thân thể khổng lồ chính là hóa thành cho bụi đầy trời bay là t ạ t r â n phám mở to hai mắt nhìn một cái cùng yêu tộc nữ đế cùng một cấp bậc tồn tại vô cùng đơn giản liền bị như thế một đạo cổ sáng cho áp chế cốt dương hồi rồi. Cố lực lượng này, rất giống trước đây thất tinh sơn cầm tới ngũ thải thần thạch lực lượng a chỉ b ấ t quá đã bị dạ hồng nhan lấy đi viên kia ngũ thải thần thạch phát ra là hào quang màu xanh biếc mà cái này một đạo cổ sáng là màu vàng đất mà lại thất tinh sơn viên kia ngũ thải thần thạch tựa hồ không có như thế cường đại a nếu là có như thế cường đại thiên ma giáo giáo chủ liền sẽ không bị đổi u r ế t đến trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào chân pham ngẩng đầu chung quanh thư không khủng cụ ma hôi phi yên diệt về sau ngoại trừ kết giới kia còn tại quang mang lóe lên lóe lên không còn cái khác gì thường tới, tới đây. ngũ thải thần thạch thanh âm lần nữa tại trần phảm trong đầu văng lên vừa mới thật là ngũ thải thần thạch lực lượng trần pham không chút nghĩ ngợi thân hình thoát một cái lần nữa thôi động lôi điện ra tốc hướng phía cung điện chỗ đại sơn chạy tới hắn mới vừa đi ra ngoài mấy trăm mét thư không bên trên kết giới đột nhiên bị một cỗ lực lượng xé mở một đạo nho nhỏ lỗ hổng ừng trần pham cảm giác được không thích hợp ngẩng đầu lên chỉ thấy kết giới kêu một đạo nho nhỏ lỗ hổng bên trong một đạo đội quang như t i ể m điện bay tiến đến kêu đội quang vừa mới bay vào đột nhiên liền hóa thành một tên người áo đen ác mộng tri đình người trần pham cầm đoạn thiên ma đao tay theo bản năng gấp x ế c chặt chỉ thấy kia ác mộng c h i đình cường giả kêu thảm một tiếng trên người áo b à o trong nháy mắt bị một cỗ sức mạnh khó lường cắt chém thành mảnh vỡ sau đó đột nhiên bay ngược mà ra lại từ kia nho nhỏ lỗ hổng bên trong quảng bay ra ngoài điện quang h ỏ a thạch ở giữa người áo đen kia thấy được ngay tại phi nước đại bên trong trần phàng chỉ bất quá trần phàng mặc một thân chiến giáp còn mang theo mũ giáp quanh thân còn lượn lờ lôi điện thưa hùng khó phân biệt kết giới trên kia nho nhỏ vết nước chỉ là xuất hiện vài giây đồng hồ liền biến mất không thấy sau đó liền liên kết giới cũng lần vào hư không ngầm đầu nhìn lại đêm không như rửa nơi này chỉ sợ sẽ là tại thứ năm cấm、khu. t r â n p h n g càng chạy càng nhanh tâm tư thay đổi thật nhanh ác mậu chi đình người lại có biện pháp tiến vào nơi này nhất định phải tăng thêm tốc độ như là một đạo t h i ể m điện t r â n p h n g tại rừng cây bên trong nhanh chóng ghé qua chỉ chốc lát đã đến kia chân núi đang phía trước vị trí có một cái từ trắng tinh hoàn mỹ bạch ngọc kiến tạo thềm đá theo chân núi đi lên kéo dài như là thiên lộ m ê n ngông thềm đá p h ầ n cối u chính là kia một tòa cung điện t r â n p h n g ngầm đầu nhìn hai mắt về sau cưới trên bậc thang liền hướng xông lên vê anh chân phải của hắn vừa dứt đến trên bậc thang liền như là đụng vào một đạo v á c tường cả người bị bắn ngực mà qu vững vàng rơi xuống s a o mày cái này đ ạ o lộ đại sơn bên trên cũng có cấm chế ngũ thải thần thạch thanh âm lại văng lên tới đến đến em gái n g ư ơ i a chân phàm trong đầu giống lên muốn cho ta đi lên n g ư ơ i tốt xấu mở cho ta tích một cái thông đạo a câu nói này ngũ thải thần thạch có thể nghe được hay không hắn cũng không biết rõ nhưng là cái này đại sơn bên trên không có bất kỳ biến hóa nào chân phàm thử hai lần mỗi một lần đều là chân đụng một cái đến bậc thang liền bị bắn ngược mà quay về tiểu phàm kia trên bậc thang có cấm chế ngươi về tới trước ngự thu không gian bên trong mù loạ kêu lên trần phang mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn trực tiếp bước vào ngự thú không gian bên trong ngũ t hải thần thạch khẳng định ngay tại đỉnh núi không gian bên trong nhưng ta hiện tại không thể đi lên làm sao bây giờ vừa mới ta nhìn thấy ác mộng c h i đình người cũng tiến vào nhưng là bị một cỗ kỳ dị lực lượng đánh lại đó cũng là kết giới lực lượng mù loan nói ra ta cũng nhìn thấy ta hoài nghi bị kết giới bao phủ một phương này không gian cùng cổ thần giới các loại từ giới cũng là hạn chế tiến vào người tu vi trần phang trầm mặc một lát nói ra trước thử một cái lại nói nói hắn theo vòng xoáy truyền tống môn bước ra sau đó đưa tay kéo lại mù loạt tay đ e mù m loà lực lượng. Lực lượng sắc mặt khó coi nói ra ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở cố lực lượng này một đoạn thời gian không chống được bao lâu trước, tống môn bên trong thương thương thương. trước đó tác dụng tại mù loà trên người c ỗ lực lượng kia cắt chém tại trần phạm trên cánh tay cũng may cái này một bộ chiến giáp bản thân lực phòng ngự liền siêu cường đằng sau lại bị mù loà luyện chế lại một lần một phen minh khắc trận pháp cùng p h ù văn trần phàm cánh tay mới không có bị làm bị thương trần phàm thu tay lại về sau một bước bước, lại trở về ngự thú không gian đây là vì cái gì vừa tiến vào ngự thú không gian trần phàm liền nói ra nếu như kết giới này hạn chế tiến vào người tu vi lực lượng kia trước đó oanh kích kết giới khủng cụ ma là chuyện gì xảy ra mù loà trầm giọng nói ra có lẽ cái kia vốn là chính là bị vây ở chỗ này át ma trần phàm tóc mày ta đối với trận pháp cấm chế nhất khiếu bất thông tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ ác mộng c h i đình người đã tìm tới tiến đến phương pháp rất nhanh liền có thể sẽ đưa những người khác tiến đến mù loan nói ra ta cùng người thọ bốn người ta rất am hiểu phụ văn cùng trận pháp nhưng là ngự thú không gian bên trong có thể nhìn thấy kia trên bậc thang phụ văn lại cảm giác không chịu được trên đó lực lượng muốn phá giải kia cơm chế nhất định phải tiếp xúc đến bậc thang mới được vừa mới sau khi rời khỏi đây ta đại khái cảm thụ một cái nếu như kết giới này lực lượng không có biến hóa vừa mới ta sau khi ra ngoài cảm nhận được cố lực lượng kia ta hẳn là có thể chống đỡ nửa giờ hoặc chừng nhưng nửa giờ là tuyệt đối không có khả năng nghiên cứu triệt để kia cơm chế những cái kia phù văn tất cả đều là ta chưa từng gặp qua chỉ sợ nơi này cơm chế là trong truyền thuyết thần cấm a thần kinh chân pham trừng mắt nhìn mù loa nói ra thần ma bố trí cơm chế gọi là nói thần khởm chân pham bó tay rồi mù loa lại nói ra có cái phương pháp có thể nếm thử một cái đem người thọt bọn hắn gọi tiền đến dùng bọn hắn lực lượng giúp ta hộ vệ dạng này có thể tại lực lượng chống đỡ lâu một chút người thọt lực tấn về sau đổi thành kẻ điếp kẻ điếp lực tấn về sau đổi thành c ô điếp kể từ đó ta hẳn là có thể ở bên trong chống đỡ cái hai giờ về sau liền tiến vào ngự thú không gian khôi phục về sau lại tiếp tục chỉ có thể dạng này trần pham khẽ gật đầu mặc dù không biết rõ phải bao lâu khả năng phá vỡ kia thần cấm nhưng ngoại trừ mù l o à nói tới phương pháp cũng xác thực tìm không thấy những phương pháp khác trần pham đi tới ngự thú không gian một bên khác mở ra vòng xoáy chuyển tống môn sau đó cất bước mà ra vừa mới đi ra vòng xoáy chuyển tống môn trần pham liền ngây mẩn cả người nơi này vẫn là cung điện c h ỗ chân núi a xong trần pham lại đi trở về ngự thú không gian một mặt thể ả i hồi không đi mù lòa trần phám nói ra n g ự thú không gian một mực tại theo ta di động mà di động cũng không có chân chính định vị tại thượng hải trong nhà ta nghĩ ngoại giới tỷ như đông hải thành nào đó một chỗ hoặc là thượng hải nào đó một chỗ tiến vào n g ự thú không gian sau đó lại tiến vào cổ thần giới các loại tứ giới vô luận tại kia tứ giới chạy bao xa trở về n g ự thú không gian về sau đều có thể trực tiếp trở lại thượng hải tiến vào n g ự thú không gian vị trí nhưng cái này địa phương đã không phải là cổ thần giới nơi này hẳn là thứ năm cấm k h u mù loà nửa ngày im lặng trần phám mặc một lát đi tới n g ự thú không gian bên trong cổ thần giới cỡ lớn sau đó cất bước mà ra hô hắn trực tiếp xuất hiện tại cổ thần giới t ò a cung điện kia vương tỏa trước mặt vương tỏa bên trên thất thải quan g mang đang lấp loe không ngừng trần p h a n bất đắc dĩ lại trở về ngự thú không gian mù loa nói nhường người thọt bọn hắn hỗ trợ biện pháp xem ra không được trần p h a n bực bội gãi đầu một cái phiền thoái ta muốn cho lý bộ trưởng phát cái tin tức hỏi một chút thứ năm cấm khu tình huống cùng thông chi hắn ác n g ọ n g chi đỉnh người tiến vào sự tỉnh cũng không được nay cũng không cần lo lắng quá mức mù loa nói ra ác mộng chi đỉnh người trước một bước tiến đến cũng không nhất định đại biểu ác mộng chi đỉnh thật so đường quốc cùng thiên ma giáo vượt lên trước một bước. kết giới này lực lượng kinh khủng bực nào ở đâu là chỉ là mấy cái t h ấ t phẩm hậu kỳ liền có thể xé mở ta hoài nghi ác mộng c h i đình cùng đường quốc còn có thiên ma giáo cùng yêu tộc tạm thời đạt thành thỏa thuận liên thủ mới đưa kết giới này xé mở sau đó đưa một người tới dò đường về sau bọn hắn còn muốn đưa người đi tới rất có thể sẽ đưa tu vi cảnh giới tương đối thấp một điểm người chờ bọn hắn xác nhận một cái nào đó cảnh giới phía dưới người có thể tới về sau đoán chừng thế lực khắp nơi đều sẽ đưa người đi tới lấy thực lực ngươi bây giờ đoạn thiên ma lao nơi tay chỉ cần không phải tác phẩm ngũ trọng thiên căn bản không đủ gây sợ trần pha gật đầu mù loà không xác định thực lực chân chính của hắn chính hắn cũng còn chưa kịp khảo thí một ít thực lực nhưng mở ra hư không thần thể đệ nhị trọng về sau hắn cầm đoạn t i ê n ma đ a o thật muốn đánh bắt đầu phổ thông thất phẩm cảnh sợ là tới một cái chặt một cái duy nhất phiền t h ứ c là không thể đi lên cung điện kia làm sao bây giờ trần phàm sờ lên cái cằm lại đi ra ngự thú không gian đứng ở bậc thang trước mặt c h ậ n hắn ngẩm đầu lên giống lên cho ta mở ra một cái thông đạo ngươi có thể giết chết kia khủng cụ ma ta cũng không tin ngươi không có cách nào mở ra một cái thông đạo ra ngươi không mở ra một cái thông đạo ta phủi mông một cái liền rời đi a không có bất kỳ phản ứng nào ngự t h ú không gian bên trong mù loà nở nụ cười khổ dạng này chơi xỏ lá hữu dụng a đột nhiên một đạo hào quang màu v à n g đất theo đỉnh núi trong cung điện đánh ra theo bậc thang một đường hướng xuống mù loà cái này cũng được chân phang trứng mắt nhìn cẩn thận nghiêm túc một bước đi lên bước ra không có bị bắn ngược ừm ân không tệ vẫn được nhưng là vì cái gì cảm giác giống trên bờ vai khiên một ngọn núi lồng dạo chân phang mười bậc mà lên đi một trăm năm mươi cái bậc thang cũng cảm giác có chút chống đỡ không nổi mở ra ngự thu không gian truyền tô môn tiến vào ngự thu không gian Hô hô hô hô. vừa mới đi vào ngự thú không gian trần phàm ngồi trên đồng cỏ không ngừng thở hổn hển mồ hôi rơi như mưa mù loa nhìn xem phía ngoài bậc thang lại nhìn xem trần phàm trần phàm một bên thở một bên nói ra cấm chế mặc dù mở ra nhưng ở đi lại tại trên bậc thang cảm giác giống như là khiêng một tòa đại sơn vô cùng gian nan thân thể đã chuyển đổi thành hư không t h ầ n thể tình huống phía dưới y nguyên cảm giác gian nan như vậy trần phàm cũng là một trận tặc lưới đoán chừng vẫn là thần lực có yếu thần lực nếu là cường đại một điểm có thể điều động càng nhiều hư không ký tự cũng có thể một hơi vọt tới đỉnh núi mù loa khẽ gật đầu không có việc gì nghỉ ngơi một chút lại đi ra đi trần pham ngồi xếp bằng trên đồng cỏ nhắm mắt lại hệ thống năng lượng 8576676 t ú c chủ trần pham đẳng cấp ngũ phẩm nhị trọng thiên hư không thần lực 5.1 t h ẻ tinh thần lực 3536 h ì t r u ợ t dùn mạch 37 đầu sinh tử dung hợp 19. mở ra hư không thần thể tầng thứ hai về sau hắn trực tiếp ngủ ba ngày ba đêm thẳng đến đến sông băng cung điện hạ phương tiểu h á c bọn hắn mới đưa hắn đánh thức nguyên bản chỉ còn lại 200 v đút hệ thống năng lượng ba ngày đi qua lại tăng sáu v đút tám v đút hệ thống năng lượng không đủ để mở ra đoạn tiên cự đao lao thứ hai cũng không đ ác ma c h i vương nói nhỏ cùng h ư không t h ầ n thể tầng thứ ba tại trên núi này mở ra cái này ba môn tuyệt học tầng cao hơn cũng không làm nên chuyện gì h ư không t h ầ n thể mặc dù mở ra đến tầng thứ hai nhưng bị giới hạn yếu ớt thần lực khó mà phát huy ra h ắ n uy năng t r â n phạm nhìn về phía hư không thần lực tại không có nhiều mở hồn mạch tình hô giới đơn độc tăng lên hư không thần lực ích lợi lớn nhất chính là không biết rõ hiện tại ngũ phẩm nhị trọng thiên loại cảnh giới này dung nạp thần lực cực hạn là bao nhiêu không đúng hiện tại thân thể đều đã biến thành thân thể đây cùng phạm nhân ngự thú sư tu luyện hoàn toàn khác n g ư ờ ta bây giờ cái này t h ầ n lực thậm chí chỉ có thể điều động một cái hư không ký tự từ một điểm này đi lên nói hiện tại hư không thần thể có khả năng dung nạp hư không thần lực hẳn là phi thường to lớn mới đúng chân phàm chọn một cái năm một thẻ phía sau hào phải t r ă n g cần tiêu hao hai vê đ ú t hệ thống năng lượng tăng lên không một hư không thần lực xác nhận tình điểm phải chân phàm hai vê đ ú t hệ thống năng lượng khả năng tăng lên không một hư không thần lực trước đây nhị phẩm cảnh thời điểm hắn đã từng thử qua sử dụng hệ thống năng lượng đến để thăng tinh lực kia thời điểm tựa như là một vê đúp điểm hệ thống năng lượng tăng lên một điểm tinh lực lúc ấy bởi vì hệ thống năng lượng quá ít cho nên cảm thấy rất không có lời mà lại giúp tiểu bạch bọn hắn sau khi đ ộ t phá tiểu bạch bọn hắn trả lại tích lực thường xuyên nhường hắn một không xem chừng liền đạt tới nên cảnh giới có khả năng tiếp nhận t i n h lực cực hạ cho nên phía sau hắn cơ hồ không có làm sao sử dụng hệ thống năng lượng đến để thăng t i n h lực nghĩ không ra t i n h lực chuyển hóa trở thành hư không thần lực về sau tỷ lệ này vậy mà lại thay đổi hai vê đúp hệ thống năng lượng tăng lên không một hư không thần lực kia tám trăm năm mươi bảy vê đúp hệ thống năng lượng đoan chừng cũng chỉ có thể tăng lên không hai hư không thần lực hiện tại tăng lên một điểm hư không thần lực muốn hai nghìn vê đ ố t hệ thống năng lượng mặc kệ trước cộng vào lại nói trần phàm trực tiếp tiêu hao tám trăm l i n v đ ố t hệ thống năng lượng tăng lên không hai hư không thần lực hư không thần lực nam ba thẻ mặc dù chỉ là tăng thêm không hai thẻ hư không thần lực nhưng trần phàm có thể cảm giác được rõ ràng tự thân lực lượng tăng vọt một mạng lớn trần phàm tâm niệm vừa động trao đổi kia chín vạn cái hư không ký tự vê anh một cỗ khí kỉnh lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra đem đến gần tiểu bạch cùng tiểu khô lâu bọn hắn tất cả đều thổi ngã xuống đất ha ha ha, ha, ha. Bay lên tiểu phá lên c ư i một đám nhị hóa ngã chó đập ướt cương tử giận dữ một cái công kích đằng không mà lên cắn tiểu hắc cánh về sau chính là một trận con ruột quyền đánh tiểu hắc ngao ngao q u a i khiếu quất miêu lắc đầu liên tục liền chưa thấy qua như thế muốn ăn đòn đồ chơi tiểu hắc theo cương tử trong miệng tránh thoát liếc qua quất miêu nói ra đại ca đừng cười nhị ca ngươi một ngày bị người thọ t cùng mù loà đánh bốn đ ô n g nhiên coi là lao tử không thấy được mù loà lông mày nhớ lên đem tiểu hắc vô tới chiếu vào đầu của nó lốp bốt chính là một trận đánh gọi ra ra tiểu hắc ai phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. mù loà mới bàn tay đi qua tiểu hắc bị đánh gần chết rú thảm ra ra ta gọi ra ra ngươi ta bảo ngươi tổ tông cùng không được ca t ổ tông tiểu bạch nghèo ai cương tử t h ê ai imes chít chít ai tiểu hắc cương tử ngươi đem imes cũng dạy h ứ a mất imes không muốn cùng những tên bại hoại này hoặc ca imes bay tới chít chít chít chít chít chít bại hoại là chứng gì nhà tiểu hắc vượn già cười khổ lắc đầu tiểu thanh thì trực tiếp trận trắng mắt một cước đem tiểu hắc đá đến bên cạnh tiểu hắc tức giận đến t i u to t i ể u thanh ngươi cũng ức hiếp lao tử không được y thì anh nguyên chỉ có thể điều động một cái hư không k ý tự t r â n pham thở dài nhưng là không chế cái này hư không k ý tự thời gian tựa hồ bên cạnh hơi dài một chút điểm đoạn này thời gian sau khi rời khỏi đây vẫn là phải mau chóng giúp tiểu bạch bọn hắn tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc cấp bậc trợ giúp tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đột phá chỗ trả lại tinh lực cuối cùng chuyển hóa trở thành hư không thần lực tựa hồ so sử dụng hệ thống năng lượng thêm điểm có lời được nhiều hệ thống năng lượng vẫn là dùng tới mở ác ma c i vương nói nhỏ cùng hư không thần thể tương đối tốt chân pham hít sâu một hơi vận chuyển hư không thần thể thần quyết hư không thần lực lập tức ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển mở ra hư không thần thể về sau về sau cái tu luyện hư không thần thể p h á p môn là được rồi căn bản không cần tu luyện những công pháp khác các loại vận chuyển mấy cái chu thiên về sau lại đi ra bỏ bậc thang chương hai trăm bốn mươi tám nguy cơ chương hai trăm bốn mươi tám nguy cơ bốn nghìn một trăm bảy mươi bảy chữ p h ạ m ca mở cửa ra nhóm chúng ta muốn trở về tắm rửa thiên sứ thần vương giới bên trong d a h ạ hô to lên ồn ả o quá trần phà mở hai mắt ra bước vào thiên sứ thần vương giới một phương này khu vực tuyết lớn đầy trời nhưng d ạ hạo cùng sở huyền bọn hắn nhưng đều là mồ hôi đồng địa gặp trần p h á m r a một đám người cũng x u ố n g tới bạch như ca một cái liền khoác lên trần phàm cánh tay sư thúc ta lại đột phá đoán trừng tiếp qua mấy ngày liền có thể x u n g kích tứ phẩm tam trọng tiên thầm hồng tụ cười nhạo một tiếng nói ngươi là trong chúng ta đột phá đến tứ phẩm tam trọng tiên trễ nhất một cái có cái gì tốt khoe khoang bạch như ca có chút cam thức đó là bởi vì các ngươi đến thượng hải so ta sớm mấy ngày sư thúc ta cho các ngươi trước một bước bồi dưỡng n g thú thầm hồng tụ cười cười thiên phú tranh lệnh liền thiên phú tranh lệnh tìm cái gì lấy cớ đều vô dụng nói ai thiên phú bạch như ca giận dữ ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không thầm hồng tụ lật qua mí mắt ta không hưng thú cùng tiểu bối đánh nhau bạch như ca v ô n g ra trần phàm cánh tay liền muốn động thủ lại bị trần phàm kéo lại dạ hạo cười hì hì nói ra phàm ca giúp nhóm chúng ta mở cửa ra nhóm chúng ta trở về tắm rửa nghỉ ngơi một chút thầm thao thao nói ra phàm ca lại giúp nhóm chúng ta đem ngự thú bồi dưỡng một cái đột phá một cái đoán chừng nhóm chúng ta đều có thể sung kích tứ phẩm tứ trọng thiên trần phàm cao mày nhìn xem một nhóm người này có chút buồn bực nói ra từ khi để các ngươi biết do cổ thần giới các loại tứ giới về sau. các người đúng hạn tìm ta mở cửa đi vào lại đúng hạn tìm ta mở cửa ra ngoài khiến cho ta giống như lên lớp dạ hạo cùng thầm thao thao cười ha ha một tiếng những người khác cũng lộ ra ý cười chân phan cũng cười lần này không mở đ ư ợ cửa c trở về không được phương tiến tiến s ữ n g sở cái gì ý tứ chân phan thở dài đem theo cổ thần giới tiến vào thứ năm cấm khu sự tình ố n g trúc ngược lại hạt đậu đồng dạng toàn bộ nói ra đám người sợ huyền cho nên hiện tại theo ngự thú không gian mở ra truyền tô môn là xuất hiện ở thứ năm cấm khu tòa kia đại sơn trên bậc thang chân phan gật đầu đem một đám người mang vào ngự thú không gian ự ngươi vừa mới không có nghe phàm ca nói sao hắn tiến đến thời điểm nhìn thấy một cái đại quái tại công kích kết giới kia kết quả bị ngũ thải thần thạch lực lượng đánh thành cho bụi bạch như ca phất phất tay nói ra sư thúc ta tới đây không phải là vì tìm kiếm ngũ thải thần thạch sao trước tiên đem ngũ thải thần thạch nắm bắt tới tay lại nói có lẽ đem ngũ thải thần thạch nắm bắt tới tay liền có thể đi ra đâu phương tiến tiến nhìn thoáng qua cao mày trần phạm nói ra các ngươi có phát hiện hay không ngũ thải thần thạch ở chỗ này tựa như trần phạm đoạn thiên ma đào tại cổ ác ma giới giống sở huyền tế thiên bia tại cổ ma giới ngũ thải thần thạch hẳn là ở chỗ này trấn áp cái gì a đây cũng là ta lo lắng địa phương trần phạm sắc mặt phát khổ nói ra trước đó xuất hiện sau đó công kích kết giới cái kia khủng cụ ma ta căn bản không cách nào phán đoán hắn đẳng cấp nhưng căn cứ hiện hữu tin tức ta hoài nghi kia khủng cụ ma có thể sẽ không so lý mục bộ trưởng loại này tồn tại yếu bao nhiêu cái gì phương tiến tiến bọn người quá sợ hãi l i ê n liền xưa nay quen thuộc m ặ t không thay đổi sở huyền giờ phút này cũng là lên tiếng kinh hô ngươi xác định đường quốc bộ giáo dục bộ trưởng lý mục là đường quốc bên ngoài đệ nhất nhân c h â n pham cái gặp nhìn thấy hư không khủng cụ ma thực lực có thể so với lý mục bộ trưởng kết giới này bên trong phong ấn khủng bố như thế tồn tại lúc này một mực không lên tiếng mù loà nói ra nếu như nơi này chỉ là phong ấn mấy cái khủng cụ ma kia vấn đề còn không phải rất lớn tất cả mọi người nhìn về phía mù loà mù loà nói ra kia khủng cụ ma tuy mạnh nhưng vẫn như cũng bị ngũ thải thần thạch đánh thành cho bụi cho nên tiểu phàm chỉ cần cầm tới ngũ thải thần thạch cũng không cần k i ê n kỵ loại quái vật này sợ chính là kia chỉ là tiểu binh ngũ thải thần thạch chấn áp khả năng so kia khủng cụ ma đáng sợ gấp trăm lần nghìn lần ở đây một đám người đều ngây dại liên liên miệng tiện tiểu hắc đều tại đây khắc giữ vững trầm mặc không dám xen vào chân phàm hít sâu một hơi nói ra kỳ thật nhìn thấy kia hư không khủng cụ ma thời điểm tâm ta thực chất liền có một cái suy đoán sợ huyền trong mắt tinh quang nói lên hư không trần phàm gật đầu lệ phong hành nhịn không được ai nha các ngươi đánh cái gì bí hiểm p h ạ m ca ngươi mau nói cái gì suy đoán đi cái gì hư không trần phán nói ra trước đây ta xâm nhập thứ năm cấm khu thời điểm trên đường gặp được rất nhiều q u á i vật tất cả q u á i vật cũng bị hủ hóa tựa như trước đây ngự phong hẻm núi bảy phong lang cũng bị ác ma hóa nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là hủ hóa ta tại thứ năm cấm khu chưa từng nhìn thấy một cái hư không ác ma cho dù là ác mộng tri đình những cường giả kia mang ác ma cũng chỉ là phổ thông ác ma cũng không phải là hư không ác ma nhưng là nơi này xuất hiện hư không ác ma thầm hồng tụ có chút khẩn trương hỏi ngươi không phải là hoài n h i cổ thần giới hư không á t ma chạy đến thứ năm cấm khu tới a trần phám nhãn thần nghiêm trọng ta chính là lo lắng cái này mặc dù ta không có phát hiện cổ thần giới cùng thứ năm cấm khu liên thông khe hở nhưng ta đúng là theo cổ thần giới trên cung điện truyền tống đến nơi này đã ta có thể theo cổ thần giới tới cái khác địa phương xuất hiện khe hở cũng không phải không có khả năng ta là một cái to gan giả thiết cổ thần giới một nhóm cường đại hư không á t ma thông qua khe hở chạy trốn tới thứ năm cấm khu mà một ít không biết cường đại tồn tại bày ra kết giới đem bọn hắn phong ấn tại thứ năm cấm khu bên trong một phương này khu vực nhưng này nhiều không biết tồn tại không biết rõ đi nơi nào đi qua ngàn vạn năm về sau kết giới lực lượng không ngừng biến yếu cho nên những cái kia hư không ác ma bỏ lên ra bắt đầu không ngừng xung kích kết giới muốn chạy trốn ra đi mặt khác ngay tại kết giới này bên ngoài ác mộng c h i đỉnh cùng đường quốc cùng thiên ma giáo cùng yêu tộc nhóm c ự n giả g hiện tại chỉ sợ tạm thời đã liên thủ muốn công phá kết giới này tiến đến tìm ngũ thải thần thạch trước đó bọn hắn chính là mượn kia khủng cụ ma công kích kết giới tại kết giới lực lượng trở nên hư nhược thời điểm đem kết giới xé mở một cái lỗ hổng đưa một người tiến đến chỉ bất quá kết giới lực lượng đem người kia trọng thương về sau lại đem bắn ngược trở về sở huyền mấy người nghe được mồ hôi lạnh chảy dòng trần pham nói tới những lời này mặc dù còn chỉ là phỏng đoán nhưng loại này phỏng đoán h i ệ n nhiên đã đến gần vô hạn sự thật coi như phỏng đoán sai trong kết giới có có thể so với lý bộ trưởng loại kia tồn tại cường đại ác ma đây là không thể nghi ngờ nếu như nếu như nơi này thật là thứ năm cấm khu một khi những cái kia ác ma s ô n g phá kết giới chẳng mấy chốc sẽ thông qua thứ năm cấm khu vọt tới n g o ạ i giới đến lúc đó thượng hải đứng m ú i chịu xảo lý bộ trưởng cùng thượng hải phụ thành chủ chống đỡ được loại này đáng sợ tồn tại sao coi như chống đỡ được lại như thế nào bảo vệ được thượng hải Đáng n chết.、Gia、hạo Dạ ắ mù loa nói ra hiện trong cái khe hư không ác ma leo ra công kích kết giới cái này sự tỉnh khẳng định đã từng xảy ra rất nhiều lần đằng sau cũng vẫn là sẽ tiếp tục phát sinh thậm chí khả năng rất có quy luật mà bên ngoài kết giới những người kia hiển nhiên đã phát hiện điểm này cho nên tinh chuẩn tìm được khủng cụ ma công kích kết giới vị trí xé mở kết giới đem người đưa tiền đến đợi chút nữa lần lại có hư không ác ma công kích kết giới mà kết giới bị xé mở thời điểm t h ầ m thao thao mừng rỡ đánh g â y mù loa nói ra đến thời điểm mò mẫm ra ra liền trực tiếp thông qua kia khe hở thoát ra đi mù loa lắc đầu kia khẳng định là không được trước đó ta theo tiểu phạm ngự thú không gian bước vào trong kết giới về sau trên người lực lượng liền bị áp chế đừng nói thi triển đ ộ t pháp căn bản cũng nửa bước khó đi trên mặt mọi người lộ ra vẻ thất vọng mù loa lại nói ra nhưng ta đáp lấy bên ngoài đưa người tiến đến thời điểm đem một luồng tinh thần lực bám vào hắn trên thân đây là có thể làm được quá tốt nếu như kết giới ế n này cùng ngũ thải thần thạch thật là vì phong lấn một loại nào đó đáng sợ tồn tại như vậy cầm tới ngũ thải thần thạch nhóm chúng ta có lẽ sẽ thu hoạch được càng nhiều liên quan tin tức chỉ có thể nói đi được tới đâu hay tới đó trần phang bắt đầu liền chuẩn bị mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn chờ cái. một sở huyền gọi hắn lại nói ra nhóm chúng ta cùng nhau đi không được phong hiểm quá lớn các ngươi quá yếu không nhất định gánh vác được loại kia áp lực trần phan lắc đầu phương tiến h thiến mấy người sắc mặt hơi đỏ lên sở huyền nói ra ta có tế thiên bia lực lượng hộ thể nếu như tế thiên bia lực lượng cùng kết giới lực lượng đối kháng ta có n g ư ơ i bỏ lên trên có thể để ngươi tiết kiệm một chút lực khí tiết kiệm thời gian dạ hạo ư ớ n g ự c ta có thông tin thần trụ thần thao thao cười ngạo nghễ ta có thần vương mười hai cánh lệ phong hành cười nhạo một tiếng ta có phan ca、ba. bạch như ca cho lệ phong hành cái hót một bàn tay cũng cái gì thời điểm còn nói đùa thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến lấy nhau lại đồng thời quay đầu đi chỗ khác t r â n phàm trầm mặt một lát nói ra cũng được trước thử một cái đi h á n đoạn thiên ma đao chủ sát phạt đao khí hủy diệt và vật căn bản không cách nào dùng để hộ thể nhưng sở huyền tế thiên bia cùng thẩm thao thao thần vương mười hai cánh lại là có mặt khác diệu dụng công phòng nhất thể ngay lập tức t r â n phàm mở ra truyền tô môn trước đem sở huyền kéo ra ngoài trước kia liền thúc giục tế thiên bia sở huyền bước vào bậc thang về sau vượt bực nhìn thoáng qua trần phàm nói ra ta cũng cảm giác k i ê một cỗ áp lực nhưng là không có người nói nghiêm trọng như vậy cái gì t r â n phàm sửng sốt một cái chỉ thấy sở huyền nhẹ nhàng đi lên vào tới liền chui lên ba cái bậc thang t r â n phàm ngự thú không gian bên trong dạ hạo lập tức ồn ả o phàm ca kéo ta ra ngoài ta thử một cái dạ hạo cùng thẩm thao thao cũng đi ra đứng ở trên bậc thang s ắ c thực có áp lực nhưng p h i thường nhỏ bé nói thật không có quá lớn cảm giác dạ hạo cùng thẩm thao thao đều nhìn về t r â n phàm nhưng vương tiến tiến cùng thẩm hồng tụ mấy người ra từng cái lại là thống khổ không chịu nổi mồ hôi rơi như mưa trần phạm nhanh lên đem bọn hắn đẩy trở về ngự thú không gian đến dạ hạo hô to một tiếng phàm ca ta có n g ư ơ i đi lên ai cũng chớ cùng lão t ử đoạn sở huyền cùng thẩm thao thao lướt nhau lắc đầu quay trở về ngự thú không gian dạ hạo một cái cóng lên trần phạm kém chút lệ nóng doanh t r ọ n g ta cuối cùng không phải phàm ca v ư a n g hiểu. trần phạm v ô vỗ dạ hạo b ả vai ta cũng không nói qua ngươi là ta v ư a n g hiểu a ngự thú không gian bên trong thầm hồng tụ m í môi một cái vì cái gì ta không có thông tin thần trụ đâu ta nếu là có ta cũng có thể sau l ư n g ta nhà t i ệ u phạm dạ hạo cũng không quay đầu lại hô to một tiếng nói nói nhảm ngươi một cái nữ nhân làm sao có thể có thông tin ê thần trụ thầm hồng tụ sửng sốt một cái sau đó giận tí mặt hạo tử ngươi t i ế n đến lao nương g i ế t trên ngươi dạ hạo công trần phàm bước nhanh hướng trên núi phóng đi đột nhiên hắn có chút vừa nghiêng đầu nói ra phàm phàm ca ngươi đội lên ta a t r ầ n phàm giật mình têu lên ngự thú không gian bên trong một đám người cũng n g â y dại chỉ thấy dạ hạo bất mãn nói ra phàm ca ngươi trôi đao đội lên ta ngươi cầm trôi đao treo lên ta ngực có chút khó chịu a chân phàm sửng sốt một cái dạ hạ o hôn đản à y lái xe được vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút liền bị xe đụng phải trần phạm nắm lấy đoạn thiên ma đao c h ô i đ a u chiếu vào dạ hạo đầu chính là vừa gõ dạ hạo kêu t h ả m một tiếng vận chuyển tinh lực chạy nhanh hơn dù sao đã là tứ phẩm tam trọng thiên thông tin h ê thần trụ lực lượng gánh vác kết dưới áp lực về sau dạ hạo c o n g trần phạm leo núi không có chút nào tốn sức chạy so xe còn nhanh hơn mười mấy phút sau đến đỉnh núi cung điện cửa lớn xuất hiện ở trần phạm mấy người trong mắt dạ hạo thả người nhảy lên mang theo trần phạm trực tiếp nhảy lên q u a n một tiếng rơi lên trên phương bình đài kỳ quái áp lực không có trần phàm theo dạ hạo trên lưng nhảy xuống d ã n ra gân cốt một chút trên bậc thang thời điểm mặc dù dạ hạo c o n hắn nhưng hắn y nguyên cảm thụ được áp lực nặng nề nhưng vừa lên cái này bình đại kia cổ áp lực chính là biến mất vô tung vô ảnh thật là lớn cung điện ngự thú không gian bên trong thẩm hồng tụ mấy người sợ hãi than bắt đầu trần phàm cười cười nói ra lớn a không có cổ thần giới tòa cung điện kia càng lớn a nói hắn mở ra ngự thú không gian truyền tô môn đem thẩm hồng tụ mấy người kéo ra ngoài mù loà cũng ra nhưng mù loà mới vừa ra tới lại rên k ẽ một tiếng sau đó trở về ngự thú không gian đỉnh núi áp lực so chân núi mạnh mười mấy lần mù loa có chút buồn bực nói ra tiểu phàm ngươi nhanh đi tìm ngũ thải thần thạch tìm tới ngũ thải thần thạch cũng có thể khống chế nơi này t r ậ n pháp trần phang ngật đầu hướng phía sở huyền cùng dạ hạo mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái sở huyền cùng dạ hạo còn có thẩm thao thao lập tức t ạ n ra t r â n p h à m tại phía trước nhất sở huyền tại phía sau cùng bên, trái là dạ hạo, bên phải là thẩm thao thao bốn người cũng đem tự mình thân binh đem ra cùng thẩm hồng tụ mấy người cùng một chỗ hướng đỉnh núi trong cung điện đi đến một đoàn người mới vừa đi tới cửa chính cung điện bên trong đột nhiên liền chuyển đến tiếng bước chân đi đi、ổ. một thân ảnh chậm rãi đi ra chương 249. t h í n thần thạch thủ hộ giả phong ấn đại trận chương 249. t h í n thần thạch thủ hộ giả phong ấn đại trận năm mươi ba năm mươi ba chữ trời tối người yên trần phạm nhà trong hậu hoa viên người thọt ba người đang uống rượu phong tiên lân b ư n g bầu rượu tại bên cạnh hầu hạng cung cung kính kính đột nhiên quản gia đông thúc mang theo hai người đi đến hiệu trưởng chủ nhiệm các ngài sao lại tới đây phong tiên lân nên đón tiếp lấy người tới chính là đệ nhất võ khoa đại học phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm thầy chủ nhiệm nói ra Trần phó ạ m hiệu n nhà hắn sao. trưởng tâu mày nói cũng là không phải cái gì về gấp chính là muốn hỏi một chút hắn đi khiêu chiến cái khác mấy cái võ khoa đại học sự tỉnh lần trước hắn đánh bại tông hạo về sau đều đi qua hơn nửa tháng hắn không rảnh người thọ cũng không ngẩng đầu lên nói ra qua mấy ngày bọn hắn sau khi trở về nhường sở huyền đi thôi a phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm cũng ngẩn ngơ đúng lúc này trên trận bóng người loay lên lý mục đã xuất hiện ở người thọ t bên cạnh người thọ t nhướng mí mắt nói ra lại tới t h u ố c khôi giáp của ngươi rồi ngươi thật đúng là đem chúng ta mấy cái lao ra hỏa là con lửa tới sai bảo a kẻ điếc trận trắng mắt câm điếc tự mình uống rượu căn bản không để ý lý mục đến lý mục lắc đầu xảy ra chuyện lớn chân phán g đâu câm điếc cùng kẻ điếc cũng ngẩng đầu lên lý mục chân chính thực lực cùng bọn hắn bản tôn so sánh tự nhiên là phải kém hơn một mảng lớn nhưng ở lam tinh tại đương quốc lý mục tuyệt đối là dậm chân một cái liền có thể gây lên động đất tồn tại hắn nói ra đại sự người thọ thần sắc có chút run lên nói rõ ràng một điểm lý mục nhìn thoáng qua dựng thẳng lỗ thai phong thiên lân cùng hiệu trưởng ba người tay phải nhẹ nhàng vung lên hô hiệu trưởng cùng phong thiên lân ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt người đã xuất hiện ở đệ nhất võ khoa đại học trong sân trường trong hoa viên lý mục trầm giọng nói ra trước đây không lâu thứ năm cấm khu chuyển ra một đạo để cho ta tim đập nhanh khí tức cái gì kẻ biết ba người đều là người người. lý mục nói ra ta p h ả i người cha xét một phen cụ thể tình huống là như thế này tiến vào thứ năm cấm khu thế lực khắp nơi liên thủ đem khả năng tồn tại ngũ thải thần thạch viễn cổ kết giới xé mở một cái lỗ hổng cũng đưa một cái ác mộng c h i đình người đi vào ác mộng c h i đình người kia mới vừa vào đi liền bị kết giới lực lượng trọng thương sau đó vứt ra trở về đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngay tại bọn hắn hợp lực đem kết giới xé mở lỗ hổng s á t na ta cảm thấy một cỗ kho nói lên lời kinh khủng khí t ứ c cái kia đang sợ cổ khí t ứ c theo kia viễn cổ kết giới bên trong thoát ra sau đó xông ra thứ năm cấm khu người thọt đôi mắt có chút co g i ù lại có bao nhiêu đáng sợ lý mục trầm mặc một hồi lâu mới nói ra cùng đệ lục thiên ma vương so sánh chỉ sợ cái mạnh không yếu người thọ t ba người l i ế h nhau cũng trầm mặc bọn hắn cũng cùng đệ lục thiên ma vương giao thủ qua cường đại hơn đệ lục thiên ma vương tồn tại bọn hắn cũng đã gặp nhưng là người thọ t nhấc lên một chút đầu thư không tiêu tất không thấy sau một khắc t r ầ n phàm trong phòng người thọ thanh t â m vang lên tiểu phàm mù loà kêu vài tiếng về sau bóng người l ó e lên người thọt lại về tới bên cạnh cái bàn đá sắt mặt trở nên hơi khó coi hơi rác dối rổi người cảm ứng được d ị biến làm không cẩn thận cùng tiểu phàm bọn hắn có quan hệ đỉnh núi cung điện bên ngoài chân phàm dẫn theo đoạn thiên ma lao trận địa sẵn sàng đón quân địch đã thấy cung điện bên trong từng cái đầu không đến một mét tiểu thạch đầu người từng bước một đi ra quái vật tên lôi đình thạch đầu nhân thần thạch thủ hộ giả chiến lược đẳng cấp chủng tộc đẳng cấp quái vật thuộc tính lôi quái vật trạng thái thân mật vui vẻ nếu không phải nhìn thấy giao diện thuộc tính phía dưới thân mật cùng vui vẻ trần phàm kém chút trực tiếp một đao liền vô tới dấu chấm hỏi lại gặp dấu chấm hỏi cái này nhìn người vật vô hại tiểu thạch đầu người vậy mà cùng trước đó nhìn thấy kia hư không khủng cụ ma là cùng một cái cấp bậc tồn tại trần phàm không dám kinh thường tay vợ nhấc mũi đao chỉ hướng kia tiểu thạch đầu người nói ra, đứng tại kia đừng n ú p đ í c h ngươi là ai tiểu thạch đầu người n g ư n g bước chân phát ra một đứa bé thanh âm đứng tại kia đừng n ú p đ í c h ngươi là ai trần phàm ta hỏi ngươi đâu tiểu thạch đầu người ta hỏi ngươi đâu trần phàm học ta nói chuyện tiểu thạch đầu người học ta nói chuyện trần phàm lần trước làm như vậy người đã bị ta truy bể đầu tiểu thạch đầu người lần trước làm như vậy người đã bị ta truy bể đầu trần phàm nết miệng cười một tiếng chính tông thật mát trà chính tông tốt thanh âm hoan n h ê n xem từ trà lệnh lãnh đạo nhãn hiệu thêm đa bảo là ngài quan danh thêm đa bảo trà lệnh thanh vân tốt thanh âm uống mở lực thêm động lực em bé ha ha mở lực tinh thần vật phẩm chăm sóc sức khỏe là thanh vân tốt thanh n m cố lên năm nay thanh vân tốt thanh n m tất cả học viên ở trong bốn vị đạo sư môn sinh đắc ý nhất đem bước lên em bé ha ha mở lực âm nhạc mộng tưởng hành trình gửi nhắn tin tham dự h ữ động lập tức thu hoạch được tô chữ a dễ mua một trăm nguyên hữu đ ạ i vé cảm tạ tô chữ a dễ mua đ ố i bản tiết mục đại lực ủng hộ chúng ta tốt thanh em học viên nếu như thu hoạch được ba vị hoặc là ba vị trở lên đạo sư tán thành liền có thể thu hoạch được tô chữ a dễ mua nâng một vạn nguyên âm vui mộng tưởng quỹ ngân sách cảm tạ thượng hải mới cầm giang đại khách sạn là thanh vân tốt thanh em đạo sư cung cấp khách sạn tài trợ chú ý thêm đa bảo trả lệnh thanh vân tốt thanh em trước sân khấu phía sau mà nhiều đặc sắc hơn nội dung ta là trần phạm ta là ngươi đại gia tiểu thạch đầu người phía sau sở huyền mọi người một lát sau tiểu thạch đầu người hơi ngước Tiếng nói. tiểu ế n nói. g i t thạch đầu người nói chuyện có chút thỉnh thoảng nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng ta là nơi này thủ hộ giả tiểu thạch đầu người lời nói rất nhanh liền trở nên thông t h u ậ n nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói ta là c u n g thiên thần tộc chế tác khối lỗi bị c u n g thiên thần tộc giao phó sinh mệnh phụ trách trông coi nơi đây c u n g thiên thần tộc trần phàm thần sắc hơi động một chút ngươi nói c u n g thiên thần tộc là đô thiên giả tộc phía sau sở huyền mấy người nhãn thần cũng là hơi đổi bọn hắn đã từng theo trần phàm trong miệng đã nghe qua mấy lần đô thiên giả tộc đúng thế tiểu thạch đầu người gật đầu nói ra Đô trong h các ngươi chỉ có ngươi là t h ầ n thể nhưng là vì cái gì hắn cầm thông thiên thần trụ còn có hắn hắn tiểu thạch đầu người chỉ vào sở huyền cùng thậm thao thao nói ra vì cái gì trên người bọn họ không có một tia thần lực lại có thể để cho tế thiên bia cùng thần vương mười hai cánh nhận chủ ai nha đầu có chút đau qua rất rất nhiều năm rất nhiều chuyện không nhớ gì cả không nhớ nổi không có việc gì trần phàm nói ra đã ngươi nhận ra bọn hắn trong tay tế thiên bia cùng thông thiên thần trụ cái kêu hẳn là cũng nhận ra trong tay ta đoạn thiên ma đào à. tiểu thạch đầu người gật đầu tự nhiên nhận ra trần phàm nói ra vậy ngươi nói cho ta nơi này đến cùng là cái gì tình huống tiểu thạch đầu người trừng mắt nhìn gái đầu một cái nói ra để cho ta ngẫm lại hơn một vạn năm trước tựa như là mên ngông thần giới xuất hiện cái gì d i biến dẫn đến vô số vị diện xuất hiện kẽ hở lẫn nhau liên thông trần phàm mấy người lam tinh cùng thiên vũ giới trên bầu trời xuất hiện cái này đến cái khác khe hở là bởi vì thần giới xuất hiện d ị biến tiểu thạch đầu người lại tiếp tục nói ra cổ thần giới cũng nhận ảnh hưởng cùng một cái khác tiểu thế giới liên thông ở cùng nhau mà các ngươi cùng ta hiện tại vị trí một phương này khu vực chính là cổ thần giới cùng một cái kia tiểu thế giới liên thông khe hở khe hở quả là thế t r â n pham cùng sở huyền mấy người trong lòng cực kỳ chấn động cổ thần giới quả nhiên xuất hiện khe hở cùng lam tinh liền tại cùng một chỗ mà thứ năm cấm khu chính là cổ thần giới cùng lam tinh liên thông hình thành khe hở tiểu thạch đầu người nói ra về sau mấy vị đại nhân sử dụng chớ đại thần thông chữa trị cổ thần giới khe hở nhưng là có một cái hư không ác ma mang theo một đám tiểu đ ệ thừa cơ trốn thoát mấy vị đại nhân phí hết chút tay chân bày ra đ ạ i trận sau đó dùng ngũ thải thần thạch đem kia hư không ác ma chấn áp tại nơi đây nhưng là vạn năm trôi qua phong ấn xuất hiện buông lỏng những cái kia tiểu ác ma thỉnh thoảng liền sẽ lao ra phát điên đồng dạng xung kích cái này tầng ngoại cùng cái giới tiểu ác ma trước đó hư không khủng cụ ma trong mắt ngươi chỉ có thể coi là tiểu ác ma chân phàm theo bản năng nhìn thoáng qua tiểu thạch đầu người thân cao cái này tiểu bất điểm khẩu khí cũng không n h ỏ t r â n pham trầm giọng nói ra ngươi vừa mới nói phong ấn xuất hiện buông lỏng ta xem không chỉ là buông lỏng đơn giản như vậy a trước đó kia hư không khủng cụ ma bị oanh s á t về sau người bên ngoài đã đem kết giới cũng cho xé mở một cái lỗ hổng tiểu thạch đầu người mắt t r ò n tròn một mặt khó có thể tin bị bị ngươi phát hiện t r â n pham kém chút phát cuồng đồ đần cũng nhìn ra được t ố ta nơi này có ngũ thải thần thạch lại có đại trận ngươi không thể trực tiếp lợi dụng đại trận lực lượng hoặc là ngũ thải thần thạch lực lượng oanh sắt những cái kia tiểu ác ma sao có à tiểu thạch đầu người nói ra hơn mười ngàn năm qua đến ta chính là vẫn đang làm chuyện này a trần p h a m mấy người tiểu thạch đầu người nói ra nhưng là lực lượng của ta sắp tiêu hao hầu như không còn mà ngũ thải t h ầ n thạch cần lực lượng cường đại thôi động hiện tại ta cùng ngũ thải t h ầ n thạch cũng vô cùng suy yếu đây cũng là vì cái gì trước đó không có cho ngươi mở ra hướng lên thông đạo nguyên nhân lúc đầu ta coi là chính ngươi có bản lĩnh phá vỡ đại trận sau đó đi lên đỉnh núi không nghĩ tới ngươi vô dụng như vậy trần p h a m quay đầu nhìn về phía dạ hạo cái này tiểu bất điểm tựa như là tại khinh bị ta dạ hạo lắc đầu phàm ca không phải giống như hắn chính là tại k i n h bị ngươi trần phàm nhìn thoáng qua tiểu thạch đầu người xem ở ngươi giao diện thuộc tính trên một mảnh dấu chấm hỏi tình hồ dưới hôm nay lão tử n h ị p trần phám nói ra bị phong ấn hư không ác m à mạnh bao nhiêu tiểu thạch đầu người ngẩng đầu lên trứng mắt nhìn một hồi lâu mới nói ra rất mạnh rất mạnh là mạnh cỡ nào không biết rõ nhưng là các ngươi hiện tại tới vậy cũng tốt tiểu thạch đầu người chỉ vào trần phạm trong tay đoạn thiên ma đao nói ra hội tụ đoạn thiên ma đao cùng thông thiên thần trụ còn có tế thiên bia cùng thần vương mười hai cánh lực lượng lại thêm ngũ thải thần thạch hẳn là có lẽ có thể đem hắn banh sát hẳn là có lẽ trần phám yên lặng nhìn trước mắt t ê lùn cảm giác cái này tiểu thạch đầu người rất không đáng tin cậy bộ dạng có chút bực bội ta rõ ràng là tới lấy n g ũ thải thần thạch hiện tại chẳng những lấy không đến n g ũ thải thần thạch còn muốn dựng chính trên đoạn thiên ma đao cái này tiểu thạch đầu người không thể tin hoàn toàn a vạn nhất kẻ này là muốn đánh đoạn thiên ma đao cùng thông thiên thần trụ các loại mấy món thần khí chủ ý đâu chỉ thấy kia tiểu thạch đầu nhân chuyển qua thân đi hướng trong cung điện đi đến vừa đi vừa nói ra chư vị mời đi theo ta chân pham cùng sở huyền lít nhau chậm dãi đi theo chỉ chốc lát tiểu thạch đầu người liền mang theo đám người đến cung điện trung tâm ngay tại ở giữa cung điện k i a một tòa trên bệ đá nổi một khoả tản ra thần quang màu vàng đất thần thạch ngũ thải thần thạch bên trong một khoả trần phàm ngay tại trần phàm đến gần thời điểm trần phàm trong đầu lại vang lên ngũ thải thần thạch thanh âm n h ư n g trần phàm không tưởng tượng được là cái này một khoả ngũ thải thần thạch vậy mà gọi ra trần phàm hai chữ này trần phàm dọc theo trên bệ đá bậc thang đi tới nho nhỏ ngũ thải thần thạch vây quanh hắn chậm dại chuyển hai vòng trần phàm mỉm cười đã lâu không gặp phía dưới sở huyền mấy người tiểu thạch đầu người cũng lấy làm kinh hãi ngươi gặp qua ngũ thải thần thạch ở trong mơ gặ trần phàm nói ra có lẽ là ở kiếp trước gặp qua trần phàm theo bản năng đưa tay phải ra ngũ thải thần thạch bay lên chậm rãi lơ lửng ở tay phải hắn l ò n g bàn tay phát ra ấm áp quả mang sau một khắc lấy tòa cung điện này làm trung tâm hết thảy đột nhiên tại trần phàm trong đầu trống rông xuất hiện cung điện đại sơn phía ngoài rừng rậm mà tại tòa này đại sơn lòng đất có một cái to lớn động quật trong động quật vô số đầu thô to xiềng xích khóa lại một tôn vô cùng to lớn hình người ma vật nhân hình nọ ma vật trên ngực cắm một cây ma đao đoạn thiên ma đao trần phàm túi đầu nhìn thoáng qua tự mình trong tay đoạn thiên ma đa đ không sai như đúc đồng dạng liền k h í tức cũng đồng dạng thật sự là đoạn thiên ma đao cũng l i ề n tại thời khắc này trần phàm đột nhiên cảm giác tự mình cùng cắm ở kia đại ma chỗ ngực đoạn thiên ma đao cũng có liên hệ hắn trong tay đoạn thiên ma đao cùng kia đại ma chỗ ngực đoạn thiên ma đao đều giống như cùng hắn linh hồn kết nối lấy như cùng hắn cánh tay ngay tại trần phàm tinh tế dò xét kia đại ma chỗ ngực ma đ a o thời điểm kia đại ma đột nhiên ngẩng đầu lên hướng phía trần phàm xem đi qua sáu con mắt đại ma sáu con mắt đồng thời tinh quang lóe lên a trần phàm kêu t h ẳ n một tiếng chỉ cảm thấy phảng phất một cái gai nhọn đột nhiên q u á n xuyên đầu của hắn hai mắt tối đen trần phàm trực tiếp theo trên bệ đá ngã xuống mà xuống b à n h thầm hồng tụ ôm lấy ngã xuống khỏi tới chân phàm lại là ô m công chúa gia hạo lao đến hoảng sợ nói phàm ca thế nào đã xảy ra chuyện gì không trung quan g mang l ó e lên ngũ thải thần thạch đã vòng quanh trần phàm đầu dạo qua một vòng trần phàm luốt bắt đầu cảm giác cây kia gai nhọn đã bị nổ xòng thoải mái hơn mày trần phàm theo thầm hồng tụ trong ngực n h xuống trong mắt lõe lên vẽ tức giận đưa tay hướng phía phía dưới khẽ cơ một cái và n h ngoại giới không có bất kỳ thanh em gì nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra sở huyền mấy người não hại bên trong đồng thời vang lên một tiếng oanh minh mà tại trần p h ạ m nhìn chăm chú phía dưới lòng đất trong động quật tắm ở kia đại ma ngực đoạn thiên ma đao đông nhiên đi đến đâm ba t ớ c nguyên bản liền hấp hối đại ma bị đoạn thiên ma đao như vậy đâm một cái khí tức trong nháy mắt lại giảm xuống một mảng lớn xảy ra chuyện gì rồi sở huyền có chút lo lắng trần p h ạ m trạng thái nhịn không được hỏi một tiếng trần p h ạ m trầm giọng nói ra vừa mới ngũ thải thần thạch lơ lửng ở lòng bàn tay ta trên về sau trong đầu ta xuất hiện lấy tòa này đại sơn làm trung tâm đại trận cùng bị phong ấn ở đại s hắn cũng nhìn thấy ta hướng ta trừng mắt liếc ta cảm giác đầu bị một cái gai nhọn xuyên thủng nhưng hắn cũng không chịu nổi hắn trên ngực tắm đoạn thiên ma đao ta có thể khống chế đoạn thiên ma đao ta lại cho hắn dùng sức thọc một đao mọi người tại đây cũng nhìn không được vớt một cái hãn trần phàm đông nhiên q u a y người nhìn về phía tiểu thạch đầu người nói cho ta bây giờ nên làm gì tiểu thạch đầu người ngón tay nhẹ nhàng chọn một cái lơ lửng ở hư không ngũ thải t h â n thạch Tr trong hư không quang quan điểm điểm lấp lóe trước đó xuất hiện tại trần phàm trong đầu trận đồ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt tiểu thạch đầu người tại trận đô bốn cái vị trí tất cả chọn một cái sau đó nói ra đem t ế thiên bia cùng thông tin ê thần trụ còn có thần vương mười hai cánh cùng đoạn thiên ma đ a o cất đặt tại cái này bốn cái địa phương có thể ra cố phong ấn về sau ta cần tinh hạch đại lượng cường đại quái vật tinh hạch đến ra cố trợ ậ pháp ta còn cần lực lượng của các ngươi muốn để ngũ thải thần thạch hấp thụ lực lượng của các ngươi một mực không lên tiếng thẩm thao thao giận dữ ồn ào ta dựa vào ta ngay từ đầu nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi không phải người tốt ngươi căn bản chính là nghĩ mưu đồ nhóm chúng ta mấy người trong tay thần binh chỉ bất quá phàm ca đang cùng ngươi câu thông ta một mực không có tốt chen vào nói mà thôi ta mẹ nó cầm tới thần vương mười hai cánh còn không có che nóng đâu ngươi liền muốn bắt đi không có cửa đâu ra hạo cũng nhịu nhữ mày sở huyền vẫn như c ũ m ặ t không biểu lộ từ chối cho ý kiến trần pham nhẹ nhàng vỗ vỗ thẩm thao thao bà vai an ủi nhóm chúng ta trong tay thần m i n h cũng chỉ là một đạo hình chiếu coi như dùng tại nơi này trở về thiên sứ thần vương giới cùng cổ thần giới y nguyên vẫn là có thể lần nữa triệu h o á n đi ra nếu như không dựa theo hắn nói tới đi làm bị kia hư không ác ma chạy ra tìm đường sống thượng hải liền xong rồi không chỉ sợ đường quốc cũng xong nói đến đây trần pham sắc mặt phát khổ nói ra ta không phải nói chuyện giật gân trước đó công kích kết giới hư không khủng cụ ma rất có thể là có thể so với lý mục bộ trưởng đồng dạng tồn tại mà như thế tồn tại các ngươi vừa mới cũng nghe đến tiểu thạch đầu người nói kia chỉ là tiểu đệ tiểu thạch đầu người có thể thôi động ngũ thải t h ầ n thạch dễ như t r ở bàn tay diệt đi loại kia tiểu đệ lại đối chấn áp tại tòa này đại sơn phía dưới ác ma không thể thế nhưng cái đó là thần đồng dạng tồn tại t h ầ m thao thao mấy người lập tức mà không còn chút máu lúc này ngự thú không gian bên trong mù loàn nói chuyện tiểu pham dựa theo kia thạch đầu nhân nói làm đi ta vừa mới một mực tại quan sát tòa trận pháp này chương hai trăm năm mươi ệ nhóm t chúng ta đây là tại cứu vớt thế giới chương hai trăm năm mươi nhóm chúng ta đây là tại cứu vớt thế giới năm nghìn bảy trăm bảy mươi ba chữ trần phạm lại đi lên bệ đá dựa theo tiểu thạch đầu người nói tiểu thạch đầu người là ngôi thần điện này thủ hộ giả cũng là thần thạch thủ hộ giả nhưng tiểu thạch đầu người chỉ là tòa này phong ấ n đại trận người giám sát cũng không phải là người điều khiển đây cũng là vì cái gì hư không khủng cụ ma o à n h kích kết g i ớ i thời điểm hắn không cách nào điều động đại trận lực lượng đi đối phó hư không khủng cụ ma lại chỉ có thể sử dụng ngũ thải thần thạch lực lượng nguyên nhân cũng chính vì hắn không cách nào điều khiển tòa đại trận này cho nên trần p h ạ m chỉ có thể giống đội sản xuất châu k h i ê n núi hướng trên núi từng bước một bỏ tiểu thạch đầu người trưởng không, không được tòa đại trận này nhưng trần phàm có thể bởi vì bao quát tiểu thạch đầu người ở bên trong ở đây tất cả mọi người bên trong sở huyền trong tay tế thiên địa gia hạo trong tay thông thiên thần trụ cùng thẩm thao thao sau lưng thần vương mười hai cánh tất cả đều bay lên lơ lửng tại trần phàm chung quanh nhưng là trần phàm nhìn thoáng qua trước mặt tế thiên địa nói ra ta không cách nào khống chế tế thiên địa các loại ba kiện thần binh mà sở huyền bọn hắn còn không có đột phá đến ngũ phẩm cảnh tinh thần lực liền ly thể đều làm không được căn bản không cách nào đem cái này ba kiện thần binh đưa lên đến đại trận ba cái vị trí dạ hạo có chút s ố t ruột vậy làm sao bây giờ tiểu thạch đầu người không thể đem chúng ta thần binh đưa lên đến đại trận kia bốn phía a tiểu thạch đầu người lắc đầu không n g ư ơ i có thể ngũ t h ả i thần thạch thanh âm lại tại trần phàm trong đầu vang lên ta có thể trần phàm kinh ngạc nhìn về phía ngũ thải thần thạch nhưng ngũ thải thần thạch cũng không tái phát â m thành tại b á n sát cái kia hư không khủng cụ ma về sau ngũ thải thần thạch tựa hồ đúng như tiểu thạch đầu người nói suy yếu rất nhiều trần phàm hít sâu một hơi đưa tay phải ra ngũ thải thần thạch nhẹ đ ồ n g b ề n bay đến lòng bàn tay của hắn phía trên phong ấn đại trận lần nữa hiện ra ở trần phàm trong óc có chút dừng lại về sau trần phàm đem tinh thần lực chia bốn cỗ phân biệt xông vào chính mình đoạn thiên ma đao cùng tế thiên bia các loại bốn kiện thần minh thật có thể khống chế trần phàm cảm giác tinh thần lực của mình rót vào tế thiên bia cùng thông thiên thần trụ cùng thần vương m ộ ư ơ i hai cánh về sau cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào tinh thần lực của hắn tiến vào kêu ba kiện thần minh liền cùng tiến vào chính mình đoạn thiên ma đao đồng dạng hắn lại còn có thể điều khiển không kịp nghĩ quá nhiều trần phàm tinh thần lực đột nhiên thúc giục hiu hiu hiu hiu đoạn thiên ma đao cùng tế thiên b i a các loại bốn kiện thần binh lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay ra đại điện hướng phía trên đại trận k i a bốn cái điểm mà đi、Ấm、ẩm ẩm bốn kiện thần binh vừa mới rơi xuống đất lập tức phát ra tới ẩm ẩm tiếng vang lớn lên theo gió điên cuồng b i ế n lớn toàn bộ kết giới bên trong cùng phong g à o thét sấm xét vá rội ngay tại trần phàm trong g ó bốn kiện thần binh t r ô rơi xuống vị trí bạo phát ra đầm ánh mắt sáng Phong ấ bước thứ r n trong á y mắt hai n chóng ngự bốn i thú b không gian bên trong quan mù loà hô lớn tiểu phàm đem các ngươi trên thân tất cả tinh hoạch đều lấy ra còn có trần phạm đi vào ngự thú không gian đem cất giữ trong ngự thú không gian bên trong một đống ác ma tinh hạch cũng bước xuống cung điện trên mặt đất làm xong đây hết thảy hắn đi vào cổ ác ma giới đem tại cổ ác ma giới giết đến thiên hôn địa ám vân thương hải cùng diệp vô song tiếp trở về sau đó đem bọn hắn dẫn tới thứ năm cấm khu trong cung điện vân thương hải hai người một mặt mơ hồ đây là nơi nào Các tại cái ngươi Không đợi bọn hắn phản ứng, Trần Phạm đã hướng phía bọn hắn đưa tay ra đến, gì? đưa tại đợi tay kịp Phạm phía đã ra v â n Đại ca, đem ngươi ca, các thương r ê n t â Vân n tinh tất ta. tốt. t cả ác ma tinh hạch đều cho ma h đều h ả i cùng diệp vô song mặc dù trong mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi nhưng cũng không có hỏi nhiều đều nhẹ nhàng lao chính một cái trên ngón tay tu di giới hai đạo bạch quang hiện lên trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều ác ma tinh hạch những này tinh hạch đẳng cấp so sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn những cái kia tinh hạch đẳng cấp thế nhưng là cao một mảng lớn từng viên ác ma tinh hạch l o ạ ra h quang phóng thích ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến h mấy người cũng n h ị n không được lui về sau mấy bước trần p h m ngồi sụp xuống nhìn thoáng qua trên mặt đất kia một đống lớn tinh hạch về sau đột nhiên lại dừng động tắt lại sau đó hắn n g mở đầu lên nói ra mọi người đem tất cả ngự thú đều triệu hoán đi ra một cái đám người không minh bạch trần pha muốn m làm gì nhưng đều là không nói hai lời liền đem tất cả ngự thú đều kêu gọi ra từng cái ngự thú sau khi ra ngoài đều hiếu kỳ nhìn xem trong cung điện hết thảy nhưng vẫn thương h ả i khóc ma sau khi đi ra gian giác cung điện trên không một đạo thiểm điện sáng lên sức mạnh đáng sợ trong nháy mắt để lại khóc ma không có lực phản kháng chút nào bình một tiếng liền bị đặt ở trên mặt đất không thể động đậy mà phía trên cung điện t h i ể m điện nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh thần kiếm mắt thấy kia thần kiếm liền muốn hướng phía khóc ma rơi xuống trần phàm giơ tay lên đến nhẹ nhàng vung lên tán thần kiếm tán đi ngăn chặn khóc ma lực lượng c u n g tiêu tán vô tung tiểu thạch đầu người thấy thế nói ra nơi này phong ấ n đại trận là nhằm vào hư không ác ma sợ thiết đường mặc dù cái này khóc ma không phải hư không ác ma nhưng cuối cùng vẫn là ác ma khóc ma vừa xuất hiện tại trong thần điện trận pháp liền tự hành vận chuyển vân thương hải cùng diệp vô song n h í c nhau trong mắt tràn đầy kinh dị trần phàm nhẹ gật đầu nhanh chóng nhìn lướt qua khốc ma giao diện thuộc tính sau đó hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái trên cổ tay trái trí năng đồng hồ đem ở đây tất cả ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên cần có vật liệu tất cả đều g h i xuống thời gian ngắn bên trong là trở về không được hắn thu di d i ớ i bên trong vật liệu phi thường có hạn đa số chỉ là quái vật tinh h ạ c h tại không cách nào từ ngoại giới thu hoạch tài liệu tình h u n g giới muốn giúp những ngày ngự thú đ ộ t phá có chút khó khăn nhưng là trần phàm không có quên một sự kiện đó chính là hệ thống cho ra ngự thú tăng lên phương án bên trong vật liệu mỗi một lần đều là trần phàm dễ dàng nhất thu hoạch vật liệu. hiện tại thân ở thứ năm cấm khu phong ấn đại t r ậ n bên trong hắn nhìn thấy tiểu bạch bọn hắn những tài liệu kia cùng hắn trước kia ghi lại ở máy tính bên trong vật liệu đã hoàn toàn không đồng dạng hiện nhiên hắn hiện tại nhìn thấy những tài liệu kia hoặc là hắn hoặc là vân thương hải bọn người đã có sẵn hoặc là chính là tại cái này phong ấn đại t r ậ n hoặc là cổ thần giới các loại tứ giới bên trong có khả năng tìm tới vật liệu coi như không cách nào ra ngoài hắn y nguyên có khả năng trợ giúp tất cả ngự thú tại thời gian ngắn bên trong lần nữa đột phá về phần hiện tại trần phám lại ngồi sụp xuống bắt đầu xoát tuyển trên mặt đất những quái vật kia tinh h trong đó có rất n hư i tinh giúp ề u ác hoạch, có ma thể t Vân h ơ n g Hải không c c ma, vô số quan quan điểm điểm xuất hiện ngưng tụ thành từng đầu lõe ra hữu quan linh tuyến cấu xây xong một tòa to lớn trận pháp trần phàm cũng không quay đầu lại nói ra ngụ ra ra những ngày tinh hạch làm như thế nào sử dụng nên tất đặt ở đâu trước hết để cho ta xem một chút mù loa tại ngự thú không gian bên trong tập trung vào trần phạm cụ hiện hóa đại trận trước đó mù loa đã từng nói hắn cùng người thọt bọn bốn người hắn nhất là am h i ể u trận pháp cùng phu văn mặc dù bây giờ nghiên cứu loại này viễn cổ thần trận căn bản chính là lâm thời ăn ôm trần phật nhưng không có biện pháp cũng chỉ có thể như thế còn tốt chỉ là sử dụng tinh hạch đến tăng cường phong ấn đại trận lực lượng cũng không phải là sửa chữa tòa này phong ấn đại trận mù loa nhìn nửa ngày sau nói ra ngươi kéo ta ra ngoài trần phạm lập tức mở ra ngự thú không gian truyền tống môn đem mù loa tiếp ra không có áp lực mù loa thở vào một hơi khó trách vân thương hải cùng diệp vô song xuất hiện tại trên cung điện về sau không có một điểm gì thường nói mù l o à tiến lên hai bước ngón tay nhẹ nhàng tại trần phàm cụ hiện hóa phong ấn trên đại trận nhanh chóng điểm nơi này nơi này nơi này hắn ngón tay mỗi một lần tại cái k i a phong ấn trên đại trận điểm xuống trên đại trận liền sẽ lưu lại một cái nho nhỏ con điểm trần phàm nhớ kỹ tất cả quan g điểm cụ thể vị trí các loại mù l o à điểm song sau trần phàm tay phải nhẹ nhàng vung lên hô trên mặt đất kia từng đống tinh hạch đồng thời bay ra hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng mà đi đại trận lại một lần nữa ra cố làm xong đây hết thảy t r ầ n phàm trùng điệp núi lòng một hơi thàng đến cái này thời điểm diệp vô song mới cẩn thận nghiêm túc hỏi tiểu phàm nơi này là ở đâu nhóm chúng ta đây là đang làm cái gì vân thương hải trong mắt cũng lộ ra vẻ tò mò t r ầ n phàm chấm ngâm một lát đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra đây là ngũ thải thần thạch nơi này là thứ năm cấm khu phía dưới phong ấn so sư phụ ta còn muốn cường đại tồn tại lòng đất ác ma có khả năng xông ra thứ năm cấm khu bên ngoài thế lực khắp nơi chính đem hết toàn lực muốn xé mở kết giới này xông tới dù là vân thương hải cùng diệp vô song kiến thức rộng rãi tâm tính cứng cỏi nghe trần phàm những lời này cũng kinh đến là bị hãi m ặ tiếp không có chút có máu. m Vừa ớ đem đống đường một mẹ tinh tại vất vất t quốc, lớn này nó lấy là Cái hạch h cứu cứu ra. giới Thương cùng Hải i A. Vân d ệ Vô Song, đồng tiếp h ờ sờ soạn một cái mồ hôi lạnh. một mồ t cái hôi i tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm như thế nào diệp vô song có chút khẩn trương nói ra bằng lực lượng của chúng ta vẫn là quá yếu một điểm nếu như có thể liên hệ đến n g o ạ i giới liên hệ với cũng vô dụng mù l o à n ó i ra trừ phi đem tiểu phàm đưa ra ngoài sau đó để hắn dùng ngự thú không gian đem lý mục bọn hắn cho mang vào toa cung điện này là phong ấn đại trận trung tâm cũng là trận trong trận nhóm chúng ta thân ở tòa đại điện này không có bất kỳ cảm giác gì nhưng tòa đại điện này bên ngoài không s ắ c thực nói hẳn là tòa này đại sơn bên ngoài phong ấn đại trận lực lượng bao phủ mỗi một tấc không gian thu vi càng mạnh cảm nhận được áp lực lại càng lớn ngoại giới những người kia nghĩ tặng người tiền đến đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có thể đưa một nhóm lục phẩm cảnh khoảng chừng người tiền đến thất phẩm cảnh trở lên hoặc là bị đại trận lực lượng manh ra ngoài hoặc là trực tiếp liền bị đại trận lực lượng xé rách thành máy vỡ nói đến đây mụ lòa quay đầu nhìn hướng về phía tiểu thạch đầu người nói ra trước ngươi nói ngươi cùng ngũ thải thần thạch lực lượng đều nhanh muốn hao hết cho nên cần lực lượng của chúng ta tiểu thạch đầu người nhẹ gật đầu đúng thế mù loa n h ữ n g mày nên làm như thế nào tiểu thạch đầu người nói ra các ngươi còn có tất cả ngự thú đi đến bẫy đá n ắ m chặt ngũ thải thần thạch n ắ m chặt ngũ thải thần thạch tất cả mọi người sửng sốt một cái xác định không có chuyện gì sao cái này ngũ thải thần thạch thế nhưng là không thể coi thường a lệ phong hành quát lên một tiếng lớn ta tới trước vừa dứt lời hắn đã xông lên bẫy đá đám người chỉ là thoáng như thế một do dự liền bị cái này kẻ lỗ mãng đoạt thứ nhất Có chút mất mặt ta chỉ thạch cầm lóe thấy、lệ、phong hành hào tỉnh trượng, đưa tay ra đến, nhẹ nhàng hướng phía ngũ thải thần thạch cầm đi qua, hô.、Lệ、phong hành trên thân mất mặt ta trượng, tay trên mang đưa ra qua, quang lệ Lệ lên. vạn đến, ngũ đi sau đó bình một tiếng lệ phong hành tê liệt ngã xuống trên mặt đất phong hành trần pham lấy làm kinh hãi xông lên bệ đá đỡ lệ phong hành tiểu thạch đầu người nói ra hắn không có việc gì chỉ là bị rút lấy tinh lực lâm vào suy yếu mà thôi s ù i lơ lệ phong hành hướng phía trần pham mỉm cười hai cây ngón tay dựng lên chữ v được rồi cái này tệ bị ngươi nựng phía dưới da hạo cười mắng người nhà đem chúng ta danh tiếng đều cấp sạch đám người lần lượt đi lên bệ đá về sau là một đám quần n g ự thú cuối cùng là mù l o à một cái tiếp một cái bị trần phàm ôm hạ bệ đá bỏ vào đại điện trên mặt đất trong n y mắt trên mặt đất nằm đầy người cùng n g ự thú chỉ có trần phàm cùng tiểu thạch đầu người còn đứng tiểu phàm đan dược vân thương hải dãy rủi lấy ngồi dậy đem tu di dưới bên trong ba chiếc bình đem ra cái bình bên trên đều viết đan dược danh sưng mỗi một chiếc bình bên trên đều có bảy tám khỏa lõe da quan g mang đan dược lần này xem như đại xuất huyết nếu như có thể còn sống ra ngoài nhất định phải tìm sư phụ cùng sư bá bọn hắn hảo hào tính toán bút chứng này diệp vô s o n g c ư ờ i khổ một tiếng cũng lấy ra bốn bình đan dược đưa cho trần phạm trần phạm dựa theo vân thương hải cùng diệp vô s o n g chỉ điểm cho tất cả mọi người cùng n ữ thú đều điểm hai viên đan dược ăn vào đan dược về sau tất cả mọi người cùng n ữ thú cuối cùng khôi phục một điểm lực k h í hát cắt trong s a mạc ca thẩm thao thao thở dài nói ra nhóm chúng ta tu vi quá yếu liền xem như vân đại ca hai người bọn họ cũng mới thất phẩm tứ trọng thiên mà thôi dạ h ạ mắt liếp thẩm thao thao ngươi bây giờ tầm mắt ngược lại là biến cao không b t thất phẩm tứ trọng tứ thất phẩm tứ trọng thiên đều là rác rưởi rồi tào thầm thao thao nói ra ta cái gì thời điểm nói qua thất phẩm tứ trọng thiên là rác rưởi ta nói là nhóm chúng ta chỉnh thể lực lượng vẫn là quá yếu a nếu như quẹ ra ra cùng biết ra ra bọn hắn cũng tiến vào chỉ là một người liền so chúng ta những người này mạnh gấp trăm lần nghìn lần dạ hạo nhướng m i mắt không có lại nói tiếp tinh lực bị rút lấy hầu như không còn mặc dù phục hai viên chân nguyên đan nhưng vẫn là quá hư được thầm thao thao gặp dạ hạo không nói lời nào coi là dạ hạo bị chính mình nói đến á khẩu không trả lời được lập tức càng lai、like、kình phàn ca thật không có biện pháp rời đi nơi này sao a ta không phải nói muốn chạy trốn ta nói là nếu như có thể rời đi nơi này có thể đem q u ẻ t ra ra cùng lý mục bộ trưởng bọn hắn cũng tiếp tiến đến nhà nhóm chúng ta điểm ấy lực lượng không nhất định có thể phát huy được tác dụng a vạn nhất dưới mặt đất đồ chơi kia ngâu ngâu nô g hắn còn chưa nói xong liền bị trần p h a n bịt miệng lại ngươi đại gia câm miệng cho ta ngươi nhất định phải nói liền nói điểm lời hữu ích tỷ như nói lòng đất kia sáu con mắt hư không ác ma lần này khẳng định sẽ chết vểnh lên vệch lên vân thương hải mấy người sáu mắt thâm viên lãnh chúa dạ hạ mấy người đồng thời vớt một cái mồ hôi lạnh may mắn phản ca phản ứng nhanh t r ầ n phám bung lỏng ra che thẩm thao thao tay sau đó đưa tay tại thẩm thao thao trên khải giáp trà sát hai lần thẩm thao thao sửng sốt sau một lát nói ra rất tốt nhóm chúng ta làm được rất khá hiện tại có bốn kiện thần binh ra cô phong ấn ta đoán chừng lòng đất kia sáu con mắt t ắ t ma sống không được mấy ngày t r ầ n phám n u ố i lỏng một hơi cho ngươi mượn các ngôn ngươi cái chết miệng quả đen lần này toàn bộ nhờ ngươi t h ẩ m thao thao nhìn về phía thẩm hồng tụ phàm ca đây là tại khen ta vẫn là đang mắng ta t h ẩ m hồng tụ trận trắng mắt khen ngươi đây khen ngươi đây thầm thao thao nhẹ gật đầu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi chân ph các ngươi nghỉ ngơi trước ta xem một chút có thể hay không giúp ngự thú đột phá một cái thẩm thao thao buồn b ự c n ó i p h ả m ca ngươi không sợ một cái ngũ thải thần tại sao thẩm hồng tụ bột một tiếng cho thẩm thao thao một bàn tay tiểu phàm muốn chiếu cố nhóm chúng ta muốn khống chế đại trận muốn bồi giữa ngự thú nói liền nói đi luôn động thủ cái gì thẩm thao thao rất bất mãn nói ra ngươi lão là cái này tính xấu p h ả m ca làm sao có thể muốn ngươi ngươi hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại thầm hồng tụ tức giận đến chóng đầu phương tiến tiến liết qua thẩm hồng tụ khoe miệ phủ lên một vòng không để cho người chú ý ý cười bên cạnh trần phàm một bên tra nhìn xem số liệu một bên nói ra trong cái bọc của các ngươi có băng tâm tử d i ễ m c ỏ à? đám người l i ế n nhau lắc đầu thầm thao thao nghe đều chưa từng nghe qua trần phàm tinh mộng tinh đâu đám người lần nữa lắc đầu thầm thao thao đó là đồ chơi gì trần phàm phản ứng lại nếu như những n à y đồ vật là tại cổ thần giới các loại từ giới như vậy thì tính t h ầ m thao thao bọn hắn thấy được thậm chí thu thập được cũng chưa chắc biết rõ những n à y đồ vật danh tự á bất đắc dĩ trần phàm nhìn về phía chính mình ngự thú huyên ma huyên ma ở đây tất cả ngự thú bên trong đẳng cấp tối cao giúp h u y ễ n ma tăng lên cấp một thời gian ngắn bên trong lấy được kích lợi mạnh hơn cái khác tất cả người thú mà băng tâm tử diễm cỏ cùng tinh mộng tình là trợ giúp h u y ễ n ma tăng lên chiến lược đẳng cấp trong đó hai cái vật liệu trần phạm nhìn xem h u y ễ n ma giao diện thuộc tính tiến hóa tuyến đường bên trong mỗi một cái vật liệu nổi danh chữ bên ngoài đều là có nói rõ chi tiết bao quát hình ảnh chính là bởi vì có loại này nói rõ chi tiết tại thứ chín cửa hàng thời điểm trần phạm mới mượn nhờ điều này để thứ chín cửa hàng kia bốn vị cao cấp dục thú sư mỗi ngày nghiên cứu không ngừng căn bản không tỉ vết đi dục thú mỗi một lần hắn tại thứ chín cửa hàng dục thú thời điểm triệu lao mấy người đều sẽ chạy tới t r â n pham một bên rủ thú liền một bên giảng thuật những tài liệu kia dung hợp về sau kích phát hiệu lực triệu lao bọn hắn lần lượt đều là như nhặt được trí bảo mỗi một lần đều kỹ càng ghi chép sau đó lấy về nghiên cứu lúc này nhìn xem huyễn ma kia tiến hóa tuyến đường bên trong tài liệu hình ảnh t r â n pham tinh thần lực hơi động một chút huyễn hóa ra tới băng tâm tử diễm cỏ cùng tinh mộng tinh đồ án đây chính là băng tâm tử diễm cỏ cùng tinh mộng tinh chân pham nói ra các người gặp qua sao đám người hơi xứng sở đồng thời nhìn về phía kia hai cái đồ án cái kia là băng tâm tử diễm cỏ sao ta có phương tiến h tiến h mở ra bọc đồ của mình từ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc nàng đem hộp ngọc mở ra sau khi đưa về phía trần phàm nói ra là cái này sao đây là ta tại một cái đóng băng bên hồ phát hiện nhóm chúng ta cũng không nhận ra đây là cái gì nhưng là có thể cảm giác được trên đó rúng động bành trướng t i n h lực cho nên liền h á i xuống tới bảo tồn tại trong hộp ngọc tinh ngộng tinh ta có d i ệ p vô song tử tu di dưới bên trong lấy ra một khối giống như mộng như ảo tinh thạch quả nhiên trần phàm mặt lộ vẻ vui mừng đem băng tâm tử diễm cỏ cùng tinh n g ộ n tinh đều nhận lấy quá tốt rồi nếu như vật liệu đầy đủ hết lời nói coi như bị vây ở chỗ này ta cũng vẫn là có thể cho nhóm chúng ta những ngày ngự thú hào hào đột phá một cái vân thương hải mấy người lập tức đều lộ ra vẻ mừng như điên mù loà h ư u khí vô lực nói ra tiểu phàm c h ờ vân thương hải cùng diệp vô song khôi phục một điểm về sau liền đưa bọn hắn quay về cổ thần giới thực lực bọn hắn mạnh nhất tại cổ thần giới z t a ma có thể thu hoạch đại lượng tinh mạch đội sản xuất con lửa cũng không dám làm như vậy vân thương hải cùng diệp vô song nhìn nhau cười khổ sau đó vân thương hải nhẹ gật đầu vừa mới nhóm chúng ta phục hai viên chân nguyên đan lại ngồi xuống tu luyện hai giờ liền chương ó t ể k hai c trăm năm mươi một giết ma lấy tế thiên chương hai trăm năm mươi một giết ma lấy tế thiên bảy nghìn bốn chữ ngày thứ hai đêm lạnh như nước vây anh toàn bộ kết giới đều rung động một cái ngay tại chỉnh lý vật liệu chuẩn bị trợ giúp tiểu khô lâu đột phá trần phạm đứng lên tới nguyên bản chính nhắm mắt tu luyện sở huyền cùng thầm hồng tụ mọi người cũng đều mở mắt tiểu thạch đầu người thủ trưởng nhẹ nhàng phất một cái trong hư không một cái hình tượng chống rông xuất hiện tại đám người trước mặt chỉ thấy mọi người chỗ đại sơn dưới chân đột nhiên sấm sét váo dội vô số đạo thiểm điện hội tụ thành một t r ư ơ n g to lớn lưới điện mà lưới điện phía dưới tựa hồ có cái gì đồ vật đang đ i ê n cuồng sông đi lên kích muốn tránh thoát lưới điện chuyện gì xảy ra s ở huyền trầm giọng nói ra giống như có đồ vật nghĩ lao ra t r u n g quanh mấy người lập tức đều khẩn trương lên mặc dù sử dụng đoạn thiên ma đao cùng tế thiên biệ các loại thần minh gia cố phong ấn đại trận nhưng bên trong kia đồ vật thật là quá mức đáng sợ có thể hay không chấn được mọi người một chút lòng tin đều không có lấy bọn hắn tu vi cảnh giới nguyên bản căn bản không có cơ hội cũng không có tư cách tham dự loại chuyện như vậy nhưng bây giờ không cần lo lắng t r â n pham nhàn nhạt nói ra là một cái hư không khủng cụ ma ra tại trao đổi ngũ thải thần thạch về sau trong đầu của hắn đã hiện hiện ra cả tòa đại trận hình tượng ba quát lòng đất phong ấn lại hết thạy tiểu thạch đầu người nói ra lòng đất hết thạy có chín cái hư không khủng cụ ma hiện tại chỉ còn lại một cái những này hư không khủng cụ ma mỗi đến tối cái này thời gian liền sẽ mượn nhờ sáu mắt thâm viên lanh chúa lực lượng liều lĩnh xông ra mặt đất oanh kích hết giới ban đầu thời điểm phong ấn lực lượng có thể hoàn toàn đem nó áp chế phía trước hai con hư không khủng cụ ma chính là bị đại trận lực lượng ma diện cái thứ ba hư không khủng cụ ma là bị đại trận lực lượng đánh cho t à n phế về sau ta tự mình xuống dưới chém giết c ò n thứ tư hư không khủng cụ ma mặc dù bị đại trận lực lượng mài gần chết nhưng y nguyên cực kỳ cường hãn kém chút đem ta giết chết về sau là ngũ thải thần thạch tự hành vận chuyển đem nó oanh sát con thứ năm hư không khủng cụ ma thì là ta đem lực lượng toàn bộ cho ngũ thải thần thạch về sau mới miễn cưỡng đem nó vanh sát trần phàm nói ra chính là ta từ cổ thần giới tới thời điểm nhìn thấy cái kia khủng cụ ma tiểu thạch đầu người nhẹ gật đầu may mắn các ngươi đến đây các ngươi nếu là lại không đến ta cùng ngũ thải thần thạch chỉ sợ cũng trèo trống không được bao lâu ngũ thải thần thạch mặc dù cương đại nhưng người bình thường khó mà thôi động trừ phi đều thiên thần tộc người xuất hiện nói đến cũng kỳ quái vì cái gì ngươi có thể trưởng khống đoạn thiên ma đao cũng có thể thôi động ngũ thải thần thạch ngươi hỏi ta ta mẹ nó đi hỏi ai đây trần phàm nhìn xem tiểu thạch đầu người cười, cười. dạ hạo nhịn không được như vậy hiện đây này có đoạn thiên ma đao cùng tế thiên bia các loại bốn kiện thần binh về sau đại trận lực lượng có thể hay không chấn áp lại còn lại bốn cái hư không khủng cụ ma kia hư không khủng cụ ma có khả năng sẽ mở lưới điện lao ra sao khó mà nói trần phám lắc đầu nói ra loại này cấp bậc tồn tại đã vượt ra khỏi ta tưởng tượng cả tòa phong ấn đại trận tại điều dụng đoạn thiên ma đao cùng tế thiên bia lực lượng về sau mặc dù mạnh rất nhiều lần nhưng có thể hay không hoàn toàn đem nó áp chế còn không cách nào xác định hắn coi như thật xé mở phong ấn vào ra sợ rằng cũng phải vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng nói đến đây trần phạm đột nhiên n h u mày nhìn về phía tiểu thạch đầu người ngày hôm qua ngươi mượn dùng ngũ thải thần thạch lực lượng q u a n h sát cái kia hư không khủng cụ ma tinh hạch đi nơi nào ta tại cùng ngũ thải thần thạch câu thông qua mấy lần về sau hiện tại đã có thể cảm giác được cả tòa phong ấn trong đại trận một ngọn cây cọt cỏ nhưng ta cũng không có phát hiện kia hư không khủng cụ ma tinh hạch ở nơi nào phương tiến tiến mắt trận tròn nói ra đúng a hư không khủng cụ ma lợi hại như vậy lời nói hãn tinh hạch chỉ sợ so nhóm chúng ta ngày hôm qua một đống lớn tinh hạch lực lượng đều mạnh nhìn lần bạn lần a nếu như có thể cầm tới kia hư không khủng cụ ma tinh hạch dùng tại phong tất cả mọi người nhìn về phía tiểu thạch đầu người tiểu thạch đầu người lại lắc đầu nói ra muốn cầm đến kia hư không khủng cụ ma tinh hạch nào có dễ dàng như vậy hắn trên thân vốn là có sáu mắt thâm viên lanh chúa lực lượng tại ta đem nó b a n h s á t sắt na sáu mắt thâm viên lanh chúa đã đem hắn tinh hạch cướp đi đ á n g người lệ phong hành trừng mắt nhìn ngươi nói sáu mắt thâm viên lanh chúa chính là bị phong ấn ở lòng đất mạnh nhất t á c ma tiểu thạch đầu, người nhẹ đầu. trần phàm cốc mày sờ lên cái cầm đúng lúc này ngũ thải thần thạch thanh âm lại tại trong đầu hắn văng lên dùng thế thiên bia thế thiên bia trần phàm trong đầu phản phất có được một đạo thiểm điện hiện lên bốn kiện thần minh đều có d i ệ u dụng trần phàm mặc dù còn không phải rất rõ ràng nhưng ít nhiều hiểu rõ một điểm đoạn thiên ma đao chủ sát phạt một đao phá v ậ t pháp nhị đao c h ạ m thương c u n g thần vương mười hai cánh cả công lẫn thủ phòng ngự vô địch lại có thể phi tiền đội điện thông tin ê thần trụ cái đồ chơi này liền có chút c ổ q u á i trần phàm nhớ kỹ trong m n g thời điểm hắn đã từng trộm qua một cây thông tin thần trụ dùng để luyện chế thành sống lưng của mình sương cụ thể mạnh bao nhiêu như thế nào sử dụng đều không nhớ rõ tạm thời trần phàm chỉ có thể đem thông tin thần trụ xem như một cây có được lực lượng hủy diệt đồng tử về phân tế thiên b ị a trước đây tế thiên bia nhận chủ sở huyền về sau trần p h a m tận mắt thấy sở huyền sử dụng qua mấy lần tế thiên b ị a tế thiên bia cất đặt trên mặt đất chu vi nhất định khu vực bên trong ác ma liền toàn bộ biến thành tế phẩm tất cả ác ma lực lượng đều bị tế thiên bia thôn vệ lúc này nghe được ngũ thải thần thạch nhắc nhở trần p h a m mặt lộ vẻ vui mừng quay người nhìn về phía sở huyền nói ra ta phải dùng một cái ngươi tế thiên b ị a ngươi không có ý kiến à. sở huyền thần sắc hơi động một chút ngươi muốn dùng tế thiên địa đến thôn vệ kia hư không khủng cụ ma lực lượng mù loa lấy làm kinh hãi có thể quá mạo hiểm hay không rồi một khi sử dụng tế thiên địa đại trận lực lượng có thể sẽ hạ xuống một mảng lớn một phương diện khác mặc kệ là ngươi hay là sở huyền lực lượng hiện tại cũng quá mức nhỏ yếu thôi động tế thiên địa nếu như không cách nào chống lại kia hư không khủng cụ ma lực lượng đều có thể xuất hiện khó mà vãn hồi hậu quả trần phan chấm ngâm một lát nói ra nếu như tế thiên địa không cách nào đem nó chấn áp cũng cấp đoạt lực lượng ta còn có đoạn thiên ma đ à o cùng thông tin ê thần trụ thẩm thao thao lại gần nói ra còn có thần vương mười hai cánh trần phan nhìn thoáng qua thẩm thao thao sau đó nói ra nếu như bốn kiện thần binh đều không cách nào đem nó áp chế cuối cùng ta còn là có thể thôi động ngũ thải thần thạch đem nó bánh sát ta mới vừa cùng ngũ thải thần thạch câu thông qua rồi hội tụ tất cả chúng ta lực lượng cùng tiểu thạch đầu lực lượng về sau ngũ thải thần thạch dĩ nguyên có thể bánh sát cái này hư không khủng cụ ma mù loa khẽ gật đầu kia người cẩn thận một chút trần phám đi về phía trước hai bước hai tay hướng về phía trước nâng lên sau đó có chút cật lực hướng phía hai bên tách ra mọi người ở đây nhìn chăm chú kia áp chế hư không khủng cụ ma lưới điện liền như vậy hướng phía hai bên tách ra một đạo lỗ to lớn giống một cái như núi lớn hư không khủng cụ ma phóng lên tận trời hắn hai con cánh khổng lồ che khuất bầu trời sau một khắc đại trận lực lượng nhanh chóng vận chuyển từng đạo tiểm h điện xiềng xích từ tứ phía bốn phương tám hướng phá không mà đến khóa tại kia hư không khủng cụ ma trên thân kia hư không khủng cụ ma một bên không ngừng gào thét một bên dãy rủa lấy đi lên bay lên muốn công kích hư không bên trên kết giới hư trần pham hư nhẹ một tiếng hai tay bung lỏng bung ra vừa mới bông ra lòng đất phong ấn t r ậ n tay phải hắn bỗng nhiên vung lên quắt lên một tiếng lớn nói lên vừa dứt lời nguyên bản trấn áp tại đại trận nơi nào đó tê thiên địa như là thuần di xuất hiện ở hư không khủng cụ ma chui ra ngoài vị trí trời sinh vạn vật lấy nuôi người người không một vật lấy b á o trời g i ế t g i ế t người lấy tế thiên s á t thần lấy tế thiên g i ế t ma lấy tế thiên thiên địa v ạ n vật không gì không thể g i ế t sở huyên bạo ngược điên cuồng thanh âm tại trần phạm trong đầu vang lên tế h thiên bia t r u n g quanh hắc khí điên cuồng p h u n g trào tế h thiên bia lần nữa tăng g ọ t một mảng lớn phản p h ấ t hóa thành một cái to lớn hát động trong lô đen từng đầu hắc khí như là xiến xích suy suy suy vài tiếng liền xuyên thụng không trung hư không khủng cụ ma kia thân thể cao lớn ồ a nguyên bản chính dãy rủa lấy đi lên bay hư không khủng cụ ma bị kia từng đầu hắc khí bỗng nhiên kéo một cái lập tức liền hướng phía tế thiên bia b a y tới giống hư không khủng cụ ma hai cánh chấn động vậy mà chống lại ở tế thiên bia lực lượng song phương rằng cỏ không xong đoạn thiên ma đao chân p h à g tay trái khé động quắt lên một tiếng lớn chân áp lại lớn trận một chỗ khác đoạn thiên ma đao như thiểm điện bay lên sau đó rơi xuống từ trên không phốc phốc to lớn đoạn thiên ma đao từ hư không khủng cụ ma đỉnh đầu đâm vào cắm thẳng đến trôi kia hư không khủng cụ ma kêu t h ả m một tiếng thân thể rốt cuộc khống chế không nổi nhanh chóng hướng phía tế thiên bia bày tới một bên bay hư không khủng cụ ma thân thể một bên nhanh chóng hóa thành cho đùi thành、công. mọi người tại đây vui mừng quá đỗi đột nhiên bị điện giật lưới bao phủ đại điệu bên trong một cái to lớn màu đen quỷ c h ả o đột nhiên phá vỡ lưới điện một chảo liền trộm tới gần như sắp muốn toàn bộ hóa thành cho bụi hư không khủng cụ ma chờ ngươi đã lâu t r ầ n phàm cười lạnh một tiếng tay trái ngón tay hơi đ ộ n g một chút phốc phốc đoạn thiên ma đao như thiểm điện rơi xuống một đao liền đem cái k i a màu đen quỷ c h ả o găm trên mặt đất thế thiên t r ầ n phàm lần nữa q u á t lên một tiếng lớn thúc giục tế thiên bia thế thiên bia lần nữa vận chuyển hô to lớn màu đen quỷ trào trong nháy mắt hóa thành cho bụi một tiếng trực kích linh hồn g ầ m hét từ lòng đất chuyển ra nhưng trần phàm nơi nào sẽ phản ứng hắn trần phàm hai tay bỗng nhiên hất lên đoạn thiên ma đào cùng tế thiên bia trong nháy mắt quý vị phù phù phù phù h a i tiếng trầm đục chuyển ra trần phàm cùng sở huyền đồng thời ngã nhào xuống đất mù ra ra phương tiến t h i ế n mấy người hét lên một tiếng nhìn về phía mù loà dạ hạo đưa tay liền đi kéo sở huyền không được đụng hắn mù loà quá sợ hãi một trưởng vô g a tương dạ hạo đánh bay ra ngoài đâm vào trên vách tường đều t h ẳ n lên mọi người thấy phen này biến cố không hiểu chút nào mù loà nhanh chóng đem trần phàm đỡ dậy sau đó nói ra sở huyền trên người có một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ các ngươi đều né tránh một điểm thầm hồng tụ mấy người m ặ t không có chút máu liên tiếp lui về phía sau tiểu thạch đầu người nói ra là tế thiên bia thu nạp lực lượng tòa này tế thiên bia chỉ là hình chiếu không cách nào hoàn toàn thôn vệ kia hư không khủng cụ ma lực lượng cho nên chuyển di cho hắn t r â n phan quá sợ hãi trước ngươi làm sao không nói sở huyền hiện tại chỉ là tứ phẩm tứ trọng tiên lại không có chân chính chuyển hóa trở thành thân thể kia hư không khủng cụ ma lực lượng dù là chỉ là một phần ngàn một phần vạn cũng không phải hiện tại sở huyền có khả năng tiếp nhận a tiểu thạch đầu người lập tức nói ra để hắn nắm chặt ngũ thải thần thạch trần phang trong nháy mắt phản ứng lại tay khẽ vẫy ngũ thải thần thạch lập tức bay đến sở huyền trước mặt sở huyền trần phang hô to một tiếng nắm chặt ngũ thải thần thạch thống khổ không chịu nổi sở huyền căn c h ặ t hàm răng lợi dụng còn sót lại một điểm lý trí giơ lên tay phải bắt lấy trước mặt ngũ thải thần thạch lực lượng kinh khủng như là h ư n g lưu trải qua thân thể của hắn tụ hợp vào ngũ thải thần thạch bên trong mấy phút về sau mồ hôi rơi như mưa sở huyền thở dốc một hơi vung lòng tay ra sau đó ngất đi tiểu thạch đầu người lập tức hai cánh tay phân biệt đặt tại sở huyền vai trái cùng trên vai phải không cần lo lắng hắn hiện tại không sao tiểu thạch đầu người nói ra thật sự là kỳ quái rõ ràng là nhục thể phàm thay lại có thể nhận chủ tế thiên bia hắn các ngươi rốt cuộc là ai hiện tại là hỏi loại chuyện như vậy thời điểm sao chân phàm gào lên sau đó hắn nhìn về phía ngũ thải t h ầ n thạch lần nữa gào thét ngươi vừa mới vì cái gì không có nói cho ta tế thiên bia sẽ đem thôn vệ không hạ lực lượng chuyển tới sở huyền trên thân a ngũ thải thân thạch rung động một cái vòng quanh trần phàm chuyển hai vòng sau đó tại trần phàm trên mặt cọ sát phàm phất tại đúng nghịu nhìn ngây người lắm người trần phàm phất phất tay giống đổi rồi u nổi nóng nói ra ngươi dạng này kém chút hại chết hắn ta không sao sở huyền tại tiểu thạch đầu người trợ giúp dưới yếu ớt t h ứ c t ỉ n h nói ra thế thiên b i ệ n là đang trưng cầu ý kiến của ta về sau mới đưa lực lượng chuyển vào thân thể của ta vừa dứt lời sở huyền trên thân bắt đầu không ngừng phát ra tới đôm đốp thanh âm sở huyền nhắm chặt hai mắt tựa hồ đang chịu đựng khó nói lên lời thống khổ một tích tích mồ hôi không ngừng chạy mà xuống mù loa thấy mọi người lo lắng liền nói ra không cần lo lắng tiểu pham hiện n đ tại hắn cũng h Tất cả m thao thao tại, tại, tại dựa theo ngũ phẩm cảnh mở hồn mạch lục phẩm cảnh rèn đúc luân hồi hồn đàn loại phương thức này đến tu luyện nhưng hắn lực lượng đã sớm chuyển hóa thành thần lực hắn hiện tại tu vi cảnh giới có lẽ còn chỉ là ngũ phẩm nhị trọng tiên nhưng hắn một quyền đi qua chỉ sợ có thể trực tiếp đập chết lục phẩm cảnh về phần sở huyền sở huyền thân thể còn không có chuyển hóa trở thành thân thể nhưng tế thiên bia thượng c h u y ể n đạo tới thần lực hiện tại cũng đang điên cuồng cải biến thể chất của hắn mượn cố này mênh mông sức mạnh c ó l ư ợ n g hắn hiện tại liền xem như vọt tới thất phẩm cảnh cũng là chuyện rất bình thường đáng tiếc thân thể của hắn cường độ quá yếu cho dù là đem tinh h ả i c ố hóa có khả năng dung nạp lực lượng cũng cực kỳ có hạn cho nên không có biện pháp hắn chỉ có thể đem lực lượng chuyển cho ngũ thải thần thạch nếu như có lực lượng tiên là chuyển cho tiểu phẩm lấy tiểu phàm thần thể đi tiếp nhận có lẽ có thể n h ấ t cử xung kích đến b ắ t phẩm đ ỉ n h phong tất cả mọi người nghe ngây người kia hư không khủng cụ ma rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng bị tế thiên bia sau khi thôn p h ệ chỉ là một phần nhỏ tiếp nhận không được ở lực lượng liền đặt tới khủng bố như thế hoàn cảnh rồi dạ hạo xoa quẳng đau đầu nói ra vì cái gì ta cảm giác bốn kiện thần binh bên trong liền ta thông tin ê thần trụ yếu nhất ta thông tin ê thần trụ không có loại này uy n ă n g a thầm thao thao chừng mắt nhìn lần sau đi cổ thần giới ta muốn thử thử một lần nhìn xem ta thần vương mười hai cánh có thể hay không thôn vệ những cái kia ác ma lực lượng Ai nha? kém chút quên đi mù loa đột nhiên kinh hô một tiếng tranh thủ thời gian đỡ dậy trần p h ạ m nói ra bên ngoài những cái kiêng lớn ngẩn còn tại công kích kết giới đây trần p h ạ m kích linh nhất giới tranh thủ thời gian tỏa c h ấ n ta đến giúp bọn hắn một thanh nói trần p h ạ m cố nén trong đầu truyền đến mọi m ệ n hai h tay chậm rãi nâng lên sau đó hướng phía hai bên nhẹ nhàng một phần h ư không bên trên kết giới lập tức bị xé mở một đạo nho nhỏ lỗ h ồ n g hô hô hô hô từng đạo bóng người lập tức bay tiến đến sau một khắc rất nhiều đạo thân ảnh lập tức lại bị kết giới lực lượng xé rách đến kêu thảm không ngừng sau đó vứt ra trở về không trung sáu người kêu lên một tiếng đau đớn nhanh chóng rơi xuống mà xuống mù loa nới lỏng một hơi ta đem tinh thần lực bám vào một tên đường quốc thất phẩm cường già trên thân nhưng là lý mục bọn hắn vào không được thứ năm cấm khu muốn trợ giúp nhóm chúng ta ý nguyên muôn vàn khó khăn bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có một việc đó chính là đem phe mình người toàn bộ rút khỏi đi về sau đóng chặt hoàn toàn thứ năm cấm khu cầm vào lệ phong hành lập tức liền khóc tăng lên mặt bộ trưởng bọn hắn nếu là phong kín thứ năm cấm khu cầm vào kia nhóm chúng ta chẳng phải là cũng không ra được thầm hông tụ hiếm thấy không có làm q u i n g ư khí bình tĩnh nói ra chúng ta bây giờ ra cô phong ấn. nhưng có thể hay không giải quyết hết cái này to lớn uy hiếp vẫn là ẩn số phong kín thứ năm cấm khu cửa ra b ả o đây là đơn giản nhất cũng phương pháp ổn thỏa nhất một mực không lên tiếng bạch như ca thư nhẹ một tiếng nói ra vậy liền hao t ổ n thôi dù sao sư thúc ở chỗ này ta liền một chút cũng không lo lắng k i a cái gì sáu mắt thâm viên lãnh chúa bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm nhiều năm như vậy hắn đều không vọt ra được hiện tại chúng ta tới hắn càng không ra được nhóm chúng ta trở về thiên sứ thần vương giới tu luyện giết ác ma lấy tinh hạch dùng để ra cô phong ấn đại trận nhìn là hắn mà chết nhóm chúng ta vẫn là nhóm chúng ta mà chết hắn đi nghe nói như thế mọi người tại đây đều nhẹ gật đầu mù loan nói ra ta đem tin tức chuyển ra ngoài lý mục bọn hắn sẽ phái người đưa một chút đồ vật tiền đến đồng thời tiểu p h à m trong kho hàng những tài liệu kia ta cũng sẽ để hắn toàn bộ chuyển vào tới lệ phong hành xứng sở đem p h à m ca nhà kho vật liệu chuyển vào tới làm cái gì bạch như ca dương lên tay nhưng cuối cùng không có đánh xuống chỉ là nói ra bồi dưỡng ngự thú a đem sư t h u ố c trong nhà những tài liệu kia toàn chuyển vào đến sư t h u ố c liền có thể không ngừng giúp nhóm chúng ta ngự thú đột phá lúc này thẩm thao thao chỉ vào tiểu thạch đầu người ngưng tụ ra kính tượng hình tượng nói ra những người kia xử lý như thế nào bên trong có hai cái ác mộng chi đ ỉ n h người đám người đồng thời nhìn về phía kính tượng hình tượng hình tượng bên trong sáu người kia đã phân tán ra đến nhưng cũng không có ly khai q u á xa đều tại chân núi đi dạo tựa hồ đang nghiên cứu đại sơn trên cầm chế trong sáu người có hai người mặc ác mộng chi đ ỉ n h áo bào đen một người trên đầu mọc ra sưng ơ nhọn xem xét chính là cực bắt chi địa yêu tộc một nữ tử mặc một thân ngân giáp một bộ phương đông gương mặt để tóc dài không xác định đến cùng là đường quốc người vẫn là phương nào thế lực người hai người khác hai người này lại là gương mặt quen thượng hải võ khoa đại học tông hạo cùng huyền thiên cực t xem ra phong ấn đại trận hạn định lực lượng chính là lục phẩm nhị trọng thiên trở xuống cao hơn lục phẩm nhị trọng thiên những người kia đều bị phong ấn đại trận lực lượng trọng thường sau đó ném trở về thầm hồng tụ nhìn về phía chân phạm xử lý như thế nào mấy người kia đâu chân phám nghiêng đầu một chút nói ra những người khác trước hết để cho bọn hắn lưu tại chân núi đi về phần ác mộng chi đình người tiến đến mấy cái liền giết chết mấy cái nói hắn lấy ra một viên vân thương hải cho đang ăn dược nuốt xuống về sau thở ra một ngụm t h ọ c khí sau đó tâm niệm của hắn k h ẽ động đội nón an toàn lên đi về phía trước một bước sau một khắc từng đạo điện quang đột nhiên đột nhiên hiện ra đem hắn bao khỏa chắc chắn g i a n g giác. điện quang l ó e lên trần phàm đã biến mất không thấy gì nữa ma tiểu thạch đầu người ngưng tụ ra kính tượng hình tượng bên trong điện quang l ó e lên người mặc một thân hắc giáp trần phàm đã xuất hiện ở ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h hai người kia sau lưng sảng khoái dạ h ạ ma quyền sát trưởng ta nếu có thể khống chế đại trần này dạng này tự do na di thật là tốt biết bao mù loan ó i ra tinh thần lực của ngươi bây giờ cùng tinh lực nếu là điều kiện loại này đại trận không cần ba giây liền sẽ biến thành người khô dạ hạo vậy quên đi đại sơn dưới chân vừa mới xâm nhập kết dưới sáu người đồng thời bỗng nhiên q u a y người liền sau lưng bọn hắn một tên người mặc h ắ t giáp người thần bí chống rông xuất hiện người nào sáu người nay đã đem ngự thú kêu gọi ra cũng nắm chặt đ a o kiếm quát to một tiếng về sau sáu người trong tay đ a o kiếm đồng thời chỉ hướng trần p h ạ m mà từng cái ngự thú còn có hai con đã mà lập tức cũng là phân tán ra đến vây quanh trần phàm bởi vì trần phàm mang theo mũ giáp t ô ngay hạo cùng huyền thiên không nhận cùng cực, căn bản không có bản r hắn. Pham hồng quang lên đã thúc giục, ác ma chi nhỏ. anh. mắt Trần trong quang lên vương nói Vâng n ma giục, g lóe đã ác tại tông hạo các loại sáu người nhìn chăm chú phía dưới trước mắt cái này người mặc hắc giáp người thần bí đột nhiên liền hóa thành một tôn kính thiên đạo đất kinh khủng ác ma ta vì ác ma c h i vương các ngươi còn không thần phục chờ đến khi nào một đám ngự thú nghẹn ngào gào lên liên tiếp lui về phía sau mà ác n mộng tri đình hai người kia cũng là toàn thân không ngừng run dậy sợ hãi tới cực điểm hô trần phàm thân hình thoát một cái một cái lôi t h i ể m xuất hiện ở một tên người áo đen trước mặt t r u n g điệp một đám đập vào cái sau trên đầu b à n h cái sau liền kêu thảm đều không có phát ra tới đầu liền bị nện đ cái nát như khác một tên người áo đen kinh hai muốn tuyệt nhưng kết giới bên trong vốn là có phong ấn lực lượng áp chế mà trần phạm tinh thần lực tăng vọt lại mở ra ác ma c h i vương nói nhỏ tầng thứ hai về sau coi như áp chế t h ấ t phẩm định phong đều dễ như t r ở bàn tay chỉ là một cái lục phẩm nhị trọng tiên lại chỗ nào chống lại nổi t i ế n ác mộng tri đình người áo đen liệu mạng muốn lui lại nhưng hai chân di động lại như con t u ế n hắn quát to lên nghĩ triệu hoán chính mình ác ma tới công kích nhưng ác ma nằm dạp trên mặt đất không ngừng run dậy căn bản không nghe sai khiến t r â n p h a m vừa xài bước ra lại làm ấ y quyển đem còn lại tên này người áo đen cùng k i a hai con ác ma tất cả đều c á n h sát tại chỗ sau đó ngay tại bốn người khác kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú phía dưới tay hắn một chiều thu hồi hai con ác ma tinh mạch tông hạo cùng huyền thiên cực mấy người sắp mặt tái nhật bọn hắn cố tình phản kháng nhưng ác ma tri vương nói nhỏ hoàn toàn là đến từ phương diện tinh thần trên áp chế tại ác ma tri vương nói nhỏ áp chế dưới bọn hắn hoàn toàn không thể động đậy chân p h a m ánh mắt chuyển qua đầu kia mọc ra hai sừng yêu tộc trên thân như cùng đi từ vũ trụ hồng hoang thanh â m vang lên nữ đế giả hồng nhan tọa hạ yêu tộc kia yêu tộc manh nuốt nước miếng một cái phải phải chân p h a m ánh mắt lại rơi xuống tên kia người mặc ngân giáp trên người nữ tử người là người phương nào kia người mặc ngân giáp nữ tử âm thanh r u n r à y nói ra thiên ma giáo dương đồng chân p h a m trầm mặc không nói đột nhiên quanh người hắn điện quang l ó e lên thư không tiêu thất không thấy và ảnh cơ hồn tại cùng, một thời gian, Tông Hạo cùng huyền thiên cực bọn bốn người đồng thời ngồi ngay đó thở hồng hộp đến cùng là chuyện gì xảy ra nhóm chúng ta gặp phải cái dạng gì tồn tại hắn giết ác mộng c h i đình người nhưng không có giết nhóm chúng ta đây là vì cái gì không biết rõ vì cái gì vị này tiền bối tổng cho ta một loại không nói được cảm giác quen thuộc cảm giác chẳng lẽ là liên minh chúng ta người nhưng là lý mục bộ trưởng bọn hắn chưa hề không có nói với chúng ta quá a hắn nói là đường quốc tiếng nói đồng thời biết rõ nhóm chúng ta yêu t ộ c đế quân tên hợp thành là các người đường quốc trước kia đưa vào cường ra sao không có khả năng nhóm chúng ta nếu là có thể sớm tặng người tiến đến làm sao có thể liên thủ với ác mộng tri đình thiên ma giáo không phải so nhóm chúng ta còn phải sớm hơn một bước biết rõ kết giới vị trí sao chẳng lẽ hắn không phải thiên ma giáo người không thể nào là thiên ma giáo người ta chưa hề chưa nghe nói qua bốn người thất vọng nghị luận một hồi lâu chỉ chốc lát tông hạo hít sâu một hơi làm sao bây giờ huyền tiên cực nói ra tòa này đại sơn bên trên có một tòa cung điện nếu như nơi này thật có ngũ thải thần thạch tia ngũ thải thần thạch khẳng định là tại trong cung điện nói nhảm thiên ma giáo dương đồng nói ra vấn đề là làm sao đi lên vừa mới chúng ta đi gần chân núi thời điểm l i ê n phát hiện tòa này đại sơn đều bị trận pháp cho bao phủ muốn tới gần một bước đều muôn vàn khó khăn yêu tộc tên kia thanh niên nam tử nói ra đi trước một vòng tìm xem nhìn cũng có thể tìm tới đi lên đường đâu vị kia tiền bối tựa hồ đối với nhóm chúng ta không có ác ý nhóm chúng ta xem chừng nơi này cấm chế cùng quái vật l i ê n tốt chỉ có thể dạng này đi được tới đâu hay tới đó đi tông hạo cùng huyền thiên cực nhẹ gật đầu đồng thời đứng lên chương hai trăm năm mươi hai nhất định phải mở ra thông hướng thiên vũ dưới lối đi a chương hai trăm năm mươi hai nhất định phải mở ra thông hướng thiên vũ dưới lối đi a cẩn thận một chút trong hư không lý mục chắp hai tay sau lưng yên lặng nhìn xem những ngày người bị thương bị đưa ra tới động viên thân xác hắn hơi động một chút thân hình thoát một cái chống rông xuất hiện tại một tên người bị thương trước mặt tên kia người bị thương trên mặt máu thịt bé bét trên người chiến giáp cũng bị xoắn nát hấp hối bộ trưởng phu cận mấy người nhìn thấy lý mục xuất hiện đều là lấy làm kinh hãi mà tên kia người bị thương cũng là mở hai mắt ra phu cận ác n g ộ n g c h i đình cường giả trong nháy mắt cứng đờ túi thấp đầu một cử động nhỏ cũng không dám đối với ác n g ộ n g c h i đình cường giả tới nói lý mục tuyệt đối là làm tinh các đại quốc đáng sợ nhất người ngoại trừ hắn là đường quốc đệ nhất nhân cái này nguyên nhân bên ngoài trọng yếu nhất chính là người này điên cuồng bà nói làm việc không từ thủ đoạn chưa từng theo sáo lộ ra bài năm đó ác mộng tri đình cùng đường quốc đại chiến có hai vị ma vương chính là tổn thương ở đây nhân thủ lên a liền xem như đông vực ma vương đều muốn k i ê n kỵ người này ba phần đây kết quả lý mục cái thằng này không biết do rút ngọn gió nào đột nhiên chạy đến thứ năm cấm khu cửa ra vào đem ác n g ộ n g chi đình mấy vị bát phẩm cảnh cùng thất phẩm cảnh một chiêu liền cho bóc chết về sau hắn còn phái người tiến vào thứ năm cấm khu truy sát ác mộng chi đình người giết đến bọn hắn khóc cha gọi mẹ trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào một lần kia ác mộng chi đình tử thương thảm trọng nhất hắn sao làm giận chính là chết mất những người kia đều không biết mình vì sao lại chết chẳng biết tại sao liền đánh chết người nói có oan hay không con hàng này hắn sao so bọn hắn ác mộng c h i đình còn muốn làm loạn tại ác mộng c h i đình một chúng cường giả trong lòng lý mục người này sự đáng sợ thậm chí so mấy vị ma vương còn mạnh hơn bọn hắn tình nguyện đối mặt mấy vị ma vương cũng không nguyện ý đối mặt lý mục ai biết rõ cái thằng này có thể hay không lại phát cuồng một bàn tay đem bọn hắn đập thành cho bụi đâu mắt thấy lý mục xuất hiện ác mộng tri đình một đám người kinh hồn táng đảm mồ hôi đầm địa đều là không dám nhúc nhích một cái mà những phe khác thế lực người đồng dạng túi thấp đầu cung cung kính tính không dám phát ra tới thanh âm đừng lo lắng không có chuyện gì lý mục k h ẽ t h ở dài một tiếng tay phải thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại tên kia người bị thương chỗ ngực m ê n h ngông khó lường tinh lực t u hợp vào tên kia người bị thương trên thân làm cho sắc mặt của hắn chuyển tốt rất nhiều tạ ơn bộ trưởng n à m người bị thương cung kính nhẹ gật đầu lý mục nhẹ nhàng phất phất tay đưa bọn hắn đi c h ư a thương đường quốc một đám cường giả lập tức đem mấy vị người bị thương dơ lên xuống dưới lý mục nhàn nhạt nhìn lướt qua ác chi một đám người, áo bào hơi động một chút đã hư không tiêu thất không thấy ác ngộng chi đình một đám người mánh nuốt nước miếng một cái sao nhìn thấy đáng sợ nhất tatma đều không có sợ hãi như vậy qua thật sự là hai h ù n g khiếp vía a trần phàm trong nhà người thọ t cùng kẻ biết ba người đồng thời ngẩng đầu lên đứng tại bên cạnh làm phục vụ viên phong thiên lân cũng có chút kỳ quái ngẩng đầu lên bóng người loại lên lý mục chống rông xuất hiện tại bàn đá b à n phong thiên lân mặt lộ vẻ vui mừng vừa định muốn nói chuyện lý mục tay háo hất lên một cỗ khí kỉnh quấn lấy phong thiên lân phong thiên lân đầu một chóng bình một tiếng ngã xuống tại đệ nhất võ khoa đại học trên bãi tập phong thiên lân lần trước hắn cùng phó hiệu trưởng còn có thầy chủ nhiệm tại trần phàm trong nhà cũng là bị lý mục cho đưa ra nhưng lần trước hắn cùng hiệu trưởng ba người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt đông na di đến đệ nhất võ khoa đại học mà lần này bộ trưởng cũng quá thô bạo a liền không sợ ngã chiếc ta phong thiên lân xoay e o bỏ lên một bên khác lý mục mở ra tay phải hô một làn khói mù bay lên ngưng tụ thành hơi mở mù loà bộ dáng mù loà nhìn thoáng qua trên bàn đá nước trà xì một tiếng khinh miệt nói ra ba cái lao bất tử ra hỏa còn ở lại chỗ này uống trà đâu x ả ra chuyện lớn quẹ tử manh vung tay lên vớt nói nhảm nói chính sự mù loà thở dài đem trần p h à m từ cổ thần giới tiến vào thứ năm cấm khu tất cả mọi chuyện một một đường tới dù là người thọt mấy người sống vài vạn và năm nghe được mù loà những lời này cũng là không chịu được đống nhiên biến sắc thứ năm cấm khu chỗ sâu viễn cổ trong kết giới phong ấn sáu mắt thâm viên lãnh chúa các ngươi đều bị vây ở kết giới kia bên trong rồi kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa so mấy cái k i a thiên ma vương còn muốn cường đại ngũ t h ả i t h ầ n thạch c h ấ n áp thần ma đồng dạng tồn tại nếu để cho kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa chạy ra phong ấn thượng hải đứng núi chịu xảo nghe người thọt mấy người ồn à o lý mục mặt trầm như nước lý mục mù loà thứ nhất để trương giang cùng lạnh giang tuyết giả h ư n g nhan còn có dấu đi sở khuynh thành tất cả đều kêu đến thứ hai mở ra lam tinh cùng thiên vũ giới thông đạo phong ấn để nhóm chúng ta bản tồn tới thứ ba đưa ngươi hiện tại trong tay trưởng k h ố n g tinh hạch tài nguyên toàn bộ giao cho ta để cho ta mang về thứ năm cấm khu lý mục không nói gì chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại cho dù là đứng trước đệ lục thiên ma vương nguy cơ hắn cũng không có khẩn trương như vậy qua không có thất thối như vậy qua thứ năm cấm khu bên trong chấn áp thần ma cấp bậc tồn tại phải biết tia đệ lục thiên ma vương mạnh nhất cũng cuối cùng còn chỉ là phạm nhân nhưng là thần ma mù loà cùng người thọ bọn hắn chính là thiên vũ giới tứ đại thánh địa đứng đầu cũng vẹn vẹn chỉ là đem con mắt cùng lỗ thai các loại một cái bộ vị tu luyện đến thần ma cảnh giới thứ năm cấm khu bên trong c h ấ n áp vị tiên nếu là lao r a nào chỉ là thượng hải toàn bộ đường quốc toàn bộ lam tinh đều muốn hủy diệt lý mục chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra t r ư ơ n giang g c h ấ n thủ lấy đế đô lạnh giang tuyết c h ấ n thủ lấy yêu đô k h u y ê n thành bọn hắn nếu là tới đường quốc tương đương không đề phòng đến thời điểm ác mộng tri đình một động thủ đường quốc trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát mà g i hồng nhan mang theo yêu tộc trấn thủ lấy cực bắt tri địa trang cực bắc h i địa thiên quận bên trong bán nhân mã đại quân người t h o ạ t có chút nóng n ả y ác mộng c h i đình muốn chính là thiên vũ giới không phải là các ngươi lam tinh lam tinh đối với bọn hắn tới nói chính là đất nghèo bọn hắn chiếm c ứ các ngươi đường quốc địa b ả n làm cái gì vì cứu đệ lục thiên ma vương lý mục đối chọi gây gắt bọn hắn một phương diện hoài nghi đệ lục thiên ma vương bị sư phụ ta chấn áp tại đường quốc cho nên không ngừng tại đường quốc cảnh nội tìm kiếm một phương diện khác bọn hắn cũng đang không ngừng cấp đoạt lam tinh tài nguyên muốn đem đệ lục thiên ma vương cứu ra đường quốc qua nhiều năm như vậy vững như thái sơn cũng là bởi vì ta cùng trương giang còn có lệnh giam tuy phân biệt tọa c h ấ n lấy thượng hải đế đô yêu đô thành tam giác chi thế để bọn hắn tìm không được bất luận c á i gì cơ hội một khi đem trương giang cùng lạnh giang tuyết đưa tới đường quốc phòng tuyến trong nháy mắt tan giã qua nhiều năm như vậy tại phong ấn đệ lục thiên ma vương về sau nhóm chúng ta rõ ràng so ác n g ộ n g c h i đình mạnh hơn rất nhiều vì cái gì một mực không có đem bọn hắn diệt chứ cũng là bởi vì nhóm chúng ta không thể không thủ hộ đường quốc không thể không phân tán tại đường quốc cái này ba cái điểm phân thân thiếu phương pháp phong tuyến một khi phá mất ác mộng tri đình tiến nhanh thẳng vào đến thời điểm làm sao bây giờ lần này thứ năm cấm khu ngũ thải thần thạch sự tình đ ô n g vực ma vương chính là dùng thượng hải tính mạng của tất cả mọi người đến uy hiếp ta ác mộng chi đình mấy đại ma vương ta không sợ chút nào nhưng nếu như bọn hắn vọt tới thượng hải đến đánh với ta đem thượng hải coi như chiến trường ta có thể làm sao bọn hắn có thể cầm thượng hải tính mạng của tất cả mọi người đến uy hiếp ta đồng dạng có thể cầm toàn bộ đường quốc đến uy hiếp ta đến thời điểm bọn hắn cầm toàn bộ đường quốc người tính mạng đến uy hiếp ta để cho ta đem đệ lục thiên ma vương thả ra ta thả hay là không thả bọn hắn muốn không phải lam tinh có lẽ đi nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn không thèm để ý lam tinh mới có thể tùy ý hủy đi lam người t h ọ t mấy người trầm mặc gác n mậu c h i đình cùng ác ma làm bạn không có chuyện gì là bọn hắn làm không được cho đến trước mắt đường quốc bao quát lý mục ở bên trong mấy đại cường giả cùng bọn hắn duy trì một cái phi thường vi d i ệ u cân bằng nhưng nếu như trương giang cùng lạnh giang tuyết đều xuất hiện tại thượng hải sự cân bằng này liền sẽ trong nháy mắt bị đánh phá lý mục lo lắng cũng không phải là không có đạo lý vấn đề là thượng hải nơi này hiện tại uy hiếp so đ ệ lục thiên ma vương càng lớn a mù l o a trầm mặc một hồi lâu mới nói ra mở ra thông đạo phong ấn để chúng ta bản tôn từ phía trên vũ giới đến đây đi thiên vũ giới bên kia áp lực mặc dù lớn nhưng lão nhân hoàng dẫn theo tứ đại thánh địa cùng c h ấ n ma quân chí ít có thể lại kiên trì cái vài chục năm mở ra thông đạo phong ấn về sau chúng ta bản tôn đem tứ đại thánh địa người phân ra một bộ phận tới lam t i n h vô luận như thế nào trước giải quyết hết thứ năm cấm khu cái này uy hiếp lại nói các ngươi lúc ấy không có ở đây đồ chơi kia cách tầng tầng phong ấn thả ra khí thức đều để tâm ta kinh r u n dày a kia là thần ma cấp bậc tồn tại a nghe nói như thế lý mục n h ă n thần trở nên có chút cổ q á i mù loa gặp lý mục không nói lời nào lập tức giận dữ ngươi còn do dự cái gì lý mục há to miệng thất giọng nói một câu nói người thọt ba nhữ g ư ờ i Mù loà, k ó khó trách, khó trách người. người a mày nói ra nhóm chúng ta mấy người chỉ là một bộ phân thân lý mục thực lực cũng quá yếu nhất am hiệu trận pháp mù l o à còn tại bên trong nhóm chúng ta liên thủ bố trí phong ấn cũng không có khả năng phong được thần ma cấp bậc tồn tại a kẻ điếc nhẹ gật đầu thứ năm cấm khu cửa ra vào rất khó phong kín coi như phong được thánh cảnh cũng không có khả năng phong được thần ma nhưng tiểu p h à m bọn hắn đã dùng đoạn thiên ma đao ra cô phong ấn nhóm chúng ta có thể trên cơ sở này đem đại lượng tinh hạch thông qua tu di giới đưa vào đi dùng để ra cô phong ấn đại trận mù l o a không phải nói tiểu p h à m lợi dụng tế thiên bia cùng đoạn thiên ma đao sau đó mượn nhờ đại trận lực lượng nhẹ nhõm danh s á t một cái hư không khủng cụ m à sao mặc dù nói đến giỏi người nhưng tình thế chưa hẳn liền thật như nhóm chúng ta trong tưởng tượng bế t bát như vậy đây lý mục thở d à i tài nguyên vấn đề để ta giải quyết đáng tiếc ngoại giới cùng ngũ thải thần thạch chỗ trong kết giới ở giữa cách một cái thư năm cấm khu nhóm chúng ta không có biện pháp trực tiếp đi vào c ũ nói g không c b ệ n pháp đ ư mù loà đi thất h p vừa nhìn về phía lý mục nói ra ta cảm thấy ngươi vẫn là phải liên hệ một cái nữ đế dạ hồng nhan dạ hồng nhan bản tôn là chu tước chu tước am hiểu điều khiển không gian mà nàng trong tay cũng đã có một viên ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch ở giữa là có cầm minh trước đây quất miêu à thiên ma giáo giáo chủ cũng là bởi vì thông qua chính mình trong tay viên kia ngũ thải thần thạch xác định mặt khác một viên ngũ thải thần thạch ngay tại thứ năm cấm khu có lẽ r a hồng nhan có thể lợi dụng ngũ thải thần thạch lực lượng tiến vào thứ năm cấm khu kết giới cũng không nhất định đây coi như nàng vào không được thông qua tinh thần lực của ta đưa nàng trong tay viên kia ngũ thải thần thạch mang vào cũng có hy vọng giải quyết triệt để kê sáu mắt thâm viên lanh chúa lý mục nhẹ gật đầu ta minh mạch tuất ta lập tức liền đi làm nói thân hình hắn nhoáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa lúc này Nhìn thấy cái kia, mù loa tầng tầng còn từ t chưa nói xong liền bị viên kia cầu đồng dạng hộp cho hút vào sau đó trong hộp chuyển tới mù loa thanh nhâm kẻ điếc ngươi lại ra bên trong đại điện trần phàm xong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài song trưởng phân biệt phun một đạo hòa diễm phía trước là một ngụm nồi lớn cái này miệng nồi lớn đặt ở tu di dưới bên trong có một đoạn thời gian chỉ bất quá tới thượng hải về sau đoạn này thời gian cơ hồ đều chưa từng sinh ra chủ thành cho nên một mực chưa dùng tới lần này bị vây ở trong kết giới nồi lớn rốt cục có đất rụ võ trần phàm thủ trưởng phóng thích ra hòa diễm ngay tại nấu nồi lẩu một đám ngự thú ghé vào trên đất trống hữu khí vô lực nhìn xem đây hết thảy trần phàm dùng nấu nồi lẩu loại phương thức này đến giút đỡ ngự thú đột phá bọn chúng đã sớm không cảm thấy kinh、ngạc. nhưng bọn hắn đem lực lượng đều cho ngũ thải thần thạch về sau hiện tại cũng là suy yếu cực kỳ động đều chẳng muốn động một cái cho nên chỉ có thể đem t r ầ n phàm nấu nổi lẩu xem như tiết mục đến xem ngũ tinh liên châu ha ha ha ha, ha. lệ phong hành thanh â m phi thường không đúng lúc vang lên tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về lệ phong hành cùng quất miêu cái này hai hàng vậy mà tại chơi cờ ca rô cái này không tim không phổi đồ chơi ngồi xếp bằng giả hạo mở hai mắt ra nói ra nếu không phải thông tin thần trụ không nơi tay bên trên ta thật muốn cho hắn một vậy sở huyên không nói gì thầm hông tụ mấy người đồng thời trợn trắng mắt chỉ chốc lát trần pham thu hồi hỏa diễm đem chiếc k i a nổi lớn bưng xuống tới sau đó hắn hướng phía phương tiến tiến hàn băng bạch mãng vẫy vây tay hàn băng bạch mãng há m ồ m hướng phía chiếc k i a nổi lớn nổ một ngụm hà khí nôi lớn nhiệt độ kịch liệt hạ xuống ư h â n không tệ không tệ càng ngày càng thành t h ủ trần pham nhẹ nhàng vỗ vỗ hàn băng bạch m ã n g đầu hàn băng bạch mãng giống đầu chó con lộ ra rất là thụ dụng thân sắc lung lay đầu hàn đầm kim giác d a o long ở trong lòng k h é hư một tiếng cái này mông n g a tinh nôn hàn khi ai không biết ta nếu không phải ngươi nhiều lần đoạt tại ta đằng trước ta cũng có thể giút trần phạm đại Nhân làm loại sự tình này a i chậm một bước nhỏ nhân sinh gặp gỡ lớn không tương đồng a hàn đầm kim giác giao long bay đầu nhìn thoáng qua chính mình chủ nhân lệ phong hành lệ phong hành đang cùng quất miêu chơi cờ ca dô chơi đến rất khởi kình phế đi hàn đầm kim giác giao long thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt thầm nghĩ còn có so ta cái này chủ nhân càng phế ngự thú sư sao dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn hắn đều lấy được thần khí hắn chỉ cầm tới một ngụm gió tây bắc chân phám hướng phía tiểu bạch vây vây tay tiểu bạch tới, tới tới đem cái này một nồi đều ăn xong tiểu bạch nện bước h u nhã bộ pháp đi tới túi đầu bắt đầu ăn gỗ liền tại bên cạy ng một mặt hâm mộ tiểu bạch lại sắp đột phá rồi đây trần phám nói ra ngụ da da tinh thần lực phân thân đã đi ra trời tối ngày mai hẳn là liền sẽ trở về đến thời điểm hắn sẽ mang về rất nhiều phía ngoài vật liệu cầm tới những tài liệu kia về sau ta liền sẽ giúp các ngươi từng cái đột phá gỗ liền rất cung kính nhẹ gật đầu ta ơn ngại không cần khách khí với ta trần phám vô vô gỗ liền bạ vai nói ra ngươi vừa mới cũng đem lực lượng toàn bộ chuyển vận cho ngũ thải thần thạch hiện tại cũng rất suy yếu đến bên cạnh đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi được rồi gỗ liền đứng lên chạy đến bọc đồ của mình bên cạnh mọ ra một bình cà phê đậu nhìn xem gỗ lìn bắt đầu làm cà phê thầm hồng tụ im lặng nhìn về phía phương tiến h tiến h ta luôn cảm thấy người gỗ lìn quen biết tiểu phàm về sau liền biến thành người khác giống như ta nhớ được t r ư ớ c kia gỗ lìn miệng cũng rất tiện rất muốn ăn đòn nhưng bây giờ cái này ra hỏa trở nên rất thảo nhân thích gỗ lìn đầu tiến tới thầm hồng tụ l t hai bên cạnh cảm ơn tiểu thư tỷ n ó a thầm hồng tụ giật mình kêu lên còn như vậy quỷ đồng dạng tìm ta bên người tới nói thì thầm giết chết người à. thật xin lỗi thật xin lỗi g ỗ lìn tranh thủ thời gian chạy ra phương tiến sắc mặt từng đỏ nhìn thoáng qua tiếp tục làm việc lục trần phạm há to miệng một hồi lâu mới nói ra trần phàm ngươi bồi dưỡng ngự thú lâu như vậy cũng mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi đi không cần trần phàm khoát tay h á o nói ra lực lượng của các ngươi chuyển vận cho ngũ thải thần thạch lực lượng của ta không có a ta không có chút nào mệt mỏi lúc này dạ hạo đột nhiên nói ra phàm ca ngươi nói chúng ta bây giờ trở về cổ thần giới thiên sứ thần vương giới có thể hay không lại triệu hoán thông tin ê thần trụ cùng tế thiên b ị a gia trần phàm lẩm đầu lên trước đó hắn còn xác thực nghĩ tới việc này nhưng vội vàng g i thú liền đem việc này quên mất trần phàm dừng tay lại nói ra chờ giúp tiểu bạch đột phá đến cấp mười bảy nhóm chúng ta liền đi qua thử một cái mù loa mưng rỡ nếu là còn có thể cầm tới thông thiên thần trụ cùng đoạn thiên ma đ a o k i trần phàm đem thủ trưởng đặt ở tiểu bạch trên đầu vê anh tiểu bạch quanh thân khí kình chấn động đầy trời quang quang điểm điểm rơi xuống ngự thú tên từ điện miêu hoàng tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp mười bảy chủng tộc đẳng cấp cao đẳng c h u y ề n kỳ chủng tộc kỹ năng lôi nhận lôi thiểm lôi điện khải giáp thiểm điện liên mười hai cái mục tiêu lôi long thả ra cự long hình lôi điện nhưng đánh xa nhưng còn chiến lôi đỉnh chi thương x é đánh trần phàm thân thể cũng chấn động mạnh một cái tiểu b hiện tại tiểu bạch mặc dù chiến lược đẳng cấp chỉ có cấp m ộ ư ơ i bảy nhưng chủng tộc đẳng cấp sớm đã là cao đẳng truyền kỳ nó trả lại lực lượng thậm chí vượt qua trung đẳng siêu phàm cấp hai mươi bảy ngự thú còn nhiều hơn được nhiều trần phàm thu nạp tiểu bạch trả lại lực lượng về sau hài lòng nhẹ gật đầu tại mở ra hư không thần thể tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai về sau hắn hiện tại nhược điểm cũng chỉ có hư không thần lực vô luận là hư không thần thể tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ hai đều là lấy hư không thần lực làm cơ sở hư không thần lực không mạnh coi như mở ra hư không thần thể tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai nhưng tầng thứ nhất chín vạn cái hư không ký tự trần phàm cũng còn chỉ có thể điều động một cái. cũng không biết rõ hư không thần lực muốn đạt tới loại trình độ nào mới có thể điều động cái thứ hai cái thứ ba hư không ký t ự đây dù sao đến mau chóng đem hư không thần lực tăng lên mới được tựa như mù loà trước đó nói hắn hiện tại tu luyện đã sớm không cách nào dùng phạm nhân giới tu luyện hệ thống để cân nhắc cho dù là một mực dừng lại tại ngũ phẩm nhị trọng tiên tam trọng tiên chỉ cần mở ra hư không thần thể mấy tầng sau đó hư không thần lực dâng lên thực lực của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh đồng dạng ác ma chi vương nói nhỏ cơ sở là tinh thần lực đồng dạng là mở ra hai tầng ác ma chi vương nói nhỏ nhưng cái này hai tầng u y năng cũng là theo tinh thần lực dâng lên mà không ngừng mạnh lên trần pham sờ lên tiểu bạch đầu đem tiểu bạch ôm lấy bỏ vào đồng dạng phi thường h ư n h ư ợ c phỉ thúy bên cạnh sau đó hướng phía dạ hạo vây vây tay sở huyền hiện tại đã là lục phẩm cảnh cần vững chắc cảnh d ư ớ i hạo tử ngươi đi với ta một chuyến dạ hạo cười ha ha một tiếng đứng lên t h ầ m thao thao hoảng vội và nói vậy ta đâu trần pham cũng không bay đầu lại nói ra một hồi lại nói nhóm chúng ta nếu có thể cầm tới đoạn thiên ma đào cùng thông tin ê thần trụ một hồi sẽ giúp ngươi đi lấy thần vương mười hai cánh nhóm chúng ta nếu là lấy không được ngươi cũng có thể nhắm mắt trần pham cùng dạ hạo cũng không dừng lại trực tiếp thông qua ngự thú không gian Tiến vào chúng ổ t đứng ta i cổ bây giờ gặp được đại phiên thoái tia sáu mắt thâm niên lãnh chúa là từ cổ thần giới đi ra ngoài ngươi trấn áp giới này lại bị loại tia áp ma chạy ra ngoài không hắn thế này sao lại là g i ả n g đạo lý hắn rõ ràng là đang uy hiếp thông tin h ê thần trụ mà cái này có thể hữu dụng không ý niệm này vừa lên hư không bên trên một đạo lưu q u a n g đột nhiên nhanh chóng l ó e lên b à ảnh một cây thông tin h ê thần trụ đã bị dạ hạo giữ tại trong tay cái này đều được dạ hạo nhìn xem trong tay thông tin thần trụ lại nhìn xem trần phàm trần phàm cũng mở to hai mắt nhìn Ta chân í n tiện được một cái, không nghĩ tới. Xem ra thông tiên thần vẫn là rất giảng đạo lý nha. muốn đoạn thiên Trưng thần đồng dạng đoạn. Trưng thần đồng dạng đoạn. h thủ thủ chữ. là là lý tùy một tới. trụ rất ta bắt ta cái, Đi đi đi, đi giới, đi. được đạo đao cổ ác Xem ma giới, ta muốn bắt ta đoạn thiên ma ra 253, thần đồng dạng thủ đoạn. 253, 6.311 pham cầm đoạn thiên ma đ a o c h u i đao hắn cầm tới đoạn thiên ma đao quá trình s o dạ hạo cầm tới thông tin ê thần trụ quá trình thuận lợi nhiều chỉ là vây tay một cái đoạn thiên ma đao đã đến trên tay dạ hạo đứng tại bên cạnh một mặt ghét phàm ca ta, ta cảm giác nhận lấy đái ngộ không công bằng a trần pham cầm đoạn thiên ma đao tinh tế cảm ứng một cái mới nói ra mặc dù không cách nào xác định rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng ta có thể cảm giác được cái thanh này đoạn thiên ma đao lực lượng so trước đó cái k i a thanh phải mạnh hơn rất nhiều dạ hạo nao nao cũng cảm ứng một cái sau đó chừng lớn hai mắt thông thiên thần trụ cũng là như thế trần pham im lặng nhìn thoáng qua dạ hạo ngươi cầm tới thông thiên thần trụ một hồi lâu đều không có cảm giác đến a ai thông thiên thần trụ thật sự là nhờ và không phải người a dạ hạo ngượng ngùng cười một tiếng gãi đầu một cái phàm ca đi đem sở huyền cùng lại nhải mang vào đi để bọn hắn cũng đem t ớ thiên bia cùng thần vương mười hai cánh nắm bắt tới tay t r ầ n phàm nhẹ gật đầu t ư ơ n g dạ hạo mang về đỉnh núi lại điện đám người nhìn xem trần phàm dẫn theo đoạn t i ê n ma đao trở về lại thấy được dạ hạo trong tay thông thiên thần trụ lập tức đều là vui mừng quá đỗi mù loa một cái lắp mình đứng ở trần phàm trước mặt thanh âm đều có chút run lên thật thật lấy được quá tốt rồi quá tốt rồi trước đó cái chủng loại kia tuyệt vọng tiêu tán không í t trước đó tại trần phàm trong nhà thời điểm lý mục từng theo hắn cùng người thọt bọn hắn nói một câu quả nhiên lý mục đem tất cả hy vọng thả trên người trần phàm là đúng mù loa vỗ nhẹ, nhẹ lấy trần phàm bà vai tiểu phàm lam tinh cùng thiên vũ giới liền toàn bộ nhờ ngươi t r ầ n pham há to miệng một hồi lâu mới nói ra mù ra ra yên tâm đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hết thẻ đều sẽ tốt ta trước mang sở huyền cùng lại n h ả y đi cổ ma giới cùng thiên sứ thần vương giới mù loa nhẹ gật đầu t r ầ n pham có chút lệnh ra đầu mang theo sở huyền cùng thẩm thao thao đi cổ ma giới cùng thiên sứ thần vương giới dạo qua một vòng thuận tiện đem cổ ma giới bên trong vân thương hải cùng diệp vô song thu tập được tinh hạch đem ra đường quốc trẻ tuổi nhất hai đại công sư bây giờ hoàn toàn biến thành công cụ người phát điên đồng dạng săn giết trong cái khe bỏ ra tới những cái kia ác ma đem sở huyền cùng thẩm thao thao thao trần phạm trầm tư một lát lại về tới cổ ma giới cổ ma giới bên trong một đám ngự thú tại khóc ma dẫn đầu dưới chặt một đám khô lâu ma mà diệp vô s o n g liên thủ với vân thương hải đang cùng một cái cấp ba mươi bảy nhãn ma đánh cho thiên hôn địa ám đồ chơi kia chỉ có một cái như ngọn núi lớn nhỏ đầu có cái m ũ i có mắt còn có một chương dữ tợn miệng lớn nhưng không có thân thể không có tay chân to lớn đầu phía dưới rủ xuống lấy từng đầu dài hơn hai mét xúc tu giống chương ngư xúc tu lại giống là sợi dâu vân thương hải cùng diệp vô xong mặc dù trong tay đều có gì bảo nhưng hai người liên thủ phía dưới từ lúc nhận biết trần phạm đến nay bọn hắn liền biết do trần p h à m thủ đoạn tầng tầng lớp lớp siêu phạm pháp tục nhưng bất kể nói thế nào trần phạm hiện tại ý nguyên còn chỉ là ngũ phẩm cảnh mà trước mắt cái này nhãn ma thế nhưng là đã đạt tới ba mươi sáu cấp ba mươi bảy cấp độ bọn hắn nếu không phải trong tay có gì bảo coi như liên thủ đều c h bao hẳn liền có thể ứng phó được ạ quát hiểm. Vân Hải một ra, nhãn i kiếm kiếm lui một khí bổ bá ra, lăng lệ n đạo h bức ma ở bên trong tất cả ác ma trong đầu đều là hoành một tiếng phản phất có được một đạo nộ lôi nổ tung thiên địa biên đạo trần phàm ú n g t r tâm h niệm n c vừa động trong đầu kia kình thiên đạp đất ác ma chi vương hư ảnh bên trong lập tức phóng xuất ra vô số đầu màu đỏ sợi tơ đánh vào nhãn ma thân thể loại hình cẩn thận lý do hai ắ n tập t người lực n g phó c liếp n nhau sau đó đồng thời lắc người một cái hình cho một đám ngự thú phát ra mệnh lệnh tất cả ngự thú đồng thời phát ra công kích mạnh nhất đem chu vi một đám ác ma hoành sát tại chỗ m à lúc này t r ầ n phạm đã bay đến kia cấp ba mươi bảy nhãn ma phía trên thân phục t r ầ n phạm nhìn xuống phía dưới nhãn ma trong đầu quát lên một tiếng lớn b à n h nhãn ma thân thể khổng lồ ẩm vang rơi xuống đất d â y rụa mạnh liệt d â y rụa t r ầ n phạm có thể rõ ràng cảm nhận được kia nhãn ma muốn tránh thoát trói buộc muốn quay người bỏ chạy thân phục nếu không hôi phi yên diệt t r ầ n phạm ý niệm đánh vào kia nhãn ma trong đầu đồng thời càng nhiều màu đỏ sợi tơ đánh vào nhãn ma thân thể bên trong giờ khác này nhãn ma mặc dù còn có phản kháng ý niệm nhưng toàn bộ thân hình đã bị trần phạm hoàn toàn khống chế tịnh hóa hoàn toàn ngăn chặn nhãn ma về sau trần phạm thủ trưởng hướng phía kia nhãn ma hư hư nhấn một cái tinh hóa t ầ n g thứ hai phổ thông hư không ác ma một cố kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại nhãn ma vê anh nhãn ma thân thể chấn động mạnh một cái ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc sau một khắc xì xì xì xì t ừ n g đạo khói đen từ nhãn ma trên thân toát ra nhãn ma kêu thảm không ngừng dễ ruổi lấy muốn chạy trốn nhưng nó thân thể đã bị trần phạm hoàn toàn không chế lại bị ác ma chi vương pháp thân áp chế tuy có ý niệm trốn chạy lại là hoàn toàn không thể động đậy một bên khác đem một đám ác ma giết sạch sau vân thương hải cùng diệp vô s o n g mắt trợn tròn nhìn trước mắt một màn này trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chỉ chốc lát b à ảnh dãy ruổi lấy bỏ dậy nhãn ma lại một lần nữa trùng điệp kẽ nhào vào trên mặt đất hắn trên thân không còn khói đen toát ra trần phàm trong tầm mắt nhãn ma giao diện thuộc tính bên trong cũng xuất hiện tình hóa chứ rất tốt trần phàm tiếp tục tôi h động ác ma c h i vương nói nhỏ áp chế nhãn ma sau đó mở ra triệu h o à n pháp trận ngự thú không gian mở ra xin hỏi phải chăng cùng hư không ác ma nhãn ma ký kết khế ước trần phàm điểm một cái phải một điểm h ạ phải Chuyển. hai tòa lục mang tinh trận nhanh chóng xoay tròn lõe lên một vòng kim quang trên không trung ngưng tụ thành một chương tiêu đốt lên kim sắc hỏa diệm dây trắng xuất hiện ở trần phàm cùng nhãn ma ở giữa thân phục ký kết trần phàm ở trong lòng nghỉ non mà nhãn ma nghe được lời nói lại là tôn này trí tôn vô thượng ác ma chi vương phát ra nhãn ma ý niệm bên trong lại nhiều mấy phần phản kháng ừng trần phàm hơi xứng sở trần ư phàm tâm niệm vừa động càng nhiều màu đỏ sợi tơ từ ác ma chi vương pháp thân ở bên trong phóng thích mà ra đánh vào mắt ma thể bên trong đem nhãn ma trong đầu một điểm cuối cùng dãy rụa đều cho triệt để xuấn nát nhãn ma ngoan ngoan ký kết vê anh minh ngông mãnh liệt trả lại lực lượng tràn vào trần phàm thể nội trần phàm ngay tại không trung ngồi xếp bằng nhanh chóng hút vào cố lực lượng này sau đó đem nó chuyển hóa trở thành thần lực v â n thương hải cùng diệp vô song trận mắt hốc mồm hệ thống năng lượng 2676676 t ú c chủ trần p h à m đẳng cấp ngũ phẩm nhị trọng thiên hư không thần lực nam tám thẻ tinh thần lực 3623 h i c á u hai b h a c m ạ c h 37 đầu sinh tử dung hợp 19. t r ầ n p h à m nhìn lướt qua hệ thống bảng thần lực tăng trưởng rất nhanh tăng thêm trước đó tiểu bạch cùng tiểu khô lâu bọn hắn đột phá trả lại lực lượng hiện tại thần lực đã đạt tới năm tám thẻ quay đầu nếu như giúp nhãn ma đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cũng có thể để hư không thần lực trực tiếp xông lên sáu thẻ ác ma chi vương nói nhỏ cùng tịnh hóa cùng hư không thần thể mở ra về sau cảm giác chính mình thật muốn trở thành ác ma tri vương ác ma tri vương nói nhỏ cùng tịnh hóa có thể tịnh hóa cũng áp chế ác ma mê hoặc ác ma ma thư không thân thể tựa hồ tăng lên thật nhiều thân thể gánh chịu lực lượng cực hạn trước kia thời điểm ngũ phẩm nhị trọng tiên là căn bản không có khả năng dung nạp như thế đại lực lượng nhưng bây giờ đạt được nhãn ma trả lại lực lượng về sau trần phàm cảm giác tựa như một tòa c h u n g đựng nước bên trong đổ vào một môi nước mà thôi cách cực hạn còn xa lắm đây trần phàm con mắt khẽ hít một cái bay đến tay phải bên cạnh một chỗ khe hở bên cạnh trong cái khe rầm rầm thanh âm không ngừng văng lên vân thương hải cùng diệp vô song giết chết một nhóm kia ác ma về sau còn có ác ma đang không ngừng trèo lên trên làm sao đều là hai mươi mấy cấp trần phám nhìn thấy phía dưới một chút giao diện thuộc tính nhịn không được nhịu nhữ mày c ổ thân giới các loại tứ giới xác thực rất kỳ quái hắn cùng sở huyền bọn người t i ế n đến xuất hiện ác ma đại bộ phận đều chỉ là hơn hai mươi cấp n g nhiên mới có thể xuất hiện một hai con trên ba mươi cấp ác ma mà vân thương hải cùng diệp vô song t i ế n đến liền sẽ xuất hiện số lớn hơn ba mươi cấp ác ma trần phám lập tức lui lại thối lui đến vân thương hải cùng diệp vô song sau lưng khốc ma bên cạnh sau đó hắn nói ra vân đại ca Các người đứng ở kia ở k hai e xem. hở bên cạnh nhìn chúng bên coi Đây là t là m A. hai Vân Thương người Hải con ư dưới ờ thời i tiếng, rơi kia nhiên. tiếng hai khổ khẽ khe khe thân hình hở cạnh hở phía dưới chuyển、ra. Chật, một động, bột Từng dít từ đồng xuống bên lên, ra. thân thể to lớn mọc ra cánh á t ma bay nhanh trùng tiên một cái cấp ba mươi sáu một cái cấp ba mươi bảy t r â n phám nhìn xem không chung hai con á t ma vui mừng quá đỗi cấp ba mươi sáu ác ma là một đầu mọc ra cánh cốt l o n g chiều cao chừng hơn hai mươi mét nói là cốt l o n g kỳ thật chính là chỉ đại tích dịch nhưng hắn quanh thân bị hắc vụ chỗ lượn lờ trần h ế phạm vừa mới ký kết nhãn ma đàng không mà lên ngăn tại trần phạm trước mặt trần phạm tâm niệm vừa động đem huyễn ma cùng tiểu khô lâu kêu gọi ra huyễn ma cùng tiểu khô lâu hiếu kỳ nhìn thoáng qua nhãn ma sau đó cùng nhãn ma đồng thời khéo động hô một tiếng vây quanh quốc long trần phạm lập lại chưa cũ lần nữa sử dụng ác ma chi vương nói nhỏ chế tại r ụ tất cả ác ma. u khô lâu đỉnh núi kia cung điện bận rộn lâu như vậy hắn cũng là đột nhiên phản ứng lại nhớ tới ký kết ác ma vấn đề này trước đây mở ra tịnh hóa về sau hắn liền biết rõ tất cả ác ma đều đem hướng hắn thần phục chỉ bất quá bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế ký kết quá nhiều ngự thú ngự thú trả lại lực lượng hắn chưa hẳn có thể chịu được cho nên hắn một mực không có động thủ thao tác nhưng bây giờ mở ra thư không t h ầ n thể về sau coi như lại ký kết mấy cái cường đại ngự thú hắn cũng có thể chịu được kia trả lại lực lượng ngự thú không gian triệu hắn p h á p trận xuất hiện lần nữa vân thương hải cùng diệp vô s o n g đều chết lặng phú phiếm trên không trung không n ú c ních trước đây cái kia k h ó ma vân thương hải đều là tại sư phụ hắn lý mục trợ g ú p phía dưới phí hết lao đại tình mới thành công ký kết vì cái gì trần phàm ký kết cùng chơi giống như mà lại một cái tiếp một cái v â n thương hải cùng diệp vô s o n g con mắt đều đọc lại không n ú p đích cái này sự t ì n h coi như truyền đi đ o á n chừng cũng sẽ không có người tin a đột nhiên phúc trần phan thúc d ụ c triệu hoán phát trận nổ tung ra vì p h o n g ngựa thư không hóa thư không thần lực đạt tới mười thẻ trước đó không cách nào lại ký kết cấp ba mươi trở lên ngựa thú thư không thần lực đạt tới mười thẻ đồng thời hệ thống lần nữa thăng cấp sau khi thành công mới có thể lại ký kết cấp ba mươi trở lên n g ự thú phòng n g a hư không hóa có ý tứ gì hệ thống thăng cấp tại hắn đột phá đến nhị phẩm cảnh thời điểm hệ thống thăng cấp qua một lần nhưng từ kia thời điểm đến bây giờ hệ thống không còn có thăng cấp qua muốn ký kết càng nhiều cấp ba mươi trở lên ngựa thú còn muốn hệ thống thăng cấp về sau trần phạm nhìn xem hệ thống bắn ra nhắc nhở có chút c ă m t ứ c quả nhiên vẫn là nghĩ đến quá đơn giản lúc này vân thương hải bay tới có chút ân cần hỏi tiểu phạm không có sao chứ vì cái gì triệu hoán pháp trận sẽ nổ tung triệu hoán pháp trận nổ tung cái này sự tỉnh vân thương hải cùng diệp vô s o n g đều là chưa bao giờ thấy qua không có việc gì trần phạm nhìn về phía vân thương hải cùng diệp vô xong hít mắt lại v â n thương h ả i cùng diệp vô s o n g bị hắn thấy trong lòng có chút sợ hãi t r ầ n phạm nết miệng n ở nụ cười nói ra vân đại ca diệp đại ca ta tới thử một cái giúp các ngươi ký kết cái này hai con ác ma nhìn xem a v â n thương h ả i cùng diệp vô s o n g giật mình kêu lên c h ậ t v â n thương h ả i liên tục khoắt tay nói ra không được ký kết ác ma không thể coi thường cái này cùng ký kết phổ thông ngự thú không đồng d ạ n g diệp vô s o n g cũng nói ra đúng những n à y ác ma trên thân tràn đầy tâm tình tiêu cực tràn đầy ác nghiệm coi như có thể thành công ký kết cũng vô cùng phiền phức ca biện cả cái kia không a c vân thương hải gật gật đầu nói ra ác ma hệ có thể thuần chủng ác ma xác thực thật là đáng sợ mà cái này mấy giới ác ma không biết rõ chuyện gì xảy ra cho dù là hơn hai mươi cấp ác ma kia cô ác nghiệm đều cảm giác so với ta khóc ma còn muốn đáng sợ ta biết rõ trần phan có chút một gật đầu thướng phía vân thương hải khóc ma vậy vây tay khốc ma lập tức bay tới tịnh hóa trần phàm tay g ơ lên lòng bàn tay nhắm ngay khốc ma một trận khói đen b ú c lên khốc ma kêu lên thảm thiết phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất tiểu phàm ngươi đây là v â n thương hải cảm nhận được khốc ma thống khổ ăn nhiều giật mình ta tại giúp hắn tịnh hóa trần phàm câu nói này vừa nói xong liền thu hồi thủ trưởng ngươi cảm thụ một cái hiện tại không thành vấn đề đoạn này thời gian quá bận rộn ta quên cái này góc dạng thật có lỗi vẫn thương hải lập tức meo lại hai mắt sau một khắc hắn mở mắt hai mắt trừng trừng cái này sao có thể diệp vô song tinh thần lực cường đại cũng cảm thấy khóc ma biến hóa nhưng y nguyên có chút khó có thể tin chăm chú nhìn vân thương hải đến cùng ra sao n g ư ơ i n g ư ợ c lại là nói chuyện a nhưng gấp rút chết ta rồi vân thương hải nhìn về phía diệp vô song ấy ấy nói ra khóc ma trên thân ta cảm giác không thấy một tia ác nghiệm tinh khiết đến tựa như một cái vừa ra đời tiểu hải diệp vô song thủ đoạn như thế coi như sư phụ hắn lệnh giang tuyết cùng vân thương hải sư phụ lý mục cũng căn bản không thể nào làm được à trừ phi là trong truyền thuyết sư tổ đến nhưng liền xem như trong truyền thuyết sư tổ làm tinh võ tổ cũng chưa nghe nói qua thi triển loại này thủ đoạn n ị c h thiên a vậy mà có thể t ị n h hóa ác ma mà lại như thế phòng khinh vân đ ạ m diệp vô song trừng mắt nhìn hô hấp trở nên rồn d ậ p lên trước thử một cái đi trần phán nói ra vân đại ca hiện tại có ba con ngựa thú diệp đại ca chỉ có hai con ngựa thú nhưng các người tu vi cảnh giới đều đã là thất phẩm tứ trọng tiên tinh thần lực cường đại trên lý luận lại ký kết một hai con ngựa thú hẳn là phi thường nhẹ nhõm kia、yeah, vân thương hải có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay diệp vô song trong mắt bốc lên ngôi sao hung hăng gật đầu một cái thử một lần hai người từ tu di dưới bên trong lấy ra một chút tinh hạch bắt đầu nhanh chóng bố trí người bình thường ký kết ngự thú quá trình đều có chút phức tạp cho dù là vân thương hải cùng diệp vô song loại này tồn tại trong lòng rung động dưới sự kích động cũng là bố trí một hồi lâu mới hoàn thành trần phạm tâm niệm vừa động hư không hành giả lập tức đi tới vân thương hải bố trí tốt pháp trận bên trong sau đó vân thương hải mở ra ngự thú không gian triệu hoán pháp trận cùng hắn ký kết trần phạm đem kia hư không hành giả hoàn toàn áp chế trong đầu thì thảo nói ra ác ma chi vương mệnh lệnh ngươi dám phản kháng ký ước vân thương hải n g a đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m kia hư không hành giả cái này ác ma nếu có thể ký kết trả lại lực lượng hẳn là có thể giúp hắn nhất cử đột phá đến thất phẩm ngũ trọng tiên chỉ thấy kia hư không hành giả chậm rãi c h ầ m xuống quỳ một chân trên đất điểm hướng về phía khê ước thành công một bên khác diệp vô song nhìn xem một màn này song quyền nắm chặt kích động đến toàn thân run dày ác ma a mà lại là loại này đẳng cấp đáng sợ ác ma lại bị trần phàm hoàn toàn áp chế đều không sinh ra đến một tia phản kháng đơn giản khó mà tưởng tượng hắn cùng vân thương hại các ký kết dạng này một cái ác ma về sau đoán chừng đều có thể đột phá đến thất phẩm ngũ trọng、tiên. mà lại có dạng này một cái cường đại ác ma về sau tại cổ thần giới các loại tứ giới dết lên ác ma đến cũng nhẹ nhõm rất nhiều a vâng、anh. vân thương hải quanh thân chấn động đ â y trời ánh sao điểm điểm rơi xuống thư không hành giả trả lại lực lượng như hồng lưu đồng dạng tụ hợp vào hắn thân thể làm cho quanh người hắn khớp xương đều phát ra tới xào hạt đậu đồng dạng tiếng vang tốt lực lượng cường đại vân thương hải cất tiếng cười to ha ha ha ha ha, quá mạnh tiểu phàm đa tạng t n phàm gật đầu cười lại bay đến diệp vô song bên này trước đó bị tiểu khô lâu bọn hắn đánh gần chết cất long cũng lảo đảo b à tới diệ vô song có chút đau lòng trước đó nhìn xem tiểu khô lâu bọn hắn vây đánh đầu này cốt long hắn nhìn xem còn cảm giác thật thoải mái nhưng là hiện tại trần phạm chuẩn bị giúp hắn ký kết cái này cốt long sớm biết rõ hắn hẳn là ngăn cản tiểu khô lâu bọn hắn đánh cốt long hiện tại đem cốt long đánh cái gần chết làm cho đau lòng người ai trần phạm bắt trước làm theo d i ệ p vô song cùng cốt long ký kết cũng phi thường thuận lợi hai người bọn họ thiên phú chính là người đồng lứa bên trong mạnh nhất những năm này không có ký kết cái khác ngự thú cũng không phải là không thể ký kết mà là không có tìm được phù hợp mà có đầy đủ cường đại ngự thú mà thôi dù sao đến loại này tu vi cảnh giới để bọn hắn lại đi ký kết cấp một cấp hai ngự thú đó là không có khả năng bây giờ dễ dàng ký kết cao như vậy đẳng cấp ngự thú vẹn vẹn ngự thú trả lại cường đại lực lượng liền để bọn hắn được ích lợi không nhỏ vân thương hải cảm kích nhìn về phía chân phàm nói ra tiểu phàm trước đưa nhóm chúng ta về núi đỉnh cung điện đi nhóm chúng ta sung kích một cái hẳn là có thể tại trong vòng ba ngày đột phá đến t h ấ t phẩm ngũ trọng tiên h Tốt. Trân Th Vân cũng không dừng Phạm lại, đem Các người tất r ê n người lực lượng, lực đ ề cả n song trên thân hai người g Diệp hai vô tức, khí lòa c để mụ mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía trần phạm ngoại trừ mù l o à hốc mắt không có ánh mắt bên ngoài những người khác ánh mắt bao quát sở huyền ánh mắt đều trở nên sốt ruột vô cùng t r ầ n pham có chút bất đắc dĩ nói ra nguyên bản ta cùng sở huyền bọn hắn đi thượng hải s ủ n g thú thị trường mua một nhóm n g ự thú những cái kiêng n g ự thú chính là chuẩn bị cho bọn hắn ký kết nhưng bây giờ bị vây ở chỗ này thời gian ngắn bên trong chỉ sợ căn bản già không được ta bây giờ nghĩ nhìn xem có thể hay không giúp bọn hắn ký kết mấy cái hai mươi mấy cấp a t ma đi đi, đi. thầm hồng tụ lập tức kéo lại trần phang tay ngay lập tức đi chân pham đập một cái t h ẩ m hồng tụ cánh tay nói ra ta có thể áp chế cũng thu nhưng các ngươi có thể hay không cùng ác ma ký kết hoặc là nói cùng cái khác ngự thú ký kết còn nhận chính mình thiên phú điều kiện hạn chế không nhất định có thể thành công nếu như không cách nào ký kết cũng đừng trách ta chương 254. n ữ đế dạ hồng nhan gặp nạn chương 254. n ữ đế dạ hồng nhan gặp nạn bốn n chữ vê anh lệ phong hành trên thân một cỗ khí kình nổ bể ra tới ha ha ha ha ha ha ha lệ phong hành cuồng tiếu lên lao tử vượt trên các ngươi một đầu lao tử lòng tin lại trở về b a con hư không ác ma đứng tại lệ phong hành trước mặt quy củ sở huyền cùng dạ hạo đều chỉ là ký hợp đồng một cái hư không ác ma tăng thêm bọn hắn trước đó ngự thú sở huyền cùng dạ hạo hiện tại cũng là năm cái ngự thú mà thẩm hồng tụ cùng phương tiên tiến h còn có thẩm thao thao cùng bạch như ca thì tại trần phạm trợ giúp phía dưới các ký hợp đồng hai con hư không ác ma ngự thú tổng số cũng là năm cái không nghĩ tới lệ phong hành vậy mà một hơi ký hợp đồng ba con hư không ác ma cái này nhưng làm lệ phong hành cho mừng như điên khi mắt quét mắt dạ hạo cùng sở huyền mấy người một bộ k i n h thường thiên hạ vây mặt g i á vẽ bạch như ca tức dẫn đến một cước đa tới ngươi phách lối cái gì ì n h cái này không phải là sư thúc ta giúp ngươi ký c á c sao Không có ta sư thúc hỗ trợ, có thể ký kết thúc hỗ thể ngươi có có cái ta trợ, truy. sư lệ phong hành nhìn xem trần phàm ngượng ngùng gãi đầu một cái chuyện này rốt cuộc là như thế nào thầm hồng tụ kỳ quái nói ra sở huyền hiện tại đã là lục phẩm cảnh tinh thần lực rõ ràng so với hắn cao hơn nhiều làm sao hắn còn có thể nhiều ký kết một cái hư không ác m à lệ phong hành cười ngạo n g ễ bởi vì ta thiên phú mạnh hơn sở huyền a đám người im lặng ngự thú thế giới ngự thú sư thiên phú đúng là dùng ngự thú số lượng để cân nhắc có thể ký kết càng nhiều ngự thú đại biểu cho thiên phú càng mạnh nhưng là phương thiến hé miệng cười một tiếng nói ra người bây giờ lập tức ký hợp đồng ba con hư không hát ma một hồi trở về cũng đ ừ n g chơi cờ ca dô hào hào tu luyện một cái hẳn là có thể n h ấ t cử sông p h á đến ngũ phẩm cảnh lệ phong hành nắm chắc quả đấm một đạo khí kình tại lòng bàn tay nổ tung sau đó hắn nhàn nhạt nói ra lực lượng của ta bây giờ đã không thể so với ngũ phẩm cảnh yếu đi muốn đột phá ngũ phẩm cảnh căn bản dễ như t r ở bàn tay trọng yếu nhất chính là ta hiện tại có sáu con ngự thú mà lại trong đó ba chỉ là cấp hai mươi tám hư không hát ma đến thời điểm p h a n ca giúp ta những n à y ngự thú đột phá một lần thực lực của ta liền có thể hướng lên vọt mạnh một đoạn đem các ngươi bỏ xa các n g ư ờ i sao đừng đem ta rơi xuống a chờ ta một chút lệ phong hành còn tại dương dương đắc ý thầm hồng tụ cùng dạ hạo mấy người bị trần phạm kéo vào ngự thú không gian thượng hải trần phạm trong nhà người thọt ba người cùng lý mục ngồi tại bên cạnh cái bàn đá lý mục trước mặt đứng sừng sững lấy hai cái màn hình giả lập bên trên một cái màn hình giả lập bên trên là tọa c h ấ n đế đô t r ư ơ n g giang trần phạm sư phụ trương hải đ ệ đ ệ một cái màn hình giả lập bên trên là tọa c h ầ n yêu đô lạnh giang tuyết diệp vô song sư phụ trương giang nhìn tuổi tắc cùng lý mục không sai bật nhiều khuôn mặt bàn đao khắc dịu đ ụ một mặt cương nghị l ã n h giang tuyết nhìn muốn trẻ tuổi rất nhiều căn bản không giống diệp vô song sư phụ giống như là diệp vô song t ỷ t ỷ trương giang sắc mặt nghiêm trọng nói ra muốn ta đi thượng hải à? lý mục lắc đầu không được ngươi nếu là tới thượng hải đế đ ô ai quản l ã n h giang tuyết sắc mặt hơi khó coi ánh mắt tâm trầm lý mục trần p h à m nếu là có cái sơ xuất ta liền làm thì ngươi lý mục cười khổ một tiếng nói ra những chuyện này ta cũng không khống chế được à ta cũng căn bản không nghĩ tới hãn tử cổ thần giới chạy đến thứ năm cấm khu trong kết giới đi lạnh giang tuyết hử nhẹ một tiếng không có lại nói tiếp trương giang níu nhữ mày lại hỏi cực bác chi điệu bên kia vẫn không có đáp lại a lý mục lắc đầu sợ là xảy ra chuyện ta cùng dạ hồng nhan có đặc biệt phương thức liên lạc nhưng bây giờ hoàn toàn liên hệ không lên yêu tộc bên kia nói nữ đế ly khai nhưng đi nơi nào những người khác hoàn toàn không biết gì cả lạnh giang tuyết đôi lông mày n h u lại nàng ly khai cực bắt chi đ ị a rồi chuyện gì xảy ra lý mục ngươi còn có chuyện giấu giếm nhóm chúng ta trương giang cũng có chút căm tức nhìn thoáng qua lý mục lý mục trầm mặt một lát mới nói ra ta chôn ở ác mộng chi đình cái đinh chuyển cho ta một tin tức ba ngày trước đông vực ma vương cùng tây vực ma vương đi cực bắt chi đ i ệ cái gì trương giang lấy làm kinh hãi ngươi làm sao không nói sớm lý mục nói ra ta cũng là mới vừa lấy được tin tức lúc này người thọt nói chuyện ác mộng tri đình đây là muốn thừa lấy chú ý của các ngươi lực đều tại thượng hải thứ năm bí cảnh thời điểm nghị nhất cử giải quyết hết dạ hồng nhan a dù sao dạ hồng nhan trong tay cũng có một viên ngũ thải thần thạch giết dạ hồng nhan từ dạ hồng nhan trong tay cướp đi ngũ thải thần thạch so tại thứ năm cấm khu cầm tới ngũ thải thần thạch muốn dễ dàng hơn nhiều bọn hắn mặc dù còn không biết rõ thứ năm cấm khu trong kết giới tình trạng nhưng bát phẩm trở lên vào không được coi như kia mấy đại ma vương dốc toàn bộ lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. trương giang trầm giọng nói ra đông vực ma vương cùng tây vực ma vương mười tám năm trước mặc dù bị huỳnh thành trọng thương nhưng hai người thực lực mạnh mẽ cái này mười tám năm qua cũng không biết có hay không thương thế khỏi hẳn chẳng lẽ ngươi cũng không có nhận qua dạ hồng nhan tín hiệu cầu cứu không có lý mục lắc đầu ta đi một chuyến cực bắt chi đ i ệ n l ạ n h giang tuyết nói ra dạ hồng nhan nếu là xảy ra chuyện thiên hạ đại loạn lần này lý mục không có phản đối Dạ hồng nhan nếu là xảy ra chuyện ngũ thải thần thạch rất có thể sẽ rơi xuống ác mậu chi đình trong tay đến thời điểm ác mậu chi đình không người có thể địch một phương diện khác cực bắt chi điệu bán nhân mã tộc cũng đem như hồng thủy đồng dạng tràn vào lam tinh để quái vật tứ ngược lam tinh đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g lý mục hít sâu một hơi quay người nhìn về phía người thọt ba người sau đó hướng phía ba người không người thi cái lễ làm gì người thọ trợn t tròn trong mắt chúng ta mấy cái lao ra hỏa chỉ là một đạo phân thân căn bản không cách nào cùng thanh cảnh cường giả giao thủ chẳng lẽ ngươi còn muốn để nhóm chúng ta đi đối phó đông vực ma vương bọn hắn lý mục nói ra đơn đả độc đấu n g à i mấy vị phân thân tự nhiên là không cách nào cùng đông vực ma vương bọn hắn chống lại nhưng ba vị liên thủ khống chế yêu đô đại trận chí ít có thể ngăn cản bọn hắn hơn nửa tháng m ờ i ba vị tiền bối giúp đỡ chút màn hình giả lập bên trên trương giang cùng lạnh giang tuyết cũng nhìn về phía người thọ t ba người người thọ t cùng kẻ điếc còn có câm điếc liếc nhau một cái ai người thọ thở t dài người thật đúng là coi chúng ta là châu tới sai bảo a thôi nhóm chúng ta liền đi một chuyến đi nói người thọ t ba người trên thân quang mang loại lên cắt chạy ra một thân ảnh trên trận lập tức xuất hiện hai cái người thọ t hai cái kẻ điếc cùng hai người câm、trận. mới đi ra ba người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đường quốc yêu đô mà đi màn hình giả lập trên trương giang cùng lạnh giang tuyết đồng thời nối lỏng một hơi lạnh giang tuyết lại liếc mắt nhìn lý mục nói ra trần phạm bọn hắn bị vây ở bên trong các ngươi ngay tại bên ngoài ngốc các loại a liền không có cái khác biện pháp người thoạt khoát tay h á o nói ra tiểu phạm sự tỉnh các ngươi không cần lo lắng quá mức buổi tối hôm nay nhóm chúng ta liền sẽ để mù loà đem chuẩn bị song tài nguyên đưa vào đi mù loà là thiên vũ giới vài vạn năm đến mạnh nhất trận pháp đại sư có hắn xuất thủ mượn nhờ tiểu phạm bọn hắn kia bốn kiện tần h minh coi như không cách nào hoàn toàn giải quyết kia bị phong ấn đắc ma chí ít cũng có thể đẻ thêm hắn mấy trăm năm nhưng nhóm chúng ta lớn nhất đã chủ bài không phải mù loà mà là tiểu phạm từ xưa đến nay vô số dục thú đại sư ai có thể cùng hắn so trương giang thần sắc hơi đ ộ n g một chút ý của tiền bối là nói người thọt miết miệng cười một tiếng nói ra cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có một vị thần cấp tồn tại lôi đình thạch đầu nhân tiểu pham để nhóm chúng ta đưa vào đi tài nguyên bên trong có rất nhiều tài nguyên chính là vì cái này thạch đầu nhân chuẩn bị nếu như hắn có thể khôi phục kia lôi đình thạch đầu nhân lực lượng thậm chí giúp lôi đình thạch đầu nhân đột phá chiến lược đẳng cấp có lẽ hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng trương giang cùng lạnh giang tuyết đồng thời nhìn phía lý mục lý mục cười khẽ gật đầu lạnh giang tuyết hử nhẹ một tiếng nói ra bất kể như thế、nào. ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra nếu không ta thực sẽ làm thật ngươi lý mục vớt một cái mồ hôi nhẹ gật đầu yên tâm đi đêm khuya đỉnh núi trong cung điện tiểu hát thanh âm vang lên bên ngoài những cái kia ngớ ngẩn lại tại quanh kết giới ngồi xếp bằng t r ầ n phàm bọn người đều mở hai mắt ra quả nhiên kết g i ớ i phía trên cái nào một chỗ vị trí lại lóe lên q u a n mang nhưng lần này bị phong ấn ở lòng đất ác ma cũng không có động tính trước đó tiểu thạch đầu người từng theo trần phàm bọn hắn nói qua trước kia thời điểm lòng đất những cái kia ác ma sẽ ở mỗi ngày đêm khuya cái này thời điểm đem hết toàn lực lao ra sau đó oanh kích kết giới nhưng đêm qua trần phàm sử dụng tế thiên bia thôn vệ kia hư không khủng cụ ma về sau nay thiên địa ngọn nguồn cũng không có động tính trần phàm nhảy lên trong đại điện bệ đá thủ trưởng nhẹ nhàng cầm ngũ thải thần thạch sau đó nhắm mắt cảm ứng một cái l o n g đất hết thảy xuất hiện lần nữa tại hắn trong óc sáu mắt thâm viên lãnh chúa cùng còn lại ba con hư không khủng cụ ma không có bất luận cái gì động tính nếu không phải trần phàm có thể cảm ứng được trên người bọn họ phun trào thao thiên ma khí thật đúng là khả năng coi là bọn hắn đã chết mất mù loa đi tới nói ra bọn hắn nếm qua tế thiên bia t h u thiệt đoan chừng không dám hành động thiếu suy nghĩ. nhưng vẫn là muốn xem chừng xem chừng những ngày ác ma chơi lựa g ạ t phương tiến tiến đứng dậy đi tới bậy đá phía dưới nói ra nhóm chúng ta đều đã nghỉ ngơi một hồi đem lực lượng của chúng ta toàn bộ cho ngũ thải thần thạch đi trần p h a n có chút chăn c h ở n g ư y i môn hạ buổi chưa mới đột phá đến ngũ phẩm cảnh hiện tại còn cần vững chắc cảnh giới không sao phương tiến tiến nói ra nhóm chúng ta cũng giúp không lên cái khác lực lượng của chúng ta cho ngũ thải thần thạch dù là có thể phát huy ra đến một chút xíu tác dụng cũng đủ mỗi ngày cùng phương tiến tiến đấu võ mồm thẩm hồng tụ lần này hiếm thấy không có khiêu khích mà là nhẹ gật đầu nói ra không tệ ngũ thải thần thạch khôi phục một chút xíu lực、lượng. cũng có t h cho ể làm này kết t giới r ở n ê n càng vững pham dưới. Tốt. Trân h a nhẹ gật đầu đám người mang theo ngự thú lên b ậ đá đem lực lượng chuyển cho ngũ thải thần thạch về sau trần pham thôi động đại trận đem kết giới mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng đám người lập tức đều nhìn về tiểu thạch đầu người ngưng tụ ra kính tượng hình tượng chỉ gặp kia nho nhỏ lỗ hổng bên trong lần lượt từng thân ảnh lập tức cấp tốc bay tiến đến nha không ít người tới a trần pham nhìn rõ ràng tiến vào kết giới nhân chi về sau nết miệng nở nụ cười ác mộng tri đình lần này đưa vào người so với những phe khác thế lực tổng cộng còn nhiều nói chân phạm quay đầu nhìn về phía mù loà mù ra ra người cái kia đạo tinh thần lực trở về rồi sao trở về mù loà chỉ vào trên màn hình một nữ tử nói ra ở trên người nàng chân phạm tập trung nhìn vào trứng mắt nhìn giống như ở đầu gặp q u a kia là phong tiêu tiêu phong thiên lân tỷ tỷ của hắn dạ hạo nói ra nàng bên cạnh cái kia là thượng quan thương long tỷ tỷ thượng quan tú nhi tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u một cái dạ hạo cười n ạ o n g nói ra đệ nhất võ khoa đại học mỹ nữ tư liệu ta đều có chân phạm đám người thầm thao thao cho ta một phần dạ hạo một trăm vạn một phần thẩm h ồ n g tụ nhặt lên trên mặt đất một khối không có tinh lực tinh hạch hướng phía dạ hạo đã đánh qua dạ hạo lệnh ra đầu tảng đá nện vào lệ phong hành trên đầu lệ phong hành trừng mắt liếc thẩm h ồ n g tụ cũng bởi vì ta ký hợp đồng ba con hư không hát ma các ngươi liền ghen ghét đến bây giờ thẩm h ồ n g tụ kính tượng trên tấm hình phong tiêu tiêu lấy ra một cái hộp chính chuẩn bị mở ra cái hộp kia đột nhiên lòng đất chấn động kịch liệt một cái hắc khí ngưng tụ quỷ thủ đột nhiên đột phá phong ấn một thanh hướng phía phong tiêu tiêu vụ mạnh mà đến a phong tiêu tiêu mặc dù biết rõ trong kết giới nguy hiểm v ạ n phần nhưng cũng không ngờ tới sẽ như thế kinh khủng cầm hộp lập tức nhanh chóng rút lui vừa đưa vào tất cả mọi người đồng thời hướng phía hắc khí kiêng ngưng tụ quỷ thủ phát ra công kích nhưng một đám lục phẩm cảnh phát ra công kích đánh vào kia quỷ thủ phía trên lại là căn bản không cách nào dung chuyển quỷ thủ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc vê a n g đoạn tiên ma đao từ trời rơi xuống đem tiêu quỷ thủ đ í n h tại mặt đất cường hành sức mạnh khó lường từ đoạn tiên ma đao trên phun bông ra đến trong khoảnh khắc liền đèm kia to lớn quỷ thủ đành thành từng sợi hắc khí tiêu tán vô tung phong tiêu tiêu tiêu tiêu trong hộp quan g mang loại lên tinh thần lực đã bị mù loà thu hồi mù loà mở ra tay phải thủ trưởng tại lòng bàn tay của hắn là một cái mạo không kinh người tu di giới lý mục bọn hắn thu tập được vật liệu đều ở bên trong mù loà đem trong tay tu di giới đưa cho trần phạm trần phạm tiếp nhận thu vào nói ra ta đi xuống t r ư ớ c giải quyết những cái kia ác ngộng chi đỉnh ra hỏa sở huyền đột nhiên nói ra dùng tế thiên địa trần phan s ữ n g sở nhẹ gật đầu dạ hạo gào lên thế thảm vì cái gì vì cái gì hắn tế thiên b i ê lợi hại như vậy ta cũng chỉ có một cây gậy vừa dứt lời bên cạnh hắn thông tin ê thần trụ đột nhiên bay lên chiếu vào đầu hắn chính là ba bổng b à n h b à n h b à n h nguyên bản liền vô cùng suy yếu dạ hạo trực tiếp bị đánh nằm trên đất t h ầ m thao thao k h ẽ thở dài một tiếng nhìn thấy hạo tử bị đánh ta đột nhiên cảm giác không nói được thoải mái lệ phong hành bu lại nói ra vì cái gì t h ầ m thao thao nhìn thoáng qua lệ phong hành lại thở dài không tại sao dù sao so nhìn thấy ngươi bị đánh càng vui vẻ ngươi l á o bị đánh ta đều nhìn phát chán hạo tử quá g i o h ạ t rất ít bị đánh lệ phong hành hơi ngước đầu sờ lên cái cảm thật sao ta chịu qua đánh sao đáng người mù loà không để ý đến thẩm thao thao mấy người chơi đùa tinh thần lực truyền âm nói với trần phàm mấy câu minh bạch trần phàm khẽ gật đầu đúng lúc này vừa mới tiến đến k i a m ộ t đám ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h cường giả đột nhiên hướng phía phong tiêu tiêu mấy người vây quanh lần này người tiến bảo đường quốc chỉ có năm người mà ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h người đ ặ t đến hai mươi năm người so với những phe khác thế lực người tổng cộng còn nhiều hơn đường quốc mấy người lấy làm kinh hãi một bên l u i lại một bên triệu hoán đi ra ngư thú thiên ma giáo cùng yêu tộc người thấy thế cũng để cùng đường quốc mấy người đứng chung một chỗ các ngươi muốn làm cái gì phong tiêu tiêu sắc mặt âm trầm nói ra vừa mới tiến đến liền muốn đối phó nhóm chúng ta ác n g ộ n g c h i đình bên này một tên người áo đen cười tà một tiếng nói ra phong tiêu tiêu ngươi trong tay trong cái hộp kia chứa là cái gì vì sao lại dẫn phát loại này dị biến các ngươi đường quốc hoặc là thiên ma giáo nắm giữ tin tức so nhóm chúng ta ác n g ộ n g c h i đình muốn bao nhiêu rất nhiều là ngươi chủ động nói ra vẫn là để ta động thủ cậy mở miệng ngươi đâu phong tiêu tiêu vừa muốn nói chuyện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía ác n g ộ n g c h i đình nhóm người kia sau lưng ngay tại nhóm người kia sau lưng một đạo tiểm điện sáng lên một tên người mặc áp giáp người thần bí trống rông xuất hiện thế thiên mới vừa xuất hiện t r ầ n phàm căn bản một câu nói nhảm đều không nói trực tiếp thúc giục sở huyền một lần nữa triệu hắn đi ra tế thiên địa tế thiên bia lớn lên theo gió trong nháy mắt h ó a thành một cái hát đ ộ n g từng người từng người người áo đen cùng bọn hắn triệu hắn đi ra ác ma hoàn toàn khống chế không nổi thân hình liền bị tế thiên bia lực lượng hút tới không từng tiếng kêu thảm văng lên ngay tại phong tiêu tiêu bọn người kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú phía dưới tất cả ác mộng c h i đình người cùng ác ma trong khoảnh khắc đều hóa thành thây khô sau đó chân phàm có chút lệnh ra đầu nhìn về phía phong tiêu tiêu bọn người phong tiêu tiêu mấy người vô ý thức lui về sau hai bước. Trưng nhiều rất nhiều tin. Trưng nhiều rất nhiều tin. 4658 chữ. Trốn. Nhiều nhiều Nhiều nhiều chữ. động tác đầu tiên là dương quốc người một đám dương quốc ngự thú sư phân phật một cái chạy từ tán tinh quốc mấy cái quốc gia người cùng tiên ma giáo cùng yêu t ộ c người động tác cũng là không chậm từng cái điên cuồng phóng tới phương xa chỉ có đường quốc người mặc dù mặt lộ vẻ sợ hãi nhưng lại chưa trước tiên bỏ chạy trần phạm nhìn thoáng qua tứ tán bỏ chạy một đám người nắm v ố t cuống họng khẽ quát một tiếng dừng lại ai dám động đến ai liền chết câu nói này trần phạm là đang thuốc dục động ác ma chi vương nói nhỏ Về sau nói ra, nói m ộ tất câu nói ra, t cả mọi người trong nháy đầu đều lẽ lên cái này đến cái khác suy nghĩ lúc trước một màn thực sự quá mức đáng sợ một đám ác n mộng tri đình lục phẩm cảnh cúng át ma không có lực phản kháng chút nào liền chết không có chỗ trôn trước mắt thần bí nhân này như nghĩ động thủ ở đây không ai có thể trốn được trong lòng mọi người sợ h ã i cùng bối rối tại chân phàm ác ma chi vương nói nhỏ kích phát phía dưới cơ h ộ i nhảy lên tới cực điểm mà tại ác ma chi vương nói nhỏ ảnh hưởng phía dưới tất cả mọi người đ ấ y lòng đều sinh không nổi đến một tia tâm tư phản kháng tất cả chạy đi một đoạn cự ly người hai chân cũng giống như găm trên mặt đất trong lòng có một thanh â m hô to muốn chạy trốn nhưng lại hoàn toàn không thể động đậy trên trận duy nhất còn có thể chấn định hai người là phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi nhưng liền xem như hai người này thấy tận mắt ác m ậ chi đình đám người kia tử trạng thê thảm về sau giờ phút này cũng là mặt không có chút máu khẩn trương đến cực điểm t r â n pham hướng phía đám người ngoắc ngoắc ngón tay vừa mới chạy đi không xa một đám người từng cái run dậy đi trở về t r â n pham thanh â m khàn khàn nói ra không phản kháng liền sẽ không có việc nói hắn mở ra tay trái thủ trưởng mù loa đặt ở hắn lòng bàn tay một sợi hắc khí trong nháy mắt bay lên sau đó phân chia thành rất nhiều nói hắc khí cuốn quanh ở tất cả mọi người trên c h á n phảng phất là một sợi tơ mang k h ư một đạo hắc khí che lại tất cả mọi người con mắt rất nhiều người đưa tay hướng trên mặt xóa đi nhưng trên mặt cái gì đổ vật đều không có con mắt của ta ta nhìn không thấy ta cũng vậy đáng chết cái gì đều nhìn không thấy sau một khắc bao quát trần phàm ở bên trong tất cả mọi người na di đến đỉnh núi cung điện thiên điện bên trong sau đó trần phàm đem những người này t h á c h ra phân biệt nốt ở khác biệt gian phòng đường quốc người nốt đều tại một cái phòng thiên ma giáo người nhốt tại một cái phòng dương quốc người nhốt tại một cái phòng đám người vừa tiến vào gian phòng trên mặt cấm chế trong nháy mắt giải trừ hai mắt lập tức lại có thể thấy vật và n h cửa phòng đóng lại hoàn toàn tính mịch chật từng cái gian phòng lập tức lại huyên áo đây là nơi nào hắn đem nhóm chúng ta nhốt vào cái này đến muốn làm cái gì thời gian ngắn bên trong nhóm chúng ta hẳn không có nguy hiểm tính mạng hắn giết chết á c n g ộ n g chi đình tất cả cường giả c u n g á c ma nhưng không hề động người của thế lực khác nhìn cái này cây cột còn có những ngày pho tượng nhóm chúng ta rất có thể là bị giam tại đỉnh núi trong cung điện cái gì không có cảm giác chút nào liền đem nhóm chúng ta từ chân núi na di đến đỉnh núi người này có thể khống chế viễn cổ đ ạ i trận giam giữ đường quốc một đám người trong phòng đám người bốn phía do xét cũng là một trận kinh hãi đột nhiên phòng cửa mở ra lần trước tiến đến tông hạo cùng huyền thiên cực b ọ n người thất tha thất t h ể u đi đến mới vừa vào đến tông hạo bọn người nhịn không được lắc lắc đầu dối mắt một cái các loại bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra tông hạo liền mẩn ngơ cái gì tình huống làm sao các ngươi đều tiền đến, đến rồi phong tiêu, tiêu cười lạnh một tiếng bị bắt vào tới làm sao chẳng lẽ ngươi là được mời vào tới a vân vân phong tiêu tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động nói ra tông hạo các ngươi là ngày hôm qua tiến đến so nhóm chúng ta sớm một ngày vì cái gì các ngươi hiện tại mới bị bắt vào đến các ngươi tiến đến một ngày có cái gì phát hiện tất cả mọi người vây quanh tông hạo cười khổ lắc đầu nói ra nào có cái gì phát hiện ngày hôm qua nhóm chúng ta mới vừa vào đến ác n g ộ n g c h i đình hai người kia liền bị một cái người thần bí làm t h i t rồi sau đó nhóm chúng ta những người khác vòng quanh tòa này đại sơn biên giới dạo qua một vòng phát hiện một đầu đường lên núi nhưng này trên đường có cường đại cầm chế nhóm chúng ta vừa bước lên bậc thang liền bị một cố lực lượng cường đại vẫy đi ra căn bản không có biện pháp lên núi nguyên bản nhóm chúng ta nghĩ hôm nay c h ờ các ngươi sau khi đến cộng đồng thương thảo một cái nhìn xem làm sao bây giờ đây liền bị bắt nơi này phong tiêu tiêu cao mày nói ra người thần bị kia nói là nhóm chúng ta đường quốc tiếng nói hắn có cùng các n g ư ơ i trao đổi qua sao tông hạo nói ra hắn vừa xuất hiện một quên một cái liền đánh sát các m n g chi đỉnh hai người kia cùng hát ma về sau hắn hỏi cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ lên yêu tộc có phải là hay không nữ đế dạ hồng nhà người đằng sau hắn cũng đã hỏi thiên ma giáo người phong tiêu tiêu nhãn tình sáng lên không hỏi ngươi cùng huyền thiên tử a tông hạo lắc đầu Không có. phong tiêu tiêu nhãn t ỉ n h sáng lên kia nhóm chúng ta liền có thể yên tâm huyền thiên cực thần sắc k h ẽ động chẳng lẽ ngươi hoài nghi vị tiêu tiền bối là nhóm chúng ta đường quốc người ở đây một đám đường quốc cường người tất cả đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn tiến vào kết giới trước đó phía trên dặn đi dặn lại nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với bọn hắn qua bên trong sẽ có phe mình cường giả tiếp ứng húng chi kết giới này bài xích lục phẩm nhị trọng tiên trở lên cường giả lục phẩm nhị trọng tiên trở lên cường giả cũng căn bản vào không được a phong tiêu tiêu nói ra mọi người không cần quá lo lắng sẽ không có sự tình lúc này một người trung niên đi tới nói ra tiêu tiêu ngươi có phải hay không biết rõ một chút cái gì phong tiêu tiêu lắc đầu nói ra ta nếu là biết rõ cái gì vừa mới liền sẽ không bị dọa đến sợ hết hồn hết vía trong đại điện trần phang ngồi dưới đất chính kiểm kê lý mục dùng tu di giới đưa vào những cái k i a đồ vật mà mù loà mang theo lệ phong hành cùng phương tiến tiến mấy người cầm một đống tinh hạch ngay tại bố trí trận pháp trận pháp lấy trong đại điện trên bẫy đá ngũ thải thần thạch làm trung tâm liên thông giam giữ thế lực khắp nơi cường giả gian phòng bận rộn nửa ngày sau mù loà mới đi trở về được rồi mù loà nói ra nhưng là lâm thời bố trí trận pháp uy lực có hạn ngươi phải đi gõ một cái bên trong những cái k i u tin nhịn nửa ngày lệ phong hành rốt cục nhịn không được phàm ca nhóm chúng ta đến cùng là đang làm gì trận pháp này có làm được cái gì cái gì tin trần phàm chỉ một cái trên bệ đá ngũ thải thần thạch nói ra chính là cho ngũ thải thần thạch nạp điện nha chúng ta những người này nhóm chúng ta chuyện nơi đây khẳng định không thể để cho bọn hắn biết rõ cho nên chỉ có thể đem bọn hắn giam giữ tại kia từng cái trong gian phòng về sau thông qua mù g a ra, ra bố trí trận pháp rút ra bọn hắn tinh lực cho ngũ thải thần thạch lệ phong hành đánh mắt lập tức liền đ ỏ lên nguyên lai、like、đây chính là tin nhóm chúng ta làm lâu như vậy tin rốt cuộc có người đến thay thế chúng ta không phải thay thế trần phàm nói ra ngươi trở về ngồi xuống nghỉ ngơi tốt về sau vẫn là phải tiếp tục cho ngũ thải thần thạch nạp điện lệ phong hành quất miêu lảo đạo đi tới nói ra trần phàm ngươi liền không thể đi nhiều bắt mấy con ác mà ký kết sao một ngày rút hai lần tinh lực có chút chịu không được à ta hiện tại hư phải đi đường đều có chút đánh nhẹ nhàng trần phàm chép miệng ngươi thật sự cho rằng ta ký kết ngự thú rất đơn giản đúng không quất miêu lật qua mí mắt chẳng lẽ không phải trần pham núi bay ta ký kết n g ự thú cũng là có hạn mức cao nhất ta trước đó chính là ký kết một cái ác ma không thành công mới nghĩ đến giúp vân đại ca bọn hắn ký kết á c ma được rồi các ngươi đều đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi ta đi gõ một cái những cái k i ế p tin trần pham tâm niệm vừa động lại đội nón an toàn lên mấy cái lôi t h i ể m đi qua trần pham trực tiếp na di đến giam giữ đường quốc cường người gian phòng trên cửa chính l o e ra ưu quang lờ mờ có thể nhìn thấy trên đó có rất nhiều phụ văn đang lưu t r u y ệ n k i ê làm ù loà bố trí cấm chế coi như cựu phẩm cảnh bị giam trong đó cũng căn bản không có khả năng xông đến da trần pham thủ trưởng nhẹ nhàng tại trên cửa phòng nhấn một cái nặng nề cửa phòng bị đ ẩ y ra t r â n phang chầm rãi bước vào gian phòng bên trong phong tiêu tiêu bọn người nguyên bản đều ngồi vừa nhìn thấy người mặc h áp giáp người thần b í t i ế n đến lập tức tất cả đều đứng lên t r â n phang trầm mặc một lát nói ra chư vị ta cần trợ giúp của các ngươi đám người hai mặt nhìn nhau phong tiêu tiêu tiến lên một bước nói ra tiền bối mời nói t r â n phang trầm giọng nói ra các ngươi cũng là vì ngũ thải thần thạch mà đi vào lại không biết ngũ thải thần thạch chấn áp một tôn hủy thiên diệt địa ác ma một khi để kêu ác ma xông ra phong ấn thượng hải đứng núi chịu xảo đường cúc đứng núi chịu xảo cái gì phong tiêu tiêu bọn người quá sợ hãi hừ trần pham hư nhẹ một tiếng lại nói ra các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi hắn đáng sợ nếu là bị kỳ trùng r a phong ấn đừng nói đường quốc toàn bộ lam tinh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát phong tiêu tiêu trầm giọng nói ra nhóm chúng ta nên làm cái gì nhóm chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì a đây chính là ta mang các ngươi mục đích tới nơi này trần pham nói ra ta cần lực lượng của các ngươi không s á c thực nói ngũ t h ả c thần thạch cần lực lượng của các ngươi trong gian phòng đó đã bố trí xong trận pháp ngũ t h ạ c thần thạch một khi vận chuyển sẽ rút ra các n g ư ơ i trên người tinh lực các n g ư ơ i phải làm chính là không nên phản kháng bình thường chuyển vận tinh lực cho ngũ thải thần thạch yên tâm ngũ thải thần thạch sẽ không dành thời gian các n g ư ơ i tinh lực cũng sẽ không đối với các n g ư ơ i tạo thành bất cứ thương tổ gì các n g ư ơ i sẽ chỉ suy yếu một đoạn thời gian phong tiêu tiêu bọn người l i ế g nhau đồng thời nhẹ gật đầu t ố t xin nhờ trần phám hơi k h ô người một cái thối lui ra khỏi gian phòng giam giữ yêu tộc gian phòng trần phám đi đến một nam yêu tộc lập tức khẩn trương lên trần phám đem ngũ thải thần thạch chấn áp á c mà sự tình nói chuyện một nam yêu tộc đều sợ ngây người ta biết các ngươi yêu tộc nữ đế dạ hồng n h a n t r â n phám nói ra cho nên yên tâm ta sẽ không tổn thương các ngươi chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hợp tác một tên yêu tộc nữ tử cười khổ một tiếng nhóm chúng ta ngoại trừ hợp tác còn có cái khác lựa chọn à? còn có một lựa chọn t r â n phám lạnh lùng nói ra chết một đám yêu tộc đều không nói có thể còn sống sót ai cũng sẽ không vui chết húng chi chỉ là bị rút lấy tinh lực cũng không phải rút ra sinh mệnh lực giam giữ tinh quốc cường giả gian phòng trần phám đi vào đem ngũ thải thần thạch thạch trấn áp á c ma sự tình nói chuyện nhóm chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi nếu như ngươi có cái gì khác â m nhu đâu Coi như như lời ngươi nói là thật kia ác ma lao ra cái thứ nhất hủy cũng là đường quốc cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì đúng a nhóm chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp đường quốc làm cái này sự t ì n h người rốt cuộc là ai tại sao muốn cầm tù nhóm chúng ta nhóm chúng ta đều là tinh quốc người người đắc tội nhóm chúng ta tinh quốc trần p h a m tiến lên một bước một bàn tay liền đem nói đắc tội người kia đập bay ra ngoài miệng phun tiên huyết một đám vừa mới còn tại ồn ào tinh quốc cường giả trong nháy mắt liền tất cả đều câm nói a trần phan từng bước một đi qua nói tiếp đi tinh quốc một đám cường giả liên tiếp lui về phía sau lại nơi nào có người dám phản kháng trước đó vừa tiến vào kết giới thời điểm trước mắt thần bí nhân này ngón tay hơi đ ộ n g một chút liền tiêu diệt ác ngộng c h i đình một đám cừng giả bọn hắn cùng ác ngộng c h i đình những người kia so sánh chẳng mạnh đến đâu ai dám phản kháng trần phạm lạnh lùng nói ra nói ta đã nói với các ngươi qua lực lượng của các ngươi có nguyện ý hay không đều phải cống hiến ra tới cảnh cáo ta trước nói trước rút ra tinh lực thời điểm ai dám phản kháng ta giết kẻ ấy nói xong lời này trần phạm lại không nhìn những người này một chút quay người ra gian phòng giam giữ thiên ma giáo cường giả gian phòng trần pham lại đem ngũ thải thần thạch trấn áp thác ma sự tình nói chuyện một đám thiên ma giáo cường giả đều không nói gì trần pham trầm mặc một lát hai tay ngon trỏ như là nói câm ngữ bóp mấy thủ thế bản tọa là thiên ma giáo giáo chủ các ngươi còn không lên trước t h ă m viếng thiên ma giáo một đám cường giả đều sợ ngây người ngay tại vừa mới bọn hắn còn đối người thần bí thân phận suy đoán đến suy đoán đi tuyệt đối không nghĩ tới nhưng tất cả mọi người cũng không có động mặc dù trước mắt người thần bí biết được thiên ma giáo ám n ữ nhưng cái này thật sự là để cho người ta có chút khó có thể tin ừ n không tin a trần pham n g ó tay nhẹ nhàng chạm đến một cái trước đây từ trên thân quất miêu sở tới chiếc nhẫn kia kia trên mặt nhẫn đá quý màu tím lập tức phát ra hào quang áo ánh một đám thiên ma giáo c ư ờ n giả g con mắt chừng đến lớn hơn đây là thiên ma giáo giáo chủ tín vật thủ thế áng ngữ có lẽ có những người khác có thể học sau đó giả mạo nhưng chiếc nhẫn này sẽ không mà lại cũng chỉ có đạt được lao giáo chủ truyền thừa mới có thể kích hoạt như thế chiếc nhẫn ẩm ẩm ẩm từng người từng người thiên ma giáo cơn giả tất cả đều một chân quỳ xuống trong mắt tất cả đều là kích động tham kiến giáo chủ hô trần phàm nhịn không được trận t r ắ n g mắt trước đây quất miêu lắc lư hắn đeo lên chiếc nhẫn này sau đó thừa cơ để chiếc nhẫn nhận hắn làm chủ hắn còn kém chút muốn đem quất miêu đánh một trận tơi bởi đây nhưng chiếc nhẫn này ngoại trừ là thiên ma giáo giáo chủ tín vật bên ngoài bên trong còn có một đạo phi thường cường đại h ậ thuẫn có thể bao phủ ở trên người ngưng tụ thành áo giáp hình dạng cho nên trần phàm một mực đem chiếc nhẫn mang theo không nghĩ tới bây giờ còn muốn dùng để lắc lư thiên ma giáo những ngày ra hỏa được rồi đứng lên đi trần phàm nói ra đoạn này thời gian các ngươi liền lưu tại nơi này a tâm trợ giút ngũ thải thần thạch bổ sung rõ thiên ma giáo một đám cường giả cung cung kính kính đáp lại một tiếng giam giữ dương quốc ngự thú sư gian phòng t r â n pham đẩy cửa phòng ra đi đến một đám dương quốc ngự thú sư vừa muốn nói chuyện t r â n pham một cái đi nhanh xông vào đám người song trưởng khoảng trường khởi công một bàn tay tiếp một bàn tay đem một đám dương quốc cường giả đập ngã trên mặt đất ba giác một đám dương quốc cường giả nổi giận t r â n pham một cái lấp mình một cước đá vào người kia cái cảm đem nó toàn bộ thân hình đều đã bay trùng điệp đâm vào trên vách tường đến chân pham lạnh lùng nói ra lại nói câu ba g ắ t cho ta nghe, nghe. nói chân pham lại là mấy cước đem bên cạnh mấy người bị đá cuồn g p h ố n tiên huyết đại nhân một tên dương quốc cường giả che lấy ngực nói ra coi như ngài muốn đánh nhóm chúng ta chí ít cũng nên cho nhóm chúng ta một cái lý do à. tiến vào gian phòng kia về sau nhóm chúng ta vẫn luôn quy củ không dám có chút vọng động chân phàm không có phản ứng quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến vừa đi hắn một bên nói ra ta sẽ thông qua trận pháp rút ra các người tinh lực ngoan ngoan dâng ra lực lượng không phải giết chết các ngươi từng cái gian phòng đi đến chân phàm lại về tới trong đại điện lý mục đưa vào rất nhiều đồ vật đoạn này thời gian có bận rộn mà nhất làm cho hắn mong đợi là Tiểu t h ạ chương đ hai trăm năm mươi sáu võ tổ chương hai trăm năm mươi sáu võ tổ ccc phong tiêu tiêu đám người trên thân đều lượn lờ lấy một đạo đ i ệ n quang một cỗ kỳ dị lực lượng đem trên người bọn họ tinh lực rút ra mà ra tù hợp vào trong đại điện ngũ thải thần thạch phía trên loại tình hình này không có tiếp tục bao lâu mới một lát công phu đám người b u ô n g mình mềm trên mặt đất mỗi một cái đều là thở hồng, hồng. mà đại điện bên trong ngũ thải thần thạch phía trên đột nhiên một đạo cổ sáng ngút trời mà ra một tháng o thời gian sức mạnh cường thịnh từ kia cổ sáng bên trên hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi mù loa đứng tại cửa chính hơi ngước đầu chỉ gặp k i a hư không bên trên kết giới lần nữa hiện hiện mà ra từng đầu linh tuyến giang khắp nơi như thiên la địa võng phong ấn được tăng cường một chút xíu nhưng đối với loại này viễn cổ đại trận tới nói vẫn là hạt cắt trong sa mạc được đưa vào tới những người này đều chỉ có lục phẩm một hai trọng tiên mà lại nhân số cũng không nhiều nghĩ ra cố loại này viễn cổ đại trận nói nghe thì dễ Còn t ố t cả người thú cũng đều một bộ đội phế không chịu nổi bộ dáng tại đại điện một góc nghỉ ngơi mỗi một lần bị ngũ thải thần thạch rút ra tinh lực đều là loại này tình huống liên liên miệng tiện lại nháo đằng tiểu hắc giờ phút này đều rút cụp lấy đầu ghé vào nơi hẻo lánh hưu khí vô lực mà trần phạm còn tại chỉnh lý lý mục đưa vào những cái tia tài nguyên rất nhiều tinh hạch bị trần phạm phủi đi ra trần phàm dựa theo tinh hạch đẳng cấp phân biệt cất đặt tại nhiều cái khu vực rất nhanh cái này từng đóng tinh hạch liền chất thành từng tòa thiểu sơn tinh hạch bên trong phóng xuất ra sức mạnh cường thịnh để phụ cận người cảm giác như là thân ở phong bạo vòng xoáy mù l o a đi tới tại trần phàm bên cạnh ngồi xuống l ặ n g lặng nhìn xem trần phàm động tác trần phàm trình lý tốt tất cả tinh hạch về sau quay người nhìn về phía mù l o a nói ra mù ra ra những n à y tinh hạch ta đều đã lựa đi ra lựa đi ra những n à y tinh hạch đều là nhóm chúng ta những n à y ngự thú đột phá d ù n không lên hết thể bảy tám năm mươi khỏa tinh hạch bốn mươi năm mươi n ă cấp tinh hạch năm bốn mươi ba cấp tinh hạch sáu mươi khỏa những này tinh hạch dùng để ra cố phong ấn nên như thế nào sử dụng nói trần phàm đem phong ấn đại trận cụ hiền hóa nguyên bản nhắm mắt bàn từ dạ hạo cùng thẩm hồng tụ b ọ n người đều mở hai mắt ra đám người nhìn xem kia từng đống tinh hạch đều là không chịu được một trận t ắ t l ư ỡ i cấp ba mươi sáu đến bốn mươi cấp thuộc về đế hoàng cấp cấp bốn mươi một đến bốn mươi năm cấp thuộc về trong truyền thuyết chúa tể cấp bốn mươi năm cấp tinh hạch a tùy tiện một viên đều thuộc về vô giới chi bảo bốn mươi năm cấp quái vật chỉ sợ là lam tinh định phong quái vật a chí ít dạ hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người cũng chưa nghe nói qua còn có nghe、so、nói hơn qua so tốt bậc mù loa n h h c Lý một ụ c b r ư ở n g b ọ n h ắ nói cũng cả là bỏ hết trần h ư là phạm đến một bên h giả lập, thông qua đại trận lực lượng đem từng khoả quái vật tinh hạch na di đến từng cái vị trí theo cái này từng k h ỏ a tinh hạch bay ra hư không bên trên chuyển đến thanh âm như sấm rung động ầm ầm còn có rất nhiều chọn lựa ra những ngày tinh hạch ý nguyên còn lại rất nhiều trần phám nhìn thoáng qua trên bệ đá ngũ thải thần thạch nói ra còn lại những ngày tinh hạch tất cả đều cho ngũ thải thần thạch đi ừm mù loà nói ra ta đến trên bệ đá bố trí một cái tụ tinh trận sau đó ngươi lại đem những ngày tinh hạch cất đặt tại tụ tinh trong trận vừa dứt lời hắn đã xuất hiện ở trên bệ đá trần phám bên người một chút tinh hạch cũng lập tức bay lên vòng quanh mù loà xoay trầm chậm, chậm mù loà bấm tay liền chút suy suy suy suy thường viên tinh hạch lập tức khảm vào bệ đá ba phút không đến một tòa tụ tinh trận đã bố trí ra mù loà tay h á o nhẹ nhàng hất lên t r o n g chất tại trần phàm trước mặt những cái kia tinh hạch lập tức bay lên rơi xuống trên bệ đá tụ tinh trong trận tụ tinh trận khởi động từng k h ỏ a tinh hạch bên trên lập tức phóng xuất ra nhàn sắc không đồng nhất giải lộ m à u hướng phía ngũ thải thần thạch hội tụ mà đi phù phiếm tại phía trên bệ đá ngũ thải thần thạch nhảy cấm hoan hô quay tít một vòng tốc độ nhanh hơn tất cả tinh hạch trên tinh lực lập tức như thủy triều hướng phía ngũ thải thần thạch rót tôn ra mà đi quá tốt rồi dạ hạo đi tới ngựa đầu nhìn xem trên bẫy đá ngũ thải thần thạch nói ra ngũ thải thần thạch nếu như có thể khôi phục lực lượng liền không chỉ có là c h ấ n áp kia ác ma đơn giản như vậy a làm không cẩn thận có thể đem kia ác ma diệt trừ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nào có đơn giản như vậy mù loa nói ra đừng nói loại này không biết do rốt cuộc mạnh cỡ nào thần ma cấp bậc tồn tại cho dù là làm tinh hiện tại c h ấ n áp đệ lục thiên ma vương loại này tồn tại phổ thông thủ đoạn cũng căn bản không cách nào đem nó giết chết trước đây trần a các ngươi làm tinh võ tổ trấn áp đệ lục thiên ma vương nhưng liền xem như đệ lục thiên ma vương bị trọng thương bị phong ấn lấy lý mục cùng trương giang bọn hắn lực lượng cũng không cách nào đem tia đệ lục thiên ma vương giết chết trừ phi võ tổ từ phía trên vũ giới trở về hoặc là ta cùng người thọ bọn hắn bản tôn có thể từ phía trên vũ giới tới nếu không tia đệ lục thiên ma vương cuối cùng rồi sẽ trở thành làm tinh uy hiếp lớn nhất đệ lục thiên ma vương sở huyền cùng dạ hạo mấy người l i ế c nhau một cái bọn hắn không có trần phàm biết được nhiều nhưng cái tên này trước đó bọn hắn đem tế thiên bia cùng thông tin thần trụ mang về về sau lý mục đã từng đề cập tới đám người còn nhớ rõ ngày đó sở huyền cùng dạ hạo còn có thẩm tha đem ba kiện thần binh khí tức phóng xuất ra về sau lý mục lên tiếng cùng tiếu nói liên tục mấy âm thanh trời trợ giúp ta đường quốc mà lúc đó mù lòa cũng từng hỏi lý mục cái này ba kiện thần binh tăng thêm trần phàm đoạn thiên ma đao có thể hay không diệt trừ đệ lục thiên ma vương lý mục lại thu hồi t i ế u dung vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu nói ra chỉ sợ không được như thế thần binh nếu như là tại ta cùng trương giang trên tay nhóm chúng ta xác thực có lòng tin cùng đệ lục thiên ma vương liệu mạng một phen nhưng những ngày thần binh lai lịch quỷ dị trong đó tích chứa lực lượng bá đạo hung hãn hủy thiên diệt địa ngoại trừ chính bọn hắn những người khác căn bản không cách nào điều khiển mà chân phàm bọn hắn thực lực bây giờ quá yếu quá yếu căn bản không cách nào đem những này thần khí lực lượng kích phát ra tới lần nữa nghe được đệ lục thiên ma vương cái tên này đ á m người cũng là không chịu được trong lòng kịch trấn mù loa trầm mặc một lát tâm niệm hơi động một chút tinh thần lực đem bế quan tu luyện vân thương hải cùng diệp vô song lôi ra vân thương hải cùng diệp vô song một mặt mơ hồ mù loa nói ra hai người các ngươi đã thành công đột phá đến thất phẩm ngũ trọng thiên cũng chước vung lòng vung lòng đi nghĩ đột phá đến bắt phẩm cảnh không cần nóng lòng nhất thời mù loa nói ra hiện tại thế giới này hy vọng ngay tại các ngươi trong tay rất nhiều chuyện kỳ thật các ngươi cũng hẳn là biết được đệ lục thiên ma vương rốt cuộc là ai đến cùng bao nhiêu lớn uy hiếp thương hải cùng vô song hẳn là cũng nghe nói qua một chút xíu vân thương hải gật gật đầu nói ra sư phụ ta đã từng nói kia là nhóm chúng ta đường quốc nhóm chúng ta làm tinh uy hiếp lớn nhất nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào có bao nhiêu đang sợ hắn không có nhiều lời ta chỉ là mỗi lần hắn nói chuyện đến cái tên này liền sẽ to mày mù loa thở dài nói ra nào chỉ là hắn to mày nhóm chúng ta thiên vũ dưới một đám lao ra hỏa nghĩ tới những người này cũng là đêm không thể say rớt c a ta cũng từng cùng đệ lục thiên ma vương giao t h ủ qua tiếc đệ lục thiên ma vương nhưng thật ra là bảy đại thiên ma vương bên trong yếu nhất một vị nhưng nói đến cũng là mất mặt ta có thể thắng nàng một chiêu n ử a thức cũng rất khó đem nó áp chế càng không cách nào đem nó diệt s á t dạ hạo mở to hai mắt nhìn đệ lục thiên ma vương là làm tinh uy hiếp lớn nhất loại này tồn tại hết thể có bảy vị mù loà cười khổ một tiếng nói ra thiên ma vương trên thực tế không chỉ là bảy vị nghiêm trình mà nói hẳn là tám vị còn có một cái càng cường đại tồn tại tên là đại thiên ma vương tại đại thiên ma vương dẫn dắt phía dưới Thiên ma tộc ta nhóm chúng ta đánh hơn cùng ma bạch i nhiêu giả, mới cuối đi. tinh cái thiên ế t rút một rõ bao bọn bọn ma cho cứng, cùng hắn ngăn chặn, hắn vương, chỉ có một cái đệ lục đem làm Làm mà là đệ i l t i ê như vũ giới n ỏ hơn nhiều、lắm. Bạch h n lắm. ca nhịn không được hỏi mù ra ra các ngươi thiên vũ giới đ ị c h nhân chính là thiên ma tộc sao Khi thiên ma tộc cùng ác ngộng chi đỉnh, hệ thiên thân nói cái tộc tộc, một tà cùng ngộng quan bản ma Mù ma mà ra, ác có ác gì? loà là những ngày này ma tộc cường giả mới ẩn vào âm thầm gây dựng ác n g ộ n g c h i đình bọn hắn gây dựng ác n g ộ n g c h i đình về sau lợi dụng có thể giúp tinh vũ giả hoặc ngự thú sư ký kết cường đại ác ma điều kiện hấp dẫn thiên vũ giới vô số tinh vũ giả gia nhập thật đáng buồn đáng tiếc trước đây nhóm chúng ta căn bản không ngờ tới bọn hắn sẽ có một chiêu như vậy nhóm chúng ta căn bản không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại lợi dụng nhóm chúng ta thiên vũ giới lực lượng tới đối phó nhóm chúng ta thiên vũ giới bọn hắn thông qua chợ giúp tinh vũ giả ký kết cường đại ác ma điểm này điên cuộc thu nạp thiên vũ giới tinh vũ giả sau đó lớn mạ ác mộng c h i đ ỉ n h thân ảnh đã khắp toàn bộ thiên vũ giới giết chi không hết mà mấy cái kia thiên ma vương mặc dù bị nhóm chúng ta chém giết mấy người nhưng những người khác g ầ n vào âm thầm thao túng ác mộng c h i đ ỉ n h làm cho nhóm chúng ta tiêu đầu nát thai liên tục lùi về phía sau thôi thiên vũ giới sự tình không nói trước trước nói lam tinh sự tình đi n m u loa lại thở dài nói ra lam tinh cùng thiên vũ giới liên thông cụ thể ta cũng không biết rõ là cái gì thời điểm sự tình hơn ba trăm năm trước một kẻ ngu ngốc đạt được một viên ngũ thải thần thạch ẩm đại điện nơi hẻo lánh chuyển đến một tiếng vang thật lớn đám người quay đầu chỉ thấy quất miêu thở phì phò nâng lên móng vút nhỏ phì một tiếng lại đập vào mặt đất tiểu hát tức điên lên ngốc m g è o ngươi lại rút cái gì điên hù chết l a o tử cương tử bọn hắn cũng phẫn nộ nhìn về phía quất miêu quất miêu sâu kín nhìn xem mù loà mù loà nói ra ngươi còn như vậy nhìn ta ta liền lấy tiểu phàm cái kia nổi lớn đem ngươi đem linh nhử hừ quất miêu hừ lạnh một tiếng quay đầu đi mù loà tiếp tục nói ra cái kia đạt được ngũ thải thần thạch n ư ớ ngẩn chính là thiên ma giáo trên một nhậm giáo chủ tiếng lửa ngẩn bởi vì trên người có một viên ngũ thải thần thạch cho nên thông qua viên kia ngũ thải thần thạch cảm ứng được chúng ta bây giờ bên trong cung điện này ngũ thải thần thạch về sau ác ngộng c h i đình người để mắt tới trong tay hắn viên kia ngũ thải thần thạch truy sát m à tới thiên ma giáo mặc dù không yếu lại chỗ nào ngăn cản được á c ngộng c h i đình cũng may tiểu tử có chút đầu não sớm liền đem thiên ma giáo giáo chúng phân phát ra ngoài tránh thoát một kiếp này nhưng những người khác tránh thoát một kiếp này chính hắn cũng không có tránh thoát thiên ma giáo giáo c h u bị ác ngộng tri đình người đánh gần chết cuối cùng mang theo viên kia ngũ thải thần thạch trốn thoát Cái này ngẩn tại tại này nớ ngẩn trốn trốn tranh tranh rất lâu sau đó, tại hơn rất sau lâu đó, một phương diện hắn tự nhiên là muốn tìm đến mặt khác cái này một viên ngũ thải thần thạch thành cựu vô thượng tu vi một phương diện khác hắn cũng nghĩ trốn vào l à m tinh tránh né ác ngộng c h i đình truy sát nhưng cái này ngớ ngẩn tuyệt đối không nghĩ tới ác ngộng c h i đình so với hắn sớm hơn một bước tìm được thiên vũ giới cùng lam tinh liên thông khẽ hở cho nên kia khe hở miệng bên ngoài chú đóng ác ngộng tri đình số lớn c ử giả trong đó liền có kia đ ạ lục tiên ma vương hắn mang theo ngũ thải thần thạch Cùng lục đệ thầm thao thao giáo giáo i ê hồng tụ cắn răng lần sau gặp được thiên ma giáo người đánh cho đến chết lệ phong hành lạnh lùng nói ra bắt lấy thiên ma giáo người liền đánh gãy chân của bọn hắn sau đó ném đến trong hầm phân đi trước đây không lâu hắn còn chạy đến giam giữ thiên ma giáo nhóm người kia trong phòng cùng những người kia nói mình là thiên ma giáo giáo chủ đây bạch như ca lập tức hỏi sau đó thì sao về sau tại thất tinh sơn thời điểm cái tia đang chết thiên ma giáo giáo chủ rốt cuộc gặp báo ứng bị ác g ộ n g tri đình đánh chết đúng không nơi hẻo lánh bên trong quất miêu đột nhiên huy vũ một cái móng nước nhỏ Ta các ù n g người ộ n g lam tinh. Thạch, vào vào. tinh võ tổ thấy thế liền đem đệ lục thiên ma vương ấn xuống hành hung một trận thiên ma giáo giáo chủ cũng thừa cơ chạy ra ngoài đám người lập tức đều mở to hai mắt nhìn phương tiến tiến nhịn không được sợ hãi than một tiếng nói ra nhóm chúng ta làm tinh võ tổ lợi hại như vậy à. lệ phong hành lăng đầu lăng nao nói ra mù ra ra võ tổ so ngươi cùng quẻ ra ra bọn hắn còn lợi hại hơn sao vừa mới mù loa nói qua hắn có thể thắng đệ lục tiên ma vương một chiêu n ử a thức nhưng không cách nào đem nó áp chế cũng không cách nào đem nó chém giết mù loa yên lặng nhìn một chút lệ phong hành há to miệng một hồi lâu mới nói ra ta thời kỳ cường thịnh khẳng định là so với các người làm tinh võ tổ mạnh hơn một bậc rừng a lệ phong hành lộ ra không tin biểu lộ mù loa giận dữ một bàn tay liền đem lệ phong hành đập ngã trên mặt đất thối tiểu tử ngươi cho rằng ta đang khoác lác đúng không đánh chết ngươi cái cháu con rùa trần phạm tranh thủ thời gian kéo lại mù loà mù ra ra ngài nói tiếp đừng để ý đến hắn lệ phong hành ủy khuất luất vớt đầu mù loà tiếp tục nói ra ta xác thực s、so、ò võ tổ mạnh hơn ta cũng không phải đang khoác lác đám người không nói lời nào biểu lộ đều có điểm cái gì ngài lao nhân gia lớn tuổi như vậy còn như thế quan tâm mặt mùi a mù loà thấy thế t h ở phì phì nói ra nhìn thấy ta một đôi mắt này sao nhớ kỹ người thọt cái chân kia à nhóm chúng ta bốn người đều đã từng đem cái này một cái bộ vị tu luyện tới cực hạ để cái này một cái bộ vị trở thành t h ầ n thể chỉ bất quá vì cùng đại thiên ma vương chống lại ta đem tu luyện ra được thần nhãn cho lão nhân hoàng người thọ t bọn hắn cũng đem chính mình tu luyện ra được bộ vị cho lão nhân hoàng nói xa những chuyện này sau này hay nói mù loa nói ra ta vừa mới nói võ tổ đem đ ệ lục thiên ma vương đánh cho một trận chỉ là hướng nhẹ nhàng linh hoạt nói trên thực tế là võ tổ vợ chồng hai người liên thủ đánh đ ệ lục thiên ma vương dừng lại sau đó đem đ ệ lục thiên ma vương cho phong ấn võ tổ phu nhân cũng lợi hại như vậy phương tiến tiến nhữ mày nói ra võ tổ bọn hắn đã lợi hại như vậy vì cái gì không có giết chết đệ lục thiên ma vương mà chỉ là đem nó phong ấn đâu nếu như trước đây giết chết đệ lục thiên ma vương hiện tại lam tinh liền không có như thế lớn uy hiếp mặt khác hiện tại lam tinh tao ngộ đệ lục thiên ma vương uy hiếp võ tổ bọn hắn vì cái gì không còn xuất thủ đâu mù loa có chút lệnh ra đầu yên lặng nhìn một chút trần phàm trần phàm như hòa thượng sở mãi không thấy tóc ngươi nhìn ta làm gì ta cũng không phải võ tổ khu khụ mù loa nói ra bọn hắn cũng là có nỗi khổ tâm tóm lại võ tổ vợ chồng không có giết chết đệ lục thiên ma vương chỉ là đem đệ lục thiên ma vương phong ấn nguyên bản chương á i này đều k ô n g có hai trăm năm mươi bảy bí mật chương hai trăm năm mươi bảy bí mật tất cả mọi người đều nhìn về chân phạm t h â n phạm sửng sốt một cái nhìn ta làm gì ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người xuyên việt đ á i gì đám người ăn nhiều giật mình võ tổ trần hãn không phải trần gia người a trần gia người vì sao phải liên hợp ác mộng c h i đình bắt đi võ tổ phu nhân nhưng mù loà hiển nhiên không muốn nói quá nhiều chỉ là nhàn nhạt nói ra trần hãn kinh tài tuyển diễm khoáng cổ thức kim vốn là đời sau nhân hoàng tốt nhất n h â n t u y ể n đáng tiếc thiên ý treo người hắn ly khai trần gia ly khai thiên vũ giới bị trần gia coi là phản bội chạy trốn không thể tha thứ trần gia thừa dịp thiên vũ giới tứ đại thánh địa bị ác n g ộ n g c h i đình quân lấy mà chúng ta mấy cái lao ra hỏa lại tại bế quan đ u ồ nghịch loại thủ đ o à n này ta cũng là khi tiến vào lam tinh về sau mới biết những chuyện này đáng tiếc thì đã trễ mười tám năm trước trần h á n một mình một người đi tiên h vũ giới đi trần gia nhưng ta cùng người thọt bọn hắn ý nguyên còn tại bế quan bên trong chờ ta đột phá thông đạo phong ấn đem p â n thân đưa vào lam tinh Biết đ mù loà yếu ớt nói ra lý mục cùng trương giang bọn hắn làm võ tổ đệ tử tự nhiên là có phương pháp mở ra phong ấn nhưng lý mục bọn hắn nhìn trời vũ giới người có mang cảnh giác võ tổ là sư tổ ta bạch như ca kinh hô một tiếng mù loà nhìn hướng về phía bạch như ca nói ra n g ư ơ i phụ thân là trương giang đệ tử trương giang là trần h á n đệ tử trần h á n đúng là sư tổ ngươi trần phang trứng mắt liếc bạch như ca không muốn xen vào nghe m ù ra ra nói tiếp mù loa nói ra lý mục bọn hắn trong tay s ắ c thực có thông hướng thiên vũ giới chìa khóa nhưng là bởi vì trần gia ám toán trần h á n vợ chồng sự tình lý mục bọn hắn nhìn trời vũ giới người có cảnh giác không tin nhóm chúng ta thậm chí còn có chút cựu hận nhóm chúng ta trần phang cùng thẩm hồng tụ mấy người lết nhau đều không nói gì thế hệ trước những người này ân ân bán đoán bọn hắn căn bản không có tư cách chen vào nói mù loa tiếp tục nói ra đồng thời lý mục hắn không chịu đem chìa khóa cho nhóm chúng ta cũng là nghĩ đem nhóm chúng ta lưu tại nơi này buộc ta cùng mù loà bọn hắn không thể không trợ giúp hắn hừ loại này tiểu thủ đoạn quất miêu không biết do cái gì thời điểm đi tới nói ra tiểu thủ đoạn vậy ngươi không phải cũng trúng chiếu a mù loà thủ trưởng vung lên đem quất miêu đánh bay ra ngoài quất miêu lăn hai vòng l ă n đến tiểu khô lâu dưới chân một mèo một khô lâu ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi không l ú c đ í c h quất miêu hử nhẹ một tiếng nói nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đẹp trai như vậy quất miêu sao tiểu khô lâu chậm rãi g i lên thủ trưởng sau đó g i lên ngón tay giữa quất miêu Bên giận cương t dữ hướng về phía trần phàm giống lên một tiếng trần phàm ngươi nhìn tiểu khô lâu đem phỉ thúy đều dạy hướng mất trần phàm quay đầu tiểu khô lâu tới này là ai dạy quất miêu nổi nóng ta cái nào biết rõ một mực không nói lời nào thẩm hưởng tụ đột nhiên hỏi mù ra ra nhóm chúng ta dưới chân phong ấn sáu mắt thâm viên l ã n h chúa hẳn là so kia đệ lục thiên ma vương càng đáng sợ à. trước đó tinh thần lực của ngươi chui ra ngoài không có đem sự tình cùng bộ trưởng bọn hắn nói rõ ràng à. nếu để cho cái này sáu mắt thâm viên l ã n h chúa lao ra thượng hải trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép là bột miệng à. chẳng lẽ bộ trưởng bọn hắn tại loại này tình huống phía dưới còn không nguyện ý mở ra thông đạo phong ấn để các ngươi bản tôn tiền đến hoặc là đi tìm võ tổ trở về phương tiến tiến bọn người lập tức có điểm khẩn trương nhìn về phía mù loà mù loa nhẹ gật đầu đệ lục thiên ma vương lại đáng sợ cùng bọn ta vẫn là đồng dạng đều là mà nhưng so sánh dưới c h nơi này g sáu mắt thâm viên lãnh chúa xông、so、ra đệ lục thiên ma vương phong ấn t t h ả năng h so sánh dưới nơi này sáu mắt thâm viên lãnh chúa xông ra phong ấn khả năng so đệ lục thiên ma vương nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều bởi vì nơi này có ngũ thải thần thạch cùng viễn cổ đại trận về sau nhóm chúng ta lợi dụng đoạn thiên ma đao cùng tế thiên b i a các loại bốn kiện thần binh củng cố phong ấn về sau thời gian ngắn bên trong kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa hẳn là không cách nào phá mở ra ấn chạy ra tìm đường sống ngược lại là đệ lục thiên ma vương bên kia trần hãn không tại trần hãn năm đó bày ra phong ấn chưa hẳn có thể tiếp tục phong bế kia đệ lục thiên ma vương một khi bị kỳ trùng ra phong ấn hiện tại lam tinh không có người nào là hắn đối thủ coi như lý mục cùng trương giang bọn hắn thêm tại một h ố i cũng không được sở huyên trầm giọng nói ra cho nên duy nhất biện pháp chính là mở ra lượng giới thông đạo phong ấn đi thiên vũ giới tìm kiếm cứu binh mù loa có chút nhức đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương qua một hồi lâu mới nói ra con đường này cũng đi không thông t r â n phan giật mình vì cái gì trước đó bộ trưởng không nguyện ý đem chìa khóa cho các ngươi hiện tại toàn bộ thế giới đứng trước thai hỏa ngập đầu hắn vì cái gì còn không chịu về sau các ngươi sẽ biết đến mù loa lắc đầu cũng không có nói ra đáp án sở huyền đột nhiên nói ra mù ra ra tia đ ệ lục thiên ma vương thật đáng sợ như vậy a nhóm chúng ta làm tinh ngoại trừ võ tổ bên ngoài liền không có người có thể cùng chúng chống lại rồi sao lệ phong hành cũng không nhịn được hỏi trước đây ta nghe p h ạ m ca nói qua thất tinh sơn sự tình vị kia yêu tộc nữ đế trong trở bàn tay liền bóp chết một đám cựu phẩm cừng giả chẳng lẽ loại này tồn tại cũng đối phó không được đệ lục thiên ma vương yêu tộc nữ đế giả hồng nhàn a mù loa nói ra nàng bây giờ chỉ sợ còn kém xa lắm cựu phẩm được xưng là truyền kỳ cảnh truyền kỳ phía trên còn có thánh cảnh toàn bộ lang tinh hết thể có bảy vị thánh cảnh đường quốc có bốn vị dương quốc một vị tinh quốc một vị yêu tộc một vị trần phan thần sắc khé động chính là bộ trưởng bọn hắn mù loa nhẹ gật đầu lý mục cùng trương giang còn có lệnh giang tuyết cùng sở khinh u thành chính là đường quốc bốn vị thánh cảnh dạ hạo mấy người ăn nhiều giật mình sở huyền hắn nhị thúc là thánh cảnh tại đông hải thành thời điểm rất nhiều người liền đã nghe nói qua sở khinh u thành truyền thuyết đều biết rõ k i a là một vị kinh thiên động địa tồn tại nhưng là c h â n phàm bọn người y nguyên vẫn là không nghĩ tới sở khinh u thành vậy mà cường đại đến loại này tình trạng đường quốc bốn vị thánh cảnh sở khinh u thành lại chính là một trong số đó mù loà không có để ý đám người giật mình tiếp tục nói ra nhưng trên thực tế thánh cảnh phía trên còn có một cái bán thần cảnh ta cùng người thọn bọn hắn chính là ban thần cảnh vậy đại thiên ma vương cũng là bán không phải xem thường bọn hắn nhưng sự thật như thế thiên vũ giới thánh cảnh ngoại trừ trần hãn bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là sống năm sáu n g h n năm tồn tại nhưng là sở huyền n h ị thuốc sở k huynh thành mới bao nhiêu lớn mười tám năm trước đột phá đến thánh cảnh sở k huynh thành mới mười chín tuổi mà thôi lý mục cùng trương giang mấy người chân chính tuổi tắc cũng liền hơn bốn mươi một điểm mà thôi bọn hắn có thể đột phá đến thánh cảnh cố nhiên cùng việt đỉnh thiên tư có quan hệ nhưng chủ yếu nhất nguyên nhân là bởi vì trần hãn đem bọn hắn dẫn tới thiên vũ giới đem nhóm chúng ta tứ đại thánh địa mộ tổ cho tới đáng người mù loa có chút căm tức nói ra cái này thối tiểu tử hắn đáp lấy tứ đại thánh địa cùng ác mộng tri đình đại chiến đáp lấy chúng ta bốn người lao ra hỏa đàng bế、quan. chạy đến tứ đại thánh địa tổ đ ị a dò xét nơi ở của chúng ta cũng bởi vì bị hắn dò xét hạ hổ chúng ta mấy cái lao ra hỏa mới tức g i ậ n đến chạy ra kết quả hắn lại đem người mang về làm tình sau đó phong bế thông đạo ta hiện tại nếu là gặp được hắn không phải đem hắn bắt được đánh cho đến chết dừng lại không thể quất miêu thăm dò qua đầu đến xác định đánh thắng được sao ba mù loa một bàn tay đi qua lại đem quất miêu đánh bay ra ngoài chân phá mấy người mặt không biểu lộ không núp đ í c h nhóm chúng ta là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện trừ phi nhịn không được mù loa thở dài một tiếng nói ra tứ đại thánh địa tổ đ i ệ lực lượng vốn là là một đời mới nhân hoàng chuẩn bị a trần hãn đem những lực lượng kia phân cho chính mình sáu người đệ tử hắn còn không bằng chính mình dùng nếu là hắn chính mình hấp thu những lực lượng kia làm không cẩn thận có thể nhất cử vượt qua nhóm chúng ta sau đó đem thiên ma tộc chém tận giết tuyệt t h ầ m thao thao nhịn không được hỏi mù ra ra ngươi vừa mới không phải nói nhóm chúng ta đường quốc chỉ có lý mục bộ trưởng bọn hắn bốn vị thánh cảnh a vì cái gì còn nói võ tổ có sáu người đệ tử mù loa tức giận nói ra dương quốc cùng tinh quốc kia hai cái cũng là hắn đệ tử a đ á người trần pham nhịn không được lầm bầm một tiếng tinh quốc coi như xong vì cái gì còn muốn thu một cái dương quốc hợp lý đồ đệ mù loa nói ra ngoại trừ tứ đại thánh địa lực lượng trần hãn phu nhân lực lượng cũng chia cho cái này sáu cái đồ đệ đám người mù loa sờ lên đầu nói ra nói thật ta cũng chăm m ố i vẫn không có cách giải thứ tư trần hãn phu nhân đỉnh phong thời kỳ thực lực không thể so với chúng ta mấy cái lao ra hỏa yếu bao nhiêu vì sao lại đột nhiên tán công cũng bởi vì nàng tán công bị ác mộng c h i đ ỉ n h cùng trần gia người bắt lấy cơ hội hiện tại nàng bị trần gia trộ tới sinh tử khó liệu mà bởi vì nàng tại trần gia c u n g ác mộng c h i đình trong tay trần hắn lại sợ ném chuột vỡ bình nhóm chúng ta lại không cách nào đem tin tức truyền về thiên vũ giới đáng chết mù ra ra mỗi lần nói đến lượng giới thông đạo chìa khóa liền không lại nói tiếp sở huyền nói ra là bởi vì chìa khóa ngay tại chúng ta những người này ở trong a bởi vì chìa khóa tại chúng ta những người này bên trong chúng ta bây giờ lại không cách nào l y khai kết giới này cho nên lý mục bộ trưởng bọn hắn cũng căn bản mở không ra thông đạo phong ấn đáng người trần phàm ngươi cái này suy đoán hả các ngươi nhìn ta làm cái gì đi cổ thần giới các loại tứ giới chìa khóa ta liền có thiên vũ giới thông đạo ở nơi nào ta cũng còn không biết rõ đây các ngươi hoài nghi ta còn không bằng hoài nghi sở huyền hắn nhị thúc thế nhưng là sở khuynh thành về phần ta ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người bên ngoài a phương tiến tiến mím môi một cái ngươi nói nơi khác đến cùng là địa cầu hay là đế đ ô a trần phàm ngượng ngùng cười một tiếng đều đều đồng dạng chỗ nào đồng dạng rồi phương tiến tiến đ u h á n nhìn thoáng qua trần phàm ban đầu nàng cho rằng trần phàm là địa cầu tới về sau nàng coi là trần phàm là đế độ tới hiện tại nàng cũng không biết rõ trần phạm đến cùng là nơi nào tới thầm hông tụ hai người các ngươi không nên lạc đ ể a ta cũng hoài nghi chìa khóa hẳn là trên người sở huyền mù ra ra ngươi nói đúng hay không ác mộng c h i đình muốn bắt sở huyền cùng sở ra ra không phải là muốn từ tìm chức chìa khóa kia a trần phạm hiếp mắt lại ta có thể đem kết giới mở ra một lỗ hổng có thể hay không thừa này cơ hội đem sở huyền đưa ra ngoài mù l ó a lắc đầu không được cái này phong ấn lực lượng thực sự quá mức cường đại ngươi xé mở một cái lỗ hổng về sau bên ngoài có thể tặng người t i ề đến nhưng bên trong nghị tặng người ra ngoài là không thể nào nếu không lòng đất kia sáu mắt thâm viên lanh chúa đã sớm thừa cơ thoát ra đi mà lại ta cũng chưa hề nói chìa khóa trên người sở huyền a đều là các ngươi suy đoán mà thôi bạch như ca chép miệng vì cái gì cái này thời điểm ngài cũng không chịu nói cho nhóm chúng ta chìa khóa ở chỗ nào mù loà nói cho các ngươi có làm được cái gì sao bạch như ca trừng mắt nhìn s ắ c thực vô dụng vô luận chìa khóa có hay không tại những người này trên thân đều vô dụng bọn hắn căn bản đều giá không được hô mù loà trùng điệp phun ra một ngụm t r ọ khí nói ra mặc kệ là thiên vũ giới vẫn là làm tình hy vọng liền trên người các ngươi tiểu pham liền không nói trên người bí mật kinh thiên một cái tiếp một cái hiện tại sở huyền có tế thiên địa dạ hạo có thông thiên thần trụ lại nhải có thần vương m ộ ư ơ i hai cánh gia hồng nhan có ngũ thải thần thạch một khi các ngươi có thể hoàn toàn trưởng không lực lượng hoặc là từ đó hiểu thấu đáo đến thần ma huyền bí có lẽ hết thể liền giải quyết dễ dàng phương tiến tiến cùng thẩm hồng tụ l ế n nhau đều có chút được trí sở huyền bọn hắn đều cầm tới thần m i n h nhưng nàng nhóm không có cái gì lộ ra rất vô dụng giống như trần pham có chút lệnh ra đầu nhìn thoáng qua trên bệ đá ngũ thải thần thạch nói ra ta đoạn thiên ma đào sở huyền tế thiên địa giống như đều chỉ là hình chiếu nhưng nữ đế dạ hồng nhan trong tay ngũ thải thần thạch cùng cái này một viên ngũ thải thần thạch cũng không phải là hình chiếu nếu như nàng lại được đến cái này một viên ngũ thải thần thạch phải chăng có thể thay đổi thế cục khó mà nói ngụ loan ó i ra ngũ thải thần thạch lực lượng cường hoành khó lường mấu chốt vẫn là phải nhìn dạ hồng nhan có thể hay không chính điều khiển giống năm đó thiên ma giáo kia ngớ ngẩn cầm ngũ thầm ả i t h n hồng ạ c c h chỉ tụ h ô n g qua bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trần phàm tiểu phàm người cái này quất miêu có phải hay không tinh thần rối loạn rồi trần phàm kia là một cái mưa rào xối xả ban đêm hán hắn còn chưa nói xong đột nhiên đầu đau đớn một hồi a trần phàm kêu thẳm một tiếng hai tay bưng kín cái chán chuyện gì xảy ra mù loa lấy làm kinh hãi đưa tay khoác lên trần phàm trên bờ vai sau một khắc trần phàm c á i chán một đạo quang mang bạo bắn mà ra quang mang bên trong dạ hồng nhan hư ảnh hiện hiện mà ra mù loa s ư ơ n g sở dạ hồng nhan thầm hồng tụ cùng phương t i ế n tiến trang miệng một lời thật đẹp a dạ hồng nhan chỉ thấy dạ hồng nhan hư ảnh yên lặng nhìn xem trần phàm nói ra không biết vào đêm có thể đến không đỏ sắp trước dậy khắp năm phần trần phàm thầm hồng tụ phiên dịch nói nàng nói ước không a trần phàm dạ hồng nhan trẻ con ngọc tân ẩn n h ẫ n không giận t r â n phàm có chút phát điên nói tiếng người thầm hồng tụ lại l ậ t dịch nói bảo bảo trong lòng khổ nhưng bảo bảo không nói t r â n phàm ta mẹ nó gia hồng nhan nhấc tay vọng nguyện nguyện không nói túi đầu nghĩ ngươi ngươi không biết t r â n phàm thầm hồng tụ sắc mặt t á i xanh nàng nói nàng nghĩ ngươi ngươi lại không biết rõ uy n g ư ơ i là ai a mù loà cũng nhanh hỏng mất lý mục nói muốn tìm ngươi giúp bận điệu ngươi đây là tại làm gì trước đó lý mục liên hệ không lên ngươi ta hiện tại đang bị đông vực ma vương cùng tây vực mà vương truy sát gia hồng nhan phong khinh vân đạm nói ra bất quá bọn hắn truy không lên ta hiện tại có chút thẹn quá thành giận đám người trần pham lấy làm kinh hãi đông vực ma vương cùng tây vực ma vương mù loa lập tức nói ra cũng là thánh cảnh cấp bậc tồn tại đệ lục thiên ma vương tọa hạ có năm đại ma vương thực lực mạnh mẽ nói mù loa nhìn về phía dạ hồng nhan ngươi bây giờ ở đâu vì cái gì ngươi có thể xuyên thấu kết giới phong ấn cùng trần phàm câu thông trần pham hư lệnh một tiếng nói ra ban đầu ở đông hải thành thất tinh sơn thời điểm nàng một chỉ điểm tại ta cái chán rất rõ ràng nàng trên người ta lưu lại cửa sau dạ hồng nhan trong cái này có chân ý muốn phân biệt đã cười nói thầm hồng tụ ta cuối cùng cho ngươi phiên dịch một lần quá có đạo lý không biết nên nói cái gì trần p h ạ m lúc này trên bệ đá ngũ thải thần thạch đột nhiên bay xuống vòng quanh dạ hồng nhan xoay tròn trần p h ạ m ăn nhiều giật mình hoảng vội và nói ngũ thải thần thạch còn không thể lấy đi nơi này phía dưới chân áp thần ma cấp bậc tồn tại một khi lấy đi ngũ thải thần thạch đường quốc cùng làm tinh chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị ép l à bờ miệng g i hồng nhan nhìn thoáng qua ngũ thải thần thạch ngón tay hướng phía trần phàm nhẹ nhàng nhất câu trần phàm vác tại sau lưng đoạn thiên ma đao lập tức bay ra đỉnh núi cung điện không được g i hồng nhan nhịu nhũ theo trần phàm một tiếng quát nhẹ kết i ố i một trận chấn động đã nứt ra một cái nho nhỏ lỗ hổng đoạn thiên ma đao hóa thành một đạo lưu quang hoạch một cái thử kia nho nhỏ lỗ hổng bên trong bay ra biến mất vô tung vô ảnh lúc này trần phàm mật thiết chú ý lòng đất phong ấn nhưng bị phong ấn ở lòng đất sáu mắt thâm viên lãnh chúa cũng không có bất luận cái gì động tĩnh hô t r ầ n phàm nới lỏng một hơi thầm hồng tụ đi tới tại t r ầ n phàm ngồi xuống bên người t h ở phì phì nói ra ngươi cùng với nàng rất q u e n à. s ở huyền cùng phương tiến tiến b ọ n người đều nhìn về trần phàm dạ hạo n i t miệng cười một tiếng phàm ca không hổ là phàm ca rõ ràng một mực cùng với chúng ta đông hải thành thời điểm không chút tách ra qua tại thượng hải cũng không chút tách ra qua lại đem yêu tộc nữ đế quơ tới tay thầm thao thao liên tục gật đầu không phục không được thầm hồng tụ giận g ữ nắm lấy trên mặt đất một khối khoai lang bộ dáng độ vật hướng phía d dạ hạo tiếp được kia khoai lang lại thả trở về đừng ném loạn đồ vật ta, những này đồ vật đều là phàm ca chỉnh lý tốt phàm ca ngươi đến cùng là thế nào pha được yêu tộc nữ đế ngươi không phải nói chỉ gặp nàng một mặt ta là chỉ gặp một mặt ta trần phàm trừng mắt nhìn này làm sao nói sao trong hiện thực chỉ gặp qua một mặt trong ngộng lại trải qua cả đời mặc dù ngộng cảnh thỉnh phảng vỡ vụn nhưng mỗi một giấc ngộng cảnh vẫn là để lộ ra rất nhiều tin tức nếu như đó không phải là ngộng mà là trí nhớ kiếp trước mạnh vỡ à đúng có lẽ không chỉ là một mặt ngày đó từ thứ năm cấm khu trở về về sau ngủ ngủ liền bị bừng tỉnh kết quả phát hiện dạ hồng nhan đứng tại đầu giường nhưng chuyện sau đó tất cả đều không nhớ rõ về sau tỉnh nữa tới thời điểm trần phàm vẫn cho là là làm giấc mộng mà thôi bây giờ suy nghĩ một chút ban đầu ở thất tinh sơn thời điểm dạ hồng nhan một chỉ điểm tại chán của hắn thật đúng là ở trên người hắn lưu lại một đạo cửa sau a cái này nữ nhân trần phàm có chút cam thức gầy đẩy một cái trước mặt từng đống vật liệu mù loa nói ra tiểu phàm những này đồ vật khả năng giúp đỡ tiểu thạch đầu người đột phá sao dạ hạo lập tức liền mở to hai mắt nhìn Pham chuẩn ca bị tại r ợ giúp tiểu t h c h đầu n g ư ờ đột ta phá. Lại nói, chân ò n k ô n người đến cùng đăng g gì biết tiểu cái thạch do đầu cấp đ là u t r ầ phàm a m nhữ như y rất khó. Chỉ sợ còn phải còn sợ đợi ộ trong đoạn Tại gian. thời t ầ n Pham t r tầm mắt tiểu thạch đầu người chiến lược đẳng cấp cùng t r ủ n g tộc đẳng cấp đều là dấu chấm hỏi mà phía dưới tiểu thạch đầu người tiến hóa lộ tuyến bên trong vật liệu cũng có rất nhiều là hỏi hảo căn cứ trước đó nhắc nhở muốn trợ giúp loại tầng thứ này tồn tại đột phá ít nhất phải chờ đến lần tiếp theo hệ thống thăng cấp về sau mới được mà hệ thống lần tiếp theo thăng cấp tựa hồ muốn chờ trần phàm hư không thần lực đạt tới m ư ơ i thẻ trở lên mới được chân phám hiếp mắt nhìn một hồi tiểu thạch đầu người nói ra tiểu thạch đầu chính ngươi cũng không biết mình là cái gì đẳng cấp sao tiểu thạch đầu người lắc đầu ta tựa hồ i trải qua rất nhiều lần đại chiến bị thương rất nặng hiện tại ký ức cũng có chút vỡ vụn ta chỉ nhớ rõ ta là đều thiên thần tộc chế tạo ra thủ hộ giả tựa như là hơn một vạn năm trước thiên địa d ị biến cổ thần giới cũng xuất hiện vết n ư ớ c kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa chính là tại kia thời điểm chạy trốn tới nơi này tới đều thiên thần tộc cường giả truy sát mà đến cuối cùng đem kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa trấn áp tại đại sơn dưới đáy sau đó liền lý khai chân phám lấy làm kinh hãi nói ra lần trước ta liền muốn hỏi cái này vấn đề ý của ngươi là nói đô thiên dạ tộc người là từ cổ thần giới truy sát tới cổ thần giới bên trong có đô thiên dạ tộc người tiểu thạch đầu người sửng sốt một cái hẳn là có a đau đầu cái gì đều không nhớ gì cả trần pham chép miệng cái này tiểu thạch đầu người đến cùng là thật ký ức vỡ vụn vẫn là đang giả ngu trần pham nói ra tia sáu mắt thâm viên lãnh chúa rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng lẽ liền đô thiên dạ tộc người đều không giết được hắn đô thiên dạ tộc không phải thần t ộ ca không nhớ rõ tiểu thạch đầu người lại lắc đầu nói ra tựa như là có thể giết chết nhưng không biết rõ vì cái gì nhưng không có giết nhiệm vụ của ta là ở chỗ này thủ hộ phong ấn cùng ngũ thải thần thạch sự tính khác không phải ta nên cân nhắc t r â n phạm cái này thật đúng là cái tảng đá a hỏi gì cũng không biết bạch như các hỏi sư thúc tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm như thế nào t r â n phạm nói ra các ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều đoạn này thời gian h à o h à o tu luyện là được có cái gì trong vấn đề tu luyện liền hỏi mù ra ra ta hiện tại lấy được đại lượng tài nguyên các loại thuộc tính tinh hạch cùng linh thảo linh quả ta sẽ giúp các ngươi ngự thú đột phá nhiều cái chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp thông qua nhiều con ngự thú trả lại tinh lực các ngươi tinh lực đem vượt xa cùng giai ngự thú sư hoặc tinh vũ giả nhưng cảnh giới tu luyện cần chính các ngươi đi thăng lộ đi đột phá đám người một mặt n h ư m ặ t đồng thời nhẹ gật đầu t r â n phàm đứng lên đến ta đi một cái cổ ác ma giới nhìn xem có thể hay không lại là một thanh đoạn thiên ma đao r a đám người chỉ chốc lát t r â n phàm liền trở lại nhưng là hai tay không không phương tiến tiến nhỏ giọng hỏi không được sao t r â n phàm nợ nụ cười ta rất vui mừng ngoại trừ trước đây kêu gọi ta đi qua bên ngoài đoạn thiên ma đao rốt cục nói chuyện với ta ra hạo xứng sở nói chuyện nói cái gì nó nói trần phàm thu hồi tiếu dung nói ra cút đá người n g trần phàm tinh thần lực khéo động đem cất đặt trên mặt đất tất cả vật liệu tất cả đều thu nhập tu di giới sau đó tại đại điện nơi hẻo lánh tìm cái vị trí cũng chìm vào trong tu luyện một tháng sau ngay tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa vân thương hải cái kia hư không hành giả q u á t lên một tiếng lớn toàn bộ thân hình chấn động mạnh một cái lần nữa đột phá bốn mươi cấp mặc dù vân thương hải sớm có trong lòng chuẩn bị nhưng chính nhìn xem cái này ác ma đột phá đến bốn mươi cấp vẫn là có chút mắt đục đỏ ngầu bốn mươi cấp ngự thù a khi tiến vào trần phàm kia tứ giới tu luyện trước đó hắn căn bản nghị cũng không dám nghĩ cấp ba mươi hai khớp ma vậy cũng là tại sư phụ hắn lý mục trợ giúp phía dưới p h í hết chín châu hai hồ chi lực mới cuối cùng ký kết thành công kết quả bị vây ở chỗ này về sau hắn hiện tại đã có hai con bốn mươi cấp á t ma một cái bốn mươi cấp hư không hành giả một cái bốn mươi cấp hư không phi long mà khớp ma các cái khác ba con ngự thú hiện tại cũng đột phá đến cấp ba mươi sáu mượn cái này năm cái ngự thú lần lượt tinh lực trả lại hắn hiện tại đã cảm giác đột chạm đến bát phẩm cảnh bình cảnh tiểu phàm vân thương hải nhìn xem chân phàm trong mắt tràn đầy cảm kích cám ơn trần pha cười khẽ gật đầu diệp vô song cũng là hai mắt tỏa ánh sáng lần này nhóm chúng ta có thể thử nghiệm đột phá một cái bát phẩm cảnh bình cảnh nói đến đây diệp vô song đột nhiên mặt lộ vẻ lo lắng hỏi tiểu p h ạ m ta nhìn ngươi mỗi lần giúp nhóm chúng ta ngự thú đột phá đều muốn hao phí đại lượng tài nguyên hơn ba mươi cấp tinh hạch đều muốn dùng tới không ít hiện tại tài nguyên còn đủ không không đợi trần p h ạ m nói chuyện ngụ l o a đã mở miệng những n à y các ngươi cũng đừng lo lắng đầu tiên các ngươi tất cả mọi người tại cổ thần giới các loại tứ giới ký kết tắc ma đột phá vật liệu chủ yếu đều đến từ kia tứ giới tiếp theo lý mục cùng trương giang đã đối dương quốc cùng tín quốc thậm chí thiên ma giáo thực hiện áp lực để những quốc gia kia cùng thế lực cũng dâng ra đại lượng tài nguyên để cho người ta mang vào vân thương hải hai người có chút n ố i lòng một hơi mù loa lại nói ra đoạn này thời gian các ngươi cũng đừng đi cổ thần giới ngay ở chỗ này chuẩn bị xung kích một cái bát phẩm cảnh đi Rõ. Trần ra, trừ Vân thương hải cùng Diệp vô Thương cùng song nhẹ này, hồng khăn nước, nói ra, ngươi cũng nghỉ ngơi một cái đi. đoạn này thời gian ngoại gật thầm tụ mặt một thời tu Hải Phạm hôi giúp Diệp cái đi, Lúc cầm leo đầu. luy mồ lập tức đi tới cầm một mảnh đại thụ lá làm cây quạt cho trần p h ạ m tiến lên cây quạt phương tiến tiến hàn băng bạch mãng thấy thế hướng về phía thánh nguyệt kiên h như hoa lắc lắc đầu thánh nguyệt kiên h như hoa bĩu môi đi tới bên cạnh gỗ lì lập tức dẫn theo hai đại thùng nước đi tới đem hai thùng nước bỏ vào trần p h ạ m hai bên trái phải sau đó hàn băng bạch mãng miệng rộng mở ra một ngụm hàn khí phun ra hai thùng nước trong nháy mắt cái băng bốc lên một tia bạch khí không khí c u n g quanh lập tức mát mẹ rất nhiều trần phàm cười vỗ vỗ hàn băng bạch mãng đầu to con hàng này hiện tại trên đầu lớn sóng rác tựa hồ tùi thời muốn tiến h trước đây rất ít có thể phát huy được tác dụng h à n g khí hiện tại đoán trừng tại có thể nhẹ nhõm đông cứng lục phẩm t r u n g kỳ ngự thú sư hoặc tinh vũ giả sau đó cũng nên đến phiên chính mình đột phá trần phàm hít sâu một hơi nhắm mắt lại hệ thống năng lượng 6 7 9 m 6 ơ i b t ú c chủ trần phàm đẳng cấp ngũ phẩm tứ trọng tiên hư không thần lực 7.5 thẻ tinh thần lực 4239 g h ì c h h ồ n mạch 95 đầu sinh tử dung hợp 75. m ộ t tháng này thời gian trần phàm không có sử dụng một điểm hư không thần lực đi mở mang hồn mạch một ngày mở hai đầu hồn mạch một tháng thời gian h ồ n mạch từ hơn ba mươi đầu đột phá đến chín mươi lăm đầu chỉ còn lại bốn đầu h ồ n mạch lại mở ra bốn đầu h ồ n mạch đột phá đến ngũ phẩm ngũ trọng tiên liền có thể sung kích lục phẩm cảnh mà hắn hư không thần lực cũng bởi vì ngự thú số lượng đông đảo duyên cớ tăng vọt một mạng lớn một tháng trước hắn hư không thần lực là năm một thẻ mà bây giờ hắn hư không thần lực đã là bảy năm thẻ trần pham nhìn thoáng qua hệ thống năng lượng đã sáu bảy trăm chín mươi bảy vê đốt hệ thống năng lượng nếu như đem những n à y năng lượng dùng làm tăng lên hư không thần lực hẳn là có thể đem thần lực nhất cử tăng lên tới mười năm thẻ trở lên đến thời điểm hắn liền có thể ký kết c à n g nhiều cấp ba mươi trở lên đắc ma bất quá vẫn là trước đột phá đến lục phẩm cảnh rồi nói sau trần phàm hơi suy nghĩ một chút trực tiếp tiêu hao hơn hai trăm vạn hệ thống năng lượng đem hồn mạch mở đến chín mươi chín đầu theo hồn mạch đại viên mãn trần phàm quanh thân lóe lên vô số tinh quang điểm điểm ngũ phẩm ngũ t r o n g tiên chỉ kém một bước cuối cùng sinh tử dung hợp liền có thể đột phá đến lục phẩm cảnh lục phẩm cảnh độ sinh tử thoát phàm bụi tu luyện vốn là con đường bị tiên mỗi hướng phía trước bước ra một bước chật vật trình độ đều sẽ gấp đôi dâng lên chỉ có tại sinh cùng tử ở giữa du lịch h i ể u thấu đáo sinh tử huyền bí mới có thể siêu thoát phản tục đến sinh tử cảnh ngũ trọng tiên mở ra đến chín mươi chín đầu hồ n mạch thông qua cái này chín mươi chín đầu hồ n mạch ngự thú sư linh hồn sẽ đem linh đài cùng thiên môn du nhập g n trong đó cũng chỉ có đạt tới cảnh giới này mới xem như chân chính chạm tới linh hồn cấp độ linh hồn mạnh lên đem trực tiếp xa xa kéo ra cùng giai ngự thú sư hoặc tinh vũ giả cự ly đến thời điểm luyện bị thành kim luyện cốt hóa ngọc nóng lạnh bất sâm phi thiên đ ộ t địa tới lui tự nhiên sinh tử dung hợp bảy mươi năm chân phan quét một cái sau cùng sinh tử dung hợp lựa chọn trực tiếp sử dụng hệ thống năng lượng lại tiêu hao hai trăm năm mươi v đốt hệ thống năng lượng sinh tử dung hợp rốt cục biến thành một trăm l h t ầ n phàm trong đầu phản phất có được vô số đạo hư ảnh hiện lên khó mà diễn tả bằng lời đủ loại minh mộ để hắn có một loại thoát thai hoàn cốt đồng dạng cảm giác vê anh một cố khí kình từ trên người hắn phun bông ra tới đầy trời ánh sao điểm điểm rơi xuống lục phẩm nhất trọng thiên một bên khác vân thương hải cùng sở huyền bọn hắn ngốc như gà gỗ không phải vừa mới đột phá đến ngũ phẩm ngũ trọng thiên sao làm sao trong nháy mắt lại đột phá hệ thống năng lượng sáu ba ba bảy sáu sáu bảy sáu tốc chủ trần phẩm đẳng cấp lục phẩm nhất tr tám thẻ á m t tinh thần lực bốn tám trăm năm mươi chín ha năm tầng hồn đàn không tầng hư không thần lực tăng một đoạn tinh thần lực cũng tăng một mảng lớn t r â n phạm vui mừng quá đỗi hắn chỗ tu luyện hư không thần thể đã đột phá đến tầng thứ ba ma thơm hư không thần thể uy lực là lấy hư không thần lực làm cơ sở hắn hiện tại mở ra tầng thứ ba hư không thần thể tựa như là một cái ba tuổi hài đồng lấy được pháo hỏa tiễn hắn căn bản gánh không nổi l ử a này tiến tháo ác ma chi vương nói nhỏ cũng đồng dạng ác ma c i vương nói nhỏ là lấy tinh thần lực làm cơ sở đồng dạng là mở ra ba tầng t r ầ n p h à m tinh thần lực càng mạnh liền càng có thể phát huy ra đến ác ma chi vương nói nhỏ uy lực t r ầ n p h à m đèn é n trong lòng kích động trực tiếp điểm hướng về phía hư không thần lực phía sau hào phải chăng cần tiêu hào hai vay đốt hệ thống năng lượng tăng lên không không không một hư không thần lực xác nhận mười điểm phải tăng lên một điểm hư không thần lực muốn hai nghìn vay đốt hệ thống năng lượng t r ầ n p h à m tiêu hào dòng ra bốn nghìn vay đốt hệ thống năng lượng đem hư không thần lực tăng lên tới một không trăm tám h ẻ mới ngừng lại được tư tư theo hư không thần lực tăng vọt trần phàm quanh thân tiêu tán mà ra hư không thần lực ngưng tụ thành màu vàng kim tiềm điện lượn lờ tại quanh người hắn tạo thành từng đạo điện xả lực lượng này diệp vô song hung hăng nuốt ngụm nước bọt nói ra rõ ràng vừa mới đột phá đến lục phẩm cảnh vì cái gì hắn lực lượng này để cho ta có loại hai hùng khiếp vĩa cảm rất đâu lục phẩm cảnh mù loa cười lắc đầu nói ra lực lượng của hắn đã sớm không cách nào dùng làm tinh tu vi cảnh giới để cân nhắc hắn hiện tại loại lực lượng này làm không cẩn thận đều có thể bóp chết phổ thông thất phẩm cảnh vân thương hải cùng diệp vô song quá sợ hãi đây chính là thần lực mù loa trầm gi t h ầ n thể sơ thành cho dù là trướng trên một phân thần lực cũng là kinh thiên động địa hắn mấy tháng này nếu không phải đại bộ phận thời gian dùng tại giúp các n g ư n i ngự thú đột phá phía trên có lẽ bây giờ có thể trở nên càng mạnh vân thương hải cùng diệp vô s o n g còn có thẩm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người sắc mặt cũng hơi đỏ lên đột nhiên sở huyền thân thể k h ẽ động quanh thân hắc khí đại mạo cách hắn gần nhất lệ phong hành ăn nhiều giật mình lộn nhào chạy ra ngoài hô lớn phản ca mù ra ra sở huyền biến thành gắt ma mù loà tay háo hất lên một cô lực lượng đem ở đây tất cả mọi người bao khỏa chắc chắn na di ra ngoài ly khai sở huyền thật xa một đoạn tự ly đ ừ n g nói mỏ trần phám đứng dậy nói ra chỗ nào biến thành ác ma cảm ứng một lúc sau trần phám nói ra sở huyền lực lượng có chút kỳ quái tại tế thiên bia trợ giúp phía dưới thân thể của hắn giống như cũng tại chuyển hóa trở thành thân thể n m u loa nhẹ gật đầu bất quá lực lượng này xác thực quá tà ác một điểm lệ phong hành chạy tới trần phám bên người h é t lên nào chỉ là tà ác a ta tại cổ thần giới gặp được cường đại ác ma đều không có loại cảm giác này trên người hắn hắc khí kêu một b ư c lên ta còn tưởng rằng đại sơn dưới đáy kia ác ma lao ra ngoài đây dạ hạo bu lại nói ra phàm ca ngươi không phải có thể tỉnh hóa ác m a người giúp sở huyền tịnh hóa một cái tịnh hóa cái giám a trần phàm nói ra đều nói hắn lại không biến thành nát ma chỉ bất quá tế thiên bia lực lượng đúng là h ắ t cám thuộc tính xem trước một chút đi trần phàm vừa mới ngồi xuống trong đầu liền bắn ra hệ thống nhắc nhở hệ thống thăng cấp bên trong xin sau hệ thống bảng chính giữa lại xuất hiện một cái màu xanh hệ thống lần thứ hai thăng cấp lần trước hệ thống thăng cấp hay là hắn đột phá đến nhị phẩm cảnh thời điểm trần phàm trong lòng c ũ n n h ỉ rốt cục có thể lại ký kết cấp ba mươi trở lên n á ma mặc kệ là có thể ký kết một cái vẫn là ký kết hai con cũng có t hệ ể làm cho, cho h ắ thống thăng o n a t cấp thành công ngoại trừ nhắc nhở bên ngoài trần phẳng cũng không phát giác được bất cứ dị thường nào lần trước hệ thống thăng cấp thời điểm là nhiều hơn một cái chính mình hệ thống bảng trần pham ngưng tụ tinh thần hướng phía hệ thống bảng nhìn sang hệ thống năng lượng hai mươi ba ba t bảy sáu sáu bảy sáu túc chủ trần pham đẳng cấp lục phẩm nhất trọng thiên hư không thần lực một ư ơ i tám thẻ tinh thần lực bốn nghìn tám trăm năm mươi chín ha năm tầng hồ đàn không tầng hư không ô nhiễm độ một mươi một trăm h ệ thống bảng bên trên nhiều một cái hư không ô nhiễm độ đây là cái gì trần pham tinh thần lực ngưng tụ tại hư không ô nhiễm độ phía trên bắt đầu xem xét hư không ô nhiễm độ, nói rõ tu luyện hư không át mà Cũng sẽ bị hư không ô nhiễm h ư không sẽ ô nhiễm thần thể thần hồn cùng tư duy hư không ô nhiễm độ tăng lên sẽ để cho túc chủ thực lực tăng lên nhưng cũng sẽ để túc chủ thần hồn m a hóa tư duy điên cuồng một khi đạt tới một trăm một trăm vô cùng có khả năng triệt để mất đi bản thân ý thức hóa thành chỉ biết hủy diệt giết chóc hư không á c ma chân p h ạ m cái này hố t r a hệ thống hư không thần lực đạt tới mười thẻ sau mới thăng cấp thăng cấp sau mới nói cho hắn biết ô nhiễm độ nếu là hắn không có trước tiên đem hư không thần lực tăng lên tới mười thẻ hệ thống cũng không có lần thứ hai thăng cấp chẳng phải là một mực mơ mơ màng màng đến thời điểm nếu là hư không ô nhiễm độ đạt đến 40, 50, thậm chí cao hơn lâm vào điên cuồng chỉ sợ đều không biết rõ chuyện gì xảy ra t r â n pham theo bản năng s ử soạn một cái mồ hôi lạnh tiếp tục xem xét nói rõ tinh hóa kỹ năng mở ra tầng thứ tư về sau có thể sử dụng tinh hóa kỹ năng tiêu trừ ô nhiễm tiêu trừ ô nhiễm cần tiêu hao nhất định lượng hư không năng lượng tinh hóa tầng thứ tư chân pham hướng hệ thống trên cây nhìn lướt qua tinh hóa tầng thứ nhất phổ thông ác ma tinh hóa tầng thứ hai phổ thông hư không ác ma tinh hóa tầng thứ ba thần cấp ác ma tinh hóa tầng thứ tư thần cấp hư không ác ma tinh hóa tinh h ó n g t lần trước mở ra tịnh hóa thời điểm hệ thống năng lượng không đủ dùng cho nên trần phạm chỉ mở ra tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai hiện tại hệ thống năng lượng còn có 2.337 vê đút tờ giờ ở nở p h ạ m một lát không ngừng trực tiếp mở ra tịnh hóa tầng thứ ba tịnh hóa tầng thứ ba tiêu hao hệ thống năng lượng 800 quài này so h ư không thân thể cùng ác ma chi vương nói nhỏ đều thiếu một mảng lớn h ư không thân thể cùng ác ma chi vương nói nhỏ tầng thứ ba đều cần 1.600 vê ú t hệ thống năng lượng nhưng tịnh hóa tầng thứ b ố lại không cách nào mở ra tịnh hóa tầng thứ b ố muốn tiêu hao hệ thống năng lượng một s cộng đủ còn kém mấy con thú. thứ chín cửa hàng phong gia sở gia thượng quan gia thua thiệt lớn a nếu như đoạn này thời gian không có bị vây ở trong kết giới vậy hắn hiện tại hệ thống năng lượng đoán chừng còn có thể lập mấy lần chân pham sờ lên cái cảm lộ ra phiền muộn tri sắc gia hạo thay thế bu lại nói ra phàm ca ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh nói đột phá đã đột phá làm sao còn một bộ không vui vẻ bộ dán g đâu bạch như ca cũng chạy tới đem một cọn g cỏ dâu bỏ vào trần p h ạ m bên trong miệng nói ra sư thúc lại đang nghĩ trong phong l ớ n quái vật kia rồi sao không sao nhóm chúng ta chịu nổi thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người cũng vây quanh trần phàm hơi vểnh mặt lên nói ra ta có một ý tưởng ta muốn giúp phong tiêu tiêu bọn hắn đều đem ngự thú bồi dưỡng một cái đám người s ư n g sở Dạ hạo trừng mắt nhìn đây coi như là giúp những cái kiều tin nạp điện a bên ngoài c á c giới thế lực khắp nơi đưa vào người ngoại trừ ác n g ộ n g c h i đ ỉ n h người đều bị g i ế t bên ngoài người của thế lực khác đều bị cầm t ù tại đỉnh núi cung điện thiên điện bên trong những người này thường cách một đoạn thời gian liền bị ngũ thải thần thạch rút ra tinh lực Thựa như một đống, tin. Thầm tụ thoáng thiên thông thú đột trên tốt. ta tài Trước tăng trận tiêu rất rất nhiều tinh như hồng nhìn hướng hắn phá, chỗ Nhưng chúng hạn. phong hao nhiều h ngự lực qua ra, đống, điện nói bọn luận cũng nguyên cường lớn lượng, đi đạo, đó đại giúp vì có có lý là là, đem bọn hắn mang đến cổ thần giới để bọn hắn đi làm công cụ người để bọn hắn đi săn g i ế t á c ma thu lấy tinh hoạch thu thập linh tài lệ phong hành lập tức liền mở to hai mắt nhìn nói như vậy chẳng phải là bại lộ nguyên ngự thú không gian cùng cổ thần giới rồi phương tiến tiến cười lắc đầu nói ra sẽ không hạt ra ra tại trên người bọn họ bố hạ cầm chế bọn hắn vừa ra thiên điện hai mắt liền nhìn không thấy đồ vật đem bọn hắn đưa đến cổ thần giới đi bọn hắn cũng căn bản không có khả năng biết do ngự thú không gian cùng cổ thần giới những chuyện này bất quá người hơi nhiều trần phàm có thể muốn hao chút tay chân thôi sợ huyền gật gật đầu, không tệ. t h ầ m thao thao nghiêng đầu một chút nói ra bất quá những cái kia g i a hỏa đều quá yêu a bọn hắn đều chỉ là lục phẩm sơ kỳ a giống t ô n g hạo cùng huyền thiên cực còn có phong tiêu tiêu bọn hắn đây đều là vừa mới đột phá đến lục phẩm cảnh mà thôi dương quốc cùng tinh quốc những cái kia g i a hỏa chết thì chết không quan trọng nhưng là nhóm chúng ta đường c u ố người cũng không thể để bọn hắn chết tại cổ thần giới a thượng quan tú nhi vẫn là thương long tỷ tỷ đây chỉ là lục phẩm sơ kỳ thầm hồng tụ khinh bị nhìn thoáng qua thầm thao thao lấy được thần vương mười hai cánh tầm mắt đều không đồng dạng a chính mình cũng mới ngũ phẩm ngũ trọng tiên lại xem thường l người đang ghen tỵ t h ầ m thao thao cười nói người đ â y là đỏ khỏa khỏa ghen ghét c ầ m ra ra dạy ta hạo thiên thần cung tuyệt học ta coi như không cần thần vương mười hai cánh không cần n g ự thú giết mấy cái lục phẩm cảnh cũng căn bản dễ như t r ở bàn tay ta nếu là vận dụng n g ự thú lại sử dụng thần vương mười hai cánh tốt tốt đừng chém gió nữa nghe không nổi nữa lệ phong hành đánh gãy t h ầ m thao thao nói ra phàm ca đều nói như vậy nhấc tay tán thành chính là nói lời vô dụng làm gì thầm thao thao người cũng đang ghen tỵ được rồi chớ ồn nào trần phám phất, phất tay nói ra các người cũng đi tu luyện mau chóng đột phá đến lục phẩm ta đi xem một chút bọn hắn ngự thú nói trần phàm tâm niệm vừa động trên thân quang mang l ó e lên mũ giác mặt nạ đã đ e o lên sau đó hướng thiên điện đi đến ai trần phàm quất miêu thấy thế hô to một tiếng nói quan tâm một cái thiên ma giáo người a ừm gia hạo bọn người tất cả đều hướng phía quất miêu nhìn sang quất miêu ho nhẹ một tiếng nói ra trần phàm là thiên ma giáo giáo chủ để hắn chiếu cố một cái thiên ma giáo đây không phải chuyện rất bình thường a a gia hạo bọn người vừa nhìn về phía trần phàm trần phàm quay lại thần đến giơ tay lên đem trong tay chiếc nhẫn kia ở trước mặt mọi người lung lay nói ra trước đây nhặt được thiên ma giáo giáo chủ tín vật bọn hắn liền ỉ lại vào ta ta cũng không có biện pháp cái gì cầu thí giáo chủ ta cũng không có được thiên ma giáo một chút xíu chỗ tốt ta ố hiện tại còn muốn cho bọn hắn đưa chỗ tốt các ngươi ai muốn làm thiên ma giáo giáo chủ ta đem chấp nhận cho hắn tất cả mọi người yên lặng vừa quay đầu tới quất miêu tức bể phổi thiên ma giáo giáo chủ a cái gì thời điểm thiên ma giáo giáo chủ vị trí không đáng giá như vậy một đ á m tiểu thí hải còn nhìn không lên thiên ma giáo rồi không được đến tìm cơ hội cho bọn hắn phổ cập phổ cập thiên ma giáo tri thức để bọn hắn biết rõ thiên ma giáo có bao nhiều lợi hại trần phàm tiêu tiêu yên lặng nhìn lướt qua đám người đem các ngươi ngự thú đều triệu hoán đi ra phong tiêu tiêu bọn người trầm mặc một cái Trật, trên mặt đất từng đạo triệu hoán pháp trận xuất hiện từng cái ngự thú từ triệu hoán pháp trận trong bỏ lên, lên ra trần phàm yên lặng cha nhìn xem từng cái ngự thú giao diện thuộc tính sau đó đem số liệu ghi tặc trong lòng lấy tinh thần lực của hắn cường độ cũng sớm đã, đã gặp qua là không quyết được ký ức như thế một điểm số theo nhẹ nhõm tự nhiên đem tất cả số liệu ký ức xuống tới về sau trần phạm bay người đi ra ngoài phong tiêu tiêu bọn người thân thân bị bí chẳng biết tại sao huyền thiên cực nhịn không được k h ẽ thở dài một tiếng loại này thời gian rốt cuộc muốn chống đến cái gì thời điểm đầu đám người trầm mặc không nói huyền thiên cực cười khổ một tiếng nói ra người bên ngoài căn bản không biết rõ bên trong tình huống còn tưởng rằng nhóm chúng ta đang cố gắng phá trợ tìm kiếm ngũ thải thần thật đây ai biết rõ tất cả mọi người vừa tìm đến liền bị bắt cái này tới làm tin nữa nha phong tiêu tiêu nhìn xem huyền thiên cực yếu ớt nói ra ngươi làm sao biết rõ người bên ngoài không biết rõ đâu huyền tiên h cực chật hắn hít mắt lại tiêu tiêu ngươi khẳng định biết rõ một ít chuyện a tất cả mọi người nhìn về phía phong tiêu tiêu phong tiêu tiêu trầm mặc một lát mới nói ra ta biết rõ tất cả mọi người cảm giác rất khó nhịn nhưng là nhóm chúng ta cũng không phải là tại làm vô dụng công chúng ta vất vả cũng không có hổ phí nhóm chúng ta là tại cứu vớt quốc gia của mình là tại cứu vớt thế giới này coi như ở chỗ này chịu trên mười năm hai mươi năm thì sao nhóm chúng ta cũng còn tuổi trẻ nhóm chúng ta chịu nổi tông hạo nhẹ gật đầu nói ra tiêu tiêu nói rất đúng nếu như trong chúng ta có người là cựu phẩm cảnh thật là tốt bao nhiêu đám người mỹ môi khe gật đầu lúc trước đổi phế quét sạch sành xanh, xanh rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ kiên định thượng quan tú nhi thở dài nói ra nhóm chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ kỳ thật không có chút nào cô độc chân chính cô độc l à vừa vặn rời đi vị kia tiền bối ta không biết rõ hắn là ai nhưng bây giờ lớn nhất áp lực tại một mình hắn trên thân lý mục bộ trưởng bọn hắn cũng vào không được ngoại trừ nhóm chúng ta không ai có thể giúp được việc hắn nhìn thấy hắn để cho ta nhớ tới một câu thơ hai chân đá ngã lăn trần thế sóng một vai gánh tận cổ kim sầu trong phòng rất nhiều người thân thể đều cứng đờ còn có người vánh mắt bắt đầu có chút đỏ lên trần p h à g chỗ nào biết rõ đường quốc một nhóm người này đã giống lâm đại ngọc đồng dạng đỏ lên vánh mắt hắn hướng cái khác từng cái thiên đ i ệ dạo qua một vòng đem tất cả ngự thú tư liệu đều đi xuống sau đó mới trở lại đại điện bên trên lấy ra trí năng đồng hồ đem tất cả số liệu ghi lại ở bảng biểu bên trên ghi chép tốt về sau trần phạm lập tức đem tu di dưới bên trong vật liệu xuất ra bắt đầu căn cứ trước đó số liệu tìm kiếm đối ứng các loại vật liệu bạch như ca muốn tới đây hỗ trợ chỉnh lý bị trần phạm mắng trở về thời gian một chút xíu trôi qua như giữa ngón tay lưu xa vân thương hải cùng diệp vô song đang trùng kích bắt phẩm cảnh dạ hạo cùng thẩm thao thao bọn người ở tại xung kích lục phẩm cảnh sở huyền bởi vì tế thiên bia thôn vệ lực lượng sớm đột phá đến lục phẩm nhưng bây giờ cũng tại hướng phía tầm thứ cao hơn xung k mù loa một mực tại nghiên cứu phong lớn đại trận bởi vì trần p h ạ m có thể đem đại trận trận đồ cụ hiện hóa cái này cho hắn nghiên cứu đại trận cung cấp tiện lợi tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn thoải mái nhất nhưng bởi vì mỗi ngày đều muốn tướng tinh lực cung cấp cho ngũ thải thần thạch cho nên bọn hắn hiện tại cũng không giống trước kia tại ngoại giới như vậy làm ầm ĩ miệng tiện tiểu hắc hiện tại cũng là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng ngay cả lời đều chẳng muốn nói đôi câu huyễn vương thanh mãn kim rất thú cũng không hát quảng đông ca chủ yếu cũng là bởi vì không có lực khí chỉ có q u t miêu thỉnh thoảng gào khan hai tiếng nhưng không có người nào hắn rõ ràng cần thời gian giống trên một tháng chịu trên một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch được đại lượng hệ thống năng lượng nhưng cùng lúc trong lòng của hắn có một loại không nói được cảm giác nguy cơ dài như vậy một đoạn thời gian lòng đất kia sáu mắt thâm viên l ã n h chúa đều không có một chút động tĩnh cái này có điểm gì là lạ, lạ trần phàm thông qua ngũ thải thần thạch tra xét mấy lần cũng không có phát hiện gì thường nhưng hắn cũng không tin tưởng loại kia bá đạo điên cùng tồn tại sẽ như vậy nhận bệnh hắn mang theo một đám tiểu đồng bọn ở chỗ này tụ lực sáu mắt thâm viên lanh chúa chỉ sợ cũng là đánh cái chủ ý này a chỉ bất quá hiện tại phong ấn đại trận càng ngày càng mạnh ngũ thải thần thạch lực lượng cũng đang chậm rãi khôi phục còn có đoạn thiên ma đao các loại bốn kiện thần binh vững chắc đại trận sáu mắt thâm viên lanh chúa nghĩ lao ra cũng không có dễ dàng như vậy trần phám nhặt lên một viên đỏ d ữ quả bỏ vào bên cạnh hắn liền nghĩ tới dạ hồng nhan dạ hồng nhan hiện tại đang bị hai đại m a vương truy sát nói không lo lắng là không thể nào bất quá trước đó dạ hồng nhan hư ảnh xuất hiện thời điểm nói một câu nàng nói đông vực ma vương cùng tây vực ma vương truy không phải lên nàng bị tức đến giận sôi lên cái này khiến trần phàm thắng nối lòng một hơi hiện tại dạ hồng nhan có ngũ thải thần thạch cùng đoạn thiên ma đao nơi tay kia đông vực ma vương cùng tây vực ma vương muốn thương t ổ n nàng chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đi ai c h â n pham thầm thở dài một tiếng hắn đoạn thiên ma đao liền liền lý mục bộ trưởng hòa hạt ra ra bọn hắn đều không cách nào điều khiển nhưng dạ hồng nhan có thể điều khiển mà hắn cũng có thể điều khiển dạ hồng nhan ngũ thải thần thạch trong ngộng kia hết thạy quả nhiên đều là thật đã hy vọng dạ hồng nhan mau chóng thoát khỏi đông vực ma vương cùng tây vực ma vương đi nếu như nàng có thể sớm một chút thoát khỏi ác ngộng tri đình kia hai đại đại ma đưa nàng trên người ngũ thải thần thạch đưa đến cái này đến hai viên ngũ thải thần thạch phối hợp đoạn tiên h ma đao cùng tế thiên b i a các loại mấy món thần b i n h có thể hay không giải quyết hết sáu mắt thâm viên lanh chúa có thể hay không nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này đáng sợ ác ma nghĩ tới đây trần p h ạ m nhịn không được cắn răng trên người gánh quá nặng đi áp lực cũng quá lớn nhưng dồn đến tuyệt cảnh không có đường lui có thể nói lưới đ a o tận xương không thể không chiến gánh nước tranh hùng không thắng tỳ vong đột nhiên tiểu thạch đầu người đi tới thủ trưởng lòng bàn tay hướng phía trần phàm phóng xuất ra một đạo thần quang bảy màu đem trần phàm bao phủ chắc chắn ngươi có điểm tâm phiền ý loạn tiểu thạch đầu người nói ra trên người ngươi có một cỗ để cho ta sợ h ã i k h í tức để cho ta giúp ngươi bình phục một cái tâm cảnh đi bị tia thần quang bao phủ t r â n phàm cảm giác giống vào đông tắm rửa ánh nắng có cảm giác ấm áp tạ ơn t r â n phàm ngẩng đầu lên hướng về phía tiểu thạch đầu người khẽ gật đầu ừ m nhìn thấy tiểu thạch đầu người t r â n phàm bỗng nhiên mở to hai mắt vừa mới thu thập những cái k i ê u ngự thú tài liệu thời điểm hắn còn đang suy nghĩ mình bây giờ tinh thần lực cường đại trí nhớ siêu còn đây không nghĩ tới quên một kiện chuyện quan trọng nhất hệ thống thăng cấp thật có thể nhìn thấy tiểu thạch đầu người cấp、bậc. q vật, vật cái. cái này tu vi cảnh giới hắn còn là lần đầu tiên nghe có lẽ trong mộng đã nghe qua nhưng này chút mộng cảnh hư vô mở mịn tàn phá không chịu nổi coi như ở trong mơ đã nghe qua cũng chưa chắc nhớ được t r â n phàm ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu thạch đầu người nói ra trước ngươi nói ngươi không biết mình tu vi cảnh giới hoặc là nói chiến lược đẳng cấp tiểu thạch đầu người lắc đầu không biết rõ t r â n phàm hỏi vậy ngươi nghe nói qua tự tại phản cảnh loại này tu vi đẳng cấp tên a tiểu thạch đầu người gãi đầu một cái giống như đã nghe qua nhớ không rõ t r â n phàm tiểu phàm thế nào mù l o a đi tới nói ra cái gì tự tại phản cảnh t r â n phàm nhữ mày hạt ra ra ngài cũng chưa nghe nói qua cái này tu vi cảnh giới sao mù l o a lắc đầu chưa nghe nói qua chân phàm chầm mặc một hồi không biết rõ liền không biết do đi hệ thống hiện tại thăng cấp có thể nhìn thấy tiểu thạch đầu người chiến lược đẳng cấp cùng đột phá lộ tuyến đây mới là trọng yếu nhất nếu như có thể tìm tới giúp tiểu thạch đầu người đột phá những tài liệu này giúp tiểu thạch đầu người đột phá t r â n pham có chút kích động ở đây nhiều người như vậy coi như đều đột phá đến cựu phẩm cảnh cũng không bằng một cái thần cấp tồn tại đột phá nhất trọng tiên a tiểu thạch đầu người lực lượng mặc dù đã phi thường suy yếu nhưng hắn tại cái này đẳng cấp liền có thể điều khiển ngũ thải thần thạch tùy tiện oanh sát hư không khủng cụ ma chân pham hít sâu một hơi lập tức đem tiểu thạch đầu người chiến lược đẳng cấp tăng lên vật liệu toàn bộ ghi xuống ma trần phạm hai mắt tinh quang bùng lên chương 260. hư không thần thể mạnh bao nhiêu chương 260, hư không thần thể mạnh bao nhiêu 6.161 chữ cổ thân giới tông hạo bọn người tay nắm tay giống một đầu dài con giết bị trần phạm kéo ra khỏi vòng xoáy truyền tống môn khi tất cả người sau khi đi ra trần phạm bóp cái mủ loạt dậy thủ ấ n tông hạo cùng phong tiêu tiêu bọn người trên hai mắt c ấ m chế đồng thời mở ra một đám người chỉ cảm thấy, thấy, hoa mắt, lần nữa có thể thấy vật đều theo bản năng neo lại mắt túi đầu phong tiêu tiêu nhanh chóng nhìn lướt qua chu vi có điểm tâm kinh run sợ nói ra tiền bối xin hỏi nơi này là cái gì địa phương tông hạo trầm giọng nói ra cùng thứ năm cấm khu rất giống cũng có từng đầu khe n ư ớ c to lớn nhưng là loại kia quỷ dị mà kinh khủng cảm giác so thứ năm cấm khu mạnh gấp trăm lần nghìn lần huyền thiên cực hít vào một ngụm khí lạnh nói ra không phải thứ năm cấm khu khẳng định không phải thứ năm cấm khu v ừ a m ớ i cái gì đồ vật cũng còn nhìn không thấy thời điểm ta liền một trận hải hùng khíp vĩa cảm giác giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật để mắt tới tại sao có thể có dạng này địa phương thượng quan tú nhi tay giơ lên chỉ vào xa xa thông thiên thần trụ nói ra đó là cái gì kỳ quai núi như là cây cột đó chính là dễ cây cột trần pham nhàn nhạt nói ra các ngươi không cần phải để ý đến đây là cái gì địa phương các ngươi chỉ phải biết tiếp xuống các ngươi đều muốn bắt đầu liều mạng đem các ngươi ngự thú đều triệu hoán đi ra đi đang khi nói chuyện một chút khe hở phía dưới chuyển đến dầm dầm thanh â m tông hạo bước nhanh chạy đến khe hở biên giới thăm dò xem xét lập tức sắc mặt đại biến thật nhiều khô lâu quái khe hở trong thâm biên có rất nhiều khô lâu quái tại trèo lên trên mọi người tại đây ăn nhiều g i ậ mình t h n g cái lập tức đem ngự thú kêu gọi ra tiền bối phong tiêu tiêu vội vàng nói ra trần phan đánh gãy phong tiêu tiêu nói ra chia từng cái năm người tiểu đội tiểu đội phối hợp tác chiến đi từ trong cái khe bỏ ra tới át ma đều chỉ là hai mươi sáu cấp hai mươi bảy mà lại đại bộ phận không biết phi hành nhưng các ngươi đều đã là lục phẩm cảnh đều biết bay đi ta cũng giúp các ngươi ngự thú tăng lên qua chiến lược cấp bậc ứng phó loại này đẳng cấp quái vật độ khó cũng không phải là rất lớn nhưng là các ngươi hiện tại vô cùng suy yếu cần treo lên treo phong ầ thần. Trần cần n tinh người tại đây hai mặt nhìn nhau. Trần Phạm lại nói ra, các người hiện tại muốn làm, chính là điên cùng giết chóc. Giết chết những này ác mà, lấy ra bọn chúng tinh hạch. Thức ăn nước uống không tại mặt tại dết Dết chết Thức Mọi hai lại Phạm chóc. hạch. làm, mà, đây lấy ra, ra là l các ác l ắ tiêu a sẽ cho các n g ư cung cấp. Phong t i tiêu động tác rất nhanh lập tức đứng dậy bắt đầu tổ kiến từng cái tiểu đội mỗi một cái tiểu đội chỉ ít một tên tinh lực tại đỉnh phong thời kỳ ngự thú sư từng cái tiểu đội lập tức phân tán ra trong cái khe một chút khô lâu mà đã leo ra tông hạo dẫn theo sông giản quắt lên một tiếng lớn giết một đám người mang theo chính mình n g ự thú cơ đao kiếm xông tới trần phàm đem huyễn ma kêu gọi ra người cũng đi g i ế t đi điên cùng g i ế t chóc người g i ế t bao nhiêu liền g i ế t bao nhiêu trần phàm nhẹ giọng nói ra ngoại trừ g i ế t chóc gác ma bên ngoài giúp ta chiếu cố một cái những người này đừng để bọn hắn chết thật tại cổ thần giới rõ huyễn ma thanh âm tại trần phàm trong đầu vang lên sau một khắc huyễn ma đằng không mà lên như là một đám mây đen rơi xuống đ á m người tay trái bên cạnh khe hở bên cạnh gờ giờ h o huyễn ma ngửa mặt lên trời lệ khiếu một tiếng một tháng thời gian vừa bỏ lên trên khe hở tất cả khô lô ma toàn bộ như bị ấn tạm dừng h ó a g â y người bất động huyễn ma hé miệm hô một tiếng phun ra một ngụm hát thủy hát thủy quét sạch mà ra bị hát thủy đụng phải khô lô ma từng cái tất cả đều hòa tan thành một đống xương khô ngoa tạo một bên khác huyền thiên cực may mất nước miếng một cái nói ra may mắn ta nhìn thấy là vị kia tiền bối triệu hắn đi ra ngự thú bằng không thấy cảnh này ta khả năng xoay người bỏ chạy chạy tông hạo nhữ mày nói lời vô dụng làm gì không thấy được nhóm chúng ta bên này những n à y hát ma cũng đều bị định trụ bất động sao tranh thủ thời gian động thủ thừa cơ làm thịt bọn chúng a huyền thiên cực bọn người phản ứng lại lập tức đồng thời cùng tay bắt đầu điên cùng diện sắt những cái kia khô lô ma trần p h à m quay người về tới đỉnh núi cung điện đem thiên ma giáo cùng yêu tộc các loại phe thế lực người phân biệt đưa vào cổ ác ma giới cùng cổ ma giới tại cổ ác ma giới trần p h à m lưu lại vừa ký kết hư không cốt long mà tại cổ ma giới trần p h à m lưu lại đoạn trước thời gian ký kết nhãn ma dương quốc cùng tinh quốc những người kia chết sống hắn kỳ thật không chút nào để ý nhưng mặc kệ như thế nào hiện tại còn cần bọn hắn hỗ trợ cống hiến tinh lực cho ngũ thải thần thạch cùng thu lấy ác ma tinh hạch trong đại điện mù loa còn tại nghiên cứu phong ấn đại trận sở huyền gia hạo thần thao thao cùng vân thương hải cùng diệ vô song phân biệt tiến vào cổ thần giới các loại giúp trần phạm tìm đồ vật đi tinh thần thiên nguyên quả lạnh linh n u hồn hoa hoàng viêm máu tâm trì lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa tử linh du vân cúc trợ giúp tiểu thạch đầu người đột phá vật liệu bên trong còn có cái này năm loại vật liệu không có tìm được trần p h ạ m hoài nghi k i ê u năm loại vật liệu ngay tại cổ thần giới các loại tứ giới ở trong năm loại tài liệu tên mặc kệ là mù loà vẫn là vân thương hại bọn hắn đều chưa nghe nói qua trần p h ạ m đành phải lợi dụng cường đại tinh thần lực đem t i ê năm loại tài liệu vẻ ngoài ngưng tụ ra sau đó để sở huyền bọn hắn tiến vào tứ giới đi tìm sở huyền cùng dạ hạo ba người có thần binh nơi tay trần phàm cũng không thế nào lo lắng bọn hắn nhưng cái này năm loại vật liệu cái gì thời điểm có thể tìm tới cũng là vấn đề trần phàm tại trong đại điện ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại hệ thống năng lượng hai trăm m t mươi ba sáu năm tám bảy chín tốc chủ trần phàm đẳng cấp lục phẩm nhất trọng thiên hư không thần lực một ư ơ i một năm thẻ tinh thần lực bốn tám trăm năm mươi chín ha năm tầng h ồ n đàn không tầng hư không ô nhiễm độ một mươi một trăm trầm m ặ t sau một lát trần phàm tiêu hao hai vây đúc hệ thống năng lượng đem hư không thần lực tăng lên tới m ư ơ i hai năm thẻ tăng lên một điểm hư không thần lực muốn hai vây đúc hệ thống năng lượng ccc theo trần phạm hư không thần lực tăng trưởng màu vàng kim thiểm điện lần nữa lượn lờ tại hắn t r ê n thân hư không thần thể tựa hồ theo tinh lực tăng trưởng trở nên mạnh hơn trần phạm mở hai mắt ra nhìn xem lòng bàn tay ken ken rung động màu vàng kim thiểm điện như có điều suy nghĩ trận hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên khác đang cùng phỉ thúy chơi đùa tiểu bạch ngự thú tên từ điện miêu hoàng tiểu bạch chiến l ự c đẳng cấp hai mươi ba cấp chủng tộc đẳng cấp trung đẳng sử thi chủng tộc kỹ năng lôi nhận lôi thiểm lôi điện khải giáp thiểm điện liên mười hai cái mục tiêu lôi lòng thả ra cự long hình lôi điện nhưng đánh xa nhưng cận chiến lôi đ ỉ n h chi thương xét đánh chủng tộc đẳng cấp tiến hóa lộ tuyến ba đầu đầu thứ ba ẩn tàng đến đến dị tiến hóa lộ tuyến bố ngẫu miêu tử điện miêu hoàng tử điện lôi hồ bạch trạch cái này hơn một tháng đi qua tiểu bạch đã đột phá đến hai mươi ba cấp nhưng bởi vì chủng tộc đẳng cấp đã đạt tới trung đẳng sử thi nàng hiện tại chân chính thực lực so cấp ba mươi tám huyễn ma cùng nhãn ma còn muốn cường đại rất nhiều t r â n phàm tâm niệm vừa động trên người chiến giáp lập tức từng mảnh bay lên thoát ly thân thể của hắn tia từng mảnh từng mảnh chiến giáp phi tốc thu nhỏ sau đó toàn bộ ngưng tụ ở cùng nhau hóa thành một c h i ế c nhẫn đeo ở hắn trên ngón tay trần sau đó hướng phía tiểu bạch vây vây tay tiểu bạch dùng lôi đỉnh chi thường công kích ta một đám ngự thú phần phật một cái toàn chạy tới nguyên bản tại tu luyện thẩm hồng tụ cùng phương t h i ê n thiến mấy người cũng mở mắt đi tới tiểu hắc bay đến bạch như ca ngự thú hát thiết long quy trên l ư n g nói ra tiểu bạch hiện tại thế nhưng là rất lợi hại nữa n h a chủ nhân ngươi không sợ n à n g một đạo thiểm điện đem ngươi đánh chết ta tiểu bạch mạnh mẽ như đầu hai mắt điện quang lợi lên một đạo xét đánh đánh vào tiểu h á chiến thân tiểu hắc kêu t h ẳ n một tiếng rơi xuống trên thân lứa ra khói đen miêu tiểu bạch đi tới trần phàm trước mặt ngẩu nhìn xem trần phàm bảo thạch đồng dạng con mắt tràn đầy lo lắng không có chuyện gì trần phám nói ra thử một cái đi ngươi trước dùng một phần tư lực lượng nói trần phám hai chân chuyển hướng định ra thân hình tiểu bạch điểm một chút đầu lui về sau mấy bước sau đó miệng n à n g mở ra lôi điện chi lực ngưng tụ ra một thanh lôi đ ỉ n h chi t h ư ơ n g vay n một tiếng đánh vào trần phàm trên lồng ngực a phương tiến tiến lên tiếng k i n h hô đã thấy kia lôi đ ỉ n h chi t h ư ơ n g đem trần phàm quần áo đánh tới một cái hố về sau liền làm vỡ nát ra trần phám đem kia bị đánh ra một cái lô rách quần áo trực tiếp xé mở nhìn thoáng qua chính mình ngực không có bất luận cái gì vết tích một à h thanh mới n ư lôi à n g ư n đình chi thương t lần nữa ngưng tụ thành hình chủ nhiệm g đánh vào trần phạm trên ngực lực lượng cường đại nổ bể ra đến chân phàm thân thể đột nhiên lắc lư một cái một cách này có một chút điểm cảm giác cảm giác giống như là dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chân phàm túi đầu nhìn thoáng qua ngực ý gì a n nguyên hào không một dấu vết chờ chút chân phàm đột nhiên biến sắc tay phải hắn nhẹ nhàng đặt tại đ ộ ngực của mình phía trên một đạo t h i ề m điện bị hắn từ thân thể mình bên trong rút ra mà ra đây là tiểu bạch lực lượng thư không thần thể không chỉ là cứng rắn đơn giản như vậy a thư không thần thể là đem tiểu bạch lực lượng đều bị thôn vệ hơn phân nửa chân phàm mở to hai mắt nhìn đem rút ra mà ra thiểm điện lại đi chính mình ngực nhẹ nhàng nhấn một cái thiệm điện lực lượng lập tức d ù n g nhập hắn thân thể nhưng c ũ n g bị địch nhân lực lượng đánh vào thân thể hoàn toàn không đồng dạng cố lực lượng kia tại chính hắn hư không thần lực dẫn đạo dưới đã bị hòa tan rơi mất trở thành lực lượng của mình ha ha ha ha ha ha ha. c h â n phám lên tiếng cùng tiếu lên hắn coi là trực tiếp sử dụng hệ thống mở ra hư không thần thể về sau đã đối hư không thần thể hiểu rõ vô cùng nghĩ không ra kỳ thật liền ngưỡng cửa cũng còn không có s ở đến cái này hư không thần thể chỉ sợ đúng như nói rõ trên đồng dạng cường đại a tu luyện đến trung cực thân thể đại thành thân hôn bất diệt có thể diễn hóa hư không vạn pháp không phá chân phong một cước liền đem lệ phong hành đạp bay ra ngoài lệ phong hành lẩm bẩm nửa ngày không có đứng lên bạch như ca méo miệng lắc đầu liên tục không có một cước đạp chết ngươi coi như số người gặp may q u c t miêu khé thở dài một tiếng nói rất lâu không thấy được phong hành bị đánh trần phong không thèm để ý những ngày ra hỏa lại hướng phía tiểu bạch ngoắc ngoắc ngón tay nói ra tiểu bạch sử dụng toàn lực thi triển lôi long lôi long là tiểu bạch công kích mạnh nhất chỉ b ấ t quá một chiêu này xúc thế thời gian quá lâu mà lại rất dễ dàng bị đánh gãy tiểu bạch đã có một đoạn thời gian không có sử dụng qua chiêu này nghe được trần p h ạ m tiểu bạch lập tức há hốc miệng ra bắt đầu xúc thế nàng bên trong miệng lập tức t r u y ề n ra một cỗ hủy diệt khí tức doa đến bên trên phỉ thúy bay lên rơi xuống tiểu khô lâu trên đầu chỉ chốc lát lôi long thành hình tiểu bạch miệng bỗng nhiên mở ra giống lóe ra đâm ánh mắt mang lôi long hướng phía trần phàm đánh tung mà đến c ù n phong gào thét sấm xét v a n g dội tất cả mọi người cùng ngựa thú mắt không chớp nhìn xem một màn này vê anh kinh cùng lôi long đánh vào trần phàm trên thân trần phàm áo trong nháy mắt hóa thành cho bụi nhưng chỉ lần này mà thôi điên cuồng bán nói lôi long tại đánh tới trần phàm lồng ngực về sau vẫn là nổ tung ra biến mất không còn t â m tích trần phàm hai mắt nhắm lại cảm ứng một cái lực lượng trong cơ thể hư không t h ầ n thể chỉ ít thôn vệ tiểu bạch đầu này lôi long hai phần ba lực lượng khó mà tưởng tượng đột nhiên trên trận bóng người l o i lên mù loa đã xuất hiện ở trần phàm trước mặt hắn nhìn xem trần phàm ngực nhẹ giọng nói ra ngươi thân thể thôn vệ tiểu bạch lực lượng t r â n p h a n g nhẹ gật đầu không sai biệt lắm thôn vệ hai phần ba lực lượng cố lực lượng này vừa tiến vào thân thể của ta trong nháy mắt liền biến thành lực lượng của ta ta thi lệ phong hành lại lo a đến phàm ca ngươi tu luyện đến cùng là công pháp gì cái gì thời điểm có thể dạy dỗ ta nha thầm hồng tụ cùng phương tiến thiến mấy người trên mặt cũng lộ ra hướng tới c h i sắc t r â n p h a n g thở dài nói ra tạm thời chỉ sợ không được về sau ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi lệ phong hành lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi ta tới giúp ngươi khảo thí thần thể lực phòng ngự đi mù loan nói ra nhìn xem ngươi bây giờ phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào t r ầ n phám nhẹ gật đầu mù l o a lui lại hai bước chập ngón tay như kiếm hướng phía trần phàm ngực nhẹ nhàng vạch một cái một đạo kiếm khí sáng lên kèn kiếm khí cắt chém tại trần phàm ngực kim thiết tướng minh thanh n m vang lên phản phất cắt chém đến s á t thép phía trên thật mạnh mù l o a kinh hô một tiếng nói thất phẩm nhất trọng thiên lực lượng vậy mà chỉ có thể ở ngư ơ i ngực vạch ra một đạo bạch ngân t r ầ n phám giật mình kêu lên hạt ra ra ngươi vừa ra tay chính là thất phẩm nhất trọng tiên không sợ giết chết ta à mù loà nợ nụ cười thân thể chỗ nào dễ dàng chết như vậy coi như thật đem ngưng ngực cắt ra đoán chừng không dùng đến nhiều thời gian dài, cũng sẽ khôi t r ầ n phàm nhịn không được trận trắng mắt mù loa nói ra t h ấ t ta muốn tiếp tục thương thương thương một đạo đạo kiếm khí bổ vào trần phàm trên ngực t r ầ n phàm liên tiếp l ù i về phía sau có chút đau keng lại là một đạo kiếm khí bổ vào trần phàm trên ngực kim sát huyết dịch rơi vãi mà ra t r ầ n phàm bị đau kêu lên một tiếng đau lớn t r ầ n phàm phàm ca sư thúc bạch như ca mấy người giật nảy mình toàn bộ xông tới khó mà tưởng tượng thất phẩm ngũ trọng thiên kiếm khí mới có thể đem ngưng n g ư c xé mở như thế một đạo nho nhỏ lỗ hổng cái gì mù loa lời còn chưa nói hết lại lần nữa lên tiếng kinh hô đám người cũng tất cả đều tập trung vào trần phàm ngực c h n phàm túi đầu xem xét ừng chân phàm sững sờ một chút ta vừa vặn giống chảy máu a vì cái gì không có vết thương không phải là không có vết thương phương tiến tiến nói ra là vết thương vừa xuất hiện lập tức lại khép lại t r ầ n phàm bạch như ca gật gật đầu nói ra năm cm dài vết thương xuất hiện một s á t n a liền lập tức lại khép lại mù loà cười lớn một tiếng nói ra ta một câu đều chưa nói xong vết thương liền khép lại đây chính là thân thể quá tốt rồi tiểu hát bay tới rơi xuống mù loà trên bờ vai nhìn xem trần phàm nói ra cái kia thanh nhà ta chủ nhân đầu cắt bỏ hắn còn có thể hay không sống đâu đ á n g người trần phàm rôi tay ra bắt lấy tiểu hắc cánh chiếu vào hắn đầu lốp bốp chính là một t r ậ n phiến muốn ta chết đúng không nghĩ cắt mất ta đầu đúng không phanh phanh phanh tiểu hắc bị rút đến nước mắt d ư n g d ư n g ta chỉ là ta chỉ là đang cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận chủ nhân thần thể cường đại a trần phàm tiện tay đem tiểu hắc nhét vào trên sàn nhà tiểu hắc đầu h ó c choáng váng đứng lên lại một đầu ngã quỵ để cho người ta vừa cười trần phàm vừa định nói chuyện trên đất tiểu hắc lại nói ra nếu như từ phần eo nơi này đem nhà ta chủ nhân nhất đao chém thành hai đoạn như vậy đằng sau là dưới lưng mặt đi lên mọc da đầu đây vẫn là dưới đầu mặt mọc da eo cùng chân đâu đám người trần phàm hơi ngước đầu yếu ớt nói ra đột nhiên rất muốn ăn nướng sữa bồ câu tiểu hắc xứng sở nơi này cũng không có sữa bồ câu a quất miêu đi tới nhìn thoáng qua tiểu hắc ung dung nói ra không có sữa bồ câu nướng quả đen cũng được tiểu hắc phần phật dương cánh ra bay đến đại điện cửa chính đáng thương như vậy nhìn xem trần phàm lúc này mụ lòa nói ra tiểu phàm ngươi vừa mới phòng ngự thời điểm dùng mấy thành công lực cái gì đều vô dụng trần phám nói ra ta chính là muốn nhìn một chút thần thể hiện tại phòng ngự mạnh bao nhiêu nhưng trước đó công kích của ngươi một mực không để cho ta thụ t h ư ơ n g cho nên ta căn bản không có thôi động hư không thần lực mù loà ngươi cứ như vậy đứng đấy chỉ dựa vào thần thể lực lượng liền chặn thất phẩm ngũ trọng thiên công kích trần phám nói ra lại hướng lên chỉ sợ có chút khó khăn vừa mới đều đã thụ t h ư ơ n g mặc dù chỉ là vết thương nhẹ ta hiện tại thôi động một cái thần lực hạt ra ra ngươi sẽ giúp ta thử một cái đi mù loà khẽ gật đầu ta tiếp tục công kích nhưng chính là bát phẩm cảnh trở lên lực lượng trần phám hít sâu một hơi tới đi mù loà chập ngón tay như kiếm đầu ngón tay quang mang l ó e lên một đạo kiếm khí bổ vào trần p h ạ m trên ngực k e n trần p h ạ m về sau liền lùi lại ba bước tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trần p h ạ m ngực không có thụ thương bát phẩm trở lên lực lượng vậy mà sẽ không ra phòng ngự của hắn lệ phong hành trận tròn trong mắt mặc dù ta biết rõ p h ạ m ca chính là cái quái vật mặc dù tận mắt thấy một m à n này nhưng ý nguyên không thể tin được p h ạ m ca không phải h ô m qua mới đột phá đến lục phẩm cảnh sao mù loà nói ra ta sớm nói với các ngôi qua tiểu phàm hiện tại tu vi cảnh giới đã không cách nào dùng phàm nhân giới tu vi cảnh giới để cân nhắc thân thể của hắn đã chuyển hóa trở thành thân thể lực lượng cũng đã chuyển hóa thành thần lực sao có thể dùng nhân gian giới loại này lục phẩm thất phẩm để cân nhắc đâu nói mù loà lại giơ tay lên tiếp tục t r ầ n phám ho khan một tiếng nói ra vừa mới một k í c h này mặc dù không có làm bị thương ta nhưng để cho ta cảm thấy trọng kích ngực có từng điểm từng điểm khó chịu tiếp xuống ta chuẩn bị điều động một cái hư không ký tự tới đi ừ m mù loà khẽ gật đầu chập ngón tay như kiếm hướng phía trần phàm huy động liên tục vài kiếm keng keng keng nhất kiếm so nhất kiếm lợi hại nhất kiếm so nhất kiếm đáng sợ đến lúc cuối cùng nhất kiếm bủ vào trần phạm trên n g ư ợ c thời điểm sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem trần phạm ngược sẽ mở một đạo rưỡi t h ư ớ c dài lỗ hổng mà lực lượng khổng lồ cũng đem trần phạm đẩy đi ra trùng điệp đâm vào trên vách tường ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trần phạm ngược tiêm một đạo kiếm thương nhanh chóng khỏi hẳn kiếm thương xuất hiện không đến m ộ ư ơ i giây liền hoàn toàn biến mất không thấy bạch như ca hai mắt trừng trừng tự lẩm bẩm sư thúc hắn đã bất tử bất diệt sao nào có khoa trương như vậy trần phạm đi trở về nói ra hạt ra ra cuối cùng cái này nhất kiếm để cho ta có chút không dễ chịu a ta thúc gi đem c ố lực lượng kia triệt để thốt vệ mới trở nên dễ chịu một điểm thầm hồng tụ lập tức nhìn về phía mù loà nói ra hạt ra ra ngươi vừa mới kia n h ấ t kiếm là loại nào cấp độ lực lượng mù loà trầm mặc một lát mới nói ra cựu phẩm nhị trọng tiên mọi người tại đây trần phang cũng chừng lớn hai mắt ta nếu không nếm thử một cái đều không biết mình thần thể cường đại đến loại này trình độ nói hắn lại có chút ủ rũ nói ra hư không thần thể lực lượng ta căn bản không phát huy ra được bao nhiêu phòng n g mặc dù so trước đó mạnh vô số lần đạt đến cựu phẩm cấp độ nhưng lực công kích của ta lượng chỉ sợ còn tại bát phẩm trở xuống nhưng ngươi có đoạn thiên cử đao mù loà cười nói ra ngoại trừ kêu ba tuyệt thiên hạ đao công bên ngoài ngươi còn có thần binh đoạn thiên ma đao một kiếp này hy vọng tất cả trên người của ngươi thầm hồng tụ cùng phương t i ế n tiến b ọ n người đều yên lặng nhìn xem trần phạm mỗi người trong mắt đều lé ra q u a n mang làm đêm tối giáng lâm thời điểm trong lòng nghe được bình minh tiếng giống hy vọng a hy vọng không có chết đi ngày mai sáng sớm mặt trời liền sẽ bước lên lúc này trần phạm ngự thu không gian bên trong phụ trách giám sát tứ giới gỗ lìn nói chuyện trần phạm đại nhân vẫn thương hải cùng diệp vô xong trở về ồ trần phạm hơi xứng sở lập tức tiến vào ngự thú không gian sau đó mặc vào chiến giáp chỉ gặp cổ ác ma giới bên trong đồng dạng người mặc chiến giáp mang theo mũ giáp vân thương hải cùng diệp vô s o n g chính nhanh chóng hướng bên này m à tới sau lưng bọn hắn một cái núi đồng dạng to lớn cự thú theo đ u ổ i không bỏ nhìn thấy kia cự thú lấy hủy thiên diệt địa chi thế v ọ o tới vừa tiến vào cổ ác ma giới không bao lâu một đám thiên ma giáo giáo chúng doa đến mặt không có chút máu t r â n pham từ ngự thú không gian đi ra giáo chủ đến rồi bảo hộ giáo chủ ngăn trở kia ác ma thiên ma g i o g i o chúng phần phật một cái vây quanh chân pham có chút hơi ngựa đầu sau đó phóng lên tận trời chương 261, đông vực ma vương bị phế chương 261, đông vực ma vương bị phế 6.210 g h ì chữ trần pham tốc độ quá nhanh thậm chí so đã là t h ấ t phẩm ngũ trọng thiên vân thương hải hai người đều muốn nhanh lên một mạng lớn thiên ma giáo một đám người còn không có kịp phản ứng trần pham đã xuất hiện ở kia ác ma đỉnh đầu tất cả mọi người lấy làm kinh hãi tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới trần phàm phù phiếm tại kia ác ma đỉnh đầu tựa như một cái tiểu bất điểm không có ý nghĩa mà kia núi cao đồng dạng to lớn ác ma phát tán ra khí t ứ c đơn giản kinh khủng tới cực điểm vẹn vẹn hắn phát ra ác nghiệm liền để mấy cái này lục phẩm cảnh một trận đầu váng mắt hoa cảm giác muốn chìm vào u minh địa mục nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh c h â n p h á m như t h i ể m điện rơi xuống một cước dẫm tại kia ác ma trên đầu hơi anh nhìn như đơn giản m ộ t cước đúng là đem kia ác ma dẫm đến trực tiếp nằm trên đất đại đ ị a chấn động đáng sợ khí kình lấy kia ác ma làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng nhộn n ặ n lên vân thương hải cùng diệp vô s o n g thấy thế đồng thời dội ra hai tay hướng phía nhóm người kia bỗng nhiên một chảo sau đó nhanh chóng kéo một cái hô thiên ma giáo đám người đồng thời đằng không mã lên bị một cố lực lượng mà v â n thương hại hai người cũng là hai tay một phát xiên đồng thời chống ra một đạo hậu thuẫn giống thư không ác ma quả nhiên là trí tà trí ác bị c h â n phàm đạp một cước về sau lập tức lại gầm thét giấy ruộng trần phàm nâng lên chân phải lại làm ộ t cước đạp xuống Vâng anh. thân thể to lớn ác ma lần nữa ngã sấp trên mặt đất một cước này so trước đó một cước còn muốn đáng sợ tiếc ác ma vị trí vị trí trực tiếp sụp đổ xuống dưới ác ma cuối cùng chỉ còn lại có một cái đầu tại phía trên quá mạnh tiểu phàm rõ ràng hôn qua mới đột phá đến lục phẩm cảnh làm sao lại mạnh đến loại này tình trạng cái này đây ít nhất là b ắ t phẩm cảnh trở lên lực lượng a vân thương hải cùng diệp vô song lấy nhau vừa mừng vừa sợ trần phạm không phải là không vừa mừng vừa sợ tại hư không thần thể mở ra đến tầng thứ ba ma tâm về sau bởi vì hư không thần lực quá yếu chỉ có thể điều động một cái hư không tí tự cho nên hắn căn bản không có đi khảo nghiệm qua hư không thần thể rốt cuộc mạnh cỡ nào thàng đến tại mù loài trợ r ú t giới khảo nghiệm một cái hư không thần thể phòng ngự liền cựu phẩm nhị trọng thiên lực lượng đều có thể ngăn trở về sau trần phạm mới phát hiện khổ tu lâu như vậy dục thú lâu như vậy hắn đã xưa đâu bằng nay lần này nhìn thấy ác ma truy sát vân thương hải hai người trần p h ẳ m cũng là có lòng muốn muốn tại cái này ác ma trên thân khảo thí một cái hư không thần thể lực công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào v h o a n h lại là một cước đ ặ t xuống kia hư không ác ma lần nữa kêu thảm một tiếng nằm dạp trên mặt đất không thể lộng đậy một cước này vận dụng hư không thần lực nhưng cũng không có điều động hư không thần thể hư không ký tự chỉ là đơn giản một cước đã đủ để dẫm phế cái này cấp ba mươi chín hư không liêm đao ma nếu là dùng cố lực lượng này đến thôi động đoạn thiên ma đao lại sẽ có mạnh cỡ nào nếu là dùng cố lực lượng này thôi động đoạn thiên ma đao dùng lại g a đoạn thiên cựu đao lại sẽ có mạnh cỡ nào thân thể tốc độ phát triển để t r â n phàm cảm giác phi thường ngoài ý mớn thậm chí có chút cùng không lên tiết đấu lại hoặc là là bởi vì cái này hơn một tháng đến nay chủ yếu thời gian đều tại r ụ c thú cùng chờ đợi hệ thống năng lượng cũng không có tại cổ thần giới các loại tứ giới chém giết ma luyện cho nên hoàn toàn không xác định thực lực mình mạnh yếu rồi t r â n phàm cười khổ một tiếng đối phía dưới liêm đao ma thúc r i ụ c ác ma c h i vương nói nhỏ ta vì ác ma c h i vương thần phục ban thưởng ngươi vĩnh sinh phản kháng đưa ngươi rút gân lột ra rút hồn luyện phách vĩnh thế không được siêu sinh dưới chân liêm đa ma trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoan giống con thỏ cái này khiến trần p h ạ m có chút kích động hắn rất muốn tìm tìm càng thêm cường đại ác ma khảo thí một cái ác ma chi vương nói nhỏ cấp ba mươi chín liêm đao ma hiện tại cũng có thể nhẹ nhõm c h â n áp như vậy bốn mươi cấp trở lên đây này nếu là có thể bắt được mấy cái bốn mươi cấp trở lên ác ma đến ký kết ngược lại là bớt đi một phen tay chân cũng không cần lãng phí tài nguyên đến giúp hắn đột phá t r ầ n p h ạ m thủ trưởng hơi đ ộ n g một chút thúc giục tịnh hóa ccc giống núi cao đồng dạng lớn liêm đao ma trên thân khói đen đại mạo kêu thảm không thôi an tâm chớ vội trần phàm lần nữa gia tăng ác ma chi vương nói nhỏ chấn áp từng đầu hồng tuyến từ ác ma c h i vương pháp thân trên phong thích mà ra xuyên thủng liêm đao ma thân thể liêm đao ma sinh ra run rẩy lại quy củ nằm dạp trên mặt đất không dám vận g động chỉ trong lát núi cao đồng dạng liêm đao ma đã bị tịnh hóa giáo chủ quá mạnh khủng bố như thế ác ma bị hắn ba c ư ớ c dẫm đến nửa chết nửa xuống a ác ma cùng quái vật bình thường không đồng dạng ác ma là rất khó thần phục không nghĩ tới cái này đáng sợ ác ma tại giáo chủ dưới chân vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ con cựu nhỏ kỳ quái các ngươi cảm giác được không có kia ác ma trên thân xuất hiện từng đợt khói đen về sau giống như không có lúc trước loại kia làm người sợ hãi ác nghiệp rồi ta cũng cảm thấy ta còn tưởng rằng là ảo ra đây là giáo chủ làm cái gì sao không có chứ ác ma loại này đồ vật nếu là có thể tình hóa vậy liền không gọi ác ma đúng a ác ma cùng ác ma hệ đây không phải một cái khái niệm a đúng rồi đằng sau hai vị kia đại nhân là ai giống như cũng rất mạnh a bọn hắn sẽ không cũng là nhóm chúng ta thiên ma giáo cường giả a có khả năng mọi người ở đây nghị luận ở mỹ thời điểm thúc giục ngự thú không gian triệu hoán pháp trận ngự thú không gian mở ra xin hỏi phải chăng cùng hư không liêm đao mà ký kết khế ước trần phạm trực tiếp điểm phải ngay tại một đám thiên ma giáo giáo trúng trận m ắ t hốc m ồ m n h ì n c h ă m chú phía dưới trần phạm thành công cùng liêm đao mà ký kết ngự thú không gian bên trong gỗ l ì n mắt trợn tròn nhìn xem trần phạm ngự thú không gian bắt đầu điên cuồng khuyết trương mà đứng trên người liêm đao mà trần phạm thân thể chấn động mạnh một cái tiếp thu được liêm đao mà ký kết trả lại tinh lực cấp ba mươi chín liêm đao mà trả lại tinh lực trực tiếp tăng không ba hư không thần lực để trần phạm hư không thần lực đạt đến mười hai tám thẻ nếu là sử dụng hệ thống năng lượng đến để thăng không ba thẻ tinh lực ít nhất phải hơn sáu triệu hệ thống năng lượng trần phạm tâm niệm vừa động đem liêm đao ma thu nhập ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong gỗ lìn nhìn xem núi cao đồng dạng lớn liêm đao ma xuất hiện d ọ a đến kém chút gọi cứu mạng song phương ngoại trừ thực lực sai biệt cực lớn bên ngoài chủ yếu vẫn là bởi vì cái này liêm đao ma thân thể quá lớn tướng mạo dữ tợn kinh khủng đem gỗ lìn dọa cho phát sợ sau lưng nằm sấp như thế cái đáng sợ đồ chơi ai có thể chịu được không được gỗ lìn nuốt một cái mồ hôi lạnh thầm nghĩ không thể để cho trần phạm đại nhân xem nhẹ tiểu bố người nhất định phải chống đỡ kia là trần phạm đại nhân ký kết ngự thú đó cùng phía ngoài ác ma là không đồng dạng tên nhỏ con gỗ lìn s o n g q u y ề n nắm chặt không ngừng cho mình động viên đằng sau liêm đao ma hiếu kỳ đánh giá trần phạm ngự thú không gian sau đó vừa nhìn về phía gỗ lìn cái này tên lùn da xanh nó chưa hề chưa thấy qua liêm đao ma nâng lên giống liêm đao đồng dạng thủ trưởng nhẹ nhàng đụng phải một cái gỗ lìn lưng gỗ lìn bịch một tiếng té ngã trên đất cùng đoạn k ê u lớn lên trần phạm đại nhân cứu mạng trần phạm đại nhân cứu mạng a trần phạm im lặng mang theo vân thương hải cùng diệp vô xong đi đến hắn vừa mới đi tới gỗ lìn h o c h một cái bỏ lên trốn đến phía sau hắn nó không phải nghĩ công kích ngươi nó chỉ là hiếu kỳ ngươi là ai trần pham cười nói yên tâm đi cái này ác ma đã bị ta tình hóa so phổ thông ngự thú còn t i n h khiết hơn thuần khiết gỗ lìn nhìn thoáng qua liêm đao ma không nói lời nào thuần khiết không thuần khiết hắn không biết rõ nhưng cái này liêm đao ma thân thể to lớn dữ tợn kinh khủng xem xét cũng không phải là cái đồ tốt đã huyên ma đã tốt lắm rồi giống một đoàn mây đen không có cái gì dọa người địa phương nhãn ma mặc dù cổ quái kỳ lạ chính là một viên giữ lại sợi dâu chóng mắt nhưng cũng so cái đồ chơi này đẹp mắt nhiều trần pham nhìn thoáng qua liêm đao ma nói ra ngươi đem thân thể co lại nhỏ một chút t h thể â n quá mức t o l ớ n có chút k g、so、đại, đại điện một đám n g ậ thú đầu, t nhìn t thấy lại có đồng bạn mới tìm đến lập tức đều xông tới nhất là chân phang một đám ngự thú ngoại trừ phỉ thúy tương đối non bên ngoài từng cái vậy cũng là không dễ cho chủ Ác ma cũng không biết rõ riết bao nhiêu nhìn xem liêm đao ma căn bản không có một tia sợ hãi cương tử thậm chí đi tới liêm đao ma trước mặt hiếu kỳ đụng đụng liêm đao ma hai thành liêm đao không đợi liêm đao ma cùng một đám tiểu đồng bọn chào hỏi trần phàm liền hướng phía ngũ thải thần thạch n mắc n g ắ t tay ngũ thải thần thạch trôi đến liêm đao ma trước mặt trần phàm ý niệm câu thông nói ra đưa ngươi lực lượng cho ngũ thải thần thạch đi liêm đao ma đối với trần phàm mệnh lệnh không hiểu chút nào nhưng là ngự thú sư cùng ngự thú linh hồn gắn bó hắn cũng cảm giác không chịu được trần phàm một chút xí do lốc l o a sáng chỉ chốc lát liêm đao ma mềm nhung tê liệt ngã xuống trên mặt đất trước đó liền đã bị trần phạm đả thương hiện tại tinh lực cơ hồ bị dành thời gian liêm đao ma nằm d ạ p trên mặt đất hữu khí vô lực nhìn xem trần phạm không rõ ràng chính mình đến cùng gặp cái gì cảm giác mẹ nó giống nằm mơ đồng dạng lúc này tiểu hắc bay tới rơi xuống liêm đao ma trên đầu hỏi cái này hai hàng tên gọi là gì a liêm đao ma nghe không hiểu hai hàng là có ý gì nhưng dù sao đẳng cấp rất cao thuộc về đế hoàng cấp h á ma cho nên từ tiểu hắc thanh â m bên trong nghe được k h i bỉ hô liêm đao ma vung lên móng vớt chụt về phía tiểu hắc nhưng tinh lực bị rút sạch nó mềm yếu bất lực tốc độ chậm muốn mạng bị tiểu hát tránh đi tốt đừng làm r ộ n trần phàm nói ra ta vừa mới đánh hắn dừng lại để hắn thụ một điểm tổn thương các ngươi đừng đi phiền hắn dẫn hắn đến bên cạnh đi nghỉ ngơi đi điểm đen nhỏ một chút đầu cương tử ngươi dẫn hắn đến cái kia nơi hẻo lánh đi nghỉ ngơi đi cương tử hướng về phía tiểu hát nghe rằng sau đó đem liêm đao mà dẫn tới diệp vô song đột nhiên nói ra tiểu phàm ngươi bây giờ có thể ký kết cao đẳng cấp át ma không bằng tìm một cái bốn mươi cấp trở lên át ma ký kết mấu chốt là tìm không thầy à trần phàm lún vai nói ra ta tiến vào cổ ma giới các loại trong cái khe bỏ lên át ma trên cơ bản đều chỉ là hai mươi bảy cấp hai mươi tám át ma thỉnh thoảng sẽ có một hai con cấp ba mươi át ma ngươi cùng vân đại ca tiến vào kia từ giới hiện tại cũng chỉ có thể hấp dẫn ra đến cấp ba mươi sáu khoảng trứng ư át ma ồ nói trở lại các ngươi vì sao lại dẫn ra một cái cấp ba mươi chín át ma v â n thương hải hai người nhìn nhau cười một tiếng Chật! v â n thương hải trên ngón tay tu di giới q u a n g mang loại lên ba con hộp ngọc đột nhiên hiện ra v â n thương hải mở ra ba con hộp ngọc nói ra ngươi nhìn trần phan tập trung nhìn vào vui mừng quá đỗi đây là tinh thần thiên nguyên quả hàn linh n g hồn hoa h o à nếu g viêm m không phải n g ư ờ i giúp nhóm chúng ta ký hợp đồng mấy cái cường đại hư không ác ma thật đúng là không nhất định có thể đem những này đồ vật cướp đến tay đây kia liêm đao ma chính là thủ hộ tại hàn linh lú hồn hoa bên người ác ma ta để vô song mang theo hắn cốt long đem liêm đao ma dẫn ra mới hái được cái này gốc hàn linh lú hồn hoa kết quả kia liêm đao ma nổi giận chết truy không thả nhóm chúng ta ngược lại cũng không sợ hắn kết quả vừa mới g i a o thủ đang muốn đôi sách đem nó diện trừ đây một không xem chừng đưa tới càng nhiều ác ma không có biện pháp nhóm chúng ta đành phải chạy là thượng sách diệp vô song gật đầu cười may mắn không làm được mệnh vân thương hải s ư ơ n g sở giả q u ỷ tây dương làm sao không tốn tiếng anh rồi diệp vô song mắt liếc vân thương hải nhàn nhạt, nhạt nói ra mo sct hóp the chù berlin theo hts cao sẹt bt vô hoàn thìm phương tiến tiến đi tới nói ra trong nhân thế đại đa số phiền não đều là từ những cái kiê nghị trở thành trọng yếu nhân vật người gây ra vân thương hải cùng t r ầ n phạm sai thẩm hồng tụ mỉm cười nói ra hẳn là như thế phiên dịch luôn có điều dân muốn hạ i chấm phương tiên h tiến h t r ầ n p h ạ m mấy người mù loà đi tới nói ra thương hải cùng vô song khí tức bất ổn tiêu hao cực lớn đi nghỉ trước nghỉ ngơi đi lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa không có tìm được cũng không phải vội tại nhất thời s ở huyền cùng dạ hạo bọn hắn cũng đang tìm đây vân thương hải cùng diệp vô song khẽ gật đầu tìm cái không người thiên điện đi ngồi xuống khôi phục chân p h ạ m xông thẩm hồng tụ mấy người phất phất tay quay người tiến vào ngự thú không gian sau đó đem vừa ký kết liêm năm ma dẫn tới thiên sứ thần v ư n g g i i liêm đao ma thân thể biến lớn rất nhiều như là một tòa tiểu sơn trần phàm bay đến liêm đao ma trên bờ vai ngồi xếp bằng xuống nói ra tùy tiện tìm phương hướng nhóm chúng ta cũng đi tìm tìm lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa đi nói đến đây trần phàm sử dụng tinh thần lực đem lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa hình ảnh n g ư n g tụ ra loại này đồ vật ngươi gặp q u a sao liêm đao ma lắc đầu trần phàm trầm mặc một lát nói ra đem cái này đồ vật hình ảnh n h ớ kỹ đi các nơi đều bắt mấy con ác ma hỏi một chút nhịn rõ liêm đao ma gào thét một tiếng chật liêm đao ma đằng không mà lên nhấc lên một đoàn hát vụ hướng phía nơi xa đại sơn bay đi vâng đoạn tiên h ma đao rơi xuống một đao liền chém xuống rơi mất đông vực m a vương một cánh tay hai đại ma vương kinh hai muốn tuyệt như thiểm điện hướng phía hai bên bay ra g i ra hồng nhan tay trái thủ trưởng nâng ngũ thải thần thạch tay phải dẫn theo đoạn thiên ma đao phủ phiếm trên không trùng như là một tôn nữ chiến thần phía trước hai bên trái phải trong hư không hai tôn ma vương chân đạp đại địa đỉnh đầu thương thiên quanh thân hắc khí quần quận dạ hồng nhan đầu có hai sừng đông vực ma vương quắt lên một tiếng lớn ngươi cây đao này từ đâu mà đến hắn đức gậy cánh tay trái không ngừng mọc ra lại không ngừng nổ t lấy cái kêu mênh mông lực lượng lại không cách nào ngăn cản đoạn thiên ma đao hủy diệt lực lượng g i a hồng nhan m ặ t không b i ể u lộ hư không dậm chân từng bước một đi hướng đông vực ma vương nói ra đuổi ta mười mấy vạn bên trong hiện tại nên trả giá một chút đi tây vực ma vương lạnh lùng nói ra coi như ngươi trong tay có ngũ thải thần thạch cùng cây đao này ngươi muốn giết nhóm chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy g i a hồng nhan khỏe miệng hơi vẩy lên cho không dễ dàng ta không biết rõ ta chỉ biết rõ một cánh tay còn chưa đủ vừa dứt lời da hồng nhan trên thân ánh lửa l o a lên p h ả n phất xuyên qua không gian chống rông xuất hiện tại đông vực ma vương đỉnh đầu Chấn áp. n tây vực ma vương gặp dạ hồng nhan ném ra ngũ thải thần thạch chấn áp đông vực ma vương trong lòng nổi giận không có ngũ thải thần thạch dạ hồng nhan căn bản không phải đối thủ của bọn họ hiện tại dạ hồng nhan vậy mà đem ngũ thải thần thạch ném ra ngoài lúc này dạ hồng nhan phòng ngự yếu nhất lực lượng nhỏ nhất tây vực ma vương một cái cắt bước trong tay cự kiếm như là cắt ra không gian hướng phía dạ hồng nhan rơi xuống đúng lúc này một vết nước đột nhiên xuất hiện ở dạ hồng nhan cùng tây vực ma vương ở giữa trong cái khe một đạo bá tuyệt thiên hạ đao khí thẳng trảm à ra t r ư ơ n giang g người dám người xuất thủ đúng là c h ấ n thủ đường quốc đế đô trương giang tây vực ma vương khí thế lao tới trước sinh sinh n g ừ n g lại không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái na z i lóe ra đi mấy trăm dặm đường quốc trương giang tu luyện chính là võ tổ trần hãn đoạn thiên cựu đao nếu bàn về lực công kích lý mục đều muốn cam bái hạ phong tây vực ma vương sao dám đón đỡ t trong cái khe chuyên g a trương giang thanh n m ta có gì không dám các ngươi cầm thượng hải uy hiếp lý mục sự t ì n h ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đây các ngươi vậy mà chạy tới đây truy sát nữ đế muốn cấp ngũ thải thần thạch đang khi nói chuyện lợi dụng ngũ thải thần thạch chấn áp đông vực ma vương dạ hồng nhan trở tay một đào phốc phốc đoạn tiên ma đao bay ra cắm vào đông vực ma vương trên ngực không đông vực ma vương kinh hai một c u y ệ t sau một khắc vê anh ngũ thải thần thạch cùng đoạn tiên ma đao đồng thời nổ bay chỉ còn lại có một nửa thân thể đông vực ma vương hóa thành một sợi hát phong nhanh chóng hướng về hướng về phía tây vực ma vương tây vực ma vương thấy thế vừa xảy bước ra đại thủ trục tới bắt lấy tây vực ma vương tiêm một nửa thân thể sau đó tây vực ma vương đằng không mà lên tại trong hư không liền đạp ba bước qua trong dây lát biến mất tại chân trời không c h u n g gia hồng nhan cũng không đuổi theo chỉ là lạnh lùng nói ra qua một đoạn thời gian ta sẽ đi ác mộng c h i đỉnh bãi phòng các vị ma vương hy vọng các ngươi làm việc tốt lý chuẩn bị tây vực ma vương cũng không đáp lại được rồi trong cái khe trương giang thanh âm truyền ra hai đại ma vương truy sát người bị ngươi phế bỏ một cái được xưng tụng là đại hoạch toàn thắng coi như năm đó ta cùng lý mục từng đôi từng đôi trên bọn hắn cũng không có thu hoạch được lớn như thế chiến quả đông vực ma vương tiêu tốn hơn phân nửa lực lượng mới đánh bay ngũ thải thần thạch cùng đoạn thiên ma đao s o năm đó bị khuynh thành đánh cho còn thê thảm hơn trong vòng trăm năm đều không cách nào đối nhóm chúng ta tạo thành gây hiếp năm đại ma vương đã đi thứ nhất còn lại bốn cái thời gian ngắn nội ứng nên sẽ yên t ĩ n h một điểm gia hống nhan có chút lệnh ra đầu ngươi cũng biết rõ đoạn thiên ma đao trương giang khép cười một tiếng nói ra ngươi từ thượng hải thứ năm cấm khu đem đoạn thiên ma đao lấy ra sẽ không coi là nhóm chúng ta không biết rõ a chính là đoạn thiên ma đao bay ra ngoài thời điểm lý mục tại phía trên đánh một đạo tinh thần lực nhóm chúng ta mới có thể xác định phương vị của ngươi nữ đế bệ hạ nhóm chúng ta đường quốc cùng ngươi là minh h i ế u ngươi gặp được hai đại ma vương truy sát nhưng vì sao không hướng nhóm chúng ta xin giúp đỡ đâu g i a hống nhan mỉm cười lại là cũng không quá nhiều giải thích yêu tộc nữ đế có yêu tộc nữ đế tôn nghiêm chó nhà có tang đồng dạng bị người đổi u giết không phải vạn bất đắc dĩ như thế nào lại hướng người cầu cứu nhất định phải cầu cứu nàng cũng chỉ sẽ hướng trong đ ọ n g k i a t i ể u t ử cầu cứu a g i a hống nhan nhìn xem trong tay đoạn thiên ma đao khoe miệng nổi lên một vòng ý cười cô độc nhiều năm như vậy đột nhiên ở trong mơ tìm được một cái khác nhân sinh rất kỳ diệu trải qua đột nhiên đoạn thiên ma đao bên trên một vòng quan mang sáng lên lý mục hư ảnh ngưng tụ ra lý mục cười nhìn về phía dạ hồng nhan hô dạ hồng nhan tiện tay phất một cái lý mục k i ê m một đạo tinh thần lực ngưng tụ hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán vô tung ha ha ha ha ha. khe hở chậm rãi sắp nhập từ đó c h u y ể n tới trương giang cởi mở tiếng c ư ờ i to một cái vòng xoáy trống rông xuất hiện dạ hồng nhan thu hồi ngũ thải thần thạch cùng đoạn tiên ma đ ạ o chắp hai tay sau lưng bước vào vòng xoáy bên trong xa xôi phương đông đường quốc thượng hải phòng làm việc bên trong lý mục hai chân dựng tại trên mặt bàn một mặt hát tuyến một câu cũng còn không nói thật không có có lễ phép hắn đang muốn nhắc nhở dạ hồng nhan một câu để nàng mau chóng trả lại đoạn thiên ma đ a o đây những n à y nữ nhân a thật sự là một cái so một cái khó làm chính mình là nàng nhóm thao nát tâm suốt ngày lo lắng hãi hùng nàng nhóm lại không có chút nào cảm kích nói trở lại dạ hồng nhan vì cái gì có thể điều khiển trần phạm đoạn thiên ma đ a o đ â u hơn nữa còn có thể tại gặp được nguy cơ về sau còn có thể cùng trần phạm trong ứng ngoài hợp từ thứ năm cấm khu trong kết giới lấy đi đoạn thiên ma đ a o hai người này nhất định có gian tình nhưng là bọn hắn giống như chỉ là tại đông hải thành thất tinh sơn gặp qua một lần a vực bội cảm giác chính mình biết được nhiều lắm lại cảm thấy chính mình giống như cái gì đều không biết rõ cùng những người này liên hệ suốt ngày muốn đoán đến đoán đi tâm thật mệt mỏi lý mục thở dài bấm hàn giang tuyết điện thoại u i quay về yêu đô đi giả hồng nhan không sao nàng đem đông vực ma vương nửa người đều chém đứt tây vực ma vương kẹp lấy cái đ u ô i chạy hàn giang tuyết lý mục lại nói ra nếu không ngươi đến thượng hải đi ta dễ nói tốt xấu đem ba cái kia lao đầu lửa gạt đi yêu đô giúp ngươi tỏa trấn ngươi vừa vặn có thể tới thượng hải giúp ta một chút sức lực thứ năm cấm khu đồ chơi kia so đệ lục thiên ma vương còn muốn đáng sợ nhiều lắm ta một người tại cái này có điểm tâm hoang mang rối loạn a tia thế nhưng là so sư phụ còn muốn đáng sợ tồn tại hàn giang tuyết mặt trầm như nước suốt ngày nói mình là đường quốc đệ nhất nhân n g ư ơ i bao nhiêu lớn năng lực nhiều tác dụng lớn chỗ hiện tại đứng trước như thế nguy cơ ngươi để trần phạm cùng mấy tiểu đ ố i ở bên trong chiến đấu chính mình hắn sao lại tại bên ngoài xem kịch lý mục ai nha tín hiệu có chút không được tốt ta ngươi vừa mới nói cái gì nghe không được a a ngươi nói cái gì được rồi treo a hàn giang tuyết ngươi đại g a lý mục trần phạm nếu là xảy ra chuyện ta nhất định sẽ giết chết ngươi người nhớ kỹ cho ta chương hai trăm sáu mươi hai mưa gió nổi lên chương hai trăm sáu mươi hai mưa gió nổi lên năm nghìn bốn trăm m ư ơ i chữ thứ năm ở ngoài vùng cấm lý mục chắp hai tay sau lưng phù phiếm trên không trung phía dưới tham l a n g sơn bên trên từng đạo lưu quang chính nhanh chóng lấp lóe tại người thọt cùng kẽ điếc còn có câm điếc ba người dẫn đầu dưới đường quốc một đám cựu phẩm cường giả chính phối hợp với nhau bố trí đại trợn dương quốc cùng tinh quốc mấy cái quốc gia bát phẩm cựu phẩm cường giả còn có thiên ma giáo cùng cường giả yêu tộc cũng bị sai s ử giúp đỡ đường quốc một đám cường giả bố trí đại trận ác n g ộ n g c h i đình người bị phơi ở bên cạnh đi cũng không được ở lại cũng không xong đi là không thể nào đi ác n g ộ n g c h i đình làm sao có thể từ bỏ ngũ thải thần thật đây nhưng là lưu tại nơi này đi đường quốc những người này ở đây thứ năm ở ngoài vùng cấm khăn che mặt đưa đại trận bọn hắn đều không biết do bố trí là trận pháp gì thứ năm cấm khu bên trong lại không có chuyển tới tin tức gì đưa vào đi tất cả mọi người tựa như bánh bao thịt đánh chó có đi không về đường quốc những này ra hỏa đến cùng là đang làm gì cũng không người nào dám hỏi lý mục cái này ra hỏa chính là lưu manh đường quốc mấy đại trí tôn cường giả bên trong trương giang cùng hàn giang tuyết đều vẫn là giảng đạo lý nhưng lý mục hoàn toàn không nói đạo lý hắn như muốn giết ác ngộng chi đình người coi như đông vực ma vương tại bên cạnh hắn đều chiếu giết không sai không xác thực nói nếu như đông vực ma vương bản tôn xuất hiện ở đây hắn có thể sẽ trực tiếp nào tới sau đó truy sát đông vực ma vương lên trời xuống đất cái này a i chọn nổi thế nhưng là các ngươi ngay trước nhóm chúng ta ác ngộng chi đình trước mặt bố trí ở chỗ này lại trận có phải hay không quá khoa trường một điểm ngũ thải thần thạch cái bóng cũng còn không thấy đâu cả n g ư ờ i ngay tại làm chuẩn bị tranh đoạt ta ác mộng c h i đình một đám cường giả cảm giác rất là đau đầu nơi này là đường quốc thượng hải ác mộng c h i đình chỉ có năm vị cựu phẩm cảnh t ọ a c h ấ n cái này thứ năm cấm khu nếu như thứ năm trong cấm khu người thật cầm tới ngũ thải thần thạch sau đó đem ngũ thải thần thạch mang ra ngoài như vậy ai giành được qua lý mục loại này cường đại tồn tại đông vực ma vương cùng tây v ự c ma vương coi như nghị viễn trình đúng tay nhưng bản tôn không có đích thân đến cũng không có khả năng từ lý mục trong tay cướp được ngũ thải thần thạch、ra. ác mộng tri đình một đám người hai mặt nhìn nhau nhưng lại không dám dùng tinh thần lực giao lưu bọn hắn biết rõ, lý mục con hàng này vô s ị cực kỳ không có chút nào thánh cảnh cường giả tôn h nghiêm nhất ưa thích nghe lén nhìn trộm bọn hắn nghĩ tại lý mục ngay dưới mắt giao lưu nói nghe thì dễ uy lý mục đột nhiên nhìn về phía ác mộng c h i đình năm vị cựu phẩm cường giả năm người kia toàn thân khe run rẩy trong đó một người ô n quyền cung cung kính kính nói ra đại nhân có gì chỉ thị lý mục tay trái nhẹ nhàng vung lên năm điểm quan g mang bay ra rơi vào tham lang sơn trên năm cái vị trí sau đó hắn mới nói ra các ngươi năm cái điểm chờ đứng ở chỗ này năm cái vị trí không cho phép ly khai ác n g tri đình năm người lý mục tiếp tục nói ra cái này năm cái vị trí là vô cùng trọng yếu trận nhãn các ngươi năm người phụ trách duy trì cái này năm cái trận nhãn mẹ nó ác mộng c h i đình năm người kém chút chửi h ầ m lên ngươi coi chúng ta là con lửa lai sứ a đây là các ngươi đường quốc bày ra trận pháp ta còn phải giúp các ngươi tăng cường trận pháp uy lực sau đó tới đối phó chính mình sao ừng lý mục sầm mặt lại nói ra các ngươi đây là cái gì nhãn thần muốn theo ta gọi tấm mày ác mộng c h i đình kia người cầm đầu ở trong lòng mắng mờ câu trên mặt lại trở nên càng thêm cung kính đại nhân hiểu lầm chỉ là nhóm chúng ta không minh bạch tại sao muốn tại thứ năm cấm khu bố trí loại này đại trận đâu đã mười mấy ngày như thế to lớn trận pháp chẳng lẽ thứ năm cấm khu bên trong phát sinh cái gì ngoài ý mớn lý mục mỉm cười ngươi cũng là không ngúng ố c m ó lao tử mấy người nói thế nào cũng là cựu phẩm tam trọng thiên lý mục tiếp tục nói ra thứ năm cấm khu bên trong kia viễn cổ trong kết giới phong ấ n một cỗ sức mạnh đáng sợ nếu như kết giới xảy ra vấn đề cỗ lực lượng kia sẽ trực tiếp xông ra thứ năm cấm khu thượng hải đứng núi chịu xảo tòa đại trận này chính là vì ngăn chặn thứ năm cấm khu cửa ra này để phòng vắm nhất ác mộng chi đình năm người ngươi nhìn ta ta như ì n n xem g vậy lý mục giơ lên tay phải lòng bàn tay nhắm ngay phía dưới năm người phía dưới ác mộng chi đình năm vị cường giả giật mình kêu lên người cầm đầu nghiêm n mặt hô to một tiếng lý mục đại nhân nói rất đúng tia viễn cổ trong kết giới tà ác lực lượng muốn xông ra phong hấn nhóm chúng ta ác n g ọ n g c h i đ ỉ n h tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không để ý tới t r ư vị năm người nhanh chóng chợt lách người phân biệt rơi xuống một cái vị trí phía trên vừa hạ xuống đến kia vị trí bên trên ác n g ọ n g c h i đ ỉ n h mấy người liền cảm giác một cỗ kỳ dị áp lực bao phủ mà tới sau đó trên người bọn họ tinh lực đúng là khó mà điều khiển bị rút lấy mà ra ta hẳn à đáng chết thật coi chúng ta là t h à n h tin cái gì trận nhãn hắn má hắn là coi chúng ta là thành trận kỳ đến dùng cái này h ư n đản đến cùng là chuyện gì xảy ra thứ năm cấm khu trong kết giới phong ấn một cỗ sức mạnh đáng sợ vì cái gì chúng ta người hoàn toàn không biết gì cả năm nhân khí đến d ơ chân cũng không dám lên tiếng bọn hắn đồng thời ngồi xếp bằng xuống thúc giục tinh lực chống lại đại trận kia lực lượng nhưng đại trận này quỷ dị khó lường năm người vô luận dễ ruổi như thế nào tinh lực đều đang không ngừng trôi qua cho dù là bọn hắn liều mạng đồng dạng cùng đại trận lực lượng chống lại cũng vẹn vẹn để tinh lực trôi qua tốc độ trở nên chậm một chút xíu mà thôi khó trách tất cả mọi người nói tình nguyện đồng thời đối đầu trương giang cùng hàn giang tuyết đều không cần gặp gỡ lý mục con hàng này quá hắn sao vô xỉ liền chưa thấy qua như thế không nói đạo lý không chung bóng người loại lên người t h o á t xuất hiện ở lý mục bên người thở h ư n g hục ai nhóm chúng ta trong bốn người nhất tam hiệu trận pháp là mù lòa đáng tiếc mù lòa không ở nơi này bằng không bố trí tòa đại trận này một mình hắn có thể đỉnh nhóm chúng ta ba người câm đ i ế c thanh âm lập tức ở hai người não hải bên trong vang lên ngươi cũng không cần đem mù lòa thổi tới loại này phân thượng chủ yếu là nhóm chúng ta chủ yếu lực lượng đi ê u đô. ba người chúng ta hiện tại cái này một bộ phân thân liên bắt phẩm cảnh lực lượng đều không đủ bố trí cái này hạo tiên quy nguyên trận quá cố hết sức kẻ điếp thanh âm cũng tại mấy người não hải bên trong vang lên bất tranh cái đi đây cũng là không có biện pháp biện pháp chỉ có lợi dụng tòa đại trận này mới có hy vọng đem lý mục cùng hàn giang tuyết lực lượng đưa đến trong c h i giới người thoạt khẽ hử một tiếng nói ra đem bọn hắn đưa vào đi cũng không có cái dám dùng đều chỉ là thánh cảnh mà thôi bên trong đồ chơi kia thế nhưng là thần ma cấp bậc tồn tại mà lại đều không biết rõ là nhiều cường đại thần ma nói để hắn đem thông đạo phong ấn chìa khóa cho nhóm chúng ta hắn không vui hiện tại chìa khóa cũng không lấy ra được vá nếu có thể mở ra lưỡng giới thông đạo để nhóm chúng ta bản tôn tiến vào thiên vũ giới cấp nhất lạnh lùng nói ra để nhóm chúng ta bản tôn tới chịu chết ta mấy cái nửa chết nửa sống bán thần cảnh đi cùng chân chính thần m a đấu người thọ t giận dữ câm nhức n g ư ơ i đừng tại đây đả kích sĩ khí tiểu pham bọn hắn còn tại bên trong liều sống liều chết đây mấy cái tiểu ra hỏa mới bất quá lục phẩm cảnh lại phải thừa nhận nặng như vậy gánh tiếp nhận như thế áp lực ngươi liền không thể nói hai câu thêm hai điểm câm nhức không nói gì thêm dễ nghe nói nhưng nghe người thọt về sau hắn cũng không tiếp tục phàn nàn lý mục cười khổ lắc đầu mấy cái này lao đầu tranh luận chưa hề liền không dừng lại qua a không kỳ thật trần phạm ở nhà thời điểm bọn hắn cũng không có làm sao cãi lội qua nhưng đoạn này thời gian ba cái lao đầu n g ư ờ i mắng ta ta mắng ngươi kém chút liền đánh nhau thiên vũ giới tứ đại thánh địa là ai cũng không phục h a i vậy lúc này người thọ đột nhiên nhãn châu xoay động vừa nhìn về phía lý mục nữ đế dạ hồng nhan thế nào để nàng đem ngũ thải thần thạch cùng đoạn thiên ma đao đưa tới nàng không chịu sao cũng không phải không chịu lý mục sờ lên cái c ầ m nói ra nàng ngay tại trên đường tới người thọ lấy làm kinh hãi nàng muốn đích thân tới lý mục nhẹ gật đầu người thọ sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái là vì đường quốc vẫn là vì tiểu phạm lý mục trưng mắt nhìn vậy ai biết do đâu người t h ọ nhữ mày nói ra ngươi cùng nhóm chúng ta đụng cũng không thể đụng đoạn thiên ma đao vì cái gì nàng chẳng những có thể đụng hơn nữa còn có thể điều khiển đoạn thiên ma đao lý mục trừng mắt nhìn vậy ai biết do đâu hỏi gì cũng không biết người t h o t giận dữ vậy ngươi còn biết cái gì ồ ồ ồ mọc ra hai cánh cốt l o n g ghé vào liêm đao ma trước mặt phát ra tới từng tiếng q u a y h ố n g không ngừng lắc đầu đầu như tiểu sơn đồng dạng cốt l o n g vạn phần hoảng sợ toàn thân không ngừng run run y trần phàm ngồi tại liêm đao ma trên bờ vai ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phía dưới cốt l o n g nhìn không được nhữ nhữ mày liêm đao ma cảm ứng được trần phàm tư kia liêm đao đồng dạng cánh tay như thiểm điện xẻ qua một liêm đao liền cắt mất cốt lòng đầu một viên l o ạ r a ư u quang tinh hạch bay lên rơi vào trần p h ạ m trong tay cấp ba mươi hai cốt long tinh hạch ẩn chứa lực lượng cường đại nhưng bây giờ trần p h ạ m đối mặt cố lực lượng này lại là cảm giác trong c h ở bàn tay liền có thể đem nó ép diệt m ộ ư ơ i hai ngày tiến v à o thiên sứ thần vương giới đã m ộ ư ơ i hai ngày bắt vô số hư không át ma cũng giết vô số hư không át ma nhưng vẫn không có tìm tới lòng dạ hiểm độc ma h ồ n hoa mà sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn cũng không trở về nữa trần phàm trở nên có chút nôn nóng bất an nói không rõ ràng vì cái gì trước đó đợi một tháng hắn cũng không có như thế nôn nóng qua mơ hồ trong đó trần p h ạ m cảm giác thời gian càng ngày càng ít đại sơn dưới đáy k i a sáu mắt thâm viên lanh chúa tại một cái hư không khủng cụ ma bị trần p h ạ m dùng đoạn thiên ma đao danh s á t về sau liền rốt cuộc không có động tĩnh nhưng chính là bởi vì không có động tĩnh lại là để trần p h ạ m trở nên có chút bất an trần p h ạ m nghĩ không ra k i ế ác ma tại bị phong ấn c h â n áp tình hồ dưới còn có thể đùa nghịch ra hoa d ạ n gì g nhưng chó gấp cũng biết mẹ tường húng chi là loại này thần ma cấp bậc tồn tại mặc dù trần phàm đã có được thần thần ma cấp bậc tồn tại mặc dù trần thạch thủ hộ giả tăng lên lực lượng trong lòng của hắn liền một điểm cảm giác cả an toàn đều không có. trên thực tế coi như khả năng giúp đỡ tiểu thạch đầu người đột phá một cái chiến lược đẳng cấp chỉ sợ cũng không nhất định liền có thể cùng kia sáu mắt thâm viên lánh chúa chống lại t r â n pham cảm giác trong lòng có chút kiềm chế lý mục cùng người t h ọ t bọn hắn vào không được hắn cũng ra không được coi như vân thương hải cùng diệp vô song phía trước mấy ngày đột phá đến bát phẩm cảnh nhưng đỉnh núi trong cung điện một đám người đối mặt viễn cổ thần ma cấp bậc tồn tại y nguyên vẫn là quá yếu quá yếu liên liên thực lực chân chính tại cựu phẩm hậu kỳ mù loà bây giờ cũng chỉ có thể cho ngũ thải thần thạch xung làm tin nên như thế nào mới có thể vượt qua một cái này chân chính hy vọng là đoạn thiên ma đao cùng ngũ thải thần thạch các loại mấy món thần binh nhưng điều khiển thần binh bọn hắn vẫn là quá yếu quá yếu mà dạ hồng nhan mang đi đoạn thiên ma đao về sau đến bây giờ cũng còn không có trả lại trần pham thở dài tùy tiện chỉ cái phương hướng liêm đao ma lập tức đằng không mà lên hướng phía bên kia bay đi tiếp tục bắt đầu tìm kiếm cái khác các ma hỏi đường trần pham nhắm mắt lại hệ thống năng lượng ba mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi lăm tám trăm sáu mươi lăm túc chủ trần pham đẳng cấp lục phẩm nhị trọng tiên hư không thần lực m ư ơ i ba hai thẻ tinh thần lực bốn mươi chín ba mươi lăm ha năm tầng hồn đàn một tầng hư không ô nhiễu l ạ i chung ó V đốt ệ t h quanh g Tông cùng hắn g điên quần bán nói g thể đao Nếu là đ ý ngưng tụ thành từng thành từng thanh ma đao vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn dưới chân liêm đao ma run rẩy một cái tốc độ cũng thả chậm rất nhiều Trần trên thân phàm đoạn ộ t tỏa nhiên kinh khủng ra a đ đem cái này cấp này đao cho cũng hủ dọa. tiên cựu đao tiêu hao năng lượng cùng hư không thần thể cùng ác ma chi vương nói nhỏ đồng dạng đoạn tiên cựu đao thứ một đao cùng hư không thần thể tầng thứ nhất cũng phải cần 400 v đốt hệ thống năng lượng đoạn tiên cựu đao thứ nhị đao cùng hư không thần thể tầng thứ hai trực tiếp tăng lên gấp đôi cần 800 v đốt hệ thống năng lượng mà đoạn tiên cựu đao đao thứ ba hư không thần thể tầng thứ ba cần một n v đốt hệ thống năng lượng không biết phía sau có phải hay không cũng là dạng này trực tiếp ở phía trước một tầng trên cơ sở gấp đội nếu là như vậy đoạn thiên cựu đao cuối cùng một đao thư không thần thể tầng cuối cùng cần có hệ thống năng lượng liền biến thành thiên văn sổ tự đem trong đầu đoạn thiên cựu đao thứ nhị đao hảo hảo cắt tỉa một cái sau đó nhớ cho kỹ về sau trần p h a m lại ấn mở đoạn thiên cựu đao đ a o thứ ba phải trăng tiêu hao một nghìn sáu trăm v đốt hệ thống năng lượng mở ra đoạn thiên cựu đao đ a o thứ ba xác nhận mười điểm phải ngay tại trần p h a m điểm xuống phải sana hoen quanh người hắn lần nữa đao ý b a o tác trước đó mở ra thứ nhị đao thời điểm điên cùng đao ý ngưng tụ thành từng trôi ma đao nhưng này thời điểm mỗi một c h i ế c ma đa o đều hiện lên h mà bây giờ tất cả ma đao toàn bộ ngưng tụ thành thực chất liên liên ngoại hình đều cùng đoạn thiên ma đao như lúc đồng dạng trần phá mở m hai mắt ra dỗi tay ra cầm trước mặt một c â y đao xúc cảm phi thường chân thực nếu là dạ hạo cùng t h ẩ m thao thao bọn hắn ở đây làm không cẩn thận sẽ coi là trần phám lại cầm tới đoạn thiên ma đao trần phám n u ô n g l ỏ n g tay ra sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên hô hô hô hô t ừ n g thanh từng thanh ma đao như thiểm điện bay ra vê a n g vê anh v anh từng toa tuyết sơn bị tắc mở sụt xuống đoạn thiên cựu đao quả thật là cường hành vô xong chỉ là ngưng tụ đao ý l i ê n có như thế uy lực khủng bố nếu là dùng hư không thần thể lực lượng đến khống chế đoạn thiên c ử u đao không biết rõ rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu mấy tháng này thực lực tăng lên có thể xưng kinh khủng nhưng trần phàm y nguyên cảm giác quá chậm một điểm hệ thống năng lượng một nghìn ba trăm tám mươi tám v đốt hệ thống năng lượng trần phàm trầm mặc một lát trực tiếp tiêu hao một nghìn v đốt hệ thống năng lượng toàn thêm tại hư không thần lực phía trên hư không thần lực một ư ơ i ba tám thẻ một nghìn v đốt hệ thống năng lượng chỉ tăng lên năm thẻ hư không thần lực đáng tiếc sở huyền sử dụng tế thiên bia giết quái vật dạ hạo sử dụng thông tin ê thần trụ giết chết tát ma đều không có gia tăng hệ thống năng lượng chỉ có bọn hắn ngự thú giết chết tát ma mới có thể cung cấp hệ thống năng lượng bằng không mà nói vẹn vẹn sở huyền kia tế thiên bia đơn giản tựa như cái cối say thịt tế thiên bia ném một cái ra ngoài so tông hạo một đám người kia giết còn nhiều t r â n phàm t r â n phàm sở huyền bọn hắn trở về ngự thú không gian bên trong vể vải quất miêu hô lên chân phàm gọi lại liêm nam ma quay người trở về ngự thú không gian chỉ thấy cổ thần giới bên trong sở huyền cùng dạ hạo còn có thầm thao thao đồng dạng người mặc chiến giáp mang theo mũ giáp bay nhanh mà tới phong tiêu tiêu bọn người thấy thế p h â n phật một cái triển khai trận hình phòng ngự như lâm đại địch t r â n p h à m mở ra vòng xoáy truyền t ố n g môn đem sở huyền ba người tiếp tiến vào ngự thú không gian sở huyền trên thân quang mang lại lên mũ giáp biến mất không thấy gì nữa nói ra nhóm chúng ta tìm tới lòng dạ h i ể m độc ma hồn hoa cùng tinh thần thiên n g u y ê n quả nhưng là hai loại khác vật liệu không có tìm được t ố t r â n p h à m vui mừng quá đ ố i vân đại ca bọn hắn tìm được ba loại vật liệu hiện tại còn kém lòng dạ hiềm độc ma hồn hoa có đúng không dạ hạo cùng thẩm thao thao trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên điên điên đi Chân trực tiếp ra ngự thú không gian quất miêu cũng nghĩ cùng ra bị trần phạm một cước đá trở về đỉnh núi trong c u n g điện thẩm hồng tụ mấy người lập tức xuống tới gia hạo hì hì cười một tiếng làm cái ok thủ thế quá tốt rồi thẩm hồng tụ cùng phương tiến t i ế n mấy người r e o hò lên tiếng tiểu thạch đầu người thế nhưng là thần ma cấp bậc tồn tại trợ giúp tiểu thạch đầu người đột phá cấp một chỉ sợ so trợ giúp ở đây cái khác ngự thú đột phá cấp một trăm đều mạnh hơn được nhiều a liên liên một mực tại nghiên cứu phong ấn đại trận mù loà giờ phút này đều không có chút nào tiền bối pháo phạm hấp tấp chạy tới trần phàm cũng không nhiều lời chạy tới đại điện nơi hẻo lánh đem từng đống tinh hạch đều đem ra bắt đầu căn cứ tiểu thạch đầu người giao diện thuộc tính trên nói do bố trí tụ tinh trận cái này một tòa tụ tinh trận là hắn cho đến tận này bố trí phức tạp nhất một tòa tụ tinh trận ngoại trừ phức tạp bên ngoài tòa này tụ tinh trận tiêu hao tinh hạch cũng là nhất to lớn cơ hồ toàn bộ đều là cấp ba mươi trở lên q u á i vật tinh hạch chất thành một đống cơ hồ thành một tòa núi nhỏ thân ma cấp bậc tồn tại đột phá so mấy chục con ba bốn mươi cấp ngự thú đột phá đều muốn đáng sợ nhiều lắm a tất cả mọi người không nháy một cái nhìn chằm trần phạm động tác khẩn trương tới cực điểm liên liên tiểu thạch đầu người trong mắt đều dài như vậy một đoạn thời gian hắn mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy trần p h ạ m trợ giúp những cái kia ngự thú đột phá nếu như trần p h ạ m thật có thể giúp hắn đột phá tất cả mọi người áp lực sẽ chợt hạ xuống một mạng lớn coi như sau khi đột phá lực lượng của hắn y nguyên giết không chết sáu mắt thâm viên lanh chúa nhưng phối hợp ngũ thải thần thạch chí ít có thể đem kia ác ma triệt để áp chế để cho người ta chờ mong a tiểu thạch đầu người yên lặng nhìn xem trần p h ạ m hắn ký ức vỡ vụn rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi hắn cũng nghĩ không minh bạch vì cái gì thời kỳ viễn cổ khó lường tồn tại sẽ tại nhân giàn giới tìm kiếm truyền nhân h trần phạm vì cái gì đã có thể trưởng khống đoạn thiên ma đao lại có thể thôi động ngũ thải thần thạch còn có thể thôi động tế thiên bia cùng thông thiên thần trụ rất kỳ quái cảm giác vỡ vụn trong trí nhớ cực kỳ lâu trước kia xác thực có một vị c h ấ n thiên nhiếp tồn tại có thể đồng thời điều khiển cái này mấy món thiên địa gì bảo mọi người ở đây khẩn trương vạn phần nhìn xem trần phạm thời điểm trần phạm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem tiểu thạch đầu người nói ra tiểu thạch đầu n g ư ơ i có nguyện ý hay không cùng ta ký kết mù loà sợ huyền mấy người liên liên mới từ thiên điện bên trong g a vân thương hải cùng diệm vô song đều sợ ngây người trần phạm là gan không khỏi cũng quá lớn một điểm a hắn vậy mà muốn cùng thần ma ký kết hắn vậy mà muốn cho thần ma cấp bậc tồn tại khi hắn ngự thú quá điên cuồng